nhưng mà sự thật chính là như vậy, theo Trịnh Nhất tới gần tinh cầu này phảng phất to lớn bách đá đập vào mặt, cảm giác áp bách mạnh mẽ, để ép Trịnh Nhất có chút thở không nổi, bởi vì cũng không lâu lắm, tinh cầu này giống như một mảnh bầu trời trực tiếp phủ lên Trịnh Nhất tiểu thế giới. Trịnh Nhất có một loại cảm giác, tinh cầu này nếu là hạ hạ đến, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Trịnh Nhất thu hồi nhãn thần không còn dám nhìn, hắn thở gấp nói, cái này có thể tính được là tinh cầu. đây quả thực là khi dễ người, nó có thể sánh được một cái thế giới đi. Mẹ chứng đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn xem chính nhất, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính nhất thở dài, nhưng sau để thủy tinh cầu hình chiếu ra hắn vừa mới nhìn thấy đồ vật. Hình chiếu vừa ra không bao lâu, Hướng Khinh Ngữ bọn hắn trực tiếp liền dọa cho ngồi dưới đất. Hướng vấn thiên quỷ kêu nói, cái này, đây là cái gì? Trời xấu sao, sao? Hướng Khinh Ngữ thì bất khả tư nghị nói, đây là hành tinh. Thất Dạ ngồi tại Hướng Khinh Ngữ trong ngực, nàng sững sờ nói, vì cái gì ta cảm giác nhìn nó so nhìn một cái thế giới còn kích thích. Chính nhất mở miệng nói, đây cũng là một quả tinh cầu về phần lại như thế nào tinh cầu ta thật không hiểu lúc này thủy tinh cầu nói đại nhân có thể là đại giới tinh cầu chúng ta bây giờ vị trí hẳn là tại đại giới bên trên đại giới bên trên trịnh nhất kinh ngạc nói có ý tứ gì thủy tinh cầu nói chư thiên phía trên chính là đại giới đại giới không phải chỉ có chư thiên trên thực tế đại giới chính là một cái vượt quá tưởng tượng thế giới nơi này triệt triệt để để bao trùm lấy đạo thiên pháp tắc nơi này hết thảy đều kỳ diệu vô cùng cao hơn chư thiên vô số lần trịnh nhất ngạc nhiên nói thế nhưng là vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này Trên lý luận chúng ta chính là không đi thế giới khác, cũng hẳn là trong hư không tự thành một giới, đại giới thế giới cùng chư thiên là có lệnh trời a. Thủy Tinh đáp, trên lý luận là như vậy, đại giới thế giới yêu cầu quá mức hạ khắc, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là chư thiên sứ đổ đều cơ bản không cách nào tiến về, cũng chỉ có cục quản lý chính thức thiên đạo mới có tư cách xuyên thẳng qua lui tới, chính là giả thiên đạo đều không thể. Mà chúng ta sở dĩ lại tới đây, có thể là kéo thiên giới phúc, bọn hắn năm đó phương thức rời đi hẳn là rất đặc thù, có thể vượt qua đại giới rời đi, đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng, cho nên chúng ta không thể ra ngoài lại thoát ly chư thiên hạn chế, lại tới đây, cũng coi như chuyện đương nhiên. Theo thủy tinh cầu nói như vậy, năm đó tiên tộc thoát đi hẳn không phải là một kiện chuyện đơn giản, là có người rút bọn hắn, vẫn là tiên tộc người khi đó chính là có mạnh như vậy. Cái này tất cả mọi người không rõ ràng, cho nên Trịnh Nhất cũng không chút để ý, hiện tại hắn rất muốn biết nên làm cái gì. Đã nơi này là đại giới tinh cầu, như vậy đối phương chính là văn minh trình độ lại thấp, cũng hẳn là có thể phát giác được bọn hắn đến đi. Vậy nếu như đánh nhau tính thế nào? Những này người có thể hay không sức chiến đấu phá trận? Trịnh Nhất tâm thần lại là hoảng hốt sau đó lập tức mở ra không gian tùy thân, không ngừng tìm kiếm đồ vật. đại nhân, ngươi đang tìm cái gì? thủy tinh cầu hỏi. tiền tám ghi chú nha, ta lần trước chưa xem xong, bây giờ nhìn nhìn có hay không biết ứng phó đại giới sinh linh sách lược. Trịnh nhất bên cạnh tìm vừa nói, thủy tinh cầu thở dài nói, đại nhân, đừng tìm, lấy tiền tám đại nhân tính cách, ngươi còn không biết hắn sẽ đối phó thế nào a? không phải nghiền ép chính là làm. đối người bình thường tới nói đây là sinh tử coi nhẹ không phục liền làm, nhưng đối với tiền tám đại nhân tới nói, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết cho nên không có gì để mắt. Chính nhất, hắn cảm thấy thủy tinh cầu nói rất có lý, hắn liền chưa thấy qua tiền tám thua thiệt qua. thật là điêu tạc thiên không thể điêu tạc thiên. Lúc này thất giả không khỏi nói, đại nhân, ngươi không gian tùy thân không phải kết nối đạo thiên lưới sao? Vì cái gì có thể mở ra? Cũng không thể nơi này lưới cũng có thể a? Hướng khinh ngữ kỳ quái nói, mở ra rất kỳ quái sao? Vừa mới ngươi không phải cũng có thể mở ra? Ta là bởi vì đại nhân ngay tại bên cạnh, thế nhưng là đại nhân cũng không tại đạo thiên bên người. Thất giả giải thích nói. Chính Nhất bất đắc dĩ nói, bởi vì ta tự thân có loại thực lực này, ta đã không còn cần lưới. Ai, thất dạ bất khả tư nghị nói, dạng này cũng có thể. Chính Nhất không cùng bọn hắn kéo những thứ vô dụng này, hiện tại hắn cần trước tiến vào viên tinh cầu này, chạy trốn là rất không có khả năng. Dù sao đối phương nếu là có ác ý, chạy nguy hiểm hơn. Chẳng qua nếu như đối phương phát ra cảnh cáo, Chính Nhất sẽ không chút do dự rời đi nơi này, tiến về hạ cái điểm đũ. Hắn không thể nào là tiền tám, càng không học được hắn thao tác. Đại nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Cái tinh cầu này nhìn như thế bình thường chúng ta vẫn là tại cái kia kênh A. Thất giả đột nhiên hỏi. vấn đề này để trịnh nhất bọn hắn đều là sương sờ, Thất giả không nói không ai chú ý tới. nơi này thế giới cũng không phải là đen kịt một màu, cái tinh cầu này càng không phải là đen nhánh tinh cầu, nó không chỉ có không hắc càng sắc thái rực rỡ, sinh cơ bắn ra một phía. trịnh nhất kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? chẳng lẽ nhận hắc nhận ảnh hưởng chỉ có chư thiên? đại giới cũng không có vấn đề. hoặc là nói liền một ít tự nhiên vì đen nhánh. sau đó trịnh nhất nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này lúc hắc nhận, trước kia không biết bây giờ nghĩ lại đó cũng là một viên siêu việt thường quy đại hắc hát này nếu như không có sai hẳn là một viên đại giới hắc hát nhật dù sao có thể nhận biết tiền tám đặc địa ra ngăn cửa không thể nào là phổ thông hắc hát nhật nhưng mà không đợi những người khác mở miệng chính nhất cũng cảm giác được cường đại trọng lực để thế giới của hắn không thể không bắt đầu hạ xuống giờ khắc này nguyên bản như là bầu trời ép đến tinh cầu lập tức liền biến thành vực sâu vô tận đại địa nguyên bản thế giới chỉ là một cái điểm tin tức bình thường thế giới như vậy tin tức đều là dấu ở đại giới phía dưới nhưng là một khi tin tức này xuất hiện tại đại giới bên trên Liền sẽ trong nháy mắt bị bù đắp, sau đó toàn bộ thế giới đều sẽ hiện ra tại đại giới bên trong. Hiện tại chính nhất tiểu thế giới chính là như vậy, hắn rơi xuống chẳng khác nào là mang theo cả một cái vòng sinh thái, hướng tinh cầu hạ xuống. Nói cách khác một cái vòng sinh thái, một cái tinh hệ như là cắt đuổi tiến vào viên tinh cầu này, cái tinh cầu này chính là như thế lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại giới chính là như thế một cái để cho người ta kính ý địa phương, tại đại giới bên trong, nguyên bản nhận biết nguyên bản hạ kỳ đều là ngây thơ như vậy một người, chính nhất biết coi như hắn mở ra cố lên thần thuật. Ở chỗ này cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Hắn lần thứ nhất biết đạo thiên đến tột cùng là thế nào tồn tại, cũng lần thứ nhất minh bạch tiền Tám là đáng sợ cỡ nào, căn cứ hắn biết, tiền Tám là một cái dám cùng đạo thiên khiêu chiến thiên đạo. Quả thực là kinh khủng như vậy. Chương 344: Thí nghiệm. Một ở vô tận mặt biển, chính nhất thế giới như một viên cầu bình thường ngâm ở trong nước biển. Đối với tất cả những thứ này Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu, nếu không có không nhìn thấy thế giới hàng dạng ở, có thể thế giới của hắn trực tiếp liền cho nước biển nhấn Tinh cầu này quá lớn hơn, đại khiến người ta không biết nên làm gì. Đại nhân. Thất giả vừa mở miệng Trịnh nhất liền nói thẳng, "Đừng hỏi ta làm sao bây giờ, ta không biết." Ở Trịnh Nhất nhận thức bên trong, Hàng Vũ đã là vô cùng có tin, hiện tại lại tới cái càng to lớn hơn, hơn nữa là đại khiến người ta tuyệt vọng. "Vậy ngươi cũng không phải ngồi ở chỗ này nhàn rồi, ngươi nếu muốn muốn, nơi này tình cầu như thế đại, cái kia nhân loại nơi này đây, hoặc là những sinh vật khác đây, vạn nhất cũng là như thế đại làm sao bây giờ? Ngươi tiểu thế giới này ở trong mắt bọn họ 8 phần 10 chính là cái tiểu món đồ chơi." Hướng Khinh Ngữ nói rằng. Nghe Hướng Khinh Ngữ vừa nói như thế, Trịnh Nhất cảm thấy rất có đạo lý, này nếu như cái cự linh sinh vật tụ tập địa phương, vậy hắn nhưng là phiền phức, tuy rằng Trịnh Nhất không nhất định sợ bọn họ, thế nhưng phiền phức vẫn có. Vạn nhất những người này đánh không lại hắn, đem hắn tiểu thế giới này đập phá cái kia không phải không địa phương khóc. Sau đó Trịnh Nhất nghiêm mặt nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta ra ngoài xem xem, bất quá đối với những người khác liền không cần nói nhiều cái gì, để bọn họ thích ứng hiện tại pháp tắc lại nói. Nhân loại là nhỏ bé, đặc biệt là ánh mắt còn dừng lại ở trên tinh cầu nhân loại, chính là bọn họ từ lâu rời đi vốn có thế giới, chỉ cần tất cả xung quanh không thay đổi bọn họ liền không thể phát hiện đến, bọn họ hiện tại có thể nhận ra được, chỉ có thế giới có quang. Nếu không để ta cùng ngươi cùng đi chứ, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi một điểm. Hướng Kinh Ngữ nói rằng, Trịnh Nhất lắc đầu một cái, quá phiền phức. Hướng Kinh Ngữ, nói đến nói đi hay là chê khí năng lượng. Lúc này Hướng vẫn tiên nói, hãy tìm mấy cái sáu vạn đuổi các ngươi đi thôi, dù sao các ngươi đều không biết bay. Trịnh Nhất nguyên vốn là muốn từ chối, thế nhưng không biết bay ba chữ này nhắc nhở Trịnh Nhất, có vẻ như hắn thật không biết bay. Cuối cùng Trịnh Nhất vẫn là đồng ý để sáu vạn cùng đi còn hướng khinh ngữ cũng theo đi tới cho tới phiền phức cái gì chính nhất đã bị thuyết phục nếu như cố lên thần thuật cũng không thể giải quyết phiền phức như vậy bọn họ ở đâu đều giống nhau không phải chờ chết sẽ đưa chết giẫm sáu vạn máy bay chính nhất đi ra phía ngoài thế giới cũng chính là trên tinh cầu này Hoa! Wow. thật là đồ sộ nhìn vô biên vô hạn hải dương hướng khinh ngữ không khỏi kinh ngạc thốt lên chính nhất đúng là cảm thấy này hải khủng bố muốn chết vô biên vô hạn cũng coi như trọng điểm là biển sâu khu vực ai biết hội có cái gì tuy rằng hắn không sợ bọn hắn tí nào nhưng là thế giới của hắn nhưng là rất giòn ai Chị nhất thở dài ta có chút muốn về nhà bốn mắt nhà ngươi đến cùng ở đâu mắt cá chết hỏi mắt cá chết đối với nơi này vẫn là cảm thấy rất hứng thú vừa ra tới hắn liền nhìn chung quanh một lần nhưng mà ngoại trừ Hải vẫn là hải hướng khinh ngữ cũng hiếu kỳ nói không nghe nói ngươi có ra nhà lẽ nào là cùng ngày đạo trước đây ra vậy ngươi có phải là còn có người thân nha ta nha. Trịnh nhất suy nghĩ một chút nói có vẻ như khi còn sống cũng không ra nhà ai nha ta đi đột nhiên phát hiện mình thật đáng thương Th thủy tinh cầu nói đại nhân này đều lúc nào có thể không xoắn suýt vô dụng sao? Không thấy chúng ta vẫn lạc không xuống đi sao? Là không xuống đi. Trịnh Nhất kinh ngạc. Sau đó hắn thử dưới phát hiện, khoảng cách có vẻ như có chút xa. Chờ đến mặt nước cũng đã năm nào tháng nào, Trịnh Nhất lúng túng nói, cái kia cái gì, mới vừa mở cửa vị trí có vấn đề, chúng ta vẫn là trực tiếp truyền tống đi xuống đi, hẳn là sẽ không quá xa chứ. Hồi lâu sau, "Quên đi, còn lại khoảng cách đã không như vậy xa, chúng ta vẫn là chậm một chút đi. Dù sao có cái chân sau ở." Tới gần mặt biển Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, "Ngươi liền không thể uyển chuyển điểm?" Hướng Khinh Ngữ nhìn Trịnh Nhất yếu đất nói, Trịnh nhất không để ý tới hướng Khinh Ngữ, đối Thủy Tinh Cầu nói, "Sau khi trở về, để Chiến Bê làm mấy cái loại nhỏ xuyên toa cơ, nói thế nào cũng không cần như thế phiền phức truyền tống, hơn nữa còn thương thân thể." "Đại nhân, truyền tống là dùng để cự ly ngắn dùng, chúng ta đây là chênh lệch mấy cái năm ánh sáng nha. Còn không phải ngươi loạn mở cửa, không phải vậy trực tiếp liền đến mặt nước." Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ nói. Trịnh Nhất một mặt lúng túng, "Có điều này quái han sao, từ giữa đến ngoại có thể nhìn ra, hắn đã cảm thấy sau tiếp cận mặt nước, ai biết chênh lệch sẽ lớn như vậy." "Được rồi, Đường nói, đều sắp đến rồi, nghỉ ngơi một chút chúng ta đi hải lý làm điểm ăn. A. Trịnh Nhất còn chưa nói hết, hướng Khinh ngữ liền cầm các loại bình bình lo lon, cùng với đóng gói túi túi cho Trịnh Nhất. Hướng Khinh ngữ nói, ta đặc biệt cần quét, còn có một không gian, ngược lại đủ chúng ta ăn. Không đói bụng cũng có thể giải đỡ thèm. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, sẽ không làm 10 năm trước chứ? Hướng Khinh ngữ lắc đầu, lần trước đi dạo phố sớm thay mới. Không cho ngươi ca cùng tất dạ chữa chút. Ta ca một không gian cũng đều là, ngược lại cũng là ăn không hết. Trịnh Nhất nói, hướng Vân Thiên hội làm chuyện này. Hắn nhìn hợp mắt những này ăn sao? Người ca không phải có thể tự mình đọa thủ? Hướng khinh ngữ ăn đồ vật cười nói, vì lẽ đó ta ca trong không gian, phần lớn đều là sinh đồ vật, còn có thất dạ không gian cũng là, ngược lại bọn họ ăn so với chúng ta nhiều hơn nhiều, muốn không phải là không có ngươi không gian mang theo người, ta nhất định có thể trang càng nhiều. Trịnh Nhất cảm giác những người này có chút điên cuồng, cũng còn tốt nhất không ra đế quốc không bao giờ thiếu vật chất. Sau đó Trịnh Nhất không hiểu nói, các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy ăn làm gì? Bởi vì theo ngươi nhất định sẽ gặp phải không ăn tình huống, hơn nữa thất dạng tự thành quy tắc. Tuy rằng ở một số tình huống không mở ra nàng không gian mang theo người, thế nhưng có thể lợi dụng nàng quy tắc đến mở ra không gian pháp bảo. Ngược lại cũng sẽ không bao giờ không ăn, là có thể theo ngươi tùy tiện làm ầm ĩ. Chính nhất khỏe mắt co rúm, hướng khinh ngữ này nói không mang theo một chút do dự, làm bọn họ không ăn đều là một mình hắn sai tự, lại nói không ăn thì như thế nào, hắn đều không thế nào, những người này làm sao có khả năng thì như thế nào? Đúng rồi, ta có một chút không hiểu, tại sao ngươi không đem bọn họ đều mang ra đến, nếu cố hết sức mang ta đi ra, như vậy hẳn là sẽ không lưu ý nhiều mang hai cái đi. Hướng Kinh Ngữ đột nhiên hỏi: "Làm cái thí nghiệm mà thôi." Trịnh Nhất hồi đáp: "Hướng Kinh Ngữ không rõ, thí nghiệm." Ân, Trịnh Nhất gật gù, "Thân là nhân viên chính phủ, cùng rời đi cương vị trên lý thuyết là cần phải có người thế cương vị. Dù sao xảy ra vấn đề rồi ai cũng không muốn nhìn thấy." Hướng Kinh Ngữ, "Thế cương vị." Nói đơn giản, "Thân là thiên đạo ta rời đi thế giới của chính mình, mà ta pháp tắc ở không ai tiếp nhận tình huống, sẽ tự động tìm kiếm người đại lý, có điều người đại lý này nhất định phải là ta danh nghĩa thành viên chính thức, nếu như không ai, nó kỳ thực cũng sẽ vận chuyển bình thường xuống." chỉ là xảy ra vấn đề rồi không ai biết mà thôi. Sau đó Trịnh Nhất nói, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút, ta cái này không nghi thức thiên đạo rời đi, pháp tắc có thể hay không tự động tìm kiếm người đại lý. Chương 345, cách ra liên hệ. Một người đại lý này cơ chế hướng khinh ngự không phải hiểu lắm, coi như tìm người đại lý có ích lợi gì à? Trịnh Nhất lạnh nhạt nói, ở đây làm nhưng không còn tác dụng gì nữa, ta cần chính là 808 thiên thay quyền, nếu như thật sự có thể thay quyền như vậy ở 808 thiên thay quyền ta người, khẳng định chính là Tiểu Hi. Tiểu Hi nguyên muốn là thiên đạo, nếu để cho nàng thay quyền ta Có thể sẽ có một ít đặc quyền, tỷ như đơn giản khống chế pháp tác. Cái kia đối với chúng ta có cái gì trợ giúp à?" Hướng Khinh Ngữ hỏi. "Không bất kỳ sự giúp đỡ gì, ta chính là lo lắng nàng có thể hay không giọng khách gác giọng chủ, chiếm lấy vị trí của ta." Hướng Khinh Ngữ một mặt hất tuyến, nàng suy nghĩ nhiều trực tiếp đem trịnh nhất trực tiếp đặt xuống. Có điều nếu như thật sự có thay quyền, như vậy chí ít 808 thiên hội an toàn rất nhiều, cũng không đến nỗi phát sinh cái gì bất ngờ. Ở đi tới mặt nước thời điểm, Hướng Khinh Ngữ lại một lần hỏi, "Thật sự chỉ là lo lắng cái kia giả dối không có thật giọng khách giọng chủ à?" Ta luôn cảm giác ngươi đang suy tư thứ khác." Trịnh Nhất cười nói, "Cũng không cái gì, ngược lại cũng không phải đại sự gì, ngươi vẫn là muốn nhớ chúng ta hiện tại phải làm gì đi, ở này vô tận hải vực trên, chúng ta lấy cái gì đến phân biệt nơi này sinh vật là cực kỳ tiểu." Hướng Khinh Ngữ lập tức nói, "Chuyện như vậy luôn luôn không đều là ngươi nghĩ tới sao, làm gì đột nhiên cần ta đến nghĩ đến? Để ngươi muốn liền cẩn thận uốn, ta khẳng định còn có chuyện khác." Nói Trịnh Nhất liền hướng biển sâu mà đi. "Uy, ngươi đi đâu? Như vậy hải khẳng định có một ít lợi hại sinh vật, ngươi không phải sợ vậy sao?" Hướng Khinh Ngữ sốt sắng nói. Chính Nhất không để ý đến hướng kinh ngữ, vẫn như cũng một đầu đâm vào hải lý. Có điều chỉnh Nhất đem tất cả mọi thứ đều để cho hướng kinh ngữ, thủy tinh cầu sáu vạn, hết thể đều ở hướng kinh ngữ này. Chỉ cần một gặp nguy hiểm thủy tinh cầu sẽ mang theo hướng kinh ngữ rời đi, không thể rời bỏ thủy tinh cầu còn có thể thông báo Chính Nhất. Ngược lại đối với hướng kinh ngữ bảo vệ, Chính Nhất vẫn là không thả lòng quá. Mắt cá chết, ngươi xác định không nhìn lầm, mới vừa thật sự có người nhìn chúng ta một chút. Hải bên trong Chính Nhất hỏi mắt cá chết, sẽ không sai, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này nhưng là có hắn chạy trốn dấu vết nhìn trong nước biển có một cái mắt thường không thể nhận ra dấu vết chính nhất như mày cái này người chạy trốn thủ đoạn quá cao tuy tuy tiện tiện chính là quy tắc dấu vết hơn nữa nhìn này dấu vết còn có thể là cố ý lưu lại điều này càng làm cho trịnh nhất lo lắng vì lẽ đó hắn hạ xuống không muốn mang hướng kinh ngữ ai biết đáy biển nơi sâu xa hội có cái gì theo trịnh nhất không ngừng thâm nhập hắn cũng càng ngày càng cảm giác được đáy biển áp lực áp lực này ép thân thể của hắn quả thực muốn nứt ra than nhẹ một tiếng trịnh nhất bên người liền tránh ra không kém sấm Này Lôi tuy rằng không có trải qua nuốt chửng chân linh lôi phạt lên cấp, thế nhưng là bị chân linh lôi phạt mạnh mẽ bước lên cấp. Với bắt đầu đây chính là pháp tắc lôi đỉnh, chỉ là bị tiền tám ép thành lĩnh vực, sau bắt nguồn từ áp bước lại khôi phục lại quy tắc phạm chủ, chính nhất đều cảm thấy trở lại mấy lần, vậy thì muốn biến thành pháp tắc. Lôi đỉnh là quy tắc, vì lẽ đó có quy tắc bản thân, điểm ấy áp lực đối trị nhất tới nói đã có thể không nhìn. Vẫn lần theo hồi lâu, chính nhất rốt cục đi tới dấu vết phần cuối, có điều ở này trong biển sâu vẫn như cũ không có thứ gì. Ngoại trừ vô tận thủy vẫn là thủy, liền cái sinh vật đều không có. Bốn mắt, này không đúng rồi. Nơi này lại liền cái sinh vật biển đều không có, sẽ không là phiến biển chết chứ. Viên tinh cầu này có thể hay không không có sự sống thể. Mắt cá chết nói rằng, người ở đầu ta. Vậy ngươi mới vừa nhìn thấy chính là cái gì? Ta có thể không nói đúng phương là cái sinh vật, ai biết hắn là cái gì, nói chung ta cảm giác nơi này rất không đúng, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chính nhất cao mày, mắt cá chết nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, viên tinh cầu này vốn là quái dị vô cùng, nếu như không bất kỳ cơ thể sống. Chuyện như vậy chính nhất là sẽ không tin tưởng, như vậy cũng tốt so với nhìn thấy một viên phế tinh sau, trực tiếp phán định đây là một bị tử vong bao phủ thế giới. Đây chính là lời nói vô căn cứ. Hắn đem chúng ta dẫn lại đây khẳng định có mục đích, không phải vậy một quy tắc cường giả làm sao có khả năng hội lưu lại như thế rõ ràng dấu vết, hơn nữa này dấu vết còn có sóng năng lượng. Chính nhất đối mắt cá chết nói rằng, cái kia chính ngươi tìm đi, chuyện như vậy ngươi tìm ta thương lượng vô dụng, ta ngoại trừ thỉnh thoảng linh cảm bên ngoài, không, cái gì giao lưu giá trị. Mắt cá chết không chút nào tự tin nói rằng, chính nhất dừng lại ở trong biển sâu. Lợi dụng mắt cá chết nhìn bốn phía, nhưng mà cũng không có nhìn ra cái gì, hắn phát hiện Thiên Đạo pháp nhãn ở này không có ở Chư Thiên bên trong tốt như vậy xứ, nghĩ đến cũng là bị pháp tắc cấp chế. Hoặc là nói những thứ kia vượt qua Thiên Đạo pháp nhãn phạm vi năng lực. Ở này Trịnh Nhất cảm thấy, vẫn là đem mắt cá chết làm kính viễn vọng dùng khá là thực sự, dù sao đạo thiên bên dưới không cho phép hắn Thiên Đạo pháp nhãn hung hăng. Có thể ở thế giới này nhìn thấu tất cả, hẳn là đạo thiên pháp nhãn loại hình mới đúng. Không nhìn ra bất luận là đồ vật gì chính nhất, lại một lần bắt đầu thâm nhập. Song khi quá thâm nhập không bao lâu Hắn phát hiện mình lại đụng vào đồ vật, chờ Trịnh Nhất thăm dò rõ ràng sau khi, hắn mới phát hiện mình lại va ở thế giới hàng rào lên. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, ta mới vừa lại không thấy. Sao có thể có chuyện đó? Mắt cá chết lạnh nhặt nói, ngươi hiện tại không phải cũng không nhìn thấy, lại nói ta cũng không nhìn thấy, vì lẽ đó nên không phải vấn đề của ngươi, ta vấn đề cũng không lớn. Tình huống bình thường nguồn chính là ở đạo thiên pháp tắc dưới, thứ này vẫn là có thể một chút nhìn ra. Trịnh Nhất nói tiếp, vì lẽ đó vấn đề ra ở mảnh này hải. Hoặc là thủy trên lần này trịnh nhất cảm thấy mảnh này hải thật có thể là một phiến biển chết nếu như nơi này quá mức đặc thù khẳng định không phải bình thường sinh vật có thể sinh tồn đinh ở thế giới hàng rào trên trịnh nhất tản ra ý chí hắn muốn thử một chút cùng trong thế giới này tồn tại câu thông một chút ở tình huống bình thường đối phương cũng đã đem hắn dẫn tới đây không lý do không với hắn câu thông nhưng mà mặc kệ trịnh nhất làm gì lan ra ý chí đối phương chính là một điểm phản ứng đều không có trịnh nhất tự nói kỳ quái nếu không để ý tới ta thì tại sao đem ta dẫn lại đây mục đích của hắn là thập đột nhiên trịnh nhất hai mắt co rụt lại Sau đó không có do dự chút nào, song quyền đụng nhau, tiếp theo một tiếng cố lên. Xeo một tiếng, chính nhất khoé lên biển sâu phong bạo vọt thẳng hướng về mặt nước. Ở mới vừa trong náy mắt, chính nhất cùng thủy tinh liên hệ biến mất rồi. Biến mất cũng không có nghĩa là thủy tinh cầu xảy ra vấn đề rồi, mà là đại biểu hướng khinh ngữ có nguy hiểm đến tính mạng, bởi khoảng cách quá xa thủy tinh cầu không thể hữu hiệu thông báo chính nhất. Vì lẽ đó tách ra liên hệ là liền trực tiếp biện pháp hữu hiệu nhất. Ở tình huống bình thường, thủy tinh cầu là không sẽ chọn tách ra liên hệ, nếu như có thể hắn hội ngay lập tức hướng về chính nhất bên này truyền tống. Tách ra liền mang ý nghĩa hắn liền truyền tống thời gian đều không có hoặc là liền truyền tống đều không làm được hiện tại hướng khinh ngữ sinh mệnh tuyệt đối ngàn cân treo sợi tóc thời khắc này chỉnh nhất có chút rõ ràng người kia tại sao muốn đem hắn dẫn tới đây trên mặt nước gặp nguy hiểm chỉ có đi tới biển sâu mới là an toàn chương 346 lựa giận của ta các ngươi không chịu được nổi thứ 446 nghĩ lửa giận của ta các ngươi không chịu được nổi một trên mặt biển mây đen dày đặc vô tận phong bạo quấy toàn bộ mặt biển H hải thủy liên thiên tựa như diệt thế sóng biển đây hết thảy bất quá là thiên hai Tương đối Thủy Tinh Cầu tới nói cũng không lo ngại, chân chính lệnh Thủy Tinh Cầu tuyệt vọng là, trong gió lốc tiếng giống giận dữ Cái này tiếng giống giận dữ giống như lôi đình anh minh, thanh âm truyền lại chỗ không gian và vẹo, tin tức sụp đổ. Tại dạng này cường độ dưới, chính là quy tắc cường giả cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, liền cùng đừng nói hướng khinh nữ bọn hắn. Nếu không có 6 vạn liều chết bảo vệ, cộng thêm hướng khinh nữ vòng tay công lao, nàng sớm hôi phi yên diệt. Đại nhân làm sao còn chưa có trở lại, lại khoảng cách xa với hắn mà nói không đều là một nháy mắt à? Thủy Tinh Cầu khẩn trương đạo, hướng khinh nữ nói: Vạn nhất hắn có cái gì chuyện trọng yếu đâu? Không có khả năng, Thủy Tinh Cầu tin tưởng vững chắc nói, chính là thiên đại sự tình, đại nhân cũng sẽ trước tiên gấp trở về, khẳng định có thứ gì ngăn lại hắn. Hướng Khinh Ngữ cười nói, thiên đại sự tình đều sẽ gấp trở về sao? Nhìn xem Hướng Khinh Ngữ một mặt ý cười, hơn nữa còn cười như vậy ngây thơ, như vậy rõ ràng, Thủy Tinh Cầu cảm thấy hắn có phải hay không nói sai. Thủy Tinh Cầu nói, đại nhân hắn, không đều là dạng này sao? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù sao? Lần này Hướng Khinh Ngữ cười càng vui vẻ hơn, lắc đầu liên tục nói, không có, không có, không đặc thù. Thủy tinh cầu trên đầu xuất hiện mấy đầu hắc hát tuyến. Hắn cảm thấy hướng khinh ngự khẳng định là hiểu lầm cái gì. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn làm sao bảo trụ hướng khinh ngự, nếu như hướng khinh ngự xảy ra chuyện, đại nhân sẽ nổi điên, đến lúc đó ta khẳng định cũng muốn xong. Chán. Kỳ quái, lo lắng Vương Hướng giống như sai, không phải hẳn là lo lắng đổ tiên sự kiện a. Bất kể như thế nào, thủy tinh cầu có thể làm chỉ còn lại toàn lực bảo hộ hướng khinh ngự, hắn thử vô số lần, căn bản là không có cách thành lập bình thường chuyện tống thông đạo. Mà tại đấy biển chỗ sâu chỉnh nhất lại bị vô hạn áp chế mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là hắn muốn không phải nhanh mà lại vượt qua không gian. cái này nước đến cùng là thế nào một chuyện, vì cái gì có thể áp chế không gian bóc ra, đơn giản vướng bận. Trịnh Nhất lửa giận ba trượng, ngạnh sinh sinh muốn đem cái này nước biển bổ ra, nhưng mà để Trịnh Nhất tuyệt vọng là, hắn thế mà bổ không ra. ngươi đại gia, đây rốt cuộc là địa phương nào, cái đồ chơi này so một cái thế giới lợi hại hơn nhiều. Trịnh Nhất lại sốt ruột lại nóng nỗi, thế nhưng là chính là không có cách, đi lên khẳng định là cần một chút thời gian. nhưng là hắn không biết tới hay không cùng. bốn mắt. Ta đối với nơi này giống như có một chút chút ấn tượng." Mắt cá chết đột nhiên nói. Chịnh Nhất lập tức nói, "Vậy trong này đến cùng là địa phương nào? Có biện pháp nào nhanh lên ra ngoài sao?" Mắt cá chết có chút sửng sở, chính Nhất lại thúc giục một lần về sau, hắn mới phản ứng được, sau đó nói, "Tuyệt vọng vực sâu, nơi này được xưng là Tuyệt vọng vực sâu, đơn giản tới nói, viên tinh cầu này chính là một cái lồng giam, một cái nốt toàn bộ đại giới tất cả cường địch lồng giam." Mắt cá chết hề phải nói, "Bốn mắt, chúng ta tới lộ chỗ, nơi này là ra không được. Không phải một phương cường giả không có khả năng ở chỗ này sinh tồn." Lồng giam, trong truyền thuyết đại giới ngục giam, có thể bị giam ở chỗ này liền không có kẻ yếu. Nơi này Trịnh Nhất rất đều chưa từng nghe qua, mà lại đại giới lại có lồng giam, đơn giản không dám tưởng tượng. Vậy có phải hay không nói rõ đại giới chiến lược mạnh nhất cơ bản đều ở nơi này? Nhưng là cái này những này cùng hắn Trịnh Nhất quan hệ rất lớn sao? Hiện tại hắn chỉ muốn xông đi lên cứu hướng kinh nữ. Ai dám tổn thương nàng, mặc kệ nơi này là không phải lồng giam, ta đều muốn đem nơi này triệt để xé nát. lửa giận của ta các ngươi tuyệt đối không chịu được nổi. Mang theo Trịnh Nhất lựa giận ý chí. Thừa nhận cường đại thủy vừa các chế, cái này ý chí ngạnh sinh sinh đột phá mặt nước truyền khắp vô tận phong bạo. Chính nhất ý chí chuyển hóa làm thanh âm, truyền đến trong thai của mọi người. Mà Hướng khinh nữ tự nhiên cũng nghe thấy, nàng sững sờ hỏi Thủy Tinh Cầu, hắn là nói ta sao? Cái này, Thủy Tinh Cầu nói ra, khả năng đại khái có lẽ là nói ngươi. Hướng khinh nữ đột nhiên vui vẻ nói xem ra hắn cũng không phải như vậy bất cận nhân tình nha, chính là ngẫu nhiên hung điểm, cộng thêm còn không yêu lý người. Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ, đại nhân nào chỉ là chẳng phải bất cận nhân tình. Hắn ai nha? đang nói cái gì đồ vật. Đột nhiên thanh âm đánh gây thủy tinh cầu suy nghĩ, càng kinh đến hắn cùng hướng kính ngữ. Thanh âm này từ trong gió lốc truyền đến, thanh âm rất nhỏ thế nhưng lại có thể tại cái này vô tận trong gió lốc, rõ ràng truyền ra. Không biết ta, chẳng lẽ là chúng ta đem hắn thứ gì đụ phải? Nhưng sau hắn tức giận, cùng vừa mới tương tự thanh âm hồi đáp, chúng ta không phải liền là ra chơi đùa nha, chiêu hắn chọc hắn rồi. Bất quá thật giống như hai chúng ta nơi này thật sự có chỉ con lươn nhỏ, lâu như vậy cũng chưa chết, nếu không chúng ta theo nàng chơi đùa, không tốt ta, vạn nhất chúng ta không có chơi hết hưng nàng liền chết. Vậy chúng ta không phải rất khó chịu. Hướng Kinh Ngữ, Thủy Tinh Cầu, loại này cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ đều là có bệnh tâm thần sao? Sau đó trong gió lốc đột nhiên truyền ra cười ha ha, chết không phải tốt hơn à, phía dưới không phải còn có một cái nha, lửa giận là dạng gì, ngươi không hiếu kỳ nha. Lửa giận nha, rất muốn tiếp nhận một chút, ở chỗ này quá cô độc. Thủy Tinh Cầu kinh hãi, đây là muốn chơi xong tiết ấu. Hướng Kinh Ngữ lại thanh đạm nói, ngươi nói chúng ta có tính không là bị chỉnh nhất cho hại. Tính, sao có thể không tính, bất quá chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp sống sót, chỉ cần đại nhân ra Chúng ta liền an toàn. Lúc này Hướng Khinh Ngữ đột nhiên giơ tay lên nắm lấy trên người nàng dây chuyển, một nháy mắt hàn khí bắn ra, trung quanh nước trong nháy mắt bị đông cứng. Tính cả Thanh Âm cũng đi theo bị cô lập. Hướng Khinh Ngữ hỏi, hiện tại có thể truyền tống a? Thủy Tinh Cầu không lo được kinh ngạc, lập tức nói, có thể là có thể, bất quá chỉ có chúng ta bên này là ổn định, rất khó nói tiến hành truyền tống sẽ ra chuyện gì, không chừng trực tiếp liền chết ở bên ngoài sốc xít trong thông đạo. Hướng Khinh Ngữ nói, vậy thì chờ phía sau cùng truyền tống, dù sao đều là chết, thử một chút có lẽ liền sống sót. Thủy Tinh Cầu do dự một chút nói, Cũng không lâu lắm hướng khinh ngữ liền nghe đến có người gõ khối băng thanh âm, tiếp lấy liền có âm thanh truyền vào đến, "Con luôn nhỏ chơi bịt mắt trốn tìm đâu? Chúng ta tìm ngươi thế, nhưng là rất dễ dàng, a đúng, chúng ta liền muốn công kích ngươi, ngươi bây giờ một điểm nha." Hướng khinh ngữ nhìn thủy tinh cầu một chút, hiện tại nhất định phải truyền tống, nếu ngươi không đi liền nhất định sẽ chết. Nhìn xem nắm chặt hai tay hướng khinh ngữ, thủy tinh cầu biết nàng là rất khẩn trương. Hướng khinh ngữ đột nhiên nói, "Nếu như trịnh nhất ở chỗ này là tốt, chính là thật sẽ chết, ta cũng nhất định có thể rất bình tĩnh. Chỉ ít sẽ không giống hiện tại như thế sợ hãi." Đây là một loại thật sâu cảm giác bất lực, ngoại trừ sợ hãi cùng vô vị dây rủa nàng cái gì đều không làm được. Như vậy, chúng ta muốn công kích lại, các ngươi cẩn thận một chút nha. Cứ như vậy một câu thời gian, một cỗ tuyệt thế khí tức đập vào mặt, mặc dù hướng khinh ngự không biết đối phương sẽ làm sao công kích, nhưng là bị đánh trúng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này Thủy Tinh Cầu Hoàng sợ nói, không gian ngưng kết, chúng ta bị động lại ở, không cách nào chuy tống. Hướng Khinh Ngự nhìn xem khối băng bắt đầu tan rã, sững sờ nói, phải chết sao? Chương 347, Biến Thiên. Một chỉnh nhất dùng hết toàn lực rốt cục thoát ly nước biển lần nữa tới đến mặt biển, hắn đi vào mặt biển trước tiên chính là đi cảm giác hướng khinh ngự tồn tại, nhưng mà hắn cái gì đều không có cảm giác được, chính là thủy tinh cầu hắn đều liên lạc không được, không có phát hiện hướng khinh ngự tung tích, nhưng là Trịnh Nhất lại phát hiện mặt khác hai cái thân ảnh, không có chút gì do dự, Trịnh Nhất trực tiếp xuất hiện tại hai người kia bên người. Đây là hai thiếu nữ, các nàng một đầu mái tóc dài màu xanh phiêu đang ở trong mưa gió, nhưng mà ngoại trừ tấm kia tú mỹ mặt, các nàng toàn thân cao thấp đều là từ nước tạo thành, các nàng bây giờ đang đứng tại một khối to lớn khối băng bên trên cái này khối băng cảm giác là bị cắt mở. chính nhất đến một nháy mắt các nàng cũng đã nhận ra, chỉ là không thế nào yêu lý trịnh nhất thôi. chính nhất nhìn xem các nàng lạnh như băng nói, khinh ngữ đâu? một thiếu nữ nói, khinh ngữ. ai nha? một cái khác thiếu nữ nói tiếp, có phải hay không là vừa mới tại khối băng trong bị chúng ta cắt nát cái kia à? cắt nát? chính nhất trong đầu trống rỗng, sau đó vô tận lửa giận trong lòng hắn sinh sôi. đối ứng chính nhất lửa giận bọn hắn nhìn như không thấy, một thiếu nữ nói tiếp, kia con lươn nhỏ một điểm không trải qua cắt, chúng ta liền nhẹ nhàng thử dưới, thế nhưng là ngay cả cặn cũng không còn khí tức đều muốn biến mất. Và anh, nàng chưa kịp nói xong, chính nhất liền trực tiếp một quyền liền các nàng mang phong bạo, trực tiếp liền cho hoanh bạo. Trong chớp nháy này tinh không và lý, liên liên toàn bộ mặt biển đều không có chút rung động nào. Tại chính nhất vô tận lửa giận ở dưới, đáng sợ uy áp dưới, hết thảy tất cả cũng không dám mạo hiểm đầu. Kia hai thiếu nữ trên không trung ngưng tụ mà ra, một mặt hoảng sợ nhìn xem chính nhất. Chính nhất cường đại vượt qua tưởng tượng của các nàng, mà lại vượt ra khỏi nhiều lắm. Qua nhiều năm như vậy các nàng cái gì cường giả chưa thấy qua, thế nhưng là có thể sử dụng thật đơn giản một quyền trực tiếp quanh bạo các nàng vạn tượng quy tắc, các nàng liền chưa bao giờ thấy qua. như thế nào vạn tượng quy tắc, cái gọi là vạn tượng không phải quy tắc danh tự, mà là quy tắc cảnh giới. phổ thông quy tắc phía trên là cụ hiện hóa hình quy tắc, mà cụ hiện hóa hình quy tắc phía trên chính là vạn tượng quy tắc. vạn tượng tên như ý nghĩa bao hàm xâm la vạn tượng, có thể ngưng tụ sửa chữa quanh thân không gian, tự thành một phương tiểu thế giới. ta đã nói rồi, các ngươi không chịu được nổi lửa giận của ta. chính nhất từng bước một đi hướng kia hai thiếu nữ, mang theo lệnh lùng mang theo mệt thị, mang theo giết chóc. không, không phải như vậy. chúng ta. Vô anh, một quyền mà qua kia hai thiếu nữ trọng thương bay lên, bọn hắn phẫn nộ mà hoảng sợ nhìn xem Trịnh Nhất, các nàng cả giận nói, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi cho rằng giết chúng ta rất dễ dàng sao? Chúng ta mặc dù tu vi không được, nhưng là chúng ta mệnh tiện, tại cái này hải vực bên trên, chúng ta gần như bất tử, giết chúng ta ngươi là phải bỏ ra giá cả to lớn. Trịnh Nhất cười lạnh, giết hai con sâu kiến còn muốn trả giá đắt. Sau đó Trịnh Nhất vung tay lên, một cô xóa bỏ lực lượng trong nháy mắt hướng các nàng quét sạch mà đi, khí tức thoáng qua một cái, hai người kia triệt để tan thành mây khói. Trịnh Nhất lạnh lùng nhìn xem hai người kia biến mất vị trí, không khỏi nói, thật sự chính là mệnh tiện. Sau đó uy áp tràn ra, ngạnh sinh sinh đem không gian chung quanh ép đổ sụp vỡ vụn. Theo không gian vỡ vụn, hai người kia một lần nữa rơi xuống ở trên mặt nước. Lần này, dù sao cũng nên có thể chết hết đi. Nói Trịnh Nhất liền lại một lần tới gần hai người kia. Không chết, không chết, kia con lươn nhỏ nàng còn chưa có chết. Gặp Trịnh Nhất đi tới, hai người kia quỷ tiêu đạo. Tiếng kêu này không mang theo một tia dây dưa dài dòng, theo các nàng chậm một bước đều rất có thể mệnh tăng ở đây, mệnh lại tiện cũng phải chết. Chúng ta có thể làm trâu làm ngựa, cũng có thể giúp ngươi tìm về nàng, cầu ngươi đừng giết ta, chúng ta cái gì đều có thể làm." Trịnh Nhất nhắm mắt lại, Hướng Khinh Ngự không có bị bọn hắn giết tin tức để hắn lửa giận có thể làm dịu, nhưng là Hướng Khinh Ngự hay là mất tích. Lại một lần nữa mở mắt ra Trịnh Nhất trực tiếp người đứng đầu hướng hai người kia chụp tới, một chảo này Trịnh Nhất trực tiếp bắt lấy các nàng hoạch tâm mệnh hồn. Sau đó Trịnh Nhất đem hai cái này mệnh hồn rút ra ra đặt ở trong tay, tìm tới nàng. "Vâng, chúng ta cái này đi. Chờ một chút." Về sau Trịnh Nhất để hai người kia đi tìm Hướng Khinh Ngự mà hắn thì xuất hiện tại kia khối băng vị trí bên trên. Căn cứ hai người kia nói, Hướng Khinh Ngữ là đột nhiên biến mất. Khi đó Hướng Khinh Ngữ đã bị các nàng trói buộc lại, trên lý luận là trốn không thoát, thế nhưng là chính là như thế không hiểu thấu chạy thoát rồi. Là Thiên Mạc. Thiên Mạc có thoát ly trói buộc năng lực, cho nên trịnh nhất trước tiên nghĩ tới chính là Thiên Mạc. Mà rời đi khẳng định là thủy tinh cầu truyền tống, về phần hoàn toàn biến mất, 89 phần 10 là truyền tống thất bại. Bốn mắt, truyền tống thất bại là sẽ rơi xuống tại vết nước không gian bên trong a, thời gian ngắn khả năng còn tốt, thế nhưng là một lúc sau lấy tiểu cô nương kia thân thể Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt cá chết lập tức nói, Trịnh Nhất thở dài, loại sự tình này hắn khẳng định biết, thế nhưng là nơi này không phải phổ thông trời, ngay tại lúc này hắn đều làm không được như cá gặp nước. Ta thử nhìn một chút có thể hay không lợi dụng ý chí tiến vào vết nước không gian, giúp ta nhìn xem bốn phía, nơi này cũng không có gì người lương thiện. Sau đó Trịnh Nhất liền tản ra ý chí, bắt đầu tìm kiếm các loại tin tức tiết điểm, nhưng sau nhảy chuyển tới từng cái trong cái khe, thế nhưng là tùy ý Trịnh Nhất nhảy thế nào đều nhìn thấy không đến bất luận cái gì đồ vật, ngoại trừ Hắc ám chính là Hắc ám, căn bản không có hướng khinh ngự tung tích. Hồi lâu sau Trịnh Nhất mở mắt ra, mà lúc này hai người kia đã trở về, các nàng cung kính đứng tại Trịnh Nhất trước mặt. Người tìm được? Không có, không có, chưa có trở về làm gì. Cho các ngươi ba ngày, không tìm được người liền không cần trở về. Ba ngày sau trực tiếp đi chết đi. Là, là. Đợi các nàng biến mất không thấy thời điểm Trịnh Nhất đối mắt Cá Chết nói, nơi này áp chế quá mạnh, biện pháp thông thường là không thể nào tìm toàn, mà lại cũng đã không có thời gian, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Mắt Cá Chết kinh ngạc nói, ngươi không đến a? Nơi này chính là đại giới mà lại hiện tại chúng ta thế nhưng là tại tuyệt vọng trên vực sâu, ngươi xác định ngươi có thể toàn thân trở ra, không quản được nhiều như vậy, lại nói chỉ là đại giới mà thôi, chân linh pháp tắc ta đều chọc nhiều lần như vậy, thêm một lần đạo thiên thì thế nào? Nói xong trịnh nhất liền xuất hiện tại thế giới của hắn phía trên, bốn mắt ngươi là ta đã thấy điên cuồng nhất người, trịnh nhất không để ý mắt cá chết, mà là nhìn xem mặt biển thản như nói, phát tác, bao trùm, ầm ầm, một nháy mắt toàn bộ tinh cầu vang lên to lớn va chạm giao hưởng âm thanh, vô số cường giả đã bị kinh động, không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Nguyên bản tại tìm kiếm khắp nơi kia hai nữ nhân, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, cái nhìn này đem các nàng hồn đều nhanh dọa ra. Điên rồi, điên rồi, Biến Thiên, sắp Biến Thiên. Thiên địa dị biến, chính nhất đứng lơ lửng trên không, pháp tắc của hắn bắt đầu bao trùm vùng trời này. Pháp tắc của hắn những nơi đi qua nhất định lôi đình lấp lánh vạn vật vỡ vụn. Mắt cá chết giúp ta nhìn xem pháp tắc giao chiến chỗ có hay không khinh ngự thân ảnh, ta ý chí muốn trực tiếp tiến vào khe hở trong hư vô, ta pháp tắc cũng không nhất định có thể kiên trì bao lâu, ta nếu là không có ra, ngươi liền nghĩ biện pháp thoát ly ta, nhưng sau đi tìm hướng vấn Thiên bọn hắn. Chính các ngươi bảo trọng. nay này, Bốn Mắt, ngươi làm sao cùng bàn giao hậu sự, lại nói ngươi đi vào ta không được đi theo vào, làm sao chỗ nhà? Chương 348, trở về. Một khi mắt cá chết còn muốn nói gì nữa thời điểm, hắn phát hiện Trịnh Nhất ý chí đã không ở phía sau lên. Mắt cá chết ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới Trịnh Nhất đã học được chiêu này, hắn thế mà đem một phần nhỏ ý chí lưu tại trên thân, nhưng mà bộ phận này ý chí là không có ý thức chân không ý chí, cho nên mắt cá chết cũng có thể bị lưu tại nơi này. Bốn Mắt, ngươi cũng đừng chết ở bên trong. Mắt cá chết xứng sờ đạo Bất quá hắn cảm thấy Trịnh Nhất là có thể sống tiếp, mặc dù Trịnh Nhất rất không đáng tin cậy, nhưng là vận khí tốt không hợp thói thường. Theo Trịnh Nhất ý chí thoát ly, pháp tắc của hắn cũng tại liên tục bại lui. Nếu như pháp tắc lui về tiểu thế giới bên trong, như vậy Trịnh Nhất dựa vào ý chí của hắn liền không cách nào mang theo hướng khinh ngữ ra. Tiến vào hắc ám Trịnh Nhất không có nửa điểm mê mang cùng lo lắng, hắn hiện tại duy nhất để ý là tìm tới hướng kinh ngữ. Hiện tại Trịnh Nhất là toàn ý chí tiến vào, cho nên hắn có thể đi cảm giác thủy tinh cầu, cứ như vậy tùy tiện cảm giác, Trịnh Nhất liền phát hiện hắn có thể cùng thủy tinh cầu liên hệ. Thủy tinh cầu còn sống không có, trịnh nhất suốt ruột hỏi, đại nhân, người rốt cuộc đã đến, khinh ngự sắp không kiên trì được nữa, vận mệnh đường con lại muốn bắt đầu sinh động, thủy tinh lớn tiếng kêu lên, khi lấy được vị trí một ngay mắt, trịnh nhất liền rời đi hướng bên kia mà đi, rất nhanh trịnh nhất liền thấy nằm tại trong hư vô hướng khinh nữ, trịnh nhất đi vào bên người nàng, trực tiếp đem nàng bế lên, tại ôm lấy hướng khinh ngữ một ngay mắt, trịnh nhất cảm giác được một loại kỳ quái cảm xúc, hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn biết nội tâm của hắn thở dài một hơi, nhìn xem hôn mê bất tỉnh hướng khinh nữ, trịnh nhất nói khẽ, đi thôi. Ta tới đón ngươi trở về. Hồi lâu sau Trịnh Nhất Như cũng tại trong hư vô xuyên thẳng qua, hắn phát hiện hắn tìm không thấy pháp tắc của hắn phạm vi bao trùm. Nếu như không có pháp tắc của hắn tiếp ứng hắn, hắn rất khó đem hướng khinh ngữ đưa ra ngoài. Hiện tại hướng khinh ngữ mặc dù bị hắn ổn định lại, thế nhưng là nếu như hắn vừa rời đi, như vậy rất khó nói sẽ phát sinh chuyện gì, mà lại rất dễ dàng để vận mệnh đường con khôi phục, cho nên Trịnh Nhất là không thể nào một mình rời đi trước. Trịnh Nhất đứng tại chỗ, hắn thử đi cảm giác bên ngoài lưu lại ý chí, hiện tại hắn pháp tắc khẳng định còn không có triệt để là bại, chỉ cần còn thừa lại một chút xíu. Trịnh Nhất liền có biện pháp ra bên trong ra ngoài. Sau đó Trịnh Nhất mở mắt ra, hắn khó có thể tin nói, thế mà cảm giác không đến, chẳng lẽ ta pháp tắc đã bị thua? Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thủy Tinh câu hỏi. Trịnh Nhất thở dài, không có biện pháp, khắp nơi dạo chơi à, nhìn xem chỗ nào có thể ra ngoài, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Bất quá chỉ cần ta tại khinh ngữ liền sẽ không có việc, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Cuối cùng Trịnh Nhất nhìn xem trong ngược hướng khinh ngữ bất đắc gì nói, quả nhiên là cái chân sau, hơn nữa còn là cái nhiều tai nạn chân sau cũng không biết ta cái này thiên đạo đến cùng trêu ai gẹo ai, không có việc gì để cho ta gặp được cái yếu như vậy thiên mặt người. Hả? Trịnh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, hắn thế mà cảm giác được pháp tắc của hắn, mặc dù chỉ có một chút, mà lại giống như lập tức liền phải biến mất, nhưng là khẳng định là pháp tắc của hắn sẽ không sai. Cái này rõ ràng không khoa học, pháp tắc của hắn vừa mới khẳng định là không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện tuyệt đối không phải hắn nguyên nhân. Thật dạ. Trịnh Nhất đột nhiên nghĩ đến đại diện thiên đạo nói chuyện. Sau đó Trịnh Nhất không có chút gì do dự, khi hắn đi vào hắn pháp tắc bao phủ xuống thời điểm Trước tiên liền lấy đến trưởng không quyền, khí tức cường đại trên người trịnh Nhất phát ra, tiếp lấy gầm nhẹ nói, mở cho ta. Ở bên ngoài nguyên bản sắp biến mất phát tắc lại một lần buộc phát ra huy thế cường đại, tiếp tục mở rộng bao trùm. Lần này bao trùm đưa tới cường đại thiên địa anh minh, thế nhưng là chính là không có thiên lôi rơi xuống. Có lẽ loại này tiểu đả tiểu nháo còn không đến mức kinh động đạo thiên lôi phạt. Mặc dù không có lôi phạt rơi xuống, nhưng là nó huy thế tuyệt đối không thể thiếu. Tại Trình Nhất chỗ hải vực, chỉ cần có sinh linh tồn tại, đều là rụt lại không dám ló đầu, sợ liên lụy đến bọn hắn. Đáng thương nhất chính là kia hai nữ nhân, đơn giản bị song phương đánh nổ không thành dạng, mặc dù thân thể không có thụ thương, nhưng là tâm linh thương tích đã không cách nào khép lại. Á ma, đây quả thực là á ma, trên đời này nào có người sẽ mạnh như vậy biến thái như vậy. Chúng ta thật sự là mắt bị mù. Chúng ta về sau phải làm sao? Từ đó về sau trở thành nô lệ, không phải liền trực tiếp đi chết. Thanh âm lạnh lùng sau lưng các nàng vang lên. Quay đầu trong nháy mắt các nàng liền cho quỷ, các nàng xem đến trình nhất thế mà trực tiếp từ trong không gian hư vô ra, hơn nữa còn ôm một nữ. Từ Vũ, Nghĩ Mây, bái kiến chủ nhân. Trịnh Nhất lắc đầu, hai cái này đến cùng là thế nào trở thành cường giả, lại còn nói nhận chủ liền nhận chủ, tham sống sợ chết cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Bất quá có thể bình yên vô sự ra, Trịnh Nhất cũng lười cùng với các nàng so đo. Trịnh Nhất quay người liền trở lại thân thể của hắn bên cạnh, sau đó liền trở lại trong thân thể. Lúc này Hướng Khinh Ngữ vẫn còn đang hôn mê. Mắt cá chết, còn ở đó hay không? Trịnh Nhất mở miệng nói, "Tại, tại, ta trời, bốn mắt ngươi quá làm cho ta giận mình, ngươi thế mà có thể vì một nữ cái gì đều không quan tâm, ta liền chưa thấy qua ngươi biến thái như vậy thiên hạ." Trịnh Nhất: Vừa mới một nháy mắt hắn coi là mắt cá chết muốn khinh hắn. Lắc đầu sau Trịnh Nhất hỏi: "Vừa mới pháp tắc đột nhiên triển khai là thất giả nguyên nhân?" Mắt cá chết gật gật đầu: "Ân, ta vừa mới thấy được nàng thân ảnh, bất quá nàng lại có thể khống chế pháp tắc vẫn là để ta ngoài ý muốn, trên lý luận nàng chính là đại diện cũng không nên mạnh như vậy, xem ra cũng là một cái người có thiên phú." Những này Trịnh Nhất liền không muốn quản, tóm lại không có ra cái vấn đề lớn gì là tốt. Sau đó Trịnh Nhất liền thu hồi pháp tắc, nhưng hậu thế giới liền an tĩnh. Thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Trịnh Nhất có chút kinh ngạc nói: Cứ như vậy, một chút việc đều không có phát sinh. Đạo thiên pháp tắc cũng không dưới điểm lôi phạt loại hình. Ta vừa mới nhưng là muốn giọng khách át giọng chủ nha." Thủy Tinh cầu nói, "Có thể là đại nhân gây động tinh quá nhỏ, liền một cái tinh cầu điểm đều không có vượt qua, cho nên liền lười để ý đến ngươi." Chán. Trịnh nhất cảm thấy rất có đạo lý, tựa như tại thế giới của hắn bên trong, chính là tinh cầu phát nổ pháp tắc cũng không khỏi có phản ứng, chính là đem tinh cầu vây quanh trở thành người nào đó quy tắc thiên địa, pháp tắc vẫn là không có là không có phản ứng, dù sao đây đều là hiện tượng bình thường. Nếu không còn chuyện gì Chúng ta liền đi về trước a, dù sao kinh ngự thụ thường, cần thất dạ xem bệnh, sau đó Trịnh Nhất hỏi, "Sáu vạn đâu?" Ta vừa mới thế nhưng là một cái cũng không thấy, sẽ không hy sinh vì nhiệm vụ đi?" Thủy Tinh cầu giải thích nói, "Hy sinh vì nhiệm vụ, bất quá bọn hắn nói bọn hắn sẽ không chết, chỉ là sẽ trở lại hướng vấn thiên thể nội, cần lâu một chút mới có thể một lần nữa ra." Cuối cùng Trịnh Nhất hít miệng nói, "Được rồi, không có gì đáng ngại liền đều dễ nói, đi thôi về trước đi." Khi Trịnh Nhất bọn hắn muốn lên đường thời điểm, kia hai nữ nhân mới chạy tới kêu lên, "Chủ nhân, chủ nhân đừng bỏ lại chúng ta!" Lại là thở dài một tiếng, chính nhất mang theo các nàng cùng một chỗ biến mất. Chương 349, thất dạ dị biến. Một chủ nhân, vậy chúng ta tỉ mội về sau hẳn là làm gì? Tư Vũ hỏi chính nhất. Chính nhất đem các nàng hoạch tâm mệnh hồn luyện hóa thành một cái thủy lam sắc dây thừng, sau đó đem dây thừng mang tại hướng khinh ngự trên cổ tay. Thấy được. Chính nhất đối với các nàng nói, từ giờ trở đi, nàng chính là các ngươi chủ nhân, nàng nếu là xảy ra chuyện, các ngươi liền phải chết. Tư Vũ Tư Vân quỳ xuống đất nói, chúng ta nhất định sẽ phụng dưỡng hảo nữ chủ nhân. Chính nhất lạnh lùng nói, đem nữ chữ cho ta bỏ đi, còn có về sau đừng gọi ta chủ nhân. Tư Vân hỏi, vậy chúng ta không phải không tên gọi rồi? Trịnh Nhất thở dài, về sau cùng sáu vạn, gọi ta tiên sinh là được. Tư Vũ Tư Vân liếc nhau một cái, đường rẽ, gọi ác ma tiên sinh. Cái này ác ma đơn giản bại phôi tiên sinh danh tự này văn nhã vật vị. Ân, bất quá sáu vạn là cái gì? Có thể hay không cũng là khắc cường giả nô buộc. Hẳn là, bất quá con lươn nhỏ quá yếu, làm một tốt nô buộc chúng ta hẳn là để nàng mạnh lên, chí ít biểu hiện của chúng ta không thể thua cho khác nô buộc. Có đạo lý. Bất quá chúng ta làm gì cố gắng như vậy làm tốt nô buộc, bởi vì Áp Ma T có đạo lý. Bành, ngay tại các nàng suy nghĩ còn tại giao lưu thời điểm, đột nhiên liền tản ra biến thành một đám nước. Đợi các nàng lại lần nữa phục nguyên thời điểm, trực tiếp liền quỷ gối Trịnh Nhất trước mặt không dám nói tiếp nữa. Trịnh Nhất lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu như không làm tốt bùn phận. chủ, tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định xông pha khói lửa, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, chủ nhân nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta tuyệt đối toàn tâm toàn ý vì chủ nhân, mời tiên sinh Minh dám. Đại nhân, khinh ngữ yếu như vậy, để hai cái này cường giả chiếu cố nàng, thích hợp sao?" Thủy Tinh câu hỏi. Trịnh Nhất thản nhiên nói, "Yên tâm, các nàng là không nổi sóng gió, càng không khả năng phản phệ khinh ngữ. Trịnh Nhất đều nói như vậy, Thủy Tinh Cầu cũng liền không nói nhiều cái gì, dù sao chính là Trịnh Nhất tại, hướng khinh ngữ vẫn là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, có loại này cường giả bảo hộ, vẫn là rất không tệ. Sau đó không bao lâu Trịnh Nhất bọn hắn liền trở về tiên tộc người chỗ Tinh Cầu. Ở chỗ này Trịnh Nhất Ý Nguyên không thấy được có người nào ngoi đầu lên, nghĩ đến từng cái vẫn là thích hướng không đến có bình thường mặt trời thời gian. Thất Dạ bọn hắn đâu? Trịnh Nhất hỏi. Ta đến hỏi một chút, sau đó Thủy Tinh Cầu không hiểu nói, chiến dây nói thất Dạ xảy ra chút sự tình, hiện tại chính đuổi theo hướng Vân Thiên báo nổi, bây giờ tại phía sau trong núi lớn. Trịnh Nhất nhíu mày, thất Dạ xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa còn đuổi theo hướng Vân Thiên. Chuyện gì xảy ra? Bị liên phát tác. Thủy Tinh Cầu lắc đầu, bất quá hướng Vân Thiên nào có dễ khi dễ như vậy, cái này nếu là đánh nhau, gặp nạn vẫn là khuyên can sáu vạn mặc dù sáu vạn đã có kinh nghiệm không còn khuyên can nhưng là vẫn phải gặp ương, đây là tất nhiên luật bởi vì chỉ cần trịnh nhất bọn hắn không tại mỗi lần đều là dạng này về phía sau xem một chút đi sau đó trịnh nhất đem hướng khinh nữ giao cho tư vũ các nàng nói các ngươi xem trọng khinh nữ vâng thiên sinh tiếp lấy các nàng liền đem hướng khinh nữ dùng nước bao vây lại nhưng sau phiêu phủ ở bên người ngươi xác định liền tại phụ cận đi vào phía sau đại sơn trịnh nhất hỏi vừa mới đúng là phủ cận tốc độ của bọn hắn khả năng quá nhanh lại đi chỗ sâu chạy đi sao Thủy tinh cầu còn chưa nói xong liền một bụng tinh ngạc. Thế nào? Trịnh Nhất Kỳ quay nói, phía trước có một người. Có chút, tóm lại đại nhân đi qua nhìn một chút liền biết, ta là không quá hiểu được. Trịnh Nhất không hiểu đâu, bất quá vẫn là hướng mặt trước mà đi, không bao lâu Trịnh Nhất liền thấy một bóng người. Đến gần xem xét, Trịnh Nhất phát hiện đây là một cái đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu cô nương, một thân màu xanh biết nát váy hoa, cùng kia buộc tóc dài, còn có tấm kia thanh đạm mà tịnh lệ mặt. Trịnh Nhất là càng xem càng quen thuộc, hắn hiện tại cũng bắt đầu không giải thích được. Thiếu nữ kia cũng nhìn thấy Trịnh Nhất. Sau đó chính là một mặt đi khuất, chỉ là nhìn thấy hôn mê bất tỉnh hướng Khinh ngữ lúc, nàng mới cuốn quýnh hướng hướng Khinh ngữ mà đi. Nhìn thấy thiếu nữ này tới, Tư Vũ Tư Vân cảm thấy, cho thấy trung tâm cơ hội tới, nhưng sau các nàng đứng ra tại hướng Khinh Ngư phía trước bày ra thủy vực kết giới. Về sau nghĩa chính luôn từ nói, đừng tổn thương ta chủ. Không phải. Nàng chưa kịp nhóm nói xong lời kịch, các nàng liền hoảng sợ nhìn thấy, thiếu nữ này thế mà không nhìn thẳng các nàng kết giới đi vào hướng Khinh ngữ bên người. Nhưng sau các nàng luôn cuống, mất mặt là nhỏ, hướng Khinh Ngư xảy ra chuyện là lớn. Chỉ là đợi các nàng còn muốn làm gì thời điểm, liền bị Trịnh nhất ngăn trở. Tư Vũ các nàng sững sờ, biết là người một nhà, chờ các nàng xem đến thiếu nữ kia có thể sử dụng sinh mệnh quy tắc thời điểm, các nàng cảm thấy gặp được cường địch. Này lại sẽ không cũng là ác ma nô bục. Hóa hình sinh mệnh quy tắc, mặc dù không có chúng ta mạnh, nhưng là so với chúng ta hữu dụng a. Thế nhưng là nàng là thế nào vượt qua chúng ta cái giới, mà lại nếu như là nô bộc, không phải hẳn là trước hết mời ăn sao? Đây chính là nàng hèn hạ chỗ, là người đều nhìn ra ác ma để ý nhà chúng ta con lươn nhỏ cho nên lấy lòng con lươn nhỏ chính là đang lấy lòng ác ma kia. Có đạo lý, xem ra là cái kinh địch, chúng ta cần cố gắng. Hai cái này loạn hệ tám hỏng bét tư tưởng Trịnh nhất là không biết. Hắn sững sờ nhìn trước mắt thiếu nữ, nói, bảy. Thất dạ. không sai. Các loại hiển hiện cho thấy, thiếu nữ này chính là thất dạ. Mặc dù Trịnh nhất có chút không thể tin được, nhưng là vẫn mở miệng thử kêu một tiếng. Nghe được Trịnh nhất kêu to, thất dạ một mặt ủy khuất hiển lộ không bỏ sót, nàng ngảy lấy thân thể về và nói, đại nhân ngươi xem ta thân thể biến thật tốt buồn luôn thật là khó chịu. Ta đi. Thật sự là thất giả nha. Chính nhất làm sao cũng không nghĩ tới thất giả thế mà lại biến đến như thế lớn. Mặc dù chỉ là người bình thường hình thái, nhưng là đối với nàng mà nói xác thực lớn rất nhiều. Bất quá buồn nôn là chuyện gì xảy ra, cần thiết hay không? Chính nhất lấy lại tinh thần nói, trước tiên đem khinh ngự chưa khỏi, cái khác để sau hay nói. Mà lại ta cảm thấy bộ dáng như hiện tại, không phải thật đẹp mắt. Khó coi, thất giả kích động nói, không chỉ có khó coi còn buồn nôn, chịu không được thân thể này, ta muốn biến trở về đi. Được được được. Người trước chị khinh ngữ. Chấn an thất giả. Trịnh Nhất mới hỏi Thủy Tinh cầu hướng Vấn Thiên tung tích, nhưng sau Thủy Tinh cầu trực tiếp chỉ vào Thất Dạ vừa mới đứng địa phương nói, bị dẫm lên dưới nền đất đi. Trịnh Nhất cảm khái nói, xem ra trưởng thành xác thực không phải rất thuận tiện nha. Thất Dạ thế nhưng là thường ngày dẫm tại hướng Vấn Thiên trên đầu, hiện tại lớn như vậy, còn thế nào dẫm? Trịnh Nhất bất đắc dĩ, bất quá Thất Dạ thế mà lại biến thành dạng này, cái này thật sự chính là để hắn ngoại ý muốn vô cùng. Sau đó Trịnh Nhất đối hướng Vấn Thiên chỗ mặt đất nói, ra đi, muốn đợi bên trong bao lâu? Dự định ở phía dưới ăn tất nha. Sau đó hướng Vấn Thiên từ trong đất chui ra ngoài. Trịnh nhất nhìn ra hắn cũng rất bất đắc dĩ được rất đẹp trai đây cũng là ác ma kia nô buộc đơn giản táng tận tiên lương cái này đây cũng là một kinh địch. chương 350. nguyện là chủ nhân kính dân một thiết nói cho ta thất dạ là làm gì biến thành như vậy Trịnh nhất hỏi hướng vấn thiên còn không phải ngươi hại ở trịnh nhất kinh ngạc dưới hướng vấn thiên tiếp tục nói vì mạnh mẽ khống chế pháp tắc bao trùm thất dạ tiến hành rồi vi chương thao tác khi đó pháp tắc thật giống không phục tiểu lưu manh sau đó mạnh mẽ đem thất dạ đã biến thành to con Chính nhất ngạc nhiên nói cái kia thoát ly pháp tắc sau trên lý thuyết không phải cũng có thể biến trở về đến sao làm gì còn như vậy hướng vấn thiên sững sờ nhìn chính nhất một bộ ta làm sao có khả năng sẽ biết vậy mặt được rồi chính nhất cũng cảm giác mình hỏi sai người sau đó hắn hỏi thủy tinh cầu nhưng mà thủy tinh cầu cũng không biết tạm thời suy đoán giải thích chính là pháp tác sửa chữa sau thất giả liền định hình vì lẽ đó liền vẫn duy trì bộ dáng này vậy có biện pháp sao chính nhất tập hợp thủy tinh cầu mắt cá chết hướng vấn thiên bắt đầu thảo luận hướng vấn thiên cảm quan tối nhạy bén lập tức nói thất dạng là bị pháp tác hại hiện tại ngươi đã khống chế pháp tác Như vậy trực tiếp cách dùng thì lại sửa chữa trở về không liền có thể lấy. Không thể, thủy tinh cầu nói, đại nhân là có thể khống chế pháp tắc, thế nhưng đối pháp tắc giải còn chưa thấu triệt, muốn phải sửa đổi trở lại nhất định phải giải pháp thì lại sửa chữa quá trình, mà quá trình này rất phức tạp, không phải ngắn thời gian có thể làm được. Trịnh Nhất gật gù, thủy tinh cầu nói không sai, việc này không dễ xử lý, sửa chữa không giống tu bổ, là cần cá nhân minh ngộ. Mắt cá chết nói, cái kia có thể dùng quy tắc đem nàng làm tiểu, ngược lại to nhỏ thích hợp là tốt rồi. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút nói, không phải nguyên trang không biết được chưa, thất giả nếu như cảm giác không được vậy thì hết cách rồi, có điều có thể thử xem. vậy vạn nhất ngày nào đó nàng biến trở về đi cơ chứ, có thể hay không trở nên càng nhỏ hơn. hướng vấn thiên hỏi, cái này, trịnh nhất còn thật không biết, vì lẽ đó trịnh nhất chỉ có thể nhìn hướng về thủy tinh cầu. thủy tinh cầu lui hai bước nói, đại nhân, ngươi cũng không thể hại ta, vật này ta kê không tính qua đến, pháp tắc không phải ta một nho nhỏ trí năng có thể tính toán. vật này vẫn là cần các ngươi phải lý giải. trịnh nhất không thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì chờ chút hỏi một chút thất giả Tất cả mọi người đều không có phản ứng, vậy coi như mặc nhận đi. Ai? Người đúng là thất giả. Đột nhiên tiếng kinh hô kinh đến Trịnh Nhất bọn họ. Chờ bọn hắn quay đầu lại mới phát hiện, Hướng Khinh Ngữ đã tỉnh lại, còn cùng thất giả ôm cùng nhau. Lúc này thất giả đỡ Hướng Khinh Ngữ đi tới Trịnh Nhất bên này, một nhìn thấy Trịnh Nhất, thất giả liền một mặt ủy khuất nói, Đại nhân, ngươi mau đưa ta biến trở về đi, ta đều buồn nôn hơn chết rồi, thân thể này để ta thật khó chịu." Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nói, dáng dấp như vậy không phải càng đẹp mắt mà, tại sao phải biến trở về đi? "Buồn nôn, thật là ghê tởm loại kia." chúng ta vọng tộc nào có muốn ta như vậy, ta chán ghét dáng vẻ hiện tại, đại nhân, cầu ngươi nhìn tội nghiệp thất dạng, chính nhất bất đắc gì nói, biện pháp là có, có điều sau khi trịnh nhất liền đem mới vừa thương lượng sự nói cho thất dạng, nhưng mà còn chưa nói hết thất dạng liền lên tiếng cự tuyệt, không được, loại kia chỉ là nhỏ đi không phải biến trở về đi, chính là nhỏ đi cảm giác của ta vẫn là như thế, vẫn là buồn nôn, ha, trịnh nhất bọn họ hoàn toàn không hiểu, nay còn có quan bản chất, có muốn hay không phức tạp như vậy, cái gì cũng không được, ngươi người này chính là ma, Và anh nhìn bị một cước đạp bay hướng Văn Thiên, Trịnh Nhất có chút không phản ứng lại. Đây là thất dạ sức chiến đấu, nàng lúc nào trở nên như thế mạnh, tốc độ này hướng Văn Thiên căn bản là không kịp né tránh, điểm này Trịnh Nhất vẫn là rất rõ ràng. Cái kia cái gì? Nếu như thế đại người cũng đừng đặt mặt, hướng Văn Thiên mặt đều sai lệch. Trịnh Nhất lúng túng nói, thất dạ bay ở giữa không chúng nói, quen thuộc, hơn nữa ai kêu hướng Văn Thiên đáng lời. Ồ, các nàng là ai nha? Lúc này thất dạ mới phát hiện mình không đỡ hướng kinh nữ, trái lại có hai cái thủy người đỡ nàng, mà hai người kia thất dạ chưa từng gặp. Tạ. Cảm tạ. Hướng khinh ngữ cũng mới phát hiện có người đỡ chính mình, đạo lại tạ liền lập tức hướng về Trịnh nhất bên kia mà đi. Chỉ là vừa đi hai bước suýt chút nữa ngã trồng vó. Nhớ Vũ Nhớ Vân ngay lập tức sẽ đỡ lấy hướng khinh ngữ, "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" "A, chủ nhân." Hướng khinh ngữ sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, "Vâng, là các ngươi." Lần này đem hướng khinh ngữ bị dọa cho phát sợ, thất giả xuất hiện ở hướng khinh ngữ bên cạnh nói, "Các nàng đến cùng là ai nha, đại nhân khinh ngữ bị sợ rồi, ngươi mặc kệ quản." Nhớ Vũ Nhớ Vân đối diện một chút lập tức lui về phía sau hai bước. Theo chúng ta nghĩ tới không giống nhau lắm, cái này người bé gái có vẻ như không phải đối thủ của chúng ta, nàng có vẻ như cùng tiểu cá chạch cung cấp. Thật giống là, không chỉ nàng là, mới vừa cái kia nam thật giống cũng vậy. Nói như vậy bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Vậy chúng ta không phải không cần lo lắng. Có điều hiện tại vẫn là cần muốn chúng ta biểu trung tâm, tiểu cá chạch không quá yêu thích chúng ta, đến để cho người khác cảm thấy nàng cần muốn chúng ta. Có đạo lý, ác ma không dễ nói chuyện, những người khác có thể là tốt rồi hống. Sau đó nhớ vũ cùng nhớ vân quỳ một gối xuống ở hướng khinh ngự trước mặt cung kính nói nhớ vũ nhớ vân để chủ nhân chấn kinh chúng ta là chủ nhân tiếp thân hầu gái nguyện là chủ nhân kính dâng tất cả chính nhất chuyện này rốt cuộc là như thế nào hướng khinh ngữ luôn cũng nhìn chính nhất nàng chính là ngủ vừa cảm giác làm gì cảm giác ngủ vài cái thế kỷ thất dạ lớn lên liền không nói còn không hiểu ra sao có thêm hai người thị nữ hơn nữa có vẻ như vẫn là hai cái cường giả siêu cấp đây là nháo loại nào chính nhất lạnh nhạt nói các nàng cảm thấy thương tổn được ngươi rất thật không tiện vì lẽ đó định dùng quãng đời còn lại đến bảo vệ ngươi an toàn ta có thể có biện pháp gì không đáp ứng các nàng liền muốn tìm cái chết Ngươi liền cố hết sức mang theo là tốt rồi. Mọi người, ác ma, quả nhiên là ác ma, bước bách mọi người có thể nói như thế khiến người ta cảm động. Hướng khinh ngữ bất đắc dĩ nói, ta không phải ba tuổi đứa nhỏ, có phải là ngươi làm? Con dũng hỏi, khẳng định là đại nhân làm, có điều có người bảo vệ khẳng định cũng được, hơn nữa còn giống như rất mạnh dáng vẻ. Thất giả hưng phấn nói, vạn tượng quy tắc cường giả, đủ các ngươi ăn được mấy ấm. Chính nhất nói, nhưng là vậy cũng không thể làm cho các nàng gọi chủ nhân ta, hơn nữa ta không làm đại tiểu thư quen thuộc, trước đây ở nhà cũng không người nào chăm sóc ta. Hướng khinh ngữ vẫn là không muốn cái gì hầu gái. "Hả?" Trịnh Nhất lạnh nhạt nói, "Vậy hãy để cho các nàng đi chết đi, ngược lại các nàng đều nói rồi, hoặc là làm hầu gái hoặc là đi chết." Trịnh Nhất vừa nói, nhớ vũ cùng nhớ Vân Sợ đến lập tức nhào tới hướng khinh ngữ bên người, "Chủ nhân, cầu ngươi, cầu ngươi để chúng ta phụng dưỡng ngươi đi, chúng ta cái gì cũng có thể làm, để chúng ta làm cái gì cũng có thể, cầu chủ nhân không muốn vứt bỏ chúng ta." Hướng khinh ngữ tay chân luống cuống nhìn những người này, nàng không nốc, một xem liền biết là xảy ra chuyện gì. Hai người kia muốn tiếp tục sống, nhưng là nếu như không làm cho các nàng bảo vệ mình chính nhất thì sẽ không để hai người kia sống tiếp, tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, có điều hai người kia khẳng định nhạ Trịnh nhất rất tức giận. Chương 351, sát suất là một dạng. Cuối cùng cuối cùng, Hướng Khinh Ngư vẫn là khuất phục ở cái kia hai cái nô buộc nước mắt dưới. Nay tiểu cá Trạch Thiện Tâm, cùng ác ma kia quả thực khác nhau một trời một vực, chỉ cần không đáng sai lầm lớn mà bán đấu giá làm nước mắt, tuyệt đối không có sơ hở nào, sinh mệnh bảo đảm không là vấn đề. Rất có đạo lý, thân là thủy sinh vật chúng ta, chính là không bao giờ thiếu thủy. Được, sau khi liền muốn vì chúng ta càng tốt hơn sinh tồn giết chết tất cả kinh địch. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, hội làm lên tuyệt đỉnh. Hai người các ngươi có thể hay không thay cái dáng vẻ, có thể biến thành người bình thường à? Hướng Khinh ngữ mở miệng hỏi. Các nàng vội vã đáp, không thành vấn đề, chủ nhân của ta. Sau đó bọt nước lóe lên, hai người kia liền đã biến thành người bình thường dáng, dấp, các nàng vốn là trưởng bộ mặt đẹp, hiện tại càng là khuynh thành, đứng hướng Khinh ngữ bên người, mặc kệ là khí chất vẫn là dáng dấp đều so với hướng Khinh ngữ xuất chúng. Đây rốt cuộc ai là chủ nhân ai là hầu gái? Chị nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều hướng khinh ngữ có vẻ như không có chút nào lưu ý, vì lẽ đó Trịnh Nhất cũng là chẳng thèm nói cái gì. Ngay vào lúc này Trịnh Nhất đột nhiên cảm giác có người cầm lấy hai chân, túi đầu một xem phát hiện là bị Thương Hướng Vân Thiên. Đem thất dạ nhỏ đi đi. Đúng là quá mạnh mẽ. Hướng Vân Thiên nằm trên mặt đất thống cổ nói. Trịnh Nhất nhìn một chút thất dạ, lại nhìn một chút Hướng Vân Thiên, có thể hỏi thất dạ, ngươi có muốn hay không trước tiên nhỏ đi thử xem. Thất dạ suy nghĩ một chút nói, được rồi, có điều tiện nghi Hướng Vân Thiên. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, hiện tại thất dạ lực sát thương quả thật có chút mạnh, theo, đệ trước đây quá tính. Thướng vấn Thiên không giống ba ngày hai con biến tàn không thể. Sau đó Trịnh Nhất liền lợi dụng pháp tắc sức mạnh, đem thất dạ biến cùng nguyên lai like cùng kích cỡ. Biến trở về nho nhỏ cái thất dạ đung đưa thân thể, bất mãn nói, như trước kia cảm giác hoàn toàn khác nhau, vẫn là khó chịu, có điều không ác tâm như vậy. Trịnh Nhất thở phào nhẹ nhõm nói, có chuyển biến tốt là được, trước đem liền, sau đó không lâu ta lý giải tốt rồi liền lại thử. Mà vào lúc này hướng Vấn Thiên rốt cục nhảy lên đến rồi, thất dạ lần này ta muốn làm thịt. Ngươi? Ẩm. Hướng Vấn Thiên ngươi chữ là phi ở giữa không trung thời điểm nói. Hắn bây giờ vẫn như cũng bị thất giả một cước đả bay, sức mạnh lại một điểm thay đổi đều không có, đại nhân, ngươi không cảm thấy thất giả không bình thường à? Thủy tinh cầu Kinh ngạc nói. Chính nhất nghĩ thầm lớn lên thất giả vốn là không bình thường được chứ, có điều sau khi lớn lên lại sức chiến đấu tăng vọt, sát thực rất quá dị. Chính nhất nói, xem ra lần này dị biến để thất giả thu được một số quá mức bình thường sức chiến đấu, có điều nên không phải chuyện xấu, nhiều lắm biến thành một cường lực vũ em mà thôi. Hướng khinh ngữ lo lắng nói, vậy ta ca không phải xong, hắn sau đó phải làm sao? Chính nhất ung dung nói, Hướng Văn Thiên không có gì đáng lo lắng, thất dạ càng mạnh chỉ có thể càng kích phát hắn tiềm năng. Qua mấy ngày liền ngang hàng, không lo lắng. Hướng khinh Nữ há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Dù sao Trịnh Nhất nói rất có lý, đối với nàng Ca Thiên Phú, nàng cũng là có nhìn thấy thức. Trên đường trở về Trịnh Nhất hỏi thất dạ nói, sau khi ta rời đi nơi này bị ngươi thay quyền à? Là cảm giác thế nào? Thất Dạ suy nghĩ một chút nói, không có cảm giác gì, chính là thật giống có thể nhận ra được toàn bộ thế giới, có điều chỉ có thể nhìn không thể động, chính là sau đó phát hiện đại nhân không gặp mà pháp tắc bao trùm lại lui về đến, đến rồi. Vì lẽ đó ta liền đoán có việc gấp, sau đó liền mù quáng mạnh mẽ bao trùm, cuối cùng liền biến thành bộ dáng này. Trịnh Nhất vui mừng nói, cũng còn tốt ngươi bao trùm, không phải vậy chúng ta liền không ra được. Lúc này Hướng Khinh Ngữ đột nhiên hỏi, khi đó xảy ra chuyện gì? Ta nhớ tới truyền thống thất bại sau khi liền vẫn trôi nổi ở trong bóng tối. Không phải là cứu ngươi quá trình sao, còn có thể xảy ra chuyện gì? Sau đó Trịnh Nhất hỏi Nhớ Vũ Nhớ Vân nói, các ngươi biết tinh cầu kia lai lịch sao? Biết cái này đại giới tình huống cụ thể sao? Nhớ Vũ Nhớ Vân sững sờ, các nàng không nghĩ tới Trịnh Nhất hỏi hỏi các nàng vấn đề. Sau đó lập tức nói, nơi này được gọi là tuyệt vọng được sâu, đại khái tình huống liền không biết, ngược lại đại đa số người đều là bị ném tới nơi này. Sau đó liền đều tự tìm cái yêu thích địa phương đợi, muốn đánh muốn ổ nào đều tùy tiện, có điều có người nói không ai có thể từ nơi này rời đi. Trịnh Nhất lắc đầu thở dài, nơi này lại đúng là tuyệt vọng được sâu, như vậy bọn họ liền hơi rắc rối rồi, có điều nơi này lại còn là bình thường, trên lý thuyết vẫn là đáng giá thăm dò. Trở lại trần hàng trụ sở, bọn họ nhìn thấy Trần Hàng cùng Nhã Tịch đã sớm ở bên ngoài. Khi bọn họ nhìn thấy Trịnh Nhất thời điểm liền chạy tới cho Trịnh Nhất hành lý chỉ là còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Trịnh Nhất liền hỏi, thế nào? Mang bầu không? Trần Hàng, nhã tịch. mang bầu cũng không thể nhanh như vậy chứ? Các ngươi không biết, Trịnh Nhất không dám tin tưởng nói, thân là quy tắc cường giả, lẽ nào liền không có thể khống chế dưới? Chuyện như vậy nói thế nào cũng có thể rất đơn giản chứ? Mọi người, Hướng Khinh Ngữ trực tiếp lôi kéo Trịnh Nhất nói, đi rồi, khác mất mặt. Thất giả không hiểu nói, ta cảm thấy rất có đạo lý nha. Thủy Tinh cầu nói, chuyện như vậy đi, nói như thế nào đây, trên lý thuyết lấy quy tắc cường giả năng lực xác thực có thể tả hữu chuyện này, có điều Tất cả mọi người đều một mặt hiếu học vẻ mặt nhìn Thủy Tinh, sẽ chờ hắn có điều. Có điều chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế vì thế giới cân bằng, loại năng lực này bị tiên thiên cấm đoạt, đây là thế giới pháp tắc cơ sở, không thể thiếu thất. Vì lẽ đó ở phương diện này cường giả cùng phàm nhân sát suất là như thế. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, ý kia chính là nói, ta không ở này một nhóm người ở trong. Thủy Tinh đạo do dự lại nói, thật giống là như vậy. Sau đó tất cả mọi người đều đột nhiên rời xa Trịnh Nhất. Trịnh Nhất quay về hướng vấn tiên nói, ngươi trốn cái gì? Ngươi nhân vật như vậy có thể hay không chừng ai ai mang thai vẫn là không phân biệt nam nữ loại kia. hướng vấn thiên nói rằng chính nhất cảm thấy hắn nếu là có điều này có thể lực chuẩn cái thứ nhất để hướng vấn thiên mang thai thử xem chính nhất lạnh lùng nói các ngươi tốt nhất khác luận tưởng không phải vậy tự gánh lấy hậu quả sau đó tất cả mọi người đều cách càng xa hơn chính nhất lắc đầu một cái không muốn cùng những người này tính toán gian dò trần hàng bọn họ mau mau tạo người sau khi chính nhất liền mang theo bọn họ trở lại chiến dê vị trí căn cứ bọn hắn bây giờ cũng có thể đem nơi này làm đại bản doanh chỉ là vừa qua khỏi đến chính nhất liền sợ rồi Hắn nhìn thấy không phải một đơn giản căn cứ, nói chuẩn xác, nơi này chính là một tòa thành, một tòa do chiến dê chủ đạo công nghệ cao thành. La bản, đối ta thành quả vẫn tính thỏa mãn không. Ta có phải là rất có làm kiến trúc sư thiên phú? Lần sau có cơ hội có thể chiếm được cho ta đến cái kiến trúc mô khối, ta cảm thấy ta còn có thể tiến hóa ma cải. Tòa thành này cũng không lớn, có điều bốn phía đều lũ nổi lên kim loại tường thành, bầu trời lục địa cũng không ít lính chính sắt cùng với thủ vệ binh chủng. Chỉ là để trịnh nhất kinh ngạc chính là, muốn đến cùng ở đâu? Chương 352, ta mới là mạnh nhất. Chiến Dê, chúng ta còn cần môn. Trình Nhất, chẳng lẽ không cần? Cuối cùng tất cả mọi người đều vẫn là trực tiếp bay vào tòa thành này, nơi này đúng là một tòa hoàng chính thành, chỉnh tề toạ lạc phong ốc, rộng rãi sạch sẽ đại đạo, cùng với không nhỏ quảng trường. Hiện tại sẽ sai người ở. Chính Nhất không hiểu nói, ngươi làm những thứ này làm gì? Vì chơi à? Chiến Dê nói, có thể cho các ngươi nghỉ ngơi dùng nha. Đi đâu đều mang theo không phải rất thuận tiện, đều không cần đầu đường xó chợ. Hơn nữa nơi này có ta cấp thấp động cơ, vẫn là có thể phi. Đến thời điểm trở lại để Chiến b cải cải động cơ thêm thêm công kích, khi đó chính là siêu cấp tự động tháo đài. Trịnh Nhất qua loa nói, rất có đạo lý, như vậy tiếp tục cố gắng đi, hiện tại nói cho ta, ở cái này có còn hay không cái gì thu hoạch đặc biệt. Chiến dây bất mãn nói, nơi này đều thành thế giới của ngươi, ta còn có thể có thu hoạch gì, có thể có thu hoạch ta cũng không đến nỗi nhàn rỗi đau bi tu một tòa thành. Trịnh Nhất hướng khinh ngữ đột nhiên nói, nơi này có thủy sao? Có thể tăng không? Chiến dây nói, rửa giấy thiết bị mỗi cái phòng ốc đều có, tòa thành này cũng có chữ hệ nước thống, cùng vận tải hệ thống, nhưng là không có nguồn nước lúc này lại đến biểu hiện thời điểm nhớ vũ nhớ vân nói chủ nhân nếu cần chúng ta có thể cung cấp một nước lấy mại không hết dùng mại không cạn hướng thanh ngữ vui vẻ nói thật sự không miễn cưỡng chứ Phụ dưỡng chủ nhân là thiên chức của chúng ta không biết chủ nhân muốn hàm vẫn là nhạc hoặc là thuần nhớ vân nói nhanh nước mà đi sau đó nhớ vân hãy cùng chiến dê đi chữa thủy mà nhớ vũ thì lại lưu lại bảo vệ hướng thanh ngữ. có thủy những người này tự nhiên đều chạy đi rửa giấy chính là hướng vẫn thiên cũng không ngoại lệ bọn họ chọn chính là tối thiên vị trí một tòa nhà bên trong thiết bị tề toàn gian phòng không ít chính nhất ngồi ở kim loại trên ghế bất đắc dĩ nhìn này kim loại gian phòng chính nhất chính là muốn ngồi điểm nhuyễn địa phương đều không có hoàn toàn không thích hợp chủ người đại nhân ngươi không đi buông lỏng một chút thủy tinh câu hỏi bốn mắt là dự định nhìn chổm sao ảnh chính nhất đem bóp nát con ngươi vứt trên mặt đất ta nhận ngươi rất lâu thủy tinh cầu tuy rằng không biết tại sao thế nhưng chúng ta tạm thời là an toàn hiện tại duy nhất nguy hiểm chính là tuyệt vọng được sâu cẩn giả tuy rằng ta cảm thấy bọn họ sẽ không mạnh hơn ta thế nhưng cẩn trọng một chút là đúng vì lẽ đó không có chuyện gì rửa giấy làm gì ngồi ở chỗ này coi như tham dò gió trịnh nhất dựa vào ghế nhẹ giọng nói đại nhân ngươi sẽ không thật muốn dình coi chứ trịnh nhất phủi một chút thủy tinh cầu đem thủy tinh cầu sợ hai đến liên tiếp lui về phía sau chỉ lo trịnh nhất một khó chịu đem hắn cũng bóp nát trịnh nhất lạnh nhạt nói không muốn dùng phạm nhân ánh mắt cùng với tư duy gây ở trên người ta ta cũng không biết nhìn trộm có ý nghĩa gì coi như nguyên bản là phàm nhân ta cũng không cảm giác được ý nghĩa thủy tinh cầu không phục nói đại nhân là yêu thích khinh nữ chứ ta có thể chưa từng thấy đại nhân đối những khác nữ có tốt như vậy Trịnh Nhất hỏi: "Ngươi thấy bên cạnh ta còn có những hắn nữ?" Đừng nói: "Thất dạ cũng coi như thủy tinh cầu." "Nhưng là, ngược lại ta liền cảm giác không giống nhau, đại nhân chính là đối khinh nữ tốt." Trịnh Nhất khinh thường nói: "Ngươi đều cảm giác được, vậy còn hỏi ta làm gì?" Thủy Tinh Cầu cảm giác Trịnh Nhất bình tĩnh có chút quá mức, hắn cũng hoài nghi là không phải là mình cảm giác sai rồi, nhưng là người tinh tường đều nhìn ra, lẽ nào tất cả mọi người đều sai rồi? Khác là tưởng, loại chuyện nhỏ này cho tới lãng phí nhiều như vậy bên trong tồn đi tự hỏi sao? Trịnh Nhất hiếp mắt nhẹ giọng nói: "Ta chính là thiên đạo" Thiên đạo là cái gì biết chưa? Liên có phải là người hay không? Thiên nhân có khác biệt, ngươi không phải hiểu sao? Thủy Tinh cầu sững sở, thời khắc này hắn nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Trịnh Nhất chua xót khổ tay, cuối cùng chỉ còn dư lại một tiếng thở nhẹ, "Đại nhân." Sau đó Trịnh Nhất lại nói, "Liên cái trí năng đều sẽ cảm động, ngươi cảm thấy thiên nhân có khác biệt loại này cớ đối với ta mà nói hữu dụng." "Đại nhân, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Sái người cũng nên có cái mức độ đi." Trịnh Nhất đứng dậy cười nói, "Ta nghĩ như thế nào trọng yếu sao? Nhân sinh chỉ là một loại lộ trình, đi tới cái nào tính tới cái nào." vì lẽ đó ngươi đừng hỏi ta, bởi vì không có đáp án. vậy đại nhân sau đó có tính toán gì sao? ta là nói đồ thiên sự, nếu như liền như vậy bỏ mặt xuống, đại nhân nhất định sẽ chết ở hướng vấn thiên trong tay. chuyện như vậy không phải hắn có nguyện ý hay không là có thể thay đổi. thủy tinh cầu nghiêm mặt nói, chúng ta ban đầu mục đích không chính là vì đồ thiên sự kiện sao? tuy rằng hiện tại đầu mối chính có biến, thế nhưng chuyện này cũng có thể khinh thường đi. đại nhân ngươi dù sao cũng nên muốn vì chính mình suy nghĩ đi. trịnh nhất cười nói, đề tài này có chút nặng nha, có điều còn nhớ ta trước đây nói sao? Đầu tiên chuyện sau lưng ta là thái độ gì chúng ta vẫn cũng không biết. Bây giờ nghĩ lại khi đó cầm cố đối hiện tại ta tới nói, căn bản không đủ để nhốt lại ta. Thủy tinh cầu kinh hải nói, đại nhân, này không phải là đùa giỡn nhà. Không đùa dỡn, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng ta có một loại cảm giác, khi đó ta chính là đang các loại chờ hướng vân thiên. Giết ta! Lần này thủy tinh cầu triệt để đến cùng sử sốt, liền mắt cá chết đều có chút khó mà tin nổi. Thủy tinh cầu vội la lên, đại nhân, chúng ta là đến cải mệnh, không phải tới đón vân mệnh vận, coi như ngươi là tự nguyện, vậy cũng đến đổi thành không tự nguyện liền tỷ như hiện tại, ngươi tình nguyện để hướng vấn thiên giết sao? ngươi bỏ được sao? Trịnh Nhất khẽ cười nói, khẳng định không tình nguyện, vì lẽ đó cố gắng lên, nỗ lực để tất cả những thứ này tiếp tục giữ vững. Nếu như liền như vậy đến một ngày kia, ta tin tưởng hướng vấn thiên chính là mạnh hơn cũng không giết chết ta. Bởi vì, chính Nhất đi tới cửa xem hướng thiên không nói, ta mới là mạnh nhất, không có nguyên nhân không có lý do gì. chính Nhất chính là có loại này tự tin, tuy rằng rất khả năng là tự mình cảm giác hài lòng, thế nhưng cái cảm giác này là hắn trước đây không có, hắn cảm thấy tương lai một ngày nào đó. Đồ thiên sự kiện ở trong mắt hắn chính là trò cười. Thủy Tinh Cầu sững sờ nhìn Trịnh Nhất, sau đó cười nói, đại nhân như trước kia không giống nhau, thật giống. Càng ngày càng hội trang thâm trầm. Trịnh Nhất: "Được rồi, thông báo chiến dê làm tốt trinh sát công tác đi, chờ chút ta mở cửa đem hắn đưa đi, để hắn cho ta đi đáy biển nhìn chằm chằm, trước tiên đem cái kia dẫn ta người rời đi tìm ra, sau đó để hắn ở bên ngoài cùng nơi này xây dựng lên liên hệ, ta pháp tắc bao trùm không ra đi, thiên đạo pháp tắc vong không thể dùng, có thể dùng khoa học kỹ thuật giải quyết." Trịnh Nhất phân phó nói. Thủy Tinh Cầu: "Có chiến dế ở?" Trinh sát tốc độ nên có thể rất nhanh, chỉ cần để hắn một bên trinh sát một bên thành lập liên hệ, chúng ta là có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải tinh cầu này biểu tượng, cũng không đến nỗi như thế bị động. Sau đó Trịnh Nhất suy nghĩ một chút lại nói, để sáu vạn phái ra chọn người bảo vệ chiến đến dê, tuy rằng không đến nỗi bị tiêu diệt, thế nhưng thật bị giết chết, rất khó nói có cứu hay không sống, chính là sống 8 phần 10 cũng đến giáng cấp, hơn nữa còn đến chờ một ngày bọn họ làm. Thủy tinh cầu lung tung nói, e sợ hiện tại không xong rồi, sáu vạn hiện tại cơ bản toàn hết thức ăn. Trịnh Nhất kinh ngạc, tại sao? Thất Dạ cùng Hướng Vẫn Thiên đánh nhau vật cho cùng. Chương 353, các ngươi một lên rửa giấy. Tại sao Hướng Vẫn Thiên cùng Thất Dạ đánh nhau? 6 vạn liền thành vật cho cùng. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đối 6 vạn động thủ? Trịnh Nhất kinh ngạc nói: "Đại nhân, có một câu nói gọi là thương tới vô tội." Trịnh Nhất: "Đại gia, chính là lại thương tới vô tội cũng không thể để cho 6 vạn toàn thua tiền đi, còn có, phần lớn 6 vạn không đều ở nơi này à?" Thủy Tinh cầu giải thích, bởi vì nơi này là đại nhân thế giới, chiến dây lại rảnh thẻ nhạt kiến thành vì lẽ đó phần lớn 6 vạn đều tản đi tìm hướng vấn thiên, trùng hợp thất giả cùng hướng vấn thiên đánh tới đến, đến rồi. ở tình huống bình thường bọn họ là sẽ không khuyên can, thế nhưng lần này thất giả quá mạnh, 6 vạn không được tinh chất tượng trưng ý tứ ý tứ, sau đó bị thất giả diệt sạch. kỳ thực lần này toán tốt rồi, trước đây cơ bản đều là bị hướng vấn thiên nội thương. chính nhất ngừng lại thủy tinh cầu, hỏi, ý của ngươi là nói chiến bê cho người máy, toàn phá hủy. thủy tinh cầu cải chính nói, là cơ bản, trên thực tế còn có mấy trăm. chính nhất hiện tại liền muốn đánh chết những này phá sản ngoạn ý, những người máy kia không còn. Cái kia 6 vạn còn có cái dám sức chiến đấu, toàn thành phụ trợ. Còn tốt lắm rồi hai cái vạn tượng cương giả, thế nhưng chất cao nhân thiếu cũng có làm, không khí thế. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, đem còn lại 6 vạn đều cho Chiến Dê, để hắn mau chóng xuất phát, để hắn đem hệ thống truyền tin trước tiên chuẩn bị kỹ càng, tỉnh người trước tiếp ném. Đưa Chiến Dê sau khi rời đi, Trịnh Nhất liền yên tĩnh ngồi ở trong đại sảnh, tuy rằng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế nhưng rửa giấy cái gì đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần thiết, rửa giấy chỉ là vì tắm rửa quá trình mà thôi. Rất đáng tiếc không loại này hưởng thụ ham mê Rất nhanh Hướng Khinh Ngữ bọn họ liền xuống đến rồi, nơi này tổng cộng có 3 tầng, gian phòng cái gì cơ bản đều ở trên lầu. Phòng khách là nối thẳng mái nhà, vì lẽ đó có ai ra gian phòng trịnh nhất đều là thấy được. Hướng Khinh Ngữ thấp tóc dài một mặt thỏa mãn từ trên lầu đi xuống, mà nhớ Vũ Nhớ Vân thì lại đi theo phía sau của nàng. Hướng vấn Thiên cũng hạ xuống, nhưng mà để Trịnh Nhất kinh ngạc chính là thất dạ lại đạp ở trên đầu hắn. Chính nhất có thể quản quản thất dạ sao? Ta đang tắm nha. Nàng liền như vậy xuống tới, hội hủ chết người biết chưa? Có loại quang minh chính đại đến, đánh lén tính là gì? Vừa đưa ra hướng vấn Thiên liền không ngã ba, Thất Dạ giậm chân mấy cái nói, chữa thương cho ngươi ngươi còn gọi lên, có tin hay không đem ngươi làm tàn? Còn dám cùng đại nhân cáo trạng?" Trịnh nhất một mặt há tuyến, những người này quan tâm điểm có phải là sai rồi? Vẫn là nói chỉ một mình hắn hiểu làm rồi, trên thực tế tiến vào ngôn ngữ điểm mù. Sau đó Trịnh nhất phát hiện không ngừng một mình hắn như thế muốn, hướng khinh ngữ là một mặt sợ hãi nhìn Thất Dạ, sau đó nói, "Các ngươi, các ngươi sẽ không cùng tắm rửa chứ?" Hướng vấn Thiên cùng Thất Dạ trăm miệng một lời nói, "Cùng tắm rửa làm gì?" câu nói này liền dường như sấm sét ở tất cả mọi người trong đầu nổ tung mắt cá chết cười nói lợi hại bốn mắt ngươi liền cái phàm nhân cũng không bằng nhìn trộm đều không bẹp mắt cá chết đánh sau đó thất giả phản ứng lại nói các ngươi hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi hắn tẩy hắn ta tẩy ta không phải hẳn là chúng ta rửa dãy cùng đi ra đến cũng không đúng là chúng ta ai nha chính là nàng ở phòng nàng tẩy ta ở phòng ta tẩy giặt xong gặp phải hướng vấn thiên lạnh nhạt nói không sai chính là chuyện như thế thất giả nói kỳ thực chúng ta cũng không nói gì chính là thật cùng nhau tắm cũng không có gì, không đợi thất giả phản bác, chính nhất lại nói, hướng vấn thiên, đi kiếm điểm ăn, thiết bị có, sẽ không dùng để thủy tinh cầu dạy ngươi, tư liệu sống ngươi không ít đi, hết thể nhiều làm điểm ăn. lúc này không chịu chút nhiệt độ vật, chính nhất đều cho rằng có lỗi với chính mình dạ dày, đây chính là hiếm thấy thanh tịnh tháng ngày, lại lập tức phải là khắp nơi liều mạng. muốn quý chọn mới đúng, hướng vấn thiên chủ nghệ vẫn là không có gì hay chọn, không bao lâu liền lấy một bàn món ăn, chờ tất cả mọi người đều ngồi ở trên bàn thời điểm, chỉ có nhớ vũ nhớ vân đứng ở một bên, hướng kinh ngữ kinh ngạc nói. Hai người các ngươi không ăn. Các nàng sương sở, sau đó cười nói, chủ nhân nói giỡn. Chúng ta có thể nào cùng chủ nhân ngồi cùng bàn ăn uống? Hướng Khinh Ngư nói, lại không có chuyện gì, lại nói nhiều như vậy ăn có điều đến ăn rất đáng tiếc. Nhớ Vũ Nhớ Vân đối diện một chút. Tham dò tuyệt đối là tham dò, chỉ cần chúng ta dám ngồi liền nói rõ chúng ta có bị bình đẳng đối xử ý nghĩ, tuyệt đối không thể vượt tuyến, không phải vậy đẳng đợi chúng ta khả năng chính là một bãi thủy. Có đạo lý, đây là thử thách chúng ta có hay không có nô buộc giác ngộ thời điểm. Nhớ Vũ Nhớ Vân quỳ xuống đất cung kính nói, xin chủ nhân không nên làm khó chúng ta chủ tớ có khác biệt, xin chủ nhân dùng nữa. Hướng Khinh Ngữ, "Ai, các ngươi đừng như vậy, trước tiên lên." Cuối cùng Hướng Kinh Ngữ thở dài, nàng có vẻ như xử lý không đến tình huống như thế, sau đó không khỏi nhìn về phía Trịnh Nhất. Trịnh Nhất không thèm để ý nàng, chỉ lo ăn chính mình. Cuối cùng Hướng Khinh Ngữ cũng là thỏa hiệp. Đang ăn cơm Trịnh Nhất đột nhiên mở miệng nói, "Nghe nói 6 vạn đều bị hủy đi." Hướng Vấn Tiên lập tức nói, "Lần này thật không phải ta lộ thường, phần lớn đều là thất dạ dỡ." "Cái kia," Thất Dạ lập tức giải thích, "Đại nhân là như vậy, ta mới vừa dị biến tinh thần có chút hỗn loạn." Vì lẽ đó không cần thận liền. Thất giả tinh thần là bình thường, điểm ấy ta có thể làm chứng. Hướng Vân Tiên ngươi muốn chết có phải là? Thất giả đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, lại cho ta chút thời gian, ta là có thể giết ngươi. Ẩm. Thất giả ta cùng ngươi liều mạng, phế Tích bên trong hướng Vân Tiên đứng lên đến giận dữ hét. Sau đó kiếm khí bén nhọn bắt đầu từ bốn phương tám hướng sinh sôi. Hướng Vân Tiên mở ra lĩnh vực, một xem liền biết muốn liều mạng. Trịnh Nhất thở dài nói, đưa đi đi. Sau đó hai người kia liền biến mất rồi. Thất Dạ có thể hay không đem ta ca đánh chết? Hướng Khinh Ngữ hỏi. Không có chuyện gì, chết rồi nàng hội chính mình cứu sống hướng Vân Thiên. Trịnh Nhất nói: "Chủ nhân nếu như không yên lòng, nhớ Vân có thể đi một chuyến." Nhớ Vân cung kính nói. Hướng Khinh Ngữ lắc đầu một cái, "Trịnh Nhất nói rất đúng, chỉ cần thất dạ ở nàng ca căn bản không thể thật có chuyện." "Hả?" Trịnh Nhất vốn đang đưa rau ăn cơm, lang la đình ở giữa không trung, lại còn có chuyện như vậy, "Chúng ta đi nhìn." Chưa kịp hướng Khinh Ngữ phản ứng, bọn họ cũng đã chuyển tống đi ra. Trịnh Nhất bọn họ dừng lại ở giữa không trung, trước mắt chính là hướng Vân Thiên cùng thất giả chiến trường. Chiến trường tình huống không ngoài một vùng phê tích. Có điều lệnh Trịnh nhất kinh ngạc chính là, hướng vấn thiên bất kỳ công kích thất dạ xưa nay không tránh né. Vô số kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thất dạ thân thể, một điểm thương tổn đều không mang theo. Trịnh nhất hỏi, trước đây thất dạ không loại năng lực này chứ? Hơn nữa này vẫn là lĩnh vực sức mạnh. Hướng khinh nữ cũng kinh ngạc nói, trước đây thất dạ sát thực không có loại năng lực này, là dị biến mang đến à? Trịnh nhất gật gù, chỉ có như thế cái giải thích. Sau đó Trịnh nhất liếc một cái nhớ Vũ nói rằng, ngươi xuống làm thất dạ đối thủ. Chương 354, vọng thân phá bắt đầu độ thần. Thất dạ đây cũng quá biến thái đi. Nếu như dễ như ăn cháo ngăn trở sự công kích của ta, ta cũng có thể tiếp thu, thế nhưng trực tiếp làm sự công kích của ta không tồn tại liền quá đáng. Các ngươi nói chuyện gì thế này, ta tự hỏi không được. Hướng Vân Tiên vừa bị kéo trở về, liền ở vừa nói. Không ai lý hướng Vân Thiên, ánh mắt của bọn họ đều dừng lại ở thất giả cùng Nhớ Vũ trong cái đấu. Nhớ Vũ chính là vạn tượng quy tắc cường giả, trên lý thuyết là có thể dây thất dạng, thế nhưng bởi thất giả năng lực đặc thủ, dù sao bắt thất giả cần một quãng thời gian. Nhớ Vũ thủy công kích sát thực đối thất dạ hữu hiệu, hơn nữa nàng pháp tác hầu như không bị giảm miễn vì lẽ đó thất giả không thể là nàng đối thủ nhưng là muốn muốn khốn tú thất giả cũng không quá dễ dàng vạn tượng quy tắc toàn mở đem chu vi biến thành thế giới của ngươi nhốt lại thất giả. thất giả không cho phép trốn đảng quy tắc toàn mở thử lại đi ra chính nhất đối phía dưới hai người kia nói rằng nhìn phía dưới giao chiến hướng khinh ngữ nói thất giả thật giống sẽ không những khác phép thuật nàng dựa vào đều là sức mạnh của thân thể nhưng là ta luôn cảm giác không bình thường không phải sức mạnh của thân thể thủy tinh cầu nói hẳn là một loại nào đó thiên phú thần thông thân thể mạnh hơn cũng thuộc về công kích vật lý thế nhưng thất dạ nắm đấm nhưng cái gì cũng có thể đánh vỡ phép thuật lĩnh vực quy tắc hết thảy tất cả ở quả đấm của nàng dưới đều đã biến thành tùy ý bắt bí quả hưởng lớn nếu như không phải sức mạnh tuyệt đối áp chế cung cấp bên trong thất dạ đã vô địch rồi bốn mắt thất dạ là vọng tộc mắt cá chết đột nhiên hỏi làm gì ngươi lại nghĩ tới điều gì chính nhất hỏi vọng tộc có tam đại thiên phú thần thông vọng thân phá bắt đầu độ thần vọng thân là vọng tộc cơ sở thiên phú mỗi người đều có thế nhưng trình độ không giống theo để các ngươi nói trước đây thất giả có thể không nhìn kết giới phong ấn loại hình đồ vật, điều này nói rõ nàng trước đây chỉ là cơ sở vọng thân, hiện tại nói thế nào cũng đã là cao cấp. hơn nữa còn nắm giữ phá bắt đầu lực lượng, phá bắt đầu chính là loại bỏ tất cả mới bắt đầu bản nguyên, đánh vỡ tất cả sức mạnh, thiên phú này dùng tốt có người nói đều có thể thương tổn được thiên đạo. còn có vọng tộc nhưng là duy nhất một có thể tùy ý lén qua các giới chủng tộc, hơn nữa là siêu khó trảo loại kia. mắt cá chết những câu nói này nghe trịnh nhất xứng sở xứng sở, cảm tình thất giả kéo thành như vậy. hướng vấn thiên không khỏi hỏi, vậy ta sau đó đại đánh thắng được thất giả sao? hướng khinh ngữ nói. Cái kia thất giả là ma xui quỷ khiến lên cấp à? Tại sao thất giả chính mình thật giống cũng không biết. Này lên cấp có hay không gì chứng về sau. Vẫn là bang thất giả kiểm tra một chút đi. Trịnh Nhất xứng sờ nói, trọng điểm là, thất giả còn biến phải trở về à? Nếu như ta có thể để cho nàng biến trở về đi, như vậy có phải là mang ý nghĩa tôi cấp? Bọn họ cảm giác, thất giả việc này vẫn có chút phiền phức. Mà lúc này phía dưới chiến đấu cũng kết thúc, không có ngoại ý muốn thất giả bị nhốt không ra được. Nàng vọng thân muốn đột phá vạn tượng quy tắc biến thành thế giới, vẫn là cần thời gian, nói cách khác vạn tượng quy tắc cường giả có thể đánh bại thất dạ thế nhưng không có thể chân chính nốt lại thất giả, hơn nữa thất giả có sinh mệnh quy tắc ở, giết chết thất giả cũng rất khó. Trịnh Nhất cảm thấy thất giả mạnh hơn xuống, rất khả năng chính là cái phần mềm hắc. Sau đó Trịnh Nhất vô vô hướng vấn Thiên nói, ta đối với ngươi yêu cầu không cao, có thể cùng thất giả thế lực ngang nhau là tốt rồi. Sau đó vẫn là cần vượt qua nàng. Hướng Văn Thiên, ta hiện tại lấy cái gì thế lực ngang nhau? Trịnh Nhất nhún núm bay, cái này hắn quản không được, lại nói ngược lại bị bắt nạt lại không phải hắn. Hướng Văn Thiên là không mạnh cũng không được. Được rồi, nháo cũng nào được rồi, thí nghiệm cũng thí nghiệm. Kinh ngự phụ trách cùng thất dạ giả giảng giải nàng sự, sau đó trở lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai xuất phát tuyệt vọng được sâu. Ngày thứ hai, đại nhân thật sự không cần ta lưu thủ sao? Vạn nhất xảy ra vấn đề rồi ta còn có thể giải cứu một hồi. Đến đi ra bên ngoài trên mặt nước thất dạ nói rằng, trịnh nhất lạnh nhạt nói, lần này còn có thể có chuyện, như vậy ngươi ở bên trong cũng không còn tác dụng gì nữa. Lại nói đã đem chiến dê phương thức liên lạc cho trần hàng, có việc chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết, vì lẽ đó ngươi ở bên trong chẳng có tác dụng gì có. Vậy chúng ta ở đây làm gì? cũng đã ở tại chỗ lâu như vậy rồi." Hướng vấn tiến hỏi, nhìn dưới chân biển sâu, Trịnh Nhất cười nói, "Đương nhiên là đảng bên trong người đi ra thấy chúng ta, bọn họ đại khái vị trí đã bị chiến dê quét hình đi ra, hơn nữa ta cũng làm cho chiến dê cho bọn họ nhắn lại, ngày hôm nay bọn họ nếu như không ra, ngày mai ta liền trực tiếp đánh nổ thế giới của bọn họ hàng rào, đừng nói bọn họ không phải hoàn chỉnh thế giới, chính là đúng là hoàn chỉnh thế giới hàng rào ta như thường đánh nổ." "Mọi người, cái này thì có điểm tạm nhẫn, dù sao thế giới hàng rào một khi bị đánh vỡ, như vậy toàn bộ thế giới đều rất khả năng rơi vào nguy cơ." Dù sao nơi này thủy không chỉ có không phổ thông, còn rất nguy hiểm. Có điều Trịnh Nhất nếu nói ra, như vậy liền nhất định sẽ đi làm. Lúc này thủy tinh cầu đột nhiên nói, đại nhân, bọn họ đến rồi. Lúc này Trịnh Nhất bọn họ, an vị ở sáu vạn bọn họ tạo thành cái bàn trên. Đối với sáu vạn nhớ vũ bọn họ cũng rốt cuộc biết là cái gì. Có điều các nàng có vẻ như không lọt mắt sáu vạn. Dù sao đối với các nàng tới nói sáu vạn con là con rò hơn nữa số lượng nhiều, nhưng thực lực cũng kém. Như vậy nô buộc cái nào có tư cách làm các nàng đối thủ, nhưng mà sau khi đi ra các nàng liền sai rồi bởi vì đâu đâu cũng có sáu vạn, nơi nào cũng có thể dùng sáu vạn, trên trời phi, trên đất chạy, trong nước dù, cơ khí có thể sử dụng, sáu vạn đều có thể dùng. Lúc này các nàng liền có vẻ vô dụng. Chúng ta không cùng những con rối này tránh những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta là cao cấp nô buộc, làm sự khẳng định cao cấp, muốn bình tĩnh. Ân, hơn nữa chúng ta là chủ nhân tiếp thân nô buộc, nhất định không phải những tiêu chỉ có thể bưng trà rót nước nô buộc có thể so sánh với. Lúc này từ dưới nước chậm rãi trồi lên ba bóng người, rất nhanh ba người này liền triệt để đứng ở trên mặt nước, ba người này cũng không phải là loài người mà là ba cái thú nhân, đúng, chính là thú nhân, hơn nữa là lục địa sinh vật thú nhân, một đẩy đầu châu, một đẩy đầu sư tử, một đẩy đầu chó. nhìn ba người này Trịnh Nhất suýt chút nữa không ngồi vững vàng, chính là những người này thân ở đáy biển nơi sâu xa. Khoa học đây, ba người này cung kính đối Trịnh Nhất chào một cái, sau đó nói, chúng ta không có ác ý, nguyên bản chỉ là muốn dẫn các ngươi tiến vào đáy biển, rất xin lỗi cho các ngươi mang đến chuyện như vậy. Trịnh Nhất liếc nhìn hướng kinh ngữ, sự kiện kia kỳ thực cũng không trách được người khác, vẫn là Trịnh Nhất chính mình không cẩn thận. Hơn nữa những người này chỉ ít không giống cái kia lưỡng não tản thủy sinh vật, nếu không là giữ lại hữu dụng, chính nhất sớm động thủ giết. Trong nháy mắt nhớ Vũ nhớ Vân sáng tỏ cảm nhận được Trịnh Nhất sắc khí, sợ hãi đến các nàng trốn ở hướng khinh ngự phía sau cũng không dám lộ đầu. Trịnh Nhất nói: "Ta rõ ràng, chuyện như vậy đã qua, vì lẽ đó không cần thiết nhắc lại. Hiện tại ta liền muốn hỏi một chút đối cái này tuyệt vọng vực sâu các ngươi có cái gì giải." Vào lúc này ba người kia liền không mở miệng, Trịnh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu nói: yên tâm ta cũng không có ác ý, nếu như ta đối với các ngươi có ý kiến đến gì?" Ngươi cho rằng được các ngươi còn có thể bình thường nói chuyện với ta? Do dự hồi lâu đầu châu mở miệng nói, trên thực tế, đáy biển nơi sâu xa nhất có động thiên khác. Chương 355, 9 loại quy tắc. Ý của ta không phải nói đáy biển có khác biệt thế giới, nơi này tùy tùy tiện tiện một chỗ cũng có thể có cái tiểu thế giới. Đầu châu nói rằng, chỉ là muốn nói cho ngươi, đáy biển có chúng ta không tưởng tượng nổi đồ vật, trên thực tế thế giới này mặt ngoài cũng không có gì hay tham dò nghiên cứu, tất cả đặc thù điểm đều ở đáy biển. Chính nhất nói, có thể có bao nhiêu là thủ? Nhiều không tưởng tượng nổi. Đáy biển nơi sâu xa thế giới không để ý là đi về những khác thế giới giao lộ, hoặc là rời đi nơi này xuất khẩu, còn có thể có cái gì. Đầu châu lắc đầu một cái, cái này ta không biết, ta chỉ biết là rất nhiều người đều muốn đến nơi sâu xa nhất, bọn họ đều muốn nhìn một chút này nơi sâu xa nhất đến cùng có cái gì, có điều từ xưa tới nay không ai có thể làm được. Sau đó đầu châu lại nói, những tin tức này đủ hả? Trịnh nhất gật u, đủ là được rồi, chỉ là còn có một chút ta không phải rất rõ ràng, lúc trước ngươi chỉ là vì dẫn chúng ta tị nạn à? Không có mục đích khác. đầu châu hảo không kiêng nói. Khi đó lấy cho các ngươi khá là nhỏ yếu, cho nên muốn chiêu các ngươi tiến vào chúng ta tiểu thế giới, dù sao nơi này quá mức nguy hiểm, nhiều hơn chút nhiều người một phần bảo đảm. Chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới Trịnh Nhất không chỉ có không nhỏ yếu, còn mạnh hơn không ở bên. Sau đó Trịnh Nhất liền để bọn họ rời đi, mặc kệ thật sự giả, những người này cũng đã đủ có thanh ý, dù sao từ vừa mới bắt đầu Trịnh Nhất liền bài xích đi đáy biển nơi sâu xa. Nếu như không những người này nói, phòng trưng Đảng Trịnh Nhất chính thức thăm dò đáy biển, cũng không biết là năm nào tháng nào. Cái gọi là nơi sâu xa cũng không phải những thu nhân kia vị trí. Mà là càng sâu, sâu đến không thể nào tưởng tượng được vị trí, đến cùng hội sâu đến cái nào cũng không ai biết. dù sao đáy biển nơi sâu xa đến cùng có hay không lục địa đều rất khó nói. đại nhân, vậy chúng ta muốn xuống à? thất giả hỏi. trịnh nhất nói, này thủy thật không đơn giản, ngươi đi xuống xem một chút đối với ngươi ảnh hưởng lớn sao? sau đó thất giả liền một đầu đâm vào đáy biển, sau đó phiêu nổi lên nói, không đặc biệt gì ảnh hưởng, không đều là ở trong nước bơi sao? trịnh nhất bất đắc dĩ nói, lấy ngươi hiện tại năng lực, lẽ nào phổ thông thủy ngươi còn cần bơi sao? Thất Dạ nhưng là có thể xuyên thấu sức mạnh cùng vật chất tồn tại, hiện tại lĩnh vực quy tắc cũng có thể mà thấu, còn cần bơi. Nay còn có thể gọi bình thường. Lúc này Thất giả mới tỉnh ngộ lại nói, "Ai, thật giống này thủy thật sự rất cổ quái, năng lực của ta vô dụng." Sau đó Trịnh Nhất trực tiếp đem thủy tinh cầu ném đến đáy biển, thử xem có thể hay không truyền tống. Không thể. Có thể phân tích một hồi cái này thủy ạ? Quá phức tạp, hoàn toàn giải không ra. Lúc này Trịnh Nhất nhìn về phía Tư Vũ Tư vân nói, "Hai người các ngươi dưới đi thử xem, nhìn quy tắc có thể hay không dùng." Từ Vũ Tư vân đắp một tiếng lập tức liền rơi xuống trong nước, không một hồi các nàng phải trả lời nói, có thể dùng, thế nhưng phạm vi không lớn, cảm giác uy lực mất giá rất nhiều. Trịnh nhất nói, các ngươi là thủy sinh vật, trên lý thuyết trong nước mới là các ngươi thiên hạ, như vậy tốc độ của ngươi hội so với chúng ta nhanh à? Từ Vũ lập tức nói, biết. Trịnh nhất nói, có thể vượt qua khoảng cách. Cả. Từ Vũ lập tức trang đến trong nước, tiếp theo ở xa xôi phía trước xuất hiện, sau đó lại một lần trở về. Toi hỏi, như vậy có tính hay không? Tốc độ này đối với bọn họ loại tu vi này tới nói, tuyệt đối tính được là thường quy vượt qua. Sau đó Trịnh nhất hỏi, có thể dẫn người à? Tư Vân nói, nếu như hai người bọn ta tỉ mội hợp lực, cực hạn cũng có thể mang cái trước người. Thủy trên bản chất vẫn là thủy, thế nhưng pha pháp tác loại hình đồ vật, sức mạnh bị áp chế đúng là không có gì, trọng điểm là nơi này bị tức đoạt không gian tất cả năng lực, phép thuật cũng được, quy tắc cũng được, chính là thiên phu thần thông cũng như thế, hết thảy có quan hệ không gian sức mạnh đều bị này thủy cướp đoạt. Hơn nữa pháp tắc bao trùm có vẻ như cũng không cách nào bao trùn đến trong nước. Xem ra này thủy là đặc biệt, hơn nữa cấp bậc khẳng định không thấp hơn đạo thiên pháp tắc. Nghĩ tới những thứ này, chính nhất thì có điểm bất đắc dĩ, theo, đệ tình huống như thế đến xem, muốn đi đáy biển nơi sâu xa, cái kia chính là một hồi nhìn không tới đầu lưu trình. Tự hỏi hồi lâu sau, chính nhất mở miệng phân phó nói, để chiến Dê kiến tạo cái đáy biển tháo đài. Sau đó thông báo Trần Hàng không cần chờ chúng ta trở về, để hắn trước tiên đem tiên tộc người lớn mạnh. Sau đó chỉnh hợp tinh cầu thế lực, làm gì cũng phải nhường bọn họ ở đây có lực tự bảo vệ. Như vậy không đủ chứ? Nơi này người đều mạnh như vậy, coi như có thế giới hàng rào bảo vệ, thế nhưng quan chỉ có thể phòng ngự cũng không được. Thượng Khinh ngữ nói rằng Nhưng là bọn họ cũng không ra được, căn bản không thể có công kích." Thất Dạ nói rằng. Sau đó Trịnh Nhất lại một lần nhìn về phía Tư Vũ Tư Vân. "Các nàng giật cả mình lập tức nói, tiên sinh có dặn dò gì, chỉ cần chúng ta làm được tuyệt đối việc nghĩa chẳng tử." Khác suất sáng như vậy, Trịnh Nhất nói rằng, "Ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi, có thể hay không dựng truyền tống trận." Ngày thứ hai. Lần này dù sao cũng nên thỏa thỏa chứ. Nhìn thế giới hàng rào trên mới xây lập trung chuyển trạng, Trịnh Nhất cười nói nói, "Vì để cho Trần Hàng có thể đi ra Tôn Trà, Trịnh Nhất trực tiếp giao thông hàng rào cùng bên trong thế giới Ở Tư Vũ Tư Vân truyền thống trận cơ sở trên tiến hành rồi pháp tác sửa chữa, vì lẽ đó loại trận pháp này hệ số an toàn rất cao, hơn nữa cũng không cần lo lắng có người tự tiện xông vào trận pháp. Trận pháp này không có người có quyền hạn từ bên ngoài một mình thả người đi vào, chỉ có bên trong người đi ra mới có thể vào. Nói đơn giản chính là nhận người. Hiện tại còn kém công kích hệ thống, ta vậy thì làm điểm ra đến. Nói trịnh nhất ở trong tay không ngừng áp xúc lôi đỉnh. Sau khi một viên bóng đá đại quả cầu sét xuất hiện ở trịnh nhất trên tay, chính nhất nhấc vùng tay lên này quả cầu sét liền biến mất ở hàng rào trên. Tiếp theo màu đỏ hỏa cầu, màu xanh lam bóng nước, màu xanh lục một cầu, màu vàng thiết cầu, gió màu xanh cầu, màu vàng thủ cầu, cùng với quả cầu ánh sáng màu trắng, toàn bộ biến mất ở hàng rào bên trên. Nay 8 viên cầu đại diện cho 8 loại không giống sức mạnh, bên trong không có quy tắc dấu vết, thế nhưng tuyệt đối vượt lên ở quy tắc bên trên, chính nhất nhìn bị kéo tới giao tiếp Trần Hằng nói, nhớ tới, nơi này chỉ có một mình ngươi người có quyền hạn tay động khống chế chúng nó, cùng với nhận biết minh ngộ chúng nó, nếu như ngươi chết rồi, như vậy liền không thể trình độ lớn nhất phát huy những này cầu sức mạnh. Vì lẽ đó nỗ lực sống tiếp đi. Trần Hằng bị gối Trịnh Nhất trước mặt nói, tộc trưởng. Trịnh Nhất nói, không cần có áp lực, sống sót là được. Công pháp ta để lại cho ngươi, thông tin thiết bị giữ gìn tri thức, cùng với kiến tạo phương pháp đều để cho ngươi, có thể đi tới trình độ nào liền xem chính ngươi. Đúng rồi bên trong còn có tòa thành các ngươi cũng có thể ở, ngoại trừ chúng ta dùng qua cái kia đóng bên ngoài. Rời đi Chung chuyển trạm sau khi, Hướng vấn Thiên hỏi, tại sao không lại thêm một loại sức mạnh, chính không phải càng tốt hơn sao? Trịnh Nhất cười nói, sức mạnh của ta là thần thuật thể hiện, nơi đó là có thể minh ngộ ra quy tắc. Trần Hằng đã hội một loại quy tắc vì lẽ đó có thể lại minh ngộ tám loại, có thêm hắn không chịu được nổi. Phúc! Tư Vũ Tư Vân quả thực muốn thổ chết, chín loại quy tắc, thiệt tòi hắn thật sự giám muốn, quy tắc minh ngộ khó khăn bậc nào, đừng nói chín loại, có thể minh ngộ một loại đều là vô số người đòi hỏi ngộ từng rồi. Chương 356, Thương khung quy tắc. Ở đáy biển nơi sâu xa một đống toàn kim loại chế tạo tiểu căn nhà lớn đang nhanh chóng lặn xuống, căn nhà lớn đáy bốn chiếc có động cơ bài khí bình thường xoắn ốc. Xoắn ốc bên trong đầy dây năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, chính là những năng lượng này gợn sóng đẩy mạnh tiểu căn nhà lớn nhanh chóng lặn xuống. Tiểu căn nhà lớn có tự phối sân, mà sân phạm vi có bong bóng thứ tầm thường, ngăn cách nước biển tràn vào. Thế nào, thế nào, ta này hải rưỡi pháo đài cũng không tệ lắm phải không? Có phải là rất sáng tạo? Chiến dây tự hào nói. Chính nhất ngồi ở sân nhìn không hề có thứ gì hải cảnh nói, tuy rằng không ra ngô ra khoai, thế nhưng vẫn được đi, chính là vì cái gì hay dùng bốn cái động cơ. Liên Nguyên này phá động cơ đến 10 cái ta đều ngại ít. Chiến dây nói, động cơ là lấy sân chu vi bốn góc thành lập, dùng có thêm liền không mỹ quan, lại nói ta này không ngừng 4 cái động cơ trên thực tế ở chính giữa còn có một đại động cơ chỉ có điều chỉ có thể dùng cho tăng lên trên mà thôi chính nhất cũng không muốn nói hắn cái gì bọn họ là chạy đi đến lại còn kiêng kỵ mị quan vấn đề hơn nữa đều nói làm đáy biển tháo đài hàng này lại sẽ không tránh hệ nước thống nếu không có tư vũ tư vân hai người này ở lại cho hắn tự mình động thủ có điều này hải sâu không thấy đấy thường quy tránh hệ nước thống ở đây tuyệt đối thừa không chịu được đáng sợ thủy áp chính là có vạn tượng quy tắc tư vũ các nàng cũng có thể có không chịu được nữa ngày ấy chính nhất chậm rãi xoay người nói không chuyện gì các ngươi muốn làm gì liền đi làm mà đi, gian phòng chọn xong, đừng có chạy lung tung. Sau đó, Trịnh Nhất đối chiến dây nói, quyền công chế giao cho sáu bạn, sau đó nghĩ biện pháp tát loại thu thập tin tức, không cách nào truyền lại đây, liền để chúng nó thu thập xong nước động mặt, sau đó tụ tập số liệu đến cho các ngươi. Trịnh Nhất nhìn về phía Tư Vũ Tư Vân, lưu một người trách nhiệm kiểm tra chu vi, khác chở chút bị người công kích cũng không biết. Tiếp theo, Trịnh Nhất phất tay một cái nói, sau đó tất cả giải tán đi. Sau một tiếng, ngoại trừ Tư còn ở bên ngoài, tất cả mọi người đều không còn bóng. Trịnh Nhất. Những người này đang làm gì thế? Sau khi xuống tới không nói lời nào thì thôi, lại rời đi tích cực như vậy. Quay đầu lại nhìn thấy Jun lẩy bẩy Tư vân, Chính Nhất nhẹ giọng nói: Ngươi nếu như như thế sợ ta liền trốn mặt sau hoặc là mặt trên đi. Nhiều. Đa Tạ Tiên Sinh. Sau đó Tư vân liền không còn bóng. Hiện tại liền còn lại hắn một thân một mình nhìn này biển sâu. Chính Nhất đối với nơi này thủy rất là canh cánh trong lòng. Đến cùng là ra sao thủy năng đủ làm được trình độ như thế này, đừng nói hắn không cách nào vượt qua không gian, chính là ý chí đều bị nghiêm trọng áp chế, càng hắn để không thể nào hiểu được chính là. Này thủy ở mắt cá chết dưới chính là thủy, căn bản không có pháp tắt đường nét tồn tại. Trên lý thuyết tình huống như thế to lớn nhất khả năng chính là này thủy, chính là ban đầu hình thái, hãy cùng sinh mệnh bắt đầu nguyên bên trong thủy một tính chất. Nhưng là trịnh nhất không tin, một bình thường thế giới tồn tại thủy sẽ là mới bắt đầu trạng thái, nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy đây tuyệt đối không phải thủy. Chí ít không thể được gọi là thủy. Lại như sinh mệnh tội nguồn nó có thể bị trở thành thủy, lại giống như thủy nó cũng không phải thủy. Giúp ta làm một điểm thủy đi vào, Trịnh Nhất mở miệng nói rằng, có thể làm thủy tiến vào. Tự nhiên chỉ có kết giới chủ nhân. Rất nhanh một đoàn thủy liền xuất hiện ở Trịnh Nhất trước mặt, sau đó Trịnh Nhất lại nói, "6 vạn nắm cái buồn đến, lại cho ta đến mùi lửa." Lần này Trịnh Nhất là đối này 6 vạn bọn họ đặc thù cái nói. Không một hồi thì có một cái người máy từ bên trong đi ra, hắn mang theo buồn mang theo hỏa. Làm đem thủy đỡ lấy trên hỏa thiêu sau khi, 6 vạn liền mượn người máy cung kính mở miệng nói, "Tiên sinh, chúng ta có việc muốn nhờ." Trịnh Nhất kinh ngạc nói, "Các ngươi có chuyện gì? Hướng vấn tiên giải quyết không được?" 6 vạn nói, "Chính là có quan lão đại sự." Chuyện như vậy chỉ có tiên sinh có thể hỗ trợ. Trịnh Nhất Hiếu kỳ nói, là chuyện gì? Giúp các ngươi tìm đại tẩu vẫn là đánh lão đại các ngươi. Sáu vạn, tiên sinh, chúng ta kỳ thực rất kính trọng lão đại. Trịnh Nhất khoát tay một cái nói, mau mau nói sự đi, các ngươi nếu là có nhị tâm sớm bị ta giết chết. Sáu vạn cải chính nói, tiên sinh, kính trọng cùng nhị tâm không phải một chuyện. Bất quá chúng ta thật không nhị tâm. Nói nhảm nữa thử xem. Sáu vạn lập tức nói, kỳ thực chúng ta muốn giúp lão đại, Thất giả cô nương tiến bộ quá nhanh, lão đại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta không đành lòng lao đại ngày ngày bị bắt nạt ngày. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là chúng ta mới vừa mới học được tránh né bọn họ xâm hại Nhưng mà sự tình liền mất không chế Chúng ta bị đánh sợ, cho nên muốn bang lao đại trở lại trước đây Nếu không là trịnh nhất một bộ cân nhắc giáng dấp, không chắc sẽ không có đương nhiên Bất quá đối với những người này phải giúp hướng vấn thiên Trịnh nhất vẫn là rất kinh ngạc Bởi vì trịnh nhất căn bản không biết những người này muốn lấy cái gì bang Thiên sinh cũng biết chúng ta khi còn sống là cái nào người Là tu vi thế nào Cái này trịnh nhất còn thật không biết Lúc trước chỉ biết là những người này đều không đơn giản, vốn là muốn cho Thủy Tinh câu tra, nhưng là quá lâu như vậy rồi, Trịnh Nhất sớm đã quên chuyện này. Sáu vạn nói, cụ thể là ai chúng ta cũng không nghĩ như thế nào đến, thế nhưng chúng ta nhớ tới kiếp sau trước đại khái là tu vi gì. Ồ, Trịnh Nhất kinh ngạc nói, là tu vi gì? Chí ít đều là quy tắc cường giả. Ha, Trịnh Nhất kinh ngạc nói, ngươi là nói ngươi chí ít là quy tắc cường giả vẫn là? Sáu vạn nghiêm mặt nói, là chúng ta Sáu vạn tập thể đều là quy tắc cường giả. Ngươi nói cái gì? Trịnh Nhất trực tiếp nhảy lên tới gọi Ngươi đậu má cho ta lặp lại lần nữa. Hắn nói bọn họ đều là quy tắc cường giả, bốn mắt ngươi biết. Trịnh Nhất không lý mắt cá chết, hắn khó mà tin nổi nhìn sáu vạn, hắn một đã sớm biết sáu vạn không đơn giản, thế nhưng có thể không đơn giản thành như vậy, này có phải là quá biến thái? Sáu vạn cái quy tắc cường giả, khái niệm này nghĩa là gì nha Có khả năng viên hắn toàn bộ thế giới đi. Trịnh Nhất kích động nói, có thể nói cho ta các ngươi mạnh nhất chính là cái gì quy tắc cường giả hả? Sáu vạn tự hỏi lại nói, rất khó nói nha có điều ta trước đây hẳn là thường không quy tắc cường giả đi. Ta nhớ tới nên cũng không có thiếu người cùng ta cũng như thế đi. Phịnh một tiếng, Trịnh Nhất phát hiện Tư Vân không biết lúc nào đã có quắc ngồi dưới đất, mà Trịnh Nhất cũng ngồi trở lại chính mình cái ghế, hắn cũng bị kinh sợ đến mức nói không ra lời. Thương khung quy tắc, tương tự là một loại cảnh giới, một loại có thể cho thiên đạo mang đến chân thực thương tổn cảnh giới, đây là chư thiên cao nhất quy tắc cảnh giới, có thể lực kháng pháp tắc tồn tại. Tuy rằng thương khung chỉ so với vạn tượng cao một cảnh giới lớn, thế nhưng trên lệnh tuyệt đối là một người một tiên. Thương khung a, đây chính là mấy chục ngàn năm cũng khó khăn gia cường giả tuyệt đỉnh. Sáu vạn lại có thể lời thề son sắt nói, bọn họ trước đây có không ít người là loại cảnh giới này, này không phải kinh ngạc, đây là làm người nghe kinh hãi. Hoan Hoan Tâm Thần, chính nhất mở miệng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiên sinh, ta biết chúng ta mặc kệ là người nào, đối tiên sinh tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng ta nói ra, nhất định sẽ kinh đến tiên sinh. Chương 357, dưới bầu trời sao lại không có địch thủ. Chính nhất quay đầu nhìn về phía sáu vạn, trong lòng hắn ít nhiều có chút suy đoán, thế nhưng hắn vẫn là không thể tin được chính mình suy đoán, bởi vì thật đáng sợ. Nói đi Sáu vạn cung kính nói, chúng ta cụ thể là ai, không ai nhớ tới, thế nhưng chúng ta có thể xác nhận chúng ta đến từ cùng một chủng tộc. Sáu vạn ngừng một chút nói, chính là tiên sinh vẫn gặp phải. Tiên tộc người. Trịnh Nhất trầm mặc hồi lâu, này đáp án ở trong dữ liệu của hắn, nhưng rất khó ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Lại toàn bộ đều là tiên tộc người, lại toàn bộ đều là quy tắc cơ giả, đội hình như vậy lại chỉ là một chủng tộc bố trí. Trịnh Nhất rất khó tin tưởng, loại này tộc là có thể nghịch thiên nha. Tiên giới ở Trịnh Nhất xem ra, kỳ thực cũng là như vậy cái dạng, thế nhưng nếu như sáu vạn toàn bộ đến từ tiên giới, Toàn bộ là ở 3 vạn năm trước chết trận, như vậy cái kia một cuộc chiến tranh đến cùng cần nhiều khốc liệt, hơn nữa lấy những cường giả này khai chiến, hủy thiên diệt địa đều là tiểu nhân đi. Thế giới lại còn ở, vậy thì không còn gì để nói. Thế nhưng, Trịnh Nhất quát lên, chuyện lớn như vậy, các ngươi tại sao không ngay lập tức nói ra, quả thực bị các ngươi tức chết, sớm nói ta còn có thể hỏi một chút những người kia trước đây tiên tộc người sức chiến đấu, hiện tại ta đi hỏi ai đây, ta làm gì xác định các ngươi là niên đại nào. Nhưng là, tiên sinh cùng lão đại đều chưa từng hỏi chúng ta, hơn nữa cũng không đã thông báo nếu như hiện tại Trịnh Nhất bất đắc dĩ, những người này không phải rất lý trí sao? Tại sao phương diện này nhưng sẽ như vậy, cô ý à? Thở dài sau khi Trịnh Nhất cũng sẽ không muốn nhiều tính toán, hắn mở miệng hỏi, như vậy các ngươi đến cùng dự định giúp thế nào Hướng Văn Thiên? Sáu Văn nói, rất đơn giản, vậy thì là dùng mọi người chúng ta minh ngộ quy tắc kinh nghiệm, gây cho Lão Đại, đến thời điểm Lão Đại muốn minh ngộ quy tắc khẳng định so với bình thường dễ dàng nhiều lắm. Kinh nghiệm vật này quý báu nhất, nếu như thật sự có thể để cho Hướng Văn Thiên lấy làm gương các ngươi kinh nghiệm, như vậy đừng nói lĩnh vực quy tắc, chính là nâng cao một bước cũng có thể. Thế nhưng. Trịnh Nhất nhìn về phía Sáu và nói: "Các ngươi ngay cả mình tên gì đều quên, có thể nhớ tới quy tắc vật này à?" Sáu Vạn tự tin nói: "Tiên sinh yên tâm, tên vật này không quá quan trọng, vì lẽ đó nhớ kỹ cũng vô dụng, thế nhưng quy tắc là khắc tiến vào trong sinh mệnh, mặc kệ còn lại cái gì, chúng ta đều sẽ có quy tắc dấu vết, vì lẽ đó kinh nghiệm cũng sẽ tùy theo hiện lên, hơn nữa chúng ta đã thu dọn không trong thời gian ngắn, tuy rằng vẫn là cảm giác hấp tấp một chút, thế nhưng cũng được rồi." "Như vậy cần ta làm thế nào?" Trịnh Nhất cũng không phí lời. Sáu Vạn muốn cho Trịnh Nhất làm kỳ thực rất đơn giản, bởi Sáu Vạn trạng thái duyên cớ bọn họ có thể truyền tin tức, mà những tin tức này quá mức khổng lồ. Nếu như trực tiếp truyền cho Hướng Văn Thiên, Hướng vấn Thiên căn bản thừa không chịu được. Mà từng cái từng cái đến lại quá lãng phí thời gian. Vì lẽ đó bọn họ cần chỉnh nhất là một trung chuyển, chính nhất là ý chí tồn tại. Những người phạm tục tin tức khổng lồ hơn nữa, hắn đều có thể dễ như ăn cháo tiếp thu. Hắn chủ cần phải làm là hấp thu những tin tức này, sau đó lấy quan sát hình thức cho Hướng vấn Thiên kiểm tra. Như vậy có thể kiểm tra nhiều thu, hấp thu bao nhiêu cũng chỉ có thể dựa vào Hướng Văn Thiên một người. Đối với chuyện như vậy, Chính Nhất tuyệt đối sẽ không từ chối có điều sáu vạn cái quy tắc minh ngộ kinh nghiệm hắn nếu như nguyện ý hoàn toàn có thể chính mình minh ngộ, đáng tiếc chính là hắn không cần minh ngộ những thứ đồ này còn không bằng tu luyện thần thuật, thần thuật ngự trị ở quy tắc, chỉ cần thần thuật hội đến thời điểm quy tắc còn không phải bắt vào tay. lại như sáu vạn nói, chính nhất là tạo vật tồn tại, quy tắc là thiên địa vạn vật bên trong một thành viên, nói cách khác quy tắc đến từ chính nhất tạo vật, mà người như thế làm gì hội nhòm ngó quy tắc? việc này không nên chậm trễ, chính nhất trực tiếp khiến người ta đem hướng vấn thiên mang đến đến, bàn giao hướng khinh ngưỡng các nàng khác áy dối sau khi. Trịnh Nhất liền dự định bắt đầu tiến hành quan sát thí nghiệm. Dừng lại hết thảy sự, sáu vạn toàn bộ tụ tập ở sân bên cạnh, hướng vấn Tiên trực tiếp bị ném ở chính giữa, mà Trịnh Nhất vị trí liền không đáng kể. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Trường đầu tiên nói rõ à? Hướng Vân Tiên bị trói ở chính giữa dãy rủa nói: "Đừng nói là Hướng Vân Tiên, những người khác ngoại trừ Tư Vân liền không ai biết Trịnh Nhất muốn làm gì." Trịnh Nhất cười nói: "Khắc kích động, duy trì lòng hiếu kỳ, ngược lại ta cũng sẽ không hại ngươi." Thất giả cười nói: "Chính là, chính là đại nhân nhiều lắm đem ngươi ngàn đao bầm thây một lần, cũng sẽ không hại ngươi." Ngàn đao bẩm thời vẫn không tính là hại. Hướng Khinh Ngữ lo lắng nói, "Ta ca hắn, ngươi cho rằng ta là thất dạ à?" Trịnh Nhất tiếp tục nói, "Ta không có yêu quý ngược ngươi cả khuyên hướng. Thất dạ, Hướng Khinh Ngữ." Được rồi, không nghi vấn gì liền bắt đầu đi. Hướng Vân Tiên một mặt ngậm bức nhìn Trịnh Nhất, hắn muốn nói hắn vẫn luôn có nghi vấn, tại sao vẫn không nhìn hắn. Theo Trịnh Nhất bắt đầu, sáu vạn rất nhanh liền bị Trịnh Nhất ý chí bao phủ, theo sáu vạn không ngừng mà bị bao phủ, Trịnh Nhất rất nhanh liền tiếp thu được các loại tin tức. Những tin tức này toàn bộ bị Trịnh Nhất kiểm tra phân loại, vì phán đoán độ chuẩn xác chính nhất đem mắt cá chết cùng thủy tinh cầu cũng bao phủ vào, để bọn họ kiểm tra cùng phân tích. Sau đó đem những quy tắc này kinh nghiệm, giản lược đan đến phức tạp, từ nhược đến cường phân chia thu dọn đi ra, chậm rãi thu dọn thành một quyển sách hình thức. Truyền cùng thu dọn quá trình nhìn như rất nhanh, nhưng trên thực tế tương đối chậm, hết thảy thời gian cơ bản đều tiêu vào phân tích trên quy tắc. Trong thời gian này Chính Nhất còn sàng lọc một hồi, đem một vài không thích hợp hướng vấn thiên hết thảy đơn giản hóa đi, chỉ cần có thể lý giải khái niệm là tốt rồi, không cần học tập cùng lấy làm gương. Quá trình này ròng rã kéo dài 7 ngày nói cách khác trịnh nhất quang thu dọn quy tắc đều dùng 7 ngày như vậy nếu như đi lý giải những quy tắc này quá trình này cần thời gian quả thực không dám tưởng tượng lại nói ta đến cùng ngồi ở chỗ này làm gì làm nhân chứng à hướng Vân thiên một mặt mở mịt chính nhất thu dọn quá trình là không cần hướng Vân thiên vì lẽ đó liền trực tiếp đem hướng Vân thiên đặt cái kia trên thực tế trịnh nhất cũng không nghĩ tới cần thời gian lâu như vậy vào lúc này hướng khinh ngữ cùng thất dạ cũng đã sớm mất tung ảnh có điều hướng Vân thiên vừa tả hắn xong chính nhất ý chí trực tiếp liền đem hắn bao phủ thời khắc này một luồng cực lớn đến hắn không thể nào tưởng tượng được tin tức lấy một quyển sách hình thái bày ở trước mặt hắn. lúc này hướng vấn thiên là đứng trong không thế giới bên trong, trước mắt của hắn chỉ có quyển sách kia. chính nhất người người ở đâu? hướng vấn thiên lớn tiếng kêu lên. ngu hồ nào cái gì, không thấy trước mắt ngươi có quyển sách sao? an tâm xem không là tốt rồi. chính nhất bóng người xuất hiện ở hướng vấn thiên đối diện. ngươi muốn làm gì? còn có này thư là cái gì? ta muốn ngươi đến đọc sách, này không phải rõ ràng sao? còn là sách gì ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết? hướng vấn thiên cầm lấy quyển sách kia, phát hiện mặt trên viết vạn tượng thương khung bốn chữ. vạn tượng thương khung. Trịnh nhất gật đầu, "Đúng, đây là ta cho nó lấy tên, chỉ muốn học nó, tinh không bên dưới ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục bị thủ." Chương 358, phá hoại ý chí. "Ai, ta là bất đắc dĩ." Muội ở trên ghế trịnh nhất không khỏi thở dài, "Ngươi nói hướng vấn Thiên là bị ai mang học rồi? Các loại nổ thiên tương lai, lại không có thể nói động hắn học tập vạn tượng tư cùng, liền một câu học xong có thể vượt qua thất dạng, hắn muội liền tích cực cùng cái gì như thế." Vạn nhất hướng vấn Thiên cảm thấy, hắn càng mạnh liền càng dễ dàng uy hiếp đến đại nhân đâu. Thủy Tinh cầu nói, "Làm gì, hắn còn không vui. Trịnh Nhất không nã ba, giết ta là cỡ nào vĩ đại một chuyện, hắn không biết sao. Ta là để trên mặt hắn tối tăm, vẫn là làm gì. Thủy Tinh Cầu nói rằng, đại nhân ngươi chú ý phương hướng có phải là sai rồi. Hướng vấn Tiên rõ ràng là không thế nào muốn trở nên mạnh mẽ, chính là sợ uy hiếp đến ngươi. Thích, Trịnh Nhất khinh thường nói, dung tục phàm nhân. Làm Trịnh Nhất còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên một luồng vật kỳ quái xông vào ý chí của hắn. Lúc này ý chí của hắn ở chạm được vật kia sau, lại đang không ngừng tan vỡ tan dã. Nhất kinh hãi, khi hắn muốn phản ứng thời điểm. Vật này đã bắt đầu ở ý chí của hắn bên trong tán loạn, trôi đi qua ý chí tan vỡ phá tán. Trịnh Nhất đột nhiên phát hiện hắn lại bắt giữ không tới nguồn sức mạnh kia, hắn lại có thể trơ mắt nhìn nó hủy diệt ý chí của hắn. Đau đớn, to lớn đau đớn bắt đầu trải rộng ý chí của hắn. Trịnh Nhất hai tay ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ, "Sao? Xảy ra chuyện gì? Đây là vật gì?" A. Trịnh Nhất trực tiếp liền ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được rõ rệt không ngừng mà có đồ vật xông vào ý chí của hắn, không ngừng mà hủy diệt ý chí của hắn. Mặc hắn ý chí mạnh hơn, mặc hắn ý chí khổng lồ hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Đại nhân, ngươi làm gì? Xảy ra chuyện gì? Thủy Tinh Cầu Kinh hay nói. Nhưng mà Trịnh Nhất Ngoại trừ lăn lộn gầm nhẹ, liền cũng không còn những khác phản ứng. Thủy Tinh Cầu không chút do dự liền hướng gian phòng mà đi, hướng Khinh Ngư vẫn còn, chỉ cần nàng ở Trịnh Nhất liền sẽ không xảy ra chuyện, chính là ra lại đại sự, hướng Khinh ngữ cũng có thể cứu. Vật này đến cùng là nơi nào đến? Vì sao lại như thế dễ dàng phá nát ý chí của ta? Thời khắc này Trịnh Nhất nghĩ đến mới vừa chạm được tên tình cảnh, khi đó thật giống cũng là như vậy chỉ có điều khi đó cũng không có cảm nhận được thống khổ mà thôi lẽ nào ý chí của ta đã không thích hợp nơi này không không đúng tới nơi này cùng ý chí của ta không có quá đại quan hệ nơi này nhận chính là thân thể của ta trong thống khổ chính nhất không ngừng tự hỏi hắn lúc này đã không thời gian đi phát hiện bên ngoài sự không giải quyết ý chí bên trong sự hắn cũng có thể chết ở chỗ này hơn nữa hắn còn muốn phân ra ý chí trợ giúp hướng vấn thiên vào lúc này hướng vấn thiên rõ ràng không thích hợp bị quấy rầy chính nhất nhìn thấy những thứ đó đang không ngừng xuất hiện cũng ở phá hoại hắn ý chí sau trung hòa biến mất Nhưng mà mặc kệ Trịnh Nhất cố gắng thế nào đều không thể thay đổi hiện trạng. Vào lúc này Hướng Khinh Ngữ các nàng đã từ gian phòng đi ra, nhìn thấy Trịnh Nhất ở lan lộn các nàng giật nảy mình. Hướng Khinh Ngữ không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền mở ra màn trời. Màn trời vừa mở Hướng Khinh Ngữ liền ôm Trịnh Nhất thân thể, trong nháy mắt Trịnh Nhất liền không ở lan lộn, cả người đều bình tĩnh hạ xuống. Ý chí bên trong Trịnh Nhất cũng cảm giác được, hắn phát hiện nguyên lai không ngừng sông tới đồ vật toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài, chính là ý chí của hắn cũng đang không ngừng tân sinh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tân sinh ý chí thật giống cùng lột ra như thế. So với trước kia càng thấu triệt thuần túy chính nhất cảm giác nếu như đều tiến hành một lần tân sinh, hắn tuyệt đối sẽ thoát thai hoàn cốt. Rất nhanh Trịnh Nhất liền mở hai mắt ra, mở mắt ra trong nháy mắt liền nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ, "Cái kia cái gì? Có thể để ta lên không?" "A, nha, đã quên." Nói hướng Khinh Ngữ mới đem Trịnh Nhất ngâm dậy đến, "Đại nhân đến để là làm gì? Ngươi làm gì đột nhiên liền biến thành như vậy? Nơi này còn có món đồ gì có thể thương tổn được ngươi à?" Thất ra hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, cái này hắn cũng không biết. Ngắm nhìn bốn phía sau Trịnh Nhất đối hướng Khinh Ngữ nói, nhắm mắt lại ha, nhưng là, trước tiên nhắm lại, ta xem một chút xảy ra chuyện gì, sẽ làm ngươi mở ra. Trịnh Nhất giải thích. Sau đó hướng Khinh Ngữ mới bé ngoan nhắm mắt lại. Ở hướng Khinh Ngữ nhắm mắt lại trong đáy mắt, Trịnh Nhất liền cảm giác ý chí của hắn lại một lần bị ăn mòn, hơn nữa so với vừa muốn mãnh liệt rất nhiều. Trịnh Nhất nhìn đau, mở to mắt cá chết kiểm tra, nhưng là để hắn bất đắc dĩ chính là, vẫn như cũ không nhìn thấy có món đồ gì tiến vào ý chí của hắn. Ở nhanh không kiên trì được thời điểm, Trịnh Nhất quả đoán mở miệng, mở mắt. Hướng Khinh Ngữ vừa mở mắt, tất cả đau đớn liền biến mất rồi mà những kia ăn mòn hắn ý chí đồ vật cũng triệt để mất đi tung tích. Có phát hiện gì à?" Hướng Kinh ngữ hỏi. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, "Ta chỉ có thể cảm giác được, nhưng nhìn không tới, hơn nữa không tới ta ý chí phạm vi, ta vẫn là không phát hiện được. Vật này là nhằm vào đại nhân, không đúng, phải nói là nhằm vào ý chí, dù sao nơi này chỉ có đại nhân có việc, những người khác một điểm cảm giác đều không có." Thủy Tinh Cầu nói rằng. Trịnh Nhất câu mày nói, là ý nói vật này vượt qua tầm thường. Nhưng là nơi này có món đồ gì vượt qua tầm thường, toàn bộ pháo đài đều là chiến kiến tạo." Hắn không thể có loại năng lực này, hơn nữa coi như là nơi này vấn đề, vậy tại sao vừa bắt đầu không có chuyện gì? Cái kia là không là vấn đề liền xuất hiện ở mảnh này hải lý. Hướng Khinh Ngữ nói: "Đại nhân, đây là làm gì? Ngươi còn có nhàn hạ thoải mái nấu nước uống." Thất Dạ đi tới oa vừa hỏi. Đột nhiên Trịnh Nhất sửng sốt một chút, hắn biết không tầm thường đồ vật là cái gì, chính là những này làm tiến vào thủy. Nhưng là những này thủy là như thế, muốn gặp sự cố cũng sớm gặp sự cố. Làm Trịnh Nhất để sát vào kiểm tra thời điểm, mới phát hiện này thủy lại mở ra. Sau đó hắn hỏi Tư Vân nói: Này thủy lúc nào mở? Vừa, mới vừa không lâu. Nếu như đúng là vấn đề nước, Tư Vân cảm thấy nàng muốn chết. Nói cách khác duy nhất thêm ra đến đồ vật, chính là những này sôi trào đi ra ngoài khói a. Nhìn hướng về trên trôi nổi khói trắng, Trịnh Nhất Tử Tốn nói. Hắn nhìn thấy những này khói tán mà không mất đi, vẫn phân bố ở bốn phía. Đem những này khói tụ tập cùng nhau. Trịnh Nhất đối Tư Vân nói. Sau đó Tư Vân không nói hai lời, liền đem Chu Vi hết thể khói tụ tập ở cùng nhau, sau đó Trịnh Nhất không chút do dự đem sôi trào thủy đưa đi. Tiếp theo Trịnh Nhất lại để cho hướng khinh ngự nhắm mắt lại, nhưng mà lần này Trịnh Nhất không có được đến bất cứ thương tổn gì. Thời khắc này Trịnh Nhất nở nụ cười, rốt cục để hắn tìm tới nguyên nhân, tuy rằng có chút khó có thể tin, thế nhưng 89 phần 10 chính là những ngày khói. Vì chứng thực chính mình suy đoán độ chuẩn xác, hắn lại lấy ra một tia khói ném đến ý chí của hắn bên trong. Quả nhiên ý chí của hắn lại một lần chịu đến tính chất hủy diệt công kích. Đại nhân, chuyện gì thế này? Tại sao này khói có thể có tác dụng như vậy? Thật giả khó có thể tưởng tượng hỏi. Trịnh Nhất ngồi ở trên ghế bất đắc dĩ nói, ai biết được Nơi này vốn là không tầm thường, có các loại ẩn tại nguy hiểm vẫn là bình thường, có điều cũng có tốt, nơi này thủy căn bản không có mở khả năng, đối ta không có gì lớn ảnh hưởng. Hơn nữa ta cảm thấy vật này mà, Trịnh Nhất tuét miệng nói, cũng không nhất định không tác dụng. Chương 359, lột xác bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Trịnh Nhất ngay ở dưỡng thương, tuy rằng hướng khinh ngữ có thể chữa trị hắn, thế nhưng hướng khinh ngữ dùng màn trời đều là hội mang bị thương hại. Hướng khinh ngữ bị thương có thể không thể so Trịnh Nhất bị thương, Trịnh Nhất có mạnh mẽ tự lành năng lực, cho chút thời gian là tốt rồi. Hướng Khinh Ngữ đó là tổn thương cũng không biết làm sao chữa, coi như thất dạ hỗ trợ chữa trị. Trịnh Nhất cũng luôn cảm giác nàng có ám thương, vì lẽ đó Trịnh Nhất vẫn cảm thấy để chính hắn bị thương thích hợp nhất. Ta ca lại đang đột phá, này Thiên Hướng Khinh Nữ ngồi ở Trịnh Nhất bên cạnh hỏi. Tương Ngao ngươi cũng có thể đi đột phá, ta lại không ngăn cản ngươi. Trịnh Nhất nhắm mắt nói. Mấy ngày nay Trịnh Nhất liền không rời khỏi sân, hắn lại không cần hồi phòng ngủ, hơn nữa Hướng Văn Thiên vẫn còn ở nơi này, ý chí của hắn không thể tùy tiện rút đi, vì để người Vạn Nhất lưu thủ tại chỗ này là tối tốt đẹp. Hướng Khinh Nữ bĩu môi nói ngoài miệng nói như vậy cũng không thấy ngươi giúp ta đột phá hiện tại các ngươi không phải lĩnh vực chính là quy tắc chỉ ta hiện tại còn ở vào không biết bay trạng thái trước đây rõ ràng chúng ta khởi điểm đều là giống nhau trịnh nhất nói ngươi không thể so với ta ta là người như thế nào ngươi cũng không phải không biết đương nhiên cũng không thể cùng ngươi ca so với ngươi ca tiên thiên năng lực cao hơn ngươi vô số lần thật giả cũng không có gì để nói nhiều nàng chủng tộc tiên phú như vậy nghịch thiên ngươi cũng biết lúc này trịnh nhất mở mắt ra nhìn hướng khinh ngữ nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi rất văn à ngươi đây là bắt nạp người Lại nói ta tư chất kỳ thực cũng khá. Tư chất không sai hội liền thần thụ ngưỡng cửa cũng không vào được. Bao lâu chuyện, ngươi lại còn nhớ tới. Còn nói ra, lại nói các ngươi không phải cũng chưa tiến vào mà. Đại gia cũng không vào được, tại sao ta cùng ngươi ca liền có thể lĩnh vực quy tắc quá, ngươi còn liền phi đều sẽ không đây, ngươi không tự mình nghĩ nghĩ." Hướng Khinh Ngữ tức giận nói, tư vân cho hắn kết của vũ. Sau đó Hướng Khinh Ngữ đứng dậy liền trở về. Hướng Khinh Ngữ đi rồi, Vũ liền đến, vẫn là mưa rào tầm tã loại kia. Có điều không giới một hồi liền ngừng. Sau đó Tư Vân liền xuất hiện ở Trịnh Nhất trước mặt, nàng chúc mừng hành lễ nói: "Tiên sinh, chủ nhân có mệnh, ta." Trịnh Nhất khoát tay một cái nói: "Bận điệu ngươi đi thôi. Ta tiên sinh, chờ chút." Tư Vân sợ hãi nhìn Trịnh Nhất. Sau đó Trịnh Nhất mới nói: "Cái kia cái gì, giúp ta làm làm một hồi." Tư Vân tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa suýt chút nữa không đem nàng hủ chết. Nàng cảm thấy nàng liền nên đi bồi chủ nhân của nàng, không có chuyện gì chỉ cái gì ban. Mấy ngày nay Trịnh Nhất đang không ngừng thu lại ý chí của hắn. Hắn phát hiện ý chí của hắn so với trước đây muốn bảng lớn một chút điểm, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng chính là bảng lớn. Hơn nữa không phải lượng khổng lồ, mà là chất khổng lồ. Này với hắn tu luyện thần thuật lộ sắc không giống nhau, tu luyện thần thuật là do lượng biến dẫn đến biến chất, mà cái này là đơn thuần thoát thai hóa cốt, loại biến hóa này là sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn tin tức. Coi như sẽ ảnh hưởng vậy cũng là nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể liền ở ngay đây, chỉ cần có cái gì không thoải mái, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Đến thời điểm có hướng khinh ngưỡng ở, chỉ cần không nghiêm trọng vượt qua thích đứng kỳ vẫn là không vấn đề lớn lao gì, vì lẽ đó này đối với hắn mà nói là hiếm thấy lộ xác cơ hội. Mặc dù là đơn thuần ý chí lộ xác, tuy rằng sức chiến đấu vẫn là cái kia dạng, thế nhưng loại này lộ sắc không ai hội bỏ qua. Cho tới cái kia khói đến cùng là xảy ra chuyện gì, chính nhất đã để thủy tinh cầu đi phân tích, coi như không cái gì khả năng phân tích ra, cũng nhất định phải phân tích. Có thể có một chút thu hoạch vậy cũng là thu hoạch. Sau đó trịnh nhất liền để sáu vạn đưa tới thu thập khói, hiện tại trịnh nhất đã triệt để khôi phục, hơn nữa thời gian cấp bách, trịnh nhất dự định một lần hoàn thành lộ sát mấy ngày nay ngoại trừ thu thập khói, chính nhất còn tính toán quá cần bao nhiêu khói mới có thể tan vỡ hắn toàn bộ ý chí, còn có thể không để hắn chết đi. cho tới hôm nay 6 vạn bọn họ đã thu thập gần đủ rồi, sẽ chờ trịnh nhất tặng người đầu. nhìn bị đặt ở to lớn lọ chứa bên trong khói trắng, chính nhất liền một trận run cầm cập, này nếu như tính toán sai rồi, hắn rất khả năng liền muốn chết ở bên trong. vì lẽ đó trịnh nhất vẫn là rất trịnh trọng dặn dò bọn họ, một có tình huống không đúng phải đem hướng khinh ngữ gọi ra cứu trường, không phải vậy bỏ qua tốt nhất cứu trị thời gian vậy thì này, chính nhất đem hướng vẫn tiên cần dùng ý chí. Toàn bộ đổi thành tân lô sắc ý chí, sau đó liền dự định tiến vào lọ chứa, đương nhiên chỉ là ý chí tiến vào, không cần thân thể tiến vào. Hơn nữa tân sinh cùng hủy diệt là tuần hoàn tiến hành, chính nhất cũng không muốn tân sinh ý chí lại một lần nữa bị hủy diệt. Lô xác vật này, không phải ngươi chết số lần nhiều liền càng ngày càng mạnh, chí ít đối chỉnh nhất tới nói lộ xác một lần mới là lô xác, mặt sau chính là lại tân sinh cũng vô dụng. Thời gian không đến cơ duyên không đến, là không thể tiến hành một vòng mới lô xác. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, chính nhất liền bắt đầu tản ra ý chí, sau đó không muốn sống hướng về lọ chứa mà đi. A Không hề có một tiếng động tê thảm thiết phong trong khí bên trong truyền ra, tuy rằng không nghe được thế nhưng tạp chí người cũng có thể cảm giác được, loại tiêu tan nát có lòng, sống không bằng chết, cảm giác đau đến không muốn sống. Hướng khinh ngữ ngay lập tức liền bị kinh sợ đến mức chạy đến. Trịnh nhất đang làm gì thế? Hắn làm gì? Chủ nhân, tư vân xuất hiện ở Hướng khinh ngữ bên cạnh nói, tiên sinh hắn là chính mình muốn đi vào, hơn nữa không khiến người ta quay rối đánh gây hắn, có điều tiên sinh hy vọng chủ nhân có thể bảo vệ, thật giống tiên sinh sợ hội có ngoài ý muốn. Thất dạ không rõ vì sao nói, đại nhân đến để đang suy nghĩ gì nha. Hắn không biết như vậy sẽ chết người sao? Đại nhân đang lột xác, loại này lột xác có thể gặp không thể cầu, vì lẽ đó đại nhân là không thể bỏ qua. Thủy Tinh Cầu đột nhiên mở miệng nói rằng: "Thất giả kinh ngạc nói: Ngươi nghiên cứu xong cái kia khói, không phải nói cơ bản nghiên cứu không ra sao?" Thủy Tinh Cầu bất đắc dĩ nói: "Ta không nói ta nghiên cứu ra, ta mở miệng chỉ là với các ngươi giảng giải một hồi, chờ chút các ngươi sảng bậy làm sao bây giờ?" Hướng Khinh Ngữ hỏi: "Cái kia Trịnh nhất hội sẽ không xảy ra chuyện." Thủy Tinh Cầu nói: "Cái này phải xem nhẹ ngứ ngươi, đại nhân dám như thế yên tâm lớn mật lỗ xác." cũng là bởi vì có ngươi ở, có điều trên lý thuyết là sẽ không xảy ra vấn đề. Ta biết rồi, Hướng Khinh Ngữ nói, ta liền ở ngay đây bảo vệ hắn, nếu là có cái gì không đúng ta liền khai thiên màn. Vậy ta tiếp tục nghiên cứu, các ngươi khác loạn ồn nào ta, cũng khắc cầm ta chơi, sẽ ảnh hưởng ta tính toán tốc độ, đến thời điểm đại nhân trách tội xuống, ta liền nói là các ngươi hoa. Nhìn thấy Thất giả cái kia tiểu lưu manh muốn đi qua bắt hắn, Thủy Tinh Cầu liền vội vàng nói, liền biết lên mặt người ép người. Thất giả liếc mắt Thủy Tinh Cầu, liền chạy đi. Cho tới Hướng Khinh Ngữ thì lại ngồi ở chính nhất bên người, liền như thế lẳng lặng nhìn hắn sau đó cảm thụ Trịnh Nhất thống khổ hò hét, khi bọn họ đều đang chăm chú Trịnh Nhất thời điểm, ở này nhìn như bình tĩnh đáy biển, lặng yên đi ra thủy gần sóng, sau đó có vài con tôm kép nhỏ bé ở tạm chí bơi lội. ở hắc hát ám nơi sâu xa, có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Nhất bọn họ này đáy biển pháo đài, vì lẽ đó mọi người không thể nhận ra được đôi mắt này tồn tại, chính là Tư Vân Tư Vân đều không thể nhận biết được hắn. nhưng mà đôi mắt này làm thế nào cũng không nghĩ tới, có cái nho nhỏ cơ khí nhắm ngay hắn, đem hắn vì lẽ đó hết thể đều ghi chép lại. chương 360 trăm hải cảnh thật đẹp chính nhất là ý chí tồn tại, thông thường người khác là không nhìn thấy, vì lẽ đó hướng khinh ngự chính là bảo vệ chính nhất, cũng không nhìn thấy ở lọ chứa bên trong chính nhất. Trong con mắt của mọi người, lọ chứa bên trong chỉ có khói trắng, có điều theo thời gian trôi qua khói trắng cũng càng ngày càng ít. Nhưng mà lệnh Trịnh nhất kinh ngạc chính là, hắn tính toán sai lầm rồi, hắn đã quên tính cả đặt ở ở bên ngoài cách ly mắt cá chết ý chí. Hiện tại khói trắng thêm ra đến rồi, mà thêm ra đến khói trắng đủ để giết chết hắn. Hiện tại Trịnh nhất suy yếu đến cực hạn, hắn muốn hướng về hướng khinh ngự cầu cứu, nhưng là căn bản không có cách nào mở miệng nhìn hướng kinh ngữ ngây ngốc nhìn thân thể của chính mình, chính nhất cũng không biết nói nàng cái gì tốt. hắn lại không ở trong thân thể, quan tâm thân thể làm gì? Ta nói, ngươi có thể hay không trước tiên cứu cứu ta, ta liền muốn treo. Chính nhất quay về hướng kinh ngữ, ở bên trong tâm la lên. đương nhiên hướng kinh ngữ là không thể nghe được. hiện tại chính nhất ý chí liền còn lại một khối nhỏ, mới vừa chết đi thi thể còn không khôi phục đây, vì lẽ đó hoàn toàn hết cách rồi, cho tới chạy đi vậy thì càng không thể. suy yếu thành cha hắn, căn bản không thừa bao nhiêu khí lực. mắt cá chết, đại gia ngươi vội vàng đem ý chí của ta đưa vào làm con cờ thí. hồi lâu sau mắt cá chết một kia phản ứng đều không có, trịnh nhất tuyệt vọng đã liền không lên. sau đó trịnh nhất lại hô hoán thủy tinh cầu, đáng tiếc chính là cũng liền không lên. nhìn cuối cùng khói trắng, trịnh nhất cảm giác mình tìm đường chết, đang cầu cứu không có kết quả sau khi, ở khói trắng không tìm được mục tiêu sau khi, còn lại khói trắng toàn bộ hướng về trịnh nhất ý chí cuối cùng hạt nhân mà đến, nơi này có trịnh nhất ý thức, có trịnh nhất tất cả. khói trắng cùng ý chí va chạm, hai người lẫn nhau trung hòa, khói trắng tiêu tan, ý chí tiêu diệt. Chính nhất liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Tại ý chí tiêu diệt trong nháy mắt chính nhất cảm giác mình 8 phần 10 là chết rồi, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là, ở hắn ý thức bên trong hắn liền cảm giác thay đổi cái cảnh tượng mà thôi. Không chỉ có đau đớn không còn, nhận biết cũng không còn, chí ít là đối ngoại nhận biết không còn, hiện tại hắn từ nguyên lai lọ chứa cảnh tượng bên trong lập tức đi tới trên mặt nước. Bích Hải Lam Thiên, sơn hà nước chảy, nơi này là một không thể bình thường hơn được thế giới. Có điều chỉnh nhất cũng không có ở đây xem đến bất luận nhân loại nào, hoặc là những sinh vật khác, chỉ là làm chính nhất muốn đi lại kiểm tra thời điểm. Hắn phát hiện thân thể căn bản động không được. Tuyệt vọng được sâu, mặt biển bên trên, thế giới của ta, ta đang chờ ngươi. Đột nhiên tang thương âm thanh vang vọng ở bên trong thế giới này, Trịnh Nhất kinh ngạc, sau đó kêu lên, ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Tuyệt vọng được sâu, mặt biển bên trên, thế giới của ta, ta đang chờ ngươi. Ta đi, ngươi có thể nói hay không, còn có ta đến cùng chết hay chưa? Sau khi lại không có bất luận cái gì tiếng vang, mà thế giới này cũng bắt đầu phá nát sụp xuống, nơi này vốn là chỉ là cảnh tượng phóng, đến nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là ở thế giới này sụp xuống thời khắc cuối cùng, Trịnh Nhất nhìn thấy một tòa tháp, một tòa kể cả thiên địa tháp. Chưa kịp Trịnh Nhất thấy rõ, nơi này liền hoàn toàn biến mất. Chờ hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện hắn liền hiện tại bên trong dung khí, càng làm cho hắn bất ngờ chính là, hắn hiện tại lại chính là thiên đạo hình thái, hơn nữa ý chí hoàn hảo không chút tổn hại. Lột xác thành công. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn mình, hắn phát hiện không chỉ có thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ lột xác, đây là trong ngoài đồng thời lột xác. Trịnh Nhất nhớ tới loại này lột xác rõ ràng rất khó. Theo, để hắn lúc trước ý nghĩ là tiến hành toàn diện lột xác, tuy rằng rất tốt, thế nhưng cùng hiện tại vẫn có chút trên lệnh, toàn diện cùng hoàn mỹ là không giống nhau. chẳng lẽ muốn tiến hành hoàn mỹ lột xác là cần toàn ý chí tiêu diệt. ta đi, loại này lột xác ai muốn ý tiến hành, vạn nhất liền treo. có điều trên thực tế chính thức thiên đạo nếu như muốn lột xác vẫn là rất đơn giản, dù sao bọn họ không sợ chết, hơn nữa cũng không chết được, cơ duyên đến là được. đùng, đùng, đùng, chính nhất ngẩng đầu lên, phát hiện mình chính bị một đám người vây xem, gõ pha lê chính là hướng kinh nữ. chính nhất không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền trở lại trong thân thể. Sau đó vừa mở mắt Trịnh Nhất liền đối hướng Khinh Ngữ ta nói, "Ta nói, ta nói tốt nhìn ta đây. Ngươi không nhìn ta nhìn thân thể của ta làm gì? Ý chí mới thật sự là ta, ta mới vừa suýt chút nữa sẽ chết, sẽ chờ ngươi cứu." Ngạch, quên đi, việc này không trách ngươi." Nhìn hướng Khinh Ngữ tối đầu, Trịnh Nhất lại cảm thấy đầy trách nhiệm không phải rất phúc hậu, tuy rằng hắn đối với hướng Khinh Ngữ không có thể cứu hắn cũng không có quá để ý, nhưng là nói ra hướng Khinh Ngữ khẳng định tự trách quan trọng, như vậy hướng Khinh Ngữ mặt sau gặp qua rất mệt, cho nên muốn muốn Trịnh Nhất vẫn là đổi giọng. Tuy rằng Trịnh Nhất đổi giọng Thế nhưng Hướng Khinh Ngữ vẫn là vẻ mặt ta u, khinh ngữ hạ. Cái này Trịnh Nhất xem, cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. "Uy, ta thật không trách ý của ngươi, ta có thể không như vậy phải không?" Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói. "Ta biết, nhưng là." Hướng Khinh Ngữ nói rằng, "Nhưng là ngươi suýt chút nữa bị ta hại chết." Trịnh Nhất khinh thường nói, "Không phải là chết sao, nếu như ngày nào đó bị ngươi hại chết ngươi cũng đi chết không phải, coi như lấy chết tạ tội đi." "Thật sự?" Hướng Khinh Ngữ đột nhiên cười nói. Cái này Trịnh Nhất đều xem sững sở sững sở, phàm nhân cũng đã bệnh thành như vậy khiến người ta chết là một loại thủy triều vẫn là một loại vinh quang. Cần hai lòng thành như vậy. Trịnh Nhất Qua loa một hồi, liền không muốn nhiều xả câu nói như thế này để, nếu như sau đó thật như vậy vậy phải làm thế nào. Lúc này thất giả ngồi trên không trung, một mặt xem kịch vui dáng dấp nhìn Trịnh Nhất cùng hướng kinh ngữ, thỉnh thoảng còn lấy ra đồ ăn vặt hướng về trong miệng ném. Chỉ có điều nhìn thấy Trịnh Nhất nhìn sang, liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn trên không nói, hoa, wow, này hải thật đẹp, con cá này du thật vui sướng. Một bên xem cuộc vui Tư Vũ Tư Vân cũng lập tức học thất dạng ngẩng đầu nhìn hướng về hải cảnh. Sau đó phụ hòa nói, đúng nha, đúng nha. Chính nhất một mặt hát tuyến, vừa định quay đầu lại không để ý tới thất giả, lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói, người mới vừa nói cái gì, thấy cái gì. Thất giả không tên nói, hải cá nha. Còn gì nữa không? Cá nha. Ai, cá. Lúc này thất giả mới nhớ tới tới nơi này căn bản cũng không có cá nha. Sau đó thất giả lập tức ngẩng đầu kiểm tra, kinh hồ, đại nhân, đại nhân, thật sự có cá nha. Người mau nhìn, còn có tôm, còn có thật nhiều đáy biển sinh vật. Chính nhất bọn họ lập tức quay đầu kiểm tra Lúc này Trịnh Nhất trong mắt hải cảnh cùng lúc trước hải cảnh không giống nhau. Nhìn thấu. đây là bình thường nước biển, chuyện gì thế này? Lần này Trịnh Nhất rốt cục nhìn thấy thủy bản chất, nói chuẩn xác này thủy đã không phải lúc trước thủy. Trịnh Nhất lập tức nói, bắt mấy con thủy sinh vật đi vào nghiên cứu, còn có chiến dây đây, để hắn đến nói cho ta, chúng ta là lúc nào tiến vào nơi này. Tiếp theo Trịnh Nhất nhìn về phía Tư Vân, ngươi quên đi, ngươi công việc chủ yếu vẫn là bảo vệ ngươi chủ nhân, chuyện như vậy ta liền không so đo với ngươi, thế nhưng nếu như bởi vì sơ xảy nguyên nhân, để hướng kinh ngự hãm sâu nguy cơ, ngươi liền xong. Vâng. Là đa tạ tiên sinh lượng lớn, tư vân là thủy sinh vật, hơn nữa còn là trách nhiệm người, trên lý thuyết xuất hiện như thế đại dị biến là không thể không phát hiện được. Chương 361, chương 361 362. Cái này phổ thông nước biển phổ thông thủy sinh vật, để Trịnh Nhất cảm giác dị thường không quen, lập tức từ ly kỳ trong hoàn cảnh đột nhiên chạy đến bình thường hoàn cảnh, tổng thể Trịnh Nhất có một loại không vững vàng cảm giác. Hiện tại Trịnh Nhất là thiêu đốt nước bình thường, lục phổ thông hải sản cũng đã muốn tục tiết ấu Lão bản ngươi tìm ta. Chiến Dê lúc này đã đi tới Trịnh Nhất bên người có làm chính sự sao? Trịnh Nhất hỏi. có nha, chiến dê tự hào nói, hiện tại cũng là ta tối chuyên nghiệp, lão bản muốn biết cái gì, không chắc ta đều biết. nói một chút vùng biển này đi. nơi này là bình thường hải vực, người ông chủ này khẳng định biết, người ông chủ kia muốn biết lúc nào tiến vào hạ. theo, đệ cảnh tượng để toán, vừa vặn ở lão bản tiến vào lọ chứa thời điểm đi. sau đó chiến dê hình chiếu ra một hình ảnh, màn này biểu hiện một người, cái này người là nhân loại bình thường, hắn trốn ở con nào đó bạch thuộc trên lưỡi, mà ánh mắt của hắn phương hướng chính là Trịnh Nhất đáy biển pháo đài. chiến dê nói mà này cũng là vào lúc đó vô tới, có điều người này rất cẩn thận, cũng không lâu lắm liền rời đi. Nếu như không phải tiến vào cái này bình thường hải vực, tin tức này ta còn thực sự không tiếp thu được. Sau đó Chiến Dê lại nói cho Chính Nhất, nơi này hải ép so với phía trên bình thường rất nhiều, hơn nữa tin tức thông tin không có bất kỳ trở ngại. Chiến Dê cũng là thu thập những tin tình báo này, về phần tại sao hắn không thể sẽ biết. Chính nhất để Chiến Dê bận biểu hắn về phía sau, liền bắt đầu kiểm tra cái kia ghi chép, ghi chép bên trong chính là một đứa bé trai, chỉ có điều thằng bé này xem ra không có một điểm đồng thời thật giống được quá vô tận năm tháng gột rửa bình thường. mắt cá chết, ngươi có thấy cái gì sao? Trịnh nhất hỏi, không thấy cái gì nha, chính là nhìn thấy các ngươi xông vào người khác không gian bình phong chúng, rồi về phần tại sao như thế dễ dàng xông vào, đại khái là vừa vặn đụng tới thất dạ đang luyện công đi. mắt cá chết nói, Trịnh nhất bất đắc dĩ nói, thật sự giả, coi như thất dạ luyện công cũng không đến nỗi như thế dễ dàng vọt vào người khác thế giới chứ. ta nói rồi là không gian bình phong, nơi này không phải thế giới, nếu như là thế giới, như vậy khẳng định có thế giới hàng rào, thế giới hàng rào chính là lại yếu cũng không phải hiện tại thất giả có thể tùy ý xuyên. trịnh nhất bất đắc dĩ như vậy nơi này đến cùng tính là gì? mắt cá chết nói vậy ta liền không biết ngược lại nơi này chính là chuyện như thế. nói như vậy chúng ta xông vào người khác địa bàn. hướng khinh ngữ lo lắng nói vậy liệu rằng có người đem chúng ta làm kẻ xâm lấn? nếu như thật đem chúng ta làm kẻ xâm lấn thì sẽ không chỉ là bí mật quan sát hoặc là nói bọn họ quá yếu không dám trêu chúng ta. thất giả nói. trịnh nhất lắc đầu nói đến cùng xảy ra chuyện gì trước hết mặc kệ hiện tại thật vất vả gặp phải người nói thế nào cũng không thể bỏ qua toàn bộ đi ra ngoài thu tác tung tích của bọn họ. thất dạ cười ha ha nói, thật sự, vậy ta đi ngay phía trước, rốt cục có thể thử nghiệm thử tài. nói thất dạ liền lóe lên không còn bóng. nơi này đã là bình thường thủy, không có món đồ gì có thể ngăn cản nàng loạn xuyến. sau đó trịnh nhất nhìn về phía tư vũ tư vân nói, các ngươi cũng đi. vâng. tư vũ tư vân không nói hai lời liền một người chọn một phương hướng đi ra ngoài phát ra. bởi tư vân mới vừa phạm sai lầm, các nàng đặc biệt tích cực. hiện tại các nàng không làm điểm chính sự đi ra, rất khả năng liền nguy hiểm. đến thời điểm không công lao không khổ lao. Không tốt gây khoang nước mắt. Sơ sẩy một lần, nếu như xuất hiện ở hiện sơ sẩy, vậy thì không thể tha thứ. Khi đó các nàng liền có vẻ vô dụng. Nơi này cường giả đến cũng xuể. Nếu như Trịnh Nhất đột nhiên muốn thay cái đáng tin, như vậy các nàng đường cũng là đến phần cuối. Các nàng là sẽ không tin tưởng Trịnh Nhất này ác ma có thể thả các nàng. Nhất định phải trước tiên tất cả mọi người tìm người tới chỗ này. Không phải vậy chúng ta một điểm giá trị đều không có. Tiểu Ca trạch dễ nói chuyện, nhưng là ác ma kia thấy thế nào đều cảm giác không cần phế nhân rằng dốc. Ân, lần này là ta sai, còn chủ nhân tốt không có chuyện gì. Không phải vậy chúng ta liền song, mở quy tắc, dung hợp chúng ta quy tắc, tham dò không gian này mỗi một nơi, nhất định phải tìm ra. Cứ làm như thế, bỏ công như vậy, cần thiết hay không? Cảm giác được quy tắc chính nhất, kinh ngạc nói rằng, còn không phải ngươi hại, hiện tại hai người bọn họ 8 phần 10 lại muốn ngươi hội làm gì giết các nàng. Hướng khinh ngữ ở vừa nói, chính nhất cười khẽ, hắn cảm thấy này với hắn không có quan hệ gì, hơn nữa các nàng nghĩ tới cũng không sai, chính nhất nhiều lần đều muốn giết các nàng, có điều chính nhất không tàn nhẫn như vậy, chính nhất sẽ không làm gì giết các nàng. Nhiều lắm trực tiếp xóa bỏ mà thôi. Trịnh Nhất ngồi ở trên ghế, mò ra đã quen hải sẵn nói, muốn ăn không? Hướng Khinh Ngữ ghét bỏ nói, liền như thế luộc hội ăn ngon sao? Lại nói vật này có thể ăn được hay không còn không biết, ngươi không sợ ăn mắc lỗi? Trở lại mấy lần mới vừa loại chuyện đó, ngươi không sợ chết nhà? Trịnh Nhất cầm lại trong tay tôm chính mình bắt đầu ăn, lý đều không muốn lý hướng kinh Ngữ, ăn cái đồ vật mà tôi, còn làm gì nói nhảm nhiều sao? Lại nói con mắt cá chết của hắn không phải ngồi không được chứ, có vấn đề hay không hắn không thấy được. Chính là không thấy được, vậy cũng hội nhìn ra thủy Đoan. Hướng Khinh Ngữ vô tình nói, cái kia cái kia khói trắng tính thế nào? Trịnh Nhất ăn đồ vật của hắn, không có lại tiếp lời, hắn cảm thấy Hướng Khinh Ngữ không có chút nào hội tán gẫu. Người gian không dỡ đạo lý cũng không hiểu, chẳng trách không chơi được bằng hữu, mỗi lần đều là hắn nhận thức làm cho người ta nàng nhận thức. Nhưng mà Trịnh Nhất tôn còn không ăn xong, Hướng Khinh Ngữ còn không nói lời gì nữa. Tư Vận Tư Vũ cũng đã trở về, bọn họ đi tới Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ bên người, cung kính nói, tiên sinh, chúng ta phát hiện một chỗ hào đảo, mặt trên có người, hơn nữa còn có không ít người, căn cứ chúng ta nhận biết, mặt trên có một vị vạn tượng cường giả. Mới một vị, các ngươi cho rằng được các ngươi đánh thắng được sao?" Trịnh Nhất nói, "Chúng ta liên thủ không là vấn đề, đơn đả độc đấu điện thoại, khả năng 5 năm ở, dù sao đối phương thật giống cùng như chúng ta, đều là chơi thủy." Trịnh Nhất gật gù, đối với tư vũ tư vân quy tắc sức mạnh, Trịnh Nhất vẫn có chỗ giải. Nếu như đem vạn tượng quy tắc phân chia 4 cái cảnh giới nhỏ, các nàng nên ở cảnh giới thứ 2 tả hữu, hai cái người liên thủ miễn cưỡng có thể chiến người thứ 3 cảnh giới. Tuy rằng có thể miễn cưỡng đến cảnh giới thứ 3, nhưng trên thực tế các nàng đã miễn cưỡng được cho kim tự tháp đỉnh một thành viên. Dù sao thương khung cảnh giới người đã ít lại càng ít, chính là vạn tượng cảnh giới thứ tư đều không bao nhiêu người. Có điều ở trên tinh cầu này khẳng định có mấy vị thương khung cảnh giới tồn tại, không phải vậy cũng quá xin lỗi nơi này. Thân là đại giới lao tù, đừng nói thương khung cảnh giới cường giả, chính là có vượt qua thương khung cảnh giới cường giả, chính nhất đều có thể tiếp thu. Dù sao đại giới không phải chư thiên, đại giới điểm cuối có thể hơn xa với thương khung. Chiến Dê, đem thất giả gọi trở về, địa phương tìm tới làm cho nàng khách lãng. Chính nhất mở miệng tiêu lên, hắn biết Chiến Dê khẳng định ngay đạo, hơn nữa thất giả cũng mang theo thông tin. Quả nhiên, rất nhanh Chiến Dê liền hồi âm nói, thất giả nói lại làm cho nàng chơi một hồi. Nói tốt làm việc, lại chạy đi chơi, chính nhất cũng là bất đắc dĩ. Chương 362, chương ba đau. Đang đi tới hòn đảo trên đường, chính nhất không khỏi lại lâm vào trầm tư, lần này hắn tự hỏi không phải chuyện nơi đây, mà là mới vừa lộ xác thì sự. Lộ xác tuy rằng hoàn mỹ kết thúc, thế nhưng quá trình cũng không mỹ hảo, đặc biệt là thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, nghe được không hiểu ra sao. Tuyệt vọng được sâu, mặt biển bên trên, thế giới của ta, ta đang chờ ngươi. Câu nói này có cái gì thâm ý à? theo, để ở bề ngoài đến xem, thế giới của người này hẳn là ở tuyệt vọng vực sâu trên mặt biển. nhưng là ta hiện tại đều đến đáy biển, còn làm gì đi mặt biển bên trên tìm hắn. thở dài một tiếng, chính nhất tiếp tục suy nghĩ nói, lại nói hắn ở đâu cũng không biết, chính là đi tới mặt biển thế giới vậy cũng không tìm được. hứa hồ tất cả mọi người đều ở hướng về đáy biển xuyên, đều nói không huyệt không đến gió, này đáy biển khẳng định có chút cái gì. Quên đi, thực sự không thu hoạch trở lại lại tìm cũng không muộn. chính nhất sau khi quyết định liền không có ở nhiều tự hỏi chuyện này, việc này rất kỳ lạ cũng rất thái quá một có thể thông qua ý chí phương thức đến truyền đạt tin tức liền nói rõ đối phương không phải người bình thường người như thế rất tất yếu thấy nhưng cũng rất tất yếu phòng bị nơi này trước sau không phải hắn vị trí đại giới đại giới cùng đại giới còn không thân mật đến cùng người một nhà tự thiên sinh đã đến tư vân ở một bên nhắc nhở lúc này trịnh nhất mới gặp qua thần đến khi hắn mở mắt ra thời điểm phát hiện phía trước quả thật có cái to lớn hòn đảo toa này đảo bị bao phủ ở kết giới bên trong tách ra hết thảy nước biển trên đảo có kiến trúc có người ở nơi này liền cảm giác tượng thế ngoại đảo nguyên như thế ôn hỏa mà yên tĩnh, rầm rầm, to lớn nổ tung đột nhiên từ trên đảo truyền ra. Lăng là dọa Trịnh Nhất giật mình, lại nói hắn ở đáy biển nha, tại sao nơi này truyền âm tốt như vậy? A, xảy ra chuyện gì? Lúc này Trịnh Nhất mới nhìn thấy Hướng Khinh Ngữ vẫn dựa vào ở trên người hắn ngủ. Người buồn ngủ liền mau mau trở về phòng ngủ, ta liền nói làm gì cảm giác toàn thân không thoải mái. Trịnh Nhất không vui nói. Hướng Khinh Ngữ vớt mắt nói, ta cũng không biết chính mình làm gì liền ngủ. Bất quá chúng ta đã đến, mới vừa nổ tung là xảy ra chuyện gì? Ngươi nổ đảo. Trịnh Nhất một bên Tư Vũ Tư Vân cũng rất vì là Trịnh Nhất cảm giác lung túng dù sao Hướng khinh ngữ đoán quá bất hợp lý các ngươi ngày ngày chơi thủy có ý gì đùa lửa mới là vương đạo vô chi thủy sinh vật để cho ta tới dạy các ngươi đùa lửa đi một người thiếu niên kêu gào lại liền từ đảo bên trong tiến vào hải bên trong đồng thời cũng không có thiếu người lao ra đuổi bắt thiếu niên kia Hồ viêm ngươi càng ngày càng quá mức lần này đảo chủ nhất định sẽ nghiêm trị không tha đuổi bắt một vị người đàn ông trung niên tiêu lên kha kha Hướng Kinh cười đối Tư vân, Tư Vũ nói các ngươi khác quá để ý hắn nói thủy sinh vật không bao gồm các ngươi Ta cho rằng được các ngươi rất thông minh. Rất thông minh, vậy còn là ngốc sao?" Hướng Khinh Ngữ nhìn về phía trước nghi ngờ nói, "Hắn không nhìn thấy chúng ta à? Tại sao cần phải hướng về chúng ta bên này va?" Trịnh Nhất nói, "Hẳn là cố ý, có câu nói nghe con mới sinh không sợ quạ, 8 phần 10 nói chính là hắn loại người này." Thiếu niên này một mặt hứng phấn, vừa phát hiện Trịnh Nhất bọn họ pháo đài thời điểm, hắn vẫn là rất kinh ngạc, có điều đảo chủ không phát sinh cảnh kỳ, vậy đã nói rõ vật này không có quá đại nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không chút do dự liền hướng bên này. Cần thả hắn đi vào sao?" Tư Vũ hỏi. Bọn họ nếu như dám đụng vào, các ngươi liền đem bọn họ bỏ vào đến, nói chung ai đến cũng không cự tuyệt." Trịnh Nhất nói. Không bao lâu sau, thiếu niên kia liền xuất hiện ở căn nhà lớn pháo đài ngoại, có điều hắn cũng không có trực tiếp xông vào cái giới, mà là truyền âm nói: "Các vị tiền bối, ta bị người đuổi giết, có thể hay không mượn địa để ta tránh né một hồi?" Trịnh Nhất cười nói: "Có thể." Thiếu niên kia rõ ràng sững sờ, hắn kỳ thực chỉ là lại đây đùa giỡn, làm gì cũng không muốn người tới chỗ này sẽ đồng ý để hắn đi vào. Bất quá đối phương đều đồng ý, thiếu niên này lại thật không tiện không đi vào. Chờ hắn tiến vào kết giới sau khi, thiếu niên lại nói, "Vạn bối Hồ Viêm, tiền bối nếu như cảm thấy làm khó dễ Vạn bối vẫn là có thể đi." Dù sao những người kia không phải ngồi không, chính nhất nói, "Chúng ta cũng không phải ngồi không, ngoại trừ ra cầm bên ngoài, chúng ta còn ăn hải sản, nhìn thấy cái kia mà không. Trước đây không lâu còn luật quá." "Hồ Viêm, hắn ở đậu ta à?" "Chúng ta nói chính là một chuyện." Hồ Viêm cho rằng được đối phương đến từ thế giới khác nhau, văn hóa sai biệt vẫn có chút chính lệnh. Lúc này Hướng Khinh Ngữ hiếu kỳ nói, "Làm gì này người nói chuyện ta cũng nghe được hiểu." thật giống đi tới nơi này sau khi sẽ không có ngôn ngữ cản trở, có phải là nơi này đều là một loại ngôn ngữ? Hướng Kinh Ngữ không nói Trịnh Nhất vẫn đúng là không nhận ra được, khởi điểm ở cái kia đen kịt thế giới thời điểm, bọn họ vẫn chưa thể nghe hiểu được tiên tộc người, hiện tại có vẻ như vẫn luôn không có giao lưu cản trở. Trịnh Nhất kinh ngạc nói, xem tới nơi này ngôn ngữ bao rất đầy đủ hết nha, toàn tự động phiên dịch, không hổ là đại giới giam giữ phạm nhân địa phương, rất nhân tính hóa mà. Hồ Viêm hoàn toàn không hiểu những người này đang nói cái gì, có điều hắn cảm thấy cơ bản lệ phép có, xoay người đã nhị cáo từ rời đi chỉ là làm người tiếc nuối sự, chính nhất cũng không tính thả hắn đi. Chính nhất nói: "Đến rồi an vị ngồi, cùng truy ngươi người lại đây, các ngươi cố gắng nói chuyện, có mâu thuẫn đều là phải mở ra tốt hơn, ngươi còn nhỏ tin tưởng bọn hắn hội lý giải." Có bị bệnh không người này, Hồ Viêm không nghĩ nhiều trực tiếp muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà vạn tượng cường giả kết giới, ở đâu là hắn có thể nói ra liền liền ra, hắn lại không phải thất dạng. Các vị tiền bối, Văn bối cũng không có chỗ mạo phạm, tại sao muốn cầm cố Văn bối?" Hồ Viêm hoảng hốt vội nói. Chính nhất nói: "Kỳ thực đi, Hành vi của ngươi đối với chúng ta tới nói xác thực không cái gì chỗ mạo phạm. Dù sao chúng ta cùng ngươi cũng gần như chỉ là ta cho rằng đến phát chán muốn tìm người nói chuyện phía mà thôi. Thuận tiện giúp các ngươi xử lý xử lý mâu thuẫn. Hồ viêm, hắn cảm thấy ngày hôm nay là tất chó, tuyệt đối là ra ngoài không thấy lừng ngày. Có điều làm hắn kỳ quái chính là nơi này tổng cộng 5 người, một ở một bên bế quan, hai cái đứng, hai cái ngồi, bọn họ kỳ thực đều không có tu vi gì gợn sóng. Mặt đối với những người này, trên lý thuyết hắn nên không tung mới đúng, nhưng là một mực hắn liền kiên cường không đứng lên vào lúc này đuổi bắt hồ viêm người cũng đến bọn họ cảnh giác nhìn trịnh nhất bọn họ có thể như thế theo tiến vào người khác không gian trên lý thuyết sẽ không là người bình thường tuy rằng những người này xem ra không có gì thế nhưng đuổi bắt mà đến những người này tuyệt đối sẽ không xem thường bất kỳ đột nhiên xuất hiện người những người này cầm đầu là trên mặt có cái vết dao người trẻ tuổi vết dao của hắn là từ cái chán kinh qua con mắt vẫn sẹn qua chỉnh trương gò má hắn gọi trương tam đau phụ trách hòn đảo tuần tra bảo an công tác ông cụ non tư chất kỳ dai, nhưng mà cam tâm tình nguyện quá bình thường bảo an sinh hoạt Có người nói trên mặt vết đao có cùng với thần bí truyền thuyết. Những này giới thiệu ngữ vẫn truyền lưu ở trên hòn đảo. Có điều làm người cảm thấy bất đắc dĩ chính là tất cả mọi người đều biết những này là Trương Tam Đao chính mình truyền tới. Chương 363, vạn tượng Nazi. Tại hạ Bích thủy đảo Trương Tam Đao, xin ra mắt tiền bối. Trương Tam Đao cung kính bay về chỉnh nhất bọn họ hành lý. Nhìn thấy Trương Tam Đao cung kính ra dốc, chính nhất đột nhiên cảm giác mới vừa thiếu niên kia thật giống rất không lễ phép. Quả nhiên không có khá là sẽ không có thương tổn. Chính nhất cảm thấy cái này Tam Đao tiểu bối so với mới vừa hồ viêm tiểu bối hợp mắt hơn nhiều đối phương hành lý sau khi sẽ không có càng nhiều động tác có vẻ như một mực chờ đợi trịnh nhất trả lời chắc chắn để bọn họ vào đi trịnh nhất cười nói nói sau đó kể cả trương tam đao ở bên trong đoàn người đều bị tư vân na di đi vào tư vân này một tay rất nhanh liền sợ rồi hồ viêm trương tam đau bọn họ lấy lại tinh thần thì nhưng là không tên thở phào nhẹ nhõm quả nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây người xưa nay thì sẽ không là người bình thường tuy rằng không hiểu đảo chủ tại sao đến nay không có phát ra cảnh báo thế nhưng trương tam đao tuyệt đối sẽ không cho rằng những người này là vô hại đa tạ các vị tiền bối chúng ta lần này chỉ là tới bắt đảo bên trong phạm tội giả nếu như có mạo phạm địa phương xin tiền bối thứ tội trương tam đao lập tức cung kính nói trịnh nhất cười nói có thể nói một chút các ngươi tại sao muốn bắt hắn sao Liên bởi vì ở trên đảo phá mấy lần ta xem cũng không có cho hòn đảo mang đến bất cứ thương tổn gì nha ngạch lần này trương tam đao xoắn xuýt trên thực tế hổ viêm sắc thực không tội gì chỉ là nghịch lòm điểm những người này chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm cần phải sống mái với ta Ta không phải là vui đùa một chút hỏa, vui đùa một chút nổ tung sao, lại không hại người. Hồ Viêm bất mãn nói. Trương Tam Đao thở dài, Hồ Viêm nói một điểm đều không sai, nhưng là chuyện như vậy nổ tung ở chấn trên phương thí nghiệm vốn là không thích hợp, không xuất hiện thương vong đó là số may. Chờ thật sự xuất hiện thương vong, vậy thì cái gì đều chậm. Chuyện như vậy tuy rằng chỉ là dự phòng, thế nhưng Trương Tam Đao cho rằng có phải hay không không đề phòng. Nhìn thấy Trương Tam Đao vẫn không lên tiếng, chính nhất cũng chỉ đánh lắc đầu cười khổ. Người này a có vẻ như vẫn được, chỉ là xem dáng dấp như vậy tư chất hẳn là không ra sao. Không đúng vậy, không đến nỗi không đổi kịp, cái này tu vi yếu đi cha tiểu tử. Một liên lĩnh vực đều không có người, ở đây đúng là đi cha tồn tại. Nếu không có gì để nói nhiều, như vậy ta đưa Được. các ngươi trở về đi thôi, lại nói các ngươi này chủ nhân là ai?" Trịnh Nhất hỏi. Trương Tam Đao cảnh giác nhìn Trịnh Nhất, hắn không cho là Trịnh Nhất đến hội có chuyện tốt gì, nhưng là hắn lại không dám tùy ý mở miệng hỏi. Trịnh Nhất rõ ràng Trương Tam Đao kiêng kỵ, sau đó nói, "Yên tâm, chúng ta không có ác ý gì," hoặc là nói, "Nếu như chúng ta nếu là có ác ý, hồn đảo nhỏ kia đã thần phục ở dưới chân của ta." Trương Tam đau tâm thần run lên, Hắn không có đi tin tưởng Trịnh nhất nói, nhưng cũng không đi hoài nghi Trịnh nhất nói, nói chung cái gì khả năng đều có thể phát sinh. Tâm tư chốc lát Trương Tam Đao mở miệng nói, bên thủy đảo người chủ trì là chúng ta đảo chủ, nếu như tiền bối không đợi, ta có thể đi thông báo đảo chủ. Tại sao muốn thông báo? Lấy đảo chủ năng lực, bọn họ tới nơi này khẳng định ngay lập tức liền biết rồi, đảo chủ đến hiện tại còn không xuất hiện, rõ ràng liền không tiện lắm đi ra gặp khách." Hồ Viêm nói rằng. Trương Tam Đao cảm giác lòng đang đâm nói, tên khốn này tại sao liền như thế đây, này không phải đang bán đảo chủ sao? Khỏe mạnh sự không chắc liền biến thành không thể cứu vãn tranh tài. Hơn nữa cái tên này lẽ nào liền thường thức cũng không biết sao? Cái này thủy thế giới là ở đảo chủ năng lực dưới kiến tạo mà thành, có thể dễ như ăn cháo đến người tới chỗ này, làm gì nhưng là đảo chủ một câu không tiện liền có thể giải quyết. Vạn nhất những người này tức giận, bao nhiêu người sẽ nhờ đó cho cùng? Trịnh Nhất cười nói, nếu không tiện thì thôi, để chúng ta lên bờ nghỉ ngơi một chút đều có thể chứ? Ở đây biển nhẹ nhàng nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi hội hoài niệm lục địa cảm giác. Hướng khinh ngữ cười nói, quả thật có cảm giác này, nơi này thực sự là quá đơn điệu có thể đi dạo không thể tốt hơn. Lúc này trương tam Đao không nói hai lời, cung kính nói tiền bối xin mời. Lúc này căn nhà lớn đã dừng lại ở hòn đảo kết giới bên cạnh, sẽ chờ trịnh nhất bọn họ qua khứ. Trịnh nhất đứng dậy liếc mắt nhìn hướng vấn thiên, nói đến cái sáu vạn đem hướng vấn thiên kéo lên mang tới. Sau đó hướng vấn thiên an vị ở phi hành khí trên bị mang tới trên hòn đảo. Tiến vào đảo sau khi, trịnh nhất cũng không có cảm giác nơi này có ánh mặt trời vật này, thế nhưng vẫn có tương tự ánh sáng cùng nhiệt độ, chí ít có thể để sinh thái hệ thống vận chuyển bình thường. Đi ở trên đất bằng, chính nhất cảm giác chân thật rất nhiều chính là ngẩng đầu cũng không nhìn thấy Hải Thiên, tuy rằng cũng không có trời xanh, thế nhưng chí ít sẽ không có bị thủy áp bạo cảm giác sợ hãi. Hiện tại chính nhất bọn họ đi ở gò núi nhỏ trên, nếu như không phải sự biết trước, chính nhất đều sẽ đem nơi này cho rằng là mối đại lục một góc. lẽ nào trên đảo đều là nơi như thế này sao? Phong cảnh mặc dù không tệ, thế nhưng chính là không có người ở. Nơi này nơi nào có nhiều người địa phương? Hướng Kinh ngữ hỏi. Trương Tam Đao chính là không quá hy vọng đem những người này hướng về nhiều người địa phương mang, dù sao quá nguy hiểm. Ngay ở Trương Tam Đao muốn mở miệng qua loa thời điểm, Tư Vũ nói. Tiểu Bùn, chủ nhân, phía trước cách đó không xa có cái thôn chấn, người cũng không ít, muốn qua đi, chúng ta có thể đưa người tới. Hướng khinh ngữ lập tức đối Trịnh Nhất nói, ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác, nếu là có chuyện khác ta liền chính mình trước tiên đi đi dạo, có Tư Vũ Tư Vân ở, sẽ không sao. Đi thôi, Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, nhớ tới trước tiên liên hệ dưới thất dạng, làm cho nàng mau chóng đi theo người hội hợp. Sau đó Trịnh Nhất vừa nhìn về phía Tư Vũ cùng Tư Vân, kỳ đến chức trách của các ngươi, nếu như phát sinh cái gì không giải quyết được vấn đề, ngay lập tức đem khinh Ngữ đưa đến bên cạnh ta còn có không cho phép dẫn nàng rời đi ta quá xa phạm vi xảy ra chuyện ngoài ý muốn các ngươi biết hội có hậu quả gì không tư vân tư vũ kinh hoàng vâng xin mời tiên sinh yên tâm tịnh bù do người đích thị thầm một tiếng sau khi hướng khinh ngữ liền để tư vũ các nàng mang nàng tới chờ tư vũ tư vân mang theo hướng khinh ngữ na di đi rồi chính nhất mới bước bước tiến chậm gì gì đi tới hiện tại theo chính nhất chỉ có cái kia hổ viêm cùng trương tam đau sau khi đi mấy bước chính nhất đột nhiên mở miệng nói rằng lại nói na di loại năng lực này thật giống là lên cấp vạn tượng sau khi mới có chứ Dù sao cũng là vượt không gian phép thuật, không sâu sắc giải quy tắc, rất khó hoàn thành chứ. Vấn đề này để Trương Tam Đao một mặt một bước, vấn đề thế này hắn làm sao có khả năng sẽ biết? Nhưng mà để Trương Tam Đao kinh ngạc chính là, bên cạnh hắn hổ viêm nhưng mở miệng, đúng là như vậy. Vạn tượng là Na Di thấp nhất ngưỡng cửa, có điều nếu như muốn tự ly ngắn trước mắt di động, một số tu vi vẫn được tu sĩ đều có thể làm được. Trịnh Nhất lắc đầu thở dài, sớm biết đạo lúc trước liền nên trực tiếp tìm cái vạn tượng quy tắc tùy tùng, cũng không cần mệt gần chết truyền thống. Quả nhiên kiến thức không đủ hại chết người. Tiên bối nói đúng lắm. Cái kia tiền bồi tới nơi này chính là vì cái này. Hồ Viêm khẩu khí có chút thay đắng. Trương Tam Đao xem như là nghe được, cái này người căn bản không phải Hồ Viêm, cái này người tuyệt đối là đảo chủ của bọn họ, hơn nữa có vẻ như còn muốn làm trước mắt nam tử này tùy tùng. Chương 364, kế hoạch lớn. Trước mắt Hồ Viêm là người nào trịnh nhất không biết, thế nhưng đối phương là cái vạn tượng cường giả là sự thật không thể chối cãi. Trên thực tế vừa bắt đầu này Hồ Viêm cũng không phải cái gì cường giả, chỉ là tiến vào cái này Bích thủy đảo sau khi, cả người liền thay đổi, tương tự thân thể bị xâm chiếm đi. Chuyện này Trịnh Nhất bọn họ vẫn là biết đến, chỉ là không tiếng người chúng thôi. Một vạn tượng cường giả Quang Minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đối với bọn họ tới nói không lật nổi sóng gió gì. Có điều cái này Hồ Viêm ý nghĩ rất để Trịnh Nhất bất đắc dĩ, chính mình có vẻ như không có nói muốn tới thu tùy tùng đi, xem ra lão động vật này căn bản không có cách nào dự đoán. Trịnh Nhất cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta tới nơi này chính là muốn biết đáy biển đến cùng là tình huống thế nào, nếu như cũng không biết, coi như là lại đây vui lùa một chút đi dạo phố. Trịnh Nhất nói liền Trương Tam Đao đều bất tín, huống chi Hồ Viêm đây Hồ Viêm lập tức đến, "Tiền Bối, vãn bối cam nguyện đi theo tiền bối, chỉ cầu tiền bối đừng làm khó dễ Bích thủy đảo người, hiện tại chúng ta đã đang không ngừng hướng về mặt nước phù đi, xin tiền bối cho bọn họ một con đường sống." Trịnh Nhất bất đắc dĩ, vừa muốn nói gì thời điểm, liền nghe được buồn bực tiếng gào. "Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, chỉ bằng ngươi có tư cách gì đi theo đại nhân, còn cho trên mặt của chính mình tiếp vàng, không biết xấu hổ." Nghe thanh âm này Trịnh Nhất liền biết là ai đến rồi, Trịnh Nhất nói, "Không phải cho ngươi đi tìm khinh ngữ sao, chạy thế nào này đến, đến rồi?" Thất Dạ lập tức nói, "Chúng ta phát hiện không có nơi này tiền." cho nên muốn cùng đại nhân mượn hướng vấn thiên, sau đó mang theo hướng vấn thiên đi an xin. Ta ít, chính nhất cảm giác ba quan đều phá hủy, này phá tật xấu các ngươi học từ ai vậy? Con an xin, chúng ta có nghèo như vậy sao? Chúng ta vẫn luôn rất nghèo nha, thất dạ vô tội nói. Ngay ở hàng vũ thời điểm, chúng ta khá là có tiền, sau khi ở đâu đều là cùng. ở nhật không rơi hay là bởi vì tiểu hy cùng tiểu tuyên đối nguyên nhân, không phải vậy chúng ta nào có tiền mua ăn. Chính nhất một đầu hất tuyến, hắn hỏi tiếp, nắm an xin vật này các ngươi đến cùng nơi nào học? Chúng ta trước đây nắm thủy tinh cầu trên vong xem. Nghe nói rất kiếm tiền. Trịnh Nhất thở dài, sau đó quay về một bên Hồ Viêm nói, "Hiện tại chúng ta tới làm khoản giao dịch đi, cho ta ít tiền, ta liền buông tha các ngươi cùng với cái này đảo." Hồ Viêm, Trương Tam Đao, cầm tiền thất dạ liền xèo mấy lần, sau đó biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Trịnh Nhất lúng túng cười nói, "Bị chê cười cười chê rồi, cái kia cái gì chúng ta tùy tiện tâm sự chứ." "Đúng rồi, chúng ta thật không phải giặc cướp." Hồ Viêm, Trương Tam Đao. Hồ Viêm nói, "Tiền bối muốn biết gì đó." "Nếu như không đợi, ta để bản tôn lại đây." Hồ Viêm thân thể quá yếu, không chịu nổi ta giàn vặt ở Trịnh Nhất gật đầu sau khi Hồ Viêm liền không nói hai lời co quắp ngã trên mặt đất. Trương Tam đau đỡ Hồ Viêm đối Trịnh Nhất cung kính nói: tiền bối thật sự sẽ không mang đi đảo chủ. các ngươi đảo chủ là đại mỹ nữ sao? Trịnh Nhất hỏi ngược lại. Trương Tam đau lắc đầu một cái, bọn họ đảo chủ là nam. Trịnh Nhất nghiêm túc nói: nếu không phải đại mỹ nữ, vậy ta mang theo hắn làm gì? ta ăn nó no trống. Trương Tam đau, hắn thật sự không cách nào lý giải Trịnh Nhất cái này người. khả năng cảnh giới cao người ý nghĩ đều sẽ không giống nhau đi. thân là phàm nhân hắn không có cách nào lý giải cũng không lâu lắm trương tam đao bên người liền xuất hiện một em bé trai nhìn thấy cái này bé trai thời điểm chính nhất kinh ngạc nói nguyên lai ngươi chính là đảo chủ chúng ta vừa tới nơi này thời điểm chính là ngươi đang rình coi chúng ta ngươi đảo chủ kia cúi đầu nói nguyên tới vẫn là bị các ngươi phát hiện ta vẫn cho là các ngươi cũng không có phát hiện ta chính nhất rất lúng túng nói chuẩn xác khi đó bọn họ xác thực không có phát hiện hắn chỉ là chiến dê công nghệ cao khá là ra sức mà thôi dù sao nơi này cũng không có khoa học kỹ thuật hình bóng vì lẽ đó quên chiến dê vẫn là có thể thông cảm được van bối bích thủy xin ra mắt tiền bối sau đó bích thủy cung kính nói bích thủy đạo đạo chủ liền gọi bích thủy ân chính nhất cảm thấy này rất hợp tình hợp lý không thật xấu năm tiên của chính mình mệnh danh chính mình lãnh địa là một cái chuyện rất bình thường chỉ là danh tự này mà có vẻ như không thế nào thích hợp người chính nhất không nghĩ nhiều mở miệng hỏi hiện tại nói cho ta một chút hải dưới tình huống đi thực sự không biết liền nói nói phụ cận là tốt rồi quá mức ta xuống hỏi tiếp văn bối cả gan hỏi một câu tiền bối mục đích cuối cùng có phải là muốn đến đáy biển nơi sâu xa nhất bích thủy hỏi chính nhất kinh ngạc nói Không phải vì cái này ta dưới tới làm chi? Phía dưới này lại không có gì hay. Nếu tiền bối muốn đi nơi sâu xa nhất, như vậy phương hướng nhất định không thể sai. Bích Thủy nói rằng, đáy biển nơi sâu xa nhất nên chỉ là cái địa phương nhỏ. Thế nhưng Đại Hải vô cùng vô tận, nếu như phương hướng sai rồi, có thể có thể đến cùng mặt đất chỉ là bên bờ, hoặc là trực tiếp đi về hải đối diện. Trịnh Nhất suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như vậy, tinh cầu này lớn vô biên, trọng lực có vẻ như cũng không phải như vậy ổn định cân đối, lung tung xuống, căn bản không biết bọn họ đi đến cùng là cái gì đường. Khả năng sai lệch 10 vạn 8.000 dặm cũng không biết. Bất mãn tiền bồi nói, phía dưới không gian là ngổn ngang, phương hướng căn bản là không có cách phân rõ. Có lúc rõ ràng là tăng lên trên, lại phát hiện tại hạ trầm. Có lúc rõ ràng đi phía trái, trên thực tế nhưng là đang tăng lên. Cái này cũng là tại sao vẫn không cách nào đến tầng thấp nhất một trong những nguyên nhân. Trọng lực thất hành. Nay vẫn đúng là rất khó chỉnh. Ở tất cả thông tin ngăn cách tình huống, ai cũng khó nói có thể ở đây chuẩn xác chìm xuống. Lúc này Bích Thủy lại nói, có điều vấn đề thế này vẫn là có thể khắc phục. Chân chính để người không thể khắc phục chính là căn bản không ai biết nơi sâu xa nhất đến cùng ở phương vị nào, chỉ cần phương vị không đúng lại cố gắng thế nào đều là phí công. Trịnh Nhất ngẫm lại này rất có đạo lý, tinh cầu này đại cùng thế giới tự, muốn ở một thế giới bên trong tìm một cái tinh cầu, nghĩ như thế nào cũng không thể mà. Cái kia có biện pháp không? Không sẽ ở đây người đều vây ở vấn đề này chứ. Trịnh Nhất hỏi. Biện pháp là có, Bích Thủy nói. Tam Đại Đế Quốc nghĩ ra cái tối buồn khó nhất, rồi lại tối tin cậy biện pháp. Biện pháp gì? Trịnh Nhất lập tức hỏi. Triệu tập tất cả cương giả, mở ra có không gian hoặc là thế giới. Liên hợp lại cùng nhau toàn phương diện hướng về đáy biển nơi sâu xa chìm xuống, càng đi dưới, bao trùm phạm vi vòng tròn liền càng nhỏ, đến thời điểm sẽ đem các không gian từ vòng tròn bên trong loại bỏ, để không gian tăng lên trên, đến an toàn thủy vực. Bích Thủy nói, kế hoạch này tiêu tốn vô số thời gian chuẩn bị, cuối cùng miễn cưỡng thành công, phạm vi vòng tròn đã liên kết, bắt đầu không ngừng chìm xuống loại bỏ không gian. Mà ta này không gian chính là bị loại bỏ một thành viên, chính nhất xem như là phục rồi này Tam Đại Đế Quốc, đừng nói biện pháp này cần vô số người lực, chỉ là có thể chỉnh hợp nhiều như vậy nhân lực. Liền đầy đủ nói rõ này ba cái đế quốc có thể treo lên đánh toàn bộ thế giới. Có điều để Trịnh Nhất lưu ý chính là, những người này chìm xuống bao lâu? Từ kế hoạch bắt đầu đến hiện tại đã sắp 100 năm, có điều dù sao bọn họ chìm xuống tốc độ rất chậm, Tiền Bối muốn nghĩ đuổi theo kịp bọn họ, nói vậy chừng 10 năm liền được rồi. Đại gia, 10 năm nha, hoa đều cảm tạ đến mấy lần. Chương 365, làm hầu gái đều không cần. 10 năm, đối lập với những người kia tới nói, có điều trong nháy mắt vung lên. Thế nhưng đối với Trịnh Nhất tới nói, 10 năm quá dài. Già đến bù đắp được một nửa của hắn nhân sinh. Phải biết hắn hiện tại mới hơn 20 tuổi, 10 năm đối với hắn mà nói đúng là một nửa nhân sinh, vì lẽ đó để hắn lặn xuống 10 năm, quả thực chính là ác mộng. Còn có chính là, hắn thật sự có thời gian lâu như vậy đến hướng dẫn tinh cầu này à? Cái này kinh hội cho hắn thời gian lâu như vậy à? 808 thiên còn có thể kiên trì 10 năm à? Nếu như hết thể đều còn chưa bắt đầu, hay là có thể, thế nhưng hết thể đều bắt đầu rồi, đừng nói 10 năm, chính là 1 2 năm đều có thể quyết định một thế giới xuống còn. Càng quan trọng chính là Mười năm chỉ là đuổi theo Tam Đại Đế quốc vị trí, như vậy cách tầng thấp nhất còn dài bao nhiêu? Sau đó Trịnh Nhất hỏi, ngươi biết đến tầng thấp nhất đại khái còn cần bao lâu à? Bích Thủy nói rằng, năm đó Tam Đại Đế quốc kế hoạch là 300 năm khái niệm, 3000 năm bố cục, 5000 năm chấp hành, 2000 năm thu quan, khi đó thường gọi 10000 năm kế hoạch lớn. Trịnh Nhất, lần này là thật sự tất chó, 10000 năm kế hoạch lớn, Trịnh Nhất cảm thấy những người này là điên rồi, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy là mới quá hơn 3000 năm, đến tầng thấp nhất nói thế nào cũng còn có 6000 năm. Trịnh Nhất trợn nổi Mười năm đều không chờ nổi người người, đột nhiên để hắn cùng sáu ngàn năm, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Có điều như thế quay đầu nhìn lại, chính nhất cảm thấy mười năm kỳ thực vẫn là rất ngắn. Chính nhất phải nói, còn có biện pháp khác sao? Tốt nhất mấy tháng liền có thể đến tầng dưới chốt biện pháp. Bất thủy, biện pháp như thế làm sao có khả năng có? Chính là có hắn cũng không thể sẽ biết. Chính nhất thở dài, hắn đang suy nghĩ lần này là không phải có thể hồi mặt biển đi tìm người kia thế giới. Dù sao đối phương nói tốt ở thế giới của hắn các loại, mặc kệ có phải là đang đợi chính nhất, ngược lại đều là đang chờ người gặp phải độ khả thi liền cao. Hơn nữa vậy cũng là học cấp tốc biện pháp, bởi vì thế giới lại đại cũng không ngăn được những người này ngang qua không gian. Mặt biển không phải đáy biển, không có bất kỳ hạn chế, lực lượng không gian có thể tùy tiện dùng. Dầm dầm. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, để Trịnh Nhất bọn họ không khỏi liếc mắt kiểm tra. Tiếng nổ mạnh cách nơi này cũng không xa, hơn nữa nơi đó có không kém sóng năng lượng. Nhìn nổ tung phương hướng, chính Nhất hỏi, chỗ đó sẽ không chính là chấn nhỏ chứ? khinh ngữ các nàng chính là hướng về nơi nào đây chứ? Bích Thủy Kinh hay nói, Chu Vi xác thực chỉ có một chấn nhỏ. Nếu như tiền bối bằng hữu không hề rời đi, nên sẽ ở đó một bên, ta hiện tại liền đi xem xem. Đừng nóng độ, Trịnh Nhất lạnh nhạt nói, này lại không phải thương không cường giả là không thể dây dứt các nàng, chính là vạn tượng đỉnh cao, các nàng cũng có thời gian đem khinh ngự trả lại. Vì lẽ đó chậm một chút quá khứ đi, xem xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bích Thủy cũng không chỉ lo lắng hướng khinh ngự các nàng, nơi này là địa bàn của hắn, đâu đâu cũng có đồ vật của hắn, có thể không bị phá hỏng đương nhiên không muốn bị phá hoại, nhưng là Trịnh Nhất hắn lại không dám không nghe. Đạo chủ, có thể hay không là những người kia quấy rối? Trương Tam Đao nhỏ giọng nói: Binh Thủy các mày nghĩ đến hắn lo lắng chính là cái này. Trịnh Nhất Hiếu kỳ nói: Làm gì? Có người muốn đánh các ngươi chủ ý? Binh Thủy gật gù, bất mãn tiền bối. Vốn là ở tiền bối tiến vào không gian này thời điểm, ta liền nên cảnh kỳ người trên đảo, nhưng là chính là những người kia tồn tại, để ta không dám làm như thế. Dù sao một khi để bọn họ biết có cường địch xâm lớn, như vậy nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Sau đó từ ta này vơ vét chỗ tốt. Bọn họ là người nào? Những khác không gian hoặc là những khác thế giới lại đây ăn ủy. Trình Nhất hỏi: Gần như. Bích Thủy Thở dài nói, nói là những khác không gian phá nát để lại cường giả, ngươi biết đến, Tam đại đế quốc kế hoạch quá khoa trương, không phải ai đều có thể ở trong kế hoạch sống tiếp, mảnh này hải đáng sợ vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Trịnh Nhất gật gù, này hải sát thực không đơn giản, nếu như nhược điểm người tới đây, Quan thủy đệ cũng có thể ép người tan xương nát thịt. Bọn họ là cảnh giới gì? Một mới vào quy tắc, một lĩnh vực đỉnh cao, còn có một hóa hình quy tắc đỉnh cao. Ở tình huống bình thường, chỉ cần ta còn ở những người này liền không lật nổi sóng gió, chỉ là hiện ở tại bọn hắn hẳn là gặp phải người nào hoặc là món đồ gì đi. Bích Thủy có ý riêng, chính Nhất cũng biết hắn chỉ chính là hướng khinh ngữ một nhóm người. Có điều liền những thứ này người người tu vi, trêu tới hướng khinh ngữ các nàng sao? Đừng nói Tư Vũ Tư Vân, liền thất giả một người ngược bọn họ đều cùng ngược chó như thế, gia thân Tư Vũ Tư Vân, những người này trên lý thuyết cũng không có tư cách chạm đứng lên đi. Dầm dầm, không ngừng mà có phép thuật va chạm, tuy rằng không phải rất mãnh liệt, thế nhưng Trịnh Nhất vẫn là từ bên trong nhận biết được quy tắc sức mạnh. Đi thôi, dẫn chúng ta qua đi xem xem. Trịnh Nhất hiện tại thần thuật không mở, vẫn tương đối nhược. Sau đó Bích Thủy một nazi trực tiếp mang theo Trịnh Nhất bọn họ đi tới chấn nhỏ bên cạnh, mà tranh đấu ngay ở chấn nhỏ ngoại, để Trịnh Nhất bất ngờ sự, xuất chiến cũng chỉ có thất giả một người, mà đối phương là ba cái nam, những người này cảnh giới hay cùng Bích Thủy nói như thế, hả? Trịnh Nhất rất kinh ngạc, thất giả trên lý thuyết đánh bại bọn họ, không nên cần muốn thời gian nào mới đúng, nhưng là đều đối đầu một hồi lâu, bốn mắt, người mù hả? Không thấy thất giả ở học vận dụng phá bắt đầu sao? Chỉ cần phá bắt đầu đang tăng lên một cấp độ, liền có thể cùng vạn tượng hai cảnh giới đối đầu, đến thời điểm quy tắc lại tăng lên một bước, là có thể cùng ba cảnh đối kháng. Nói chung vọng là rất biến thái tồn tại. Mắt cá chết nói rằng, kỳ thực Trịnh nhất hỏi qua thất dạ, nàng hoàn toàn không biết cái gì là vọng thân, phá bắt đầu, độ thần, đối với bọn Hán bộ tộc, thất dạ liền biết mình có thể không nhìn thật nhiều đồ vật, còn tu luyện tăng lên cái gì, nàng căn bản không biết, cũng không ai biết. Nếu không là đột nhiên lớn lên, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới chính mình có thể có như thế cường sức chiến đấu. Làm hướng khinh ngữ hỏi nàng, có muốn hay không lại biến lúc trở về? Thất dạ nói, nàng cảm thấy hiện tại rất tốt đẹp. Biến chuyện đi trở về sau này hay nói, sau này hay nói chỉ là làm cho nàng biến bình thường đại thời điểm nàng nhưng quả đoán từ chối thất giả ở một chọi ba kỳ thực cũng có thể nói là một chọi hai dù sao lĩnh vực thường tổn đã bị nàng hoàn toàn không thấy còn cái kia sơ cấp quy tắc cường giả cũng là khổ không thể tả hắn bất kỳ công kích đều sẽ bị thất giả một quyền đánh vỡ, làm cái kia năm đấm bắn chúng hắn thời điểm chuyện này quả là giống như là muốn hủy đi thân thể hắn như thế nếu không là tu vi rất cường hắn hắn cũng có cảm giác mình muốn giải thể vì lẽ đó đang đối mặt thất giả thời điểm sơ cấp quy tắc vị kia vẫn không dám gần thêm nữa thất giả chỉ có cái kia ngây ngốc cường giả lĩnh vực đang đến gần thất dạng, đáng tiếp rất đáng tiếp, chưa kịp hắn tới gần thất giả, thất giả liền chủ động tới đến bên cạnh hắn, sau đó chính là một quyền xuống, cái này người tại chỗ liền cho quỷ, chết hay chưa liền không biết. tốt được nha, thất giả bất mãn nói, so với hướng vấn thiên kém hơn nhiều, đều là lĩnh vực cấp bậc, hướng vấn thiên bị ta đánh một ngày đều sẽ không sao, người này một hồi liền không xong rồi. chính nhất, hướng thanh ngữ, đối phương quy tắc cường giả, quả nhiên không có so sánh sẽ không có thương tổn, chính nhất bọn họ vào lúc này mới biết, nguyên lai like hướng vấn thiên ra sức đến mức độ này có điều thất giả công lao vẫn là rất mạnh, dù sao hướng vấn thiên nếu như không chịu được, tuyệt đối chính là đến một phát chữa trị thuật. sau đó chuyện gì không có, tiến tới có thể tiếp theo đánh. vị đạo hữu này, chúng ta có việc dễ bàn, mới vừa đúng là chúng ta lô mãng, chúng ta có thể bồi thường, đối, bồi thường đạo hữu tổ thất. một bên hóa hình quy tắc cường giả lập tức nói, hắn là thật sự sợ cái này tiểu lưu manh, quả thực chính là biến thái, một đôi nắm đấm sẽ không có cái gì không thể đánh vỡ. thất giả lập tức nói, không cần theo ta xin lỗi, ta chính là muốn luyện tay nghề một chút, hiện tại cảm giác các ngươi không cũng có luyện tập giá trị. Vì lẽ đó các ngươi muốn đi đùa giỡn Tư Vũ Tư Vân liền đi thôi, ta liền không quấy rầy. Sau đó ở tại bọn hắn ánh mắt khó mà tin nổi dưới, thất giả bay đến Hướng Khinh Ngự trong lòng ngực, nàng cảm thấy Hướng Khinh Ngự trong lòng ngực rất thoải mái. Vào lúc này cái kia hai cái quy tắc cường giả liền lúng túng, Tư Vân cùng Tư Vũ cũng rất lúng túng. Một bên là không biết mình có nên hay không tiếp tục đùa giỡn, một bên là không biết cần vào lúc nào động thủ, là đùa giỡn trước vẫn là đùa giỡn sau. Hướng Khinh Ngự kinh ngạc nói, ta đặc biệt kỳ quái, tại sao cũng đã là quy tắc cường giả, còn có thể làm loại này dù côn lưu manh sự luôn cảm giác hạ thấp thân phận của chính mình. Trịnh Nhất cũng cảm thấy kỳ quái, những người này là ăn no chống đi, còn học người chơi đùa giỡn, có điều tư Vũ Cùng Tư Vân quả thật có đặc biệt khí chất, hơn nữa trưởng cũng là nhất tiếu, ỷ so, khuynh người thành, lại cười khuynh người quốc dung nhan. Trịnh Nhất đột nhiên nghiêng đầu nói, đột nhiên cảm giác khinh ngữ trưởng tốt phổ thông nha. Mắt cá chết kinh ngạc nói, ngươi còn đặc biệt chú ý tiểu cô nương kia hình dạng? Lại nói ngươi có cảm giác gì à? Trịnh Nhất. Câu nói như thế này để quả nhiên không thích hợp nhất lên. Tiểu bối, biết cái gì là phản pháp quy chân sao? thành trấn trong đám người đột nhiên đi ra một vị người đàn ông trung niên, hắn chừng chừng nhìn Tư Vũ Tư Vân nói, vì tu luyện ta bị tu sĩ vứt bỏ dư thừa dục vọng, làm tu vi thành công thời điểm đương nhiên phải trở về tự mình, như vậy mình mới chân thực, chỉ có như vậy mới hội tránh khỏi tâm ma sinh sôi, giống như ngươi vậy tiểu tu sĩ là không cách nào rõ ràng. Sau đó người trung niên này quay về Tư Vũ Tư Vân nói, như vậy hai vị đạo hiếu, các ngươi là tính thế nào, là đi theo ta đây, vẫn là chờ ta đem các ngươi đánh phế mang đi. Thực sự là không biết chết sống, trước kia hóa hình cường giả tối đỉnh lập tức nói, chúng ta cùng cái này người không phải một nhóm. Chúng ta không tham dự, chỉ cầu các ngươi đừng làm khó dễ chúng ta là tốt rồi. Vào lúc này cái kia cường giả lĩnh vực cũng bị hắn mang theo bên người, bất quá bọn hắn ba người cũng không hề rời đi, một bộ lẳng lặng đợi xử lý dáng dấp. Chính Nhất cười nhìn tất cả những thứ này, một điểm động thủ hoặc là đứng ra dục vọng đều không có, hiện ở tại bọn hắn ngay ở đoàn người mặt sau. Tiên bối, này cá nhân tu vi. Bành Thủy lo lắng nói rằng, hắn chỉ ít ở vạn tượng trở lên, thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi không cũng là vạn tượng hai cảnh, lo lắng cái gì, xem cuộc vui là tốt rồi. Chính nhất cười nói nói. Vào lúc này cái kia cái người đàn ông Trung niên nói, cái kia hai cái sinh đôi miễn cưỡng làm tiểu tiếp vẫn là có thể, còn ngươi? Hắn chỉ vào hướng Khinh ngữ nói, muốn tu vi không tu vi, muốn khí chất không khí chất, khuôn mặt cũng là bình thường thôi, làm hầu gái ta đều không cần. Ha ha. Trịnh Nhất không khỏi cười ra tiếng, hắn cảm thấy Trung niên nhân này nói rất có lý. Mà lúc này Trung niên kia tiếp tục truyền tới, đối với vô dụng người, ta bình thường đều không thích giữ lại, vì lẽ đó xin ngươi an tâm đi chết đi. Chương 366, uy pháp tắc mới có thể tăng cấp cái kia cái người đàn ông trung niên nói xong cũng không chút do dự giơ tay chỉ về hướng kinh ngữ, một luồng mạnh mẽ trường lực cùng với sức mạnh trong nháy mắt ngưng tụ hướng kinh ngữ cảm thấy rất bất đắc dĩ rất vô tội tại sao nàng gần nhất gặp phải cường giả đều là tinh thần không bình thường biến thái tư vũ tư vân vừa bắt đầu cũng là như vậy hiện tại cái này người đồng dạng là như vậy hơn nữa tại sao mỗi lần mục tiêu công kích đều là nàng nàng là chiêu ai nhả ai nhưng mà mặc kệ như thế nào sự công kích của người này cũng không thể dừng lại mà đối mặt người đàn ông trung niên công kích tối hoang mang vẫn là tư vũ tư vân tư vũ tư vân gầm lên lớn mật. Sau đó liền liên thủ chặn lại rồi người đàn ông trung niên công kích. ở người đàn ông trung niên công kích bị tan rã trong ngay mắt. Tư Vũ Tư vân cũng cảm giác được không ổn. Tư mới vừa giao thủ trong ngay mắt, các nàng phát hiện người đàn ông trung niên này Tu Vi có vấn đề, này không phải phổ thông vạn tượng cường giả. Không muốn ham chiến, này cá nhân Tu Vi có gì đó quái lạ, trước tiên mang tiểu cá chết đi, không thể để cho nàng bị thương. Được, vậy ngươi cẩn thận, chúng ta vừa đi ngươi lập tức đuổi tới, chỉ cần đến tiên sinh vậy thì an toàn. Tư Vũ Tư Vận giao lưu chỉ trong ngay mắt, sau đó Tư Vũ trực tiếp hướng về trung niên nam nhân kia công tới. Mà Tư Vân bao bọc hướng khinh ngữ cùng thất dạ liền muốn Nazi rời đi. Trung niên nam nhân kia trầm trọng nói, "Muốn đi?" "Vô chi." Sau đó trước kia thả ra ngoài trường lực nhanh chóng hóa thành quy tắc động lại không gian, cứ như vậy Nazi liền không có cách nào thuần phát. Chỉ cần không thuần phát người đàn ông trung niên tự tin những người này đi không xong. Nhưng mà lệnh người đàn ông trung niên kinh ngạc chính là, đối phương Nazi chỉ là một danh nghĩa, ngay ở hắn mở ra quy tắc động lại không gian thời điểm, Tư Vân trực tiếp giựt vào tự thân tốc độ chạy khỏi nơi này. Người đàn ông trung niên giận dữ, "Các ngươi là đang tìm cái chết." Sau đó hắn vung tay lên, Tất cả xung quanh đều đang vặn mèo, vặn mèo phạm vi càng trong nháy mắt đuổi theo rời xa hướng khinh ngữ các nàng. Sau đó nguyên bản nên rời đi những người này, mạnh mẽ bị kéo trở lại. Trong thời gian này Tư Vũ thân thể trực tiếp liền bị đánh nổ. Đối người đàn ông trung niên tới nói, Tư Vũ chính là ở Châu Châu đa xe. Tình huống bây giờ chính là bốn người lại chờ đồng thời, rất rõ ràng dựa vào Tư Vũ một người không thể có cái gì thành yếu. Lúc này Tư Vũ lên đường, thất giả cô nương, hai chúng ta để che chủ hắn, ngươi mang theo tiểu cá trạch đi trước. Thất dạng kinh ngạc nói, có thể nói một chút tiểu cá trạch là có ý gì à? Ta rất thường thường nghe ngươi gọi khinh ngữ tiểu cá trạch. Ở thất dạ lúc nói chuyện, một tinh khiết sinh mệnh lực lượng liền tràn vào Tư Vũ trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng. Ta cũng rất tò mò hướng khinh ngữ mở miệng nói rằng: "Tư Vũ, này đều lúc nào, quan tâm vấn đề có phải là có chút ai? Có điều tiểu cá trạch cái gì có thể hay không bị hiểu lầm?" Vừa nghĩ tới hướng khinh ngữ hiểu lầm, các nàng kia sau đó còn có đường sống sao? Nhưng là giải thích lại cảm thấy không mở miệng được, rương hoàn. Ở Tư Vũ xoán thời điểm, Tư Vân cuống quýt giải thích: "Chúng ta không có bất kỳ xấu ý nghĩ, các ngươi đừng hiểu lầm." Kỳ thực tiểu cá trạch đối với chúng ta tới nói chính là các ngươi khẩu. Trong miệng tiểu bà bối, tiểu khả ái loại hình cách gọi. Hướng khinh ngữ. Thật dạ. Liền ngay cả ở một bên Trịnh Nhất đều cảm giác được lúng túng khí tức, hắn vẫn cho là tư vu gọi hướng khinh ngữ tiểu cá trạch khẳng định là không có ý tốt, có điều dù sao bọn họ không hiểu, vì lẽ đó Trịnh Nhất cũng là không đáng kể. Tiểu bà bối, tiểu khả ái, thiệt thòi cái kia thủy sinh vật còn gọi đi ra, bốn mắt ngươi không làm chút gì, làm cho các nàng mê mê quý củ Mắt cá chết tức giận nói: "Làm loạn, Trịnh Nhất đối mắt cá chết nói vẫn là xem trước một chút các nàng muốn làm gì thoát thân đi dù sao đối phương hư giới đều mở ra đến, đến rồi nói rõ hắn không có ý định buông tha bất luận người nào hư giới cùng vạn tượng quy tắc ngưng tụ quanh thân cố định thế giới không giống hư giới là vạn tượng quy tắc kéo dài thiên phú thần thông cũng không phải ai đều có thể lĩnh ngộ được mà hư giới năng lực hãy cùng một bóng cao su như thế nó có thể kéo dài có thể lôi kéo chỉ cần bị hư giới bao phủ chẳng khác nào tiến vào hư giới sau đó bị kéo về hư giới mới bắt đầu trạng thái phạm vi đây chính là mới vừa tại sao vũ đều chạy như vậy xa nhưng mạnh mẽ bị kéo trở về nguyên nhân Tiền bối, không ra tay à?" Bích Thủy hỏi. "Ngươi có biện pháp đối phó hắn à?" Trịnh Nhất hỏi ngược lại. Bích Thủy cúi đầu không nói gì, thực lực của hắn không đủ, người trung niên này nam nhân quy tắc trí ít ở ba cảnh, thậm chí bốn cảnh, mà hắn chỉ có hai cảnh. "Vậy ngươi cảm thấy bọn họ ở bên trong đánh tới đến, sẽ phá hư đến ngươi Bích Thủy đảo sao?" Trịnh Nhất lại hỏi. Bích Thủy nhẹ giọng trả lời, "Sẽ không. Cái kia không là được rồi, an tâm xem cuộc vui đi, những người này đều là cần ăn chút vị đắng." Trịnh Nhất đều nói như vậy, Bích Thủy đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Dù sao những người kia lại không phải hắn người, chúng chi hắn cũng không giúp đỡ được gì, vì lẽ đó cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Hiện tại hư giới bên trong, trung niên nam tử kia lạnh lùng nhìn hướng khinh ngữ các nàng, nói thật hắn rất không cao hứng. Hắn hư giới đã mở, những người này cũng không tính kiến thức nông cả người, hư giới ý vị như thế nào lẽ nào các nàng hội không biết? Nhưng là nếu như biết tại sao những người này còn một bộ ung dung mô dạng, nay không phù hợp hắn kinh nghiệm lâm sàng, trước đây bị hắn hư giới bao phủ người, không phải tẹt ra quần, chính là dập đầu xin tha, nào giống các nàng thoải mái như vậy? vì lẽ đó người đàn ông trung niên cũng hoài nghi hắn có phải là gặp phải ẩn dấu tu vi tiền bối không sai chính là vị kia hướng kinh ngữ chỉ có nàng nhược đi cha, người như thế bên người làm sao có khả năng hội có quy tắc cường giả thân là quy tắc cường giả là có sự kiêu ngạo của chính mình làm sao có khả năng cùng như vậy người yếu làm bạn nơi này khẳng định có vấn đề vì lý do an toàn người đàn ông trung niên mở miệng nói nếu như lại có thêm bảo lưu chờ chút nhưng là không có cơ hội thất giả nói hiện tại quá đến cầu xin vẫn tới kịp dám đánh kinh ngự chủ ý người ta liền chưa từng thấy có ai có kết quả tốt. Người đàn ông trung niên khỏe miệng không khỏi co rúm quả nhiên là đá vào tấm sắt thế nhưng hiện tại để hắn túng là không thể lão phu ngược lại muốn xem xem một liền làm hầu gái tư cách đều không có nha đầu của phim có thể lật lên cái gì sóng to gió lớn người đàn ông trung niên nói xong những câu nói này liền liên tục nhìn chầm chằm vào hướng khinh ngữ xem hắn muốn nhìn một chút hướng khinh ngữ hội có vẻ mặt gì thế nhưng hắn thất vọng rồi hướng khinh ngữ căn bản không thừa bao nhiêu tâm tình chậm trận hướng khinh ngữ trên mặt càng bình tĩnh người đàn ông trung niên tâm liền càng thận đến hoảng. đây là cao nhân phong độ Thông thường hỉ nộ không hiện ra với sắc đều là cao nhân. Ai, không đúng rồi, ta cũng đã sớm hỉ nộ không hiện ra sắc, hơn nữa trước đây vì mạng sống, cũng thường thường làm loại này, lừa gạt tu vi cường đại tu sĩ sự. Trong giây lát này, người đàn ông trung niên tâm thần sáng rực, hắn cảm thấy suýt chút nữa liền bị những này đàn bà cho lửa. Lần này người đàn ông trung niên lại một lần trở nên hờ hững, lại một lần trở nên vênh váo hung hăng, lần này các ngươi đừng hòng lại chơi trò gian, có điều yên tâm ta hội hạ thủ lưu tình, món đồ chơi tổn hại ta hội chơi chưa hết hứng, hai người các ngươi có thể đủ ta chơi đến mấy năm. Ha ha ha. Hướng Khinh Ngữ lung tung nói, "Ta có phải là nên vui mừng chính mình không như vậy xuất chúng?" Tư Vũ bất đắc dĩ nói, "Tiểu ca trạch đi nhanh một chút đi, lấy thất giả cô nương năng lực, vẫn là có thể từ hư giới đi ra ngoài, chúng ta hội cho các ngươi tranh thủ thời gian." "Cái kia?" Hướng Khinh Ngữ nói rằng, "Vậy các ngươi sẽ chết sao?" Tư Vũ cùng Tư Vân đều là sửng sở, sau đó đổi tươi cười nói, "Sẽ không, xin mời tiểu chủ yên tâm." "Hừ, muốn chạy trốn?" Quả thực là nằm ngậm ba ngày, loại kia người đàn ông trung niên hai tay giơ lên, vô tận quy tắc uy thế tịch hướng về hướng Khinh Ngữ các nàng. Lúc này tư vũ cùng tư vân đi chung với nhau các nàng nhìn nhau nhất yếuỷ xô sau đó hóa thành thủy hình thái bắt đầu hô dung hợp với nhau không bao lâu hai người bọn họ liền dung hợp thành một đoàn thuật thủy này đoàn thủy tỏa ra to lớn như thế luôn áp lực này ép thẳng tới người đàn ông trung niên trong nháy mắt đỡ đối phương hết thể công kích khinh ngữ chúng ta đi trước chờ chút đánh tới đến người liền nguy hiểm thất giả mang theo hướng khinh ngữ bắt đầu đột phá hư giới đi ta đồng ý sao người đàn ông trung niên thân hình hơi động đi thẳng tới hướng khinh ngữ bên người Đối với Hướng Khinh Ngự hắn cảm thấy rất tất yếu trước hết chém giết, xuất phát từ tâm lý an ủi cũng được, xuất phát từ bóp chết nguy cơ cũng được, ngược lại Hướng Khinh Ngự nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên tới được trong nháy mắt bóng nước cũng lại đây, gần như khí tức mang tính chất hủy diệt từ bóng nước trên người bạ phát, thời khắc này toàn bộ hư giới đều đang lay động, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ bình thường. Người đàn ông trung niên kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới hai người kia hội liều mạng như vậy, đây là đang tiêu đốt chính mình sao? Không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức thu tay lại phòng ngự, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Một con phảng phất có thể đánh vỡ tất cả nắm đấm trực tiếp hướng về trên mặt hắn hô đến, thất giả nắm đấm gây nên người đàn ông trung niên quy tắc hộ thể. Đối phương có vạn tượng cấp quy tắc hộ thể, thất giả quả đấm nhỏ mạnh mẽ thẻ ở người đàn ông trung niên một tức khoảng cách nơi, cũng không còn cách nào tới gần. Thấy này người đàn ông trung niên nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn có thể an tâm đối phó này bạo tẩu hai cái thủy sinh vật. Nhưng mà hắn cơn giận này còn không tùng xong, hắn liền kinh ngạc phát hiện, trước kia quả đấm nhỏ đang không ngừng lớn lên, mãi đến tận biến thành người bình thường to nhỏ. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn quy tắc lại dao động. Phá cho ta theo thất giả gào thét, quả đấm của nàng trực tiếp nghiền nát người đàn ông trung niên hộ thể quy tắc, sau đó một quyền hô ở trên mặt của hắn. Thất dạ nắm đấm cùng với Tư Vũ Tư Vân công kích, trực tiếp ở người đàn ông trung niên trên người nổ tung, sau đó song phương đều lùi về sau đến xa xa. May mà chính là thời khắc sống còn hướng khinh ngữ bị Tư Vân bảo vệ mang theo cùng lùi về sau. "Ta đi!" Trịnh Nhất tức giận nói, "Suýt chút nữa không đem ta hù chết, tình trạng của ta đều mở ra, suýt chút nữa ra tay rồi." Ở tại bọn hắn giao thủ trong nháy mắt Trịnh Nhất liền mở ra cố lên thần thuật. Hướng khinh Ngự không phải là có thể lừa dối, những người khác tổn thương liền tổn thương, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Hướng khinh Ngự nhưng là không thể bị thương. Sau đó trịnh Nhất hỏi mắt cá chết nói, thất dạ đây là đột phá. Ân, đúng là đột phá, nàng phá bắt đầu nâng cao một bước, có điều nàng thật giống đem ngươi lưu ở trên người nàng pháp tắt cho hấp thu, ngươi nói đây là trùng hợp sao? Mắt cá chết hỏi, thất dạ hai lần đột phá, hai lần đều trùng hợp có pháp tác tại người, tuy rằng lần này không bao nhiêu thế nhưng có chính là có, hơn nữa rất có thể lần thứ nhất hấp thu càng nhiều. Cho nên nói thất dạ nếu như muốn đột phá nhất định phải có pháp tắc hấp thu a. Chương 367, có ta vô địch. Hiện tại thất giả lại một lần khôi phục người bình thường lớn nhỏ, tại các nàng thối lui một cái mắt, thất giả liền vận hành sinh mệnh quy tắc, tiến tới trị liệu các nàng tất cả mọi người tổn thương. Lúc này tư vũ các nàng cũng đã tách ra, các nàng hư nhược đứng ở một bên, trên thân không ngừng có nước đọng tràng ra, những này nước sẽ cùng máu tươi của các nàng đồng dạng. Nói cách khác các nàng đã bản thân bị trọng thương, nếu không có sinh mệnh quy tắc trên người các nàng lưu chuyển, có lẽ các nàng ngay cả đứng khí lực cũng không có. Hắn là vạn tượng đỉnh phong tồn tại chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn hiện tại chúng ta trực tiếp tự bạo thư giới tuyệt đối ngăn không được hai chúng ta hợp thể tự bạo đến lúc đó các ngươi có bao nhanh chạy bao nhanh tư vân trịnh trọng nói cái kia thất dạ mở miệng nói có một chút ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở các ngươi tự bạo năng lượng là không thể khống chế a khi đó chúng ta còn không có chạy đại khái liền bị các ngươi cho nổ chết cho nên các ngươi còn muốn tự bạo tư vân tư vũ không mang theo dạng này thật vất vả lấy dũng khí đi chết sao có thể đánh như vậy các người hướng khinh ngữ cũng mở miệng nói các ngươi không phải rất sợ chết sao Làm gì tích cực như vậy muốn tự bạo?" Tư Vũ túi lầu nói, "Thế nhưng là chúng ta sợ hơn tiên sinh. Nếu như không có bảo vệ tốt con lươn nhỏ, chúng ta khẳng định sẽ chết thảm hại hơn." Kỳ thật Trịnh nhất không có như thế tàn bạo, các ngươi vì cái gì như thế sợ hại hắn? "Cái đó là," Tư Vũ nói ra, "kia là lần trước chúng ta thuận miệng nói tiếp ngươi giết, nhưng sau, Nhưng bước nhỏ vốn liền nổi điên, chúng ta đến bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước tình cảnh, không chỉ là đối tử vong sợ hãi, càng là đối với tiên sinh sợ hãi, sự sợ hãi ấy con lươn nhỏ là không thể nào hiểu được." Ân ân, Tư Vân không ngừng gật đầu. Hướng khinh ngữ cười nói, các ngươi cũng đã nói, hắn rất để ý sinh tử của ta, như vậy các ngươi cảm thấy hắn sẽ thả tâm các ngươi a? Ta đoán hắn hiện tại ngay tại một góc nào đó xem chúng ta, chỉ cần người này thật sẽ nguy hiểm cho đến ta, hắn khẳng định sẽ ra tay. Tư Vũ Tư vân sững sờ, nhưng sau sợ hai nói, vậy chúng ta càng hẳn là tò mò, không phải lần này khẳng định sẽ bị giáng tội. Hướng khinh ngữ cảm giác chính mình cũng nói vô ích, nhưng sau nàng lại nói, ý tứ của ta đó là, các ngươi không nên quá bận tâm ta, buông tay đi đối phó người kia liền tốt. Không được, Tư Vân nói, vạn nhất tiên sinh không có tới đây chứ? Như vậy chủ nhân khẳng định sẽ có nguy hiểm, cho nên vẫn là muốn để bảo vệ chủ nhân cầm đầu. Thất giả gật đầu nói, hiện tại cảm giác không đến bên ngoài, không phải liền biết đại nhân có hay không tại, nhưng là chỉ cần không có xác nhận đại nhân tại, liền không thể để Khinh Ngữ Lâm vào nguy cơ. Hướng Khinh Ngữ một mặt buồn bực nhìn xem những này người nàng cảm thấy mình chân sau kéo có chút nghiêm trọng. Hừ, các ngươi nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong liền chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này cái kia trung niên nam nhân mới tỉnh hồi lại, trong mắt của hắn tràn ngập vô tận lửa giận. Đã bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không bị qua thương nặng như vậy vừa mới nếu không phải hướng khinh ngữ các nàng đang tán gẫu, hắn khẳng định không có thời gian đi khôi phục thương thế. Bất quá Tư Vân Tư Vũ các nàng thụ thương càng nặng, cho nên cũng không có cách nào quá nhiều công kích, cuối cùng mới đưa đến song phương đều đang khôi phục. Các ngươi không phải rất muốn bảo hộ cái này tiểu khốn nặng a, như vậy ta ngược lại muốn xem xem các ngươi bảo hộ tới a. Nói xong trung niên nam nhân lại một lần thẳng hướng hướng khinh ngữ. Công kích của hắn mang theo sát ý, mang theo lang lệ uy thế, sau đó sát ý càng ngày càng mạnh uy thế càng ngày lớn, đến cuối cùng sát ý ngập trời, uy thế dư thế một nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ tại diệt thế một kích hạ hiến tế thủ hộ Từ vũ tư vân lớn tiếng kêu lên trong chốc lát vô số nước tại bức hơi bốc hơi mà ra khói cũng không ngừng đem hướng khinh ngữ quay trung quanh những này khói tràn đầy quy tắc lực lượng phản phất vĩnh viễn không dập tắt dùng không ngừng nghỉ lúc này thất giả cũng động nàng một bước đi ra trực diện cái này diệt thế một kích đưa tay chính là một quyền thiên địa sơ khai vạn vật đều phá ngay tại thất giả muốn đụng phải cái này diệt thế một kích thời điểm nàng đột nhiên liền đánh cái lảo đảo lúc này nàng phát hiện bản thân đánh hụt tiểu nha đầu phiến từ một cái thế mà còn như thế hạ kỳ làm sao khi vu em sớm biết liền không cho ngươi tiến lớn dai đột nhiên thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai. nghe được thanh âm này hướng khinh ngữ cùng thất dạ chính là vui mừng nghĩ thầm rốt cục chịu ra sau đó trịnh nhất thân hình tại cho nên người trước mắt hiện hiện Vừa nhìn thấy trịnh nhất thất dạ lên đường đại nhân nhanh lên nhanh lên mau đưa thân thể của ta làm nhỏ ta cảm giác càng buồn luôn hơn thật là khó chịu trịnh nhất hắn cảm thấy thất dạ khó chịu cùng thân thể không có nửa lên sợi quan hệ hoàn toàn là bởi vì tiến dài dẫn đến thân thể biến dị trước chờ dưới Ta xử lý một ít chuyện. Nhưng sau Trịnh Nhất liền nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân. Lúc này trung niên nam nhân vẫn là rất kinh hãi, vừa mới công kích của hắn hời hợt ở giữa liền biến mất. Mặc dù không phải một kích mạnh nhất, nhưng là có thể làm được dạng này, cùng giai bên trong thật không có mấy cái. Bất quá hắn chưa từng cho rằng Trịnh Nhất là thương không cầu giả. Tại Tam Đại Đế Quốc quân chủ không gian niên đại, vạn tượng bốn cảnh chính là đỉnh cao nhất tồn tại. Trung niên nam nhân chắp tay nói, đạo hữu ba ba ba ba ba. Trịnh Nhất căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, vừa động thủ chính là 10 cái vang trời triệt địa bàn tay. Mười cái bàn tay về sau cái kia trung niên nam nhân trực tiếp liền quỳ một chân trên đất kinh khủng vô biên uy áp ép hắn động cũng không dám động một cái. Cái này, đây là dạng gì tồn tại? Kia ba vị đều không có khủng bố như vậy à? Trời ạ, ta đến cùng chống ai? Trung niên nam nhân trong lòng từ còn lại sợ hãi, chính nhất thiên uy đem người này dẫn một điểm cái khác cảm xúc đều không có, hắn cần chỉ có sợ hãi. Chính nhất ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn trầm trầm người trung niên này nam nhân, không có chút nào tâm tình nói, nếu không phải ngươi còn có chút giá trị, ngươi đã là một cỗ thi thể. Lúc này Tư Vân cùng Tư Vũ cũng ở một bên run lẩy bẩy, hướng Khinh Ngữ quan thầm nghĩ, các ngươi thế nào? Vừa mới hiến tế gì chứ sao? Ta, chúng ta không có bảo vệ tốt chủ nhân, giống như là không có giá trị, tiên sinh có thể hay không đem chúng ta xóa bỏ rồi?" Tư Vân run rẩy nói. Chính nhất Thiên Uy đối với các nàng vẫn có chút ảnh hưởng. Hướng Khinh Ngữ khẽ cười nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không, ta cam đoan. Chỉ ít các ngươi sẽ không xảy ra chuyện, về phần có thể hay không chịu khổ ta cũng không biết, các ngươi cũng biết, chính nhất người này siêu khó nói. Chịu khổ chúng ta không sợ. Chỉ cần còn có thể phụng dưỡng chủ nhân, chúng ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể đợi tại hướng khinh ngữ bên người, đã nói lên các nàng vẫn là có thể bình yên sống sót. Lúc này Trịnh Nhất đã thu Thiên Uy, chậm rãi đi tới. Nhìn Tư Vũ Tư Vân một chút, Trịnh Nhất thản nhiên nói, quả nhiên vẫn là quá yếu. Tư Vân Tư Vũ lập tức quỳ xuống đất nói, cầu tiên sinh trách phạt, là chúng ta không có bảo vệ tốt chủ nhân. Lúc này Trịnh Nhất quay đầu nhìn về phía hướng khinh ngữ, hướng khinh ngữ một mặt nết miệng tươi cười, một bộ không thể trách hình dạng của các nàng. Gắc quỷ, Trịnh Nhất cũng không biết bản thân là thế nào nhìn ra. Hướng Khinh Ngữ muốn biểu đạt ý tứ. Lúc này Trịnh Nhất đi vào hướng Khinh Ngữ bên người, sau đó thản nhiên nói: Ba người các ngươi trước hết lưu tại nơi này chơi à? Chơi chán lại thả các ngươi ra. Đám người. Thất Dạ bồi rồi nói: Đại nhân, ta còn nhỏ nha, ngươi không thể đem ta để ở chỗ này, ta sẽ bị đánh rất thảm. Tư Vân Tư Vũ cũng không dám nói chuyện, chỉ cần không giết các nàng ở lại nơi này lại không sự tình. Trịnh Nhất nhìn xem Thất Dạ nói: Ngươi vừa mới không phải rất hạ kỳ à? Sợ cái gì? Coi như người này cho ngươi luyện tập à, Lại tiến hai bước sẽ cùng tương cùng hảo hảo cố gắng. Ai? Đại nhân ngươi không thể khi dễ như vậy ta, chính là muốn khi dễ cũng phải đem hướng vấn thiên cho ta bỏ vào đến, hắn nhưng là ta tay chân." Thất Dạ vội vàng nói. "Đi." Sau đó Trịnh Nhất liền mang theo hướng khinh ngữ rời đi cái này hư giới. Giữ lại Thất Dạ đáng chắc nhìn xem Tư Vũ Tư Vân, các ngươi đến bảo hộ ta à? Hiện tại ta thế nhưng là tiểu cô đương, bị đánh trọng thương nhiều khó khăn nhìn. "Tư Vũ Tư Vân." Kỳ thật khổ nhất chắc chắn vẫn là cái kia trung niên nam nhân, hắn không thể lý giải Trịnh Nhất là như thế nào tồn tại, nhưng là hắn biết hư giới đã không phải là hắn hư giới, thậm chí mệnh của hắn cũng đã không phải mệnh của hắn chỉ cần không hảo hảo biểu hiện, bản thân một cái búng tay liền phải hôi yên diện. trên đầu chữ sắc có cây đao, những lời này là cỡ nào chính xác? hắn thể chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối không còn nhiễm nữ sắc, tự chế quả nhiên rất trọng yếu. khi trịnh nhất lại lần nữa xuất hiện tại nước xanh bên cạnh bọn họ thời điểm, nước xanh là hận không thể đem đầu thấp tới lòng đất hạ. người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối là kia ba vị cấp bậc tồn tại, cái này nếu là không có hầu hạ tốt, chết như thế nào cũng không biết. mà lại nước xanh mắt nhìn hướng kinh ngữ, mà lại cái này hướng khinh ngữ càng trọp không được, hắn nhưng là tận mắt thấy. Chính nhất sở dị xuất thủ, cũng là bởi vì nam nhân kia mắng một câu cái này nữ, anh ta còn đang bế quan, cứ như vậy bỏ vào không tốt ta, mà lại liền anh ta điểm này tu vi, đi vào làm bia đỡ đạn đều không đủ." Hướng Khinh ngữ nói, "Yên tâm, ta vừa mới hỏi, các của ngươi bây giờ tại đột phá quân đầu, không cho hắn đột phá, bế quan lại lâu cũng là lãng phí thời gian, cho nên lúc này bỏ vào không thể thích hợp hơn, mà lại không có hướng vấn thiên tại ai cho thất dạ làm kiên thị, ai cho thất dạ khi kiếm dùng." Thất dạ còn tiểu bất thích hợp chém chém rất Chính nhất nói, "Nói lung tung." Ai nói thất giả không thích hợp chém chém giết giết, lúc này Hướng Văn Thiên đã tỉnh lại, hắn không đừng dễ, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Mạo phạt một giáo thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị thất dạng động, loại này quang huy lịch sử ai biết thất giả có bao nhiêu? Gia hỏa này chém chém giết giết so với ta thường xuyên nhiều, không chừng chính là bình thường như ăn cơm. Chính nhất, Hướng Kinh Ngữ, bị Hướng Văn Thiên tiểu nói này, bọn hắn đều cảm giác thất giả hỏa phong cũng thay đổi, chính nhất không muốn ảnh hưởng đến bản thân, lập tức nói, tốt, ngươi làm sao vui vẻ lý giải ra sao? Như vậy quyết định tiến vào, ta thế nhưng là cùng tên kia nói, tùy tiện đánh tùy tiện giết. Về sau ta là sẽ không lại nhúng tay. Ta hiểu, em gái ta lại không ở bên trong, ngươi mới lười quản chúng ta chết sống, dù sao cũng không chết được, chết thất dạ cũng có thể đem ta kéo lên, chờ tin tức tốt của ta, đến lúc đó ta chính là chúng ta cái này chiến lược mạnh nhất, có ta vô địch. Hướng vấn Tiên khoát khoát tay liền dứt khoát quyết nhiên hướng hư giới đi đến. Trịnh Nhất lắc đầu cười khẽ, nhưng sau đối hướng khinh ngữ nói, ngươi đoán hướng vấn Tiên sẽ chết như thế nào? Hoặc là sẽ chết mấy lần? Hướng khinh ngữ Chương 368, đại nhân ngộ thương nha. Trịnh Nhất đối thủ xưa nay không phải cái gọi là tu sĩ vì lẽ đó đang đối mặt tu sĩ thời điểm, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, hướng khinh ngự trong lòng vẫn rất có cảm giác an toàn. đối với hư giới bên trong bốn người, nàng cũng không phải rất lo lắng, tuy rằng nàng ca sát thực yếu, thế nhưng thế giới này có thể có nàng ca như vậy thiên tư người, có thể đến được trên đầu ngón tay. theo đệ trịnh nhất tới nói, hắn ca tình cảnh càng kém càng hội bùng nổ ra tiềm chất, mỗi một lần đều sẽ là chất bay vọt. vì lẽ đó hướng khinh ngự cao, nàng mở miệng đối trịnh nhất nói, chúng ta thương lượng cái sự được chưa? ngươi cũng nhìn thấy, ta vẫn luôn là các ngươi con trẻ, như vậy ta khó chịu các ngươi cũng khó chịu. Vì lẽ đó có thể hay không để cho ta cũng trở nên mạnh mẽ một điểm. Lĩnh vực quy tắc cái gì, tùy tiện tới một người là tốt rồi, ta không chọn." Trịnh Nhất tức giận nói, muốn trở nên mạnh mẽ liền nỗ lực tu luyện nha, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, chỉ có điều ta không hiểu tu vi vật này mà thôi, ngươi nếu như muốn chăm chú học có thể tìm 6 vạn chỉ đạo, bọn họ khẳng định hiểu." Nhìn hướng Khinh Ngữ một mặt u hoán, Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi nhưng là ta chuyên môn vu em, tác dụng của ngươi đối với ta mà nói so với những người kia trọng yếu hơn nhiều. hướng Khinh Ngữ vẫn là nhìn Nhất không nói lời nào. Một mặt ngươi không muốn đậu ta. Ai, Trịnh Nhất thở dài, ngươi phải biết tu luyện là muốn tuần hoàn thiên địa pháp tắc, nhất định phải một bước một vết chân, tuần tuần tiến lên dần, nước chảy thành sông, ngươi nói ngươi để ta làm gì đem ngươi một hồi đi tăng cao đến lĩnh vực trạng thái, lại nói ta không cảm thấy ngươi là con kẻ nha. Hướng khinh nữ không nói. Sau đó Trịnh Nhất liền căm tức, ta nói ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Ta đủ nhân mọi ngươi, ngươi khác đạp trên lỗ mũi mắt, ngươi cùng ngươi ca thật sự không cách nào so với, ta không có cách nào cho ngươi làm riêng lên cấp phương án. Vậy ngươi tốt xấu để ta phi lên nha, Hướng khinh nữ nói. Ở trong nước hội du là tốt rồi, không có chuyện gì phi cái gì. Vì lẽ đó Trịnh Nhất một tiếng cự tuyệt, chính mình tu luyện đi, ngược lại cũng gần như lên cấp. Ngươi quả nhiên hay là chê phiền phức." Hướng Khinh Ngữ nhìn Trịnh Nhất nói rằng. "Trịnh Nhất." Hắn cảm thấy Hướng Khinh Ngữ tuyệt đối là bị quán hỏng rồi, lại đoán được ý nghĩ của hắn. Sau đó một đạo thiểm điện hạ xuống, phích lịch một tiếng, Hướng Khinh Ngữ liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. "Bích thủy." Nhìn Trịnh Nhất bích thủy không khỏi nghĩ đến, thân là cường giả quả nhiên tính tình lơ lửng không cố định, không cách nào phỏng đoán. Chung Tam đau càng là sững sờ nhìn Trịnh Nhất. Hắn cảm thấy trước mắt cái này người rất có cá tính. Đối phương tam đao tới nói hắn cơ bản không cân nhắc tu vi, bởi vì dù như thế nào tu vi của chính mình cũng không sánh được những người này. Vì lẽ đó hắn xem người góc độ liền biến không giống nhau lắm, hơn nữa hắn thần kinh cũng có chút đặc thù, đối sợ sệt vật này khá là xa lánh. Đây là thiên phú của hắn cũng là hắn ưu điểm. Ở tất cả mọi người đều đang hái sợ thời điểm, hắn tâm vẫn là rất bình tĩnh, chỉ là rất nhiều lúc cần hắn đi ngụy trang mà thôi. Hắn cảm thấy Trịnh Nhất cái này người đáng giá hắn học tập, vì lẽ đó hắn quyết định đem loại này tự tính cách, biên tiến vào hắn trong truyền thuyết. Tỷ như thêm một câu, hắn nu có thể vì là Hồng Nhanỷ kiếm chiến tiên nhân dưới, vừa có thể vì là cá nhân yêu thích vùng kiếm chém Hồng Nhan, đây chính là trường tâm đao. Cân nhắc không ra, sâu không lường được. Ân. Trời mới biết tại sao là cân nhắc không ra, sâu không lường được. Lúc này hư giới bên trong đã đánh tới đến rồi, có hướng vấn Thiên gia nhập, đội ngũ của bọn họ cũng là có thêm con pháo thí, hơn nữa là loại kia không sợ chết lại rất khó chết bia đỡ đạn. Hướng vấn Thiên chỉ có lĩnh vực tu vi, thế nhưng là dị thường khó giết, so với quy tắc cường giả không biết khó giết bao nhiêu lần. Tên biến thái này rốt cuộc là ai? Tại sao đều sẽ ở lúc mấu chốt né tránh một đòn phải giết? Người đàn ông trung niên trong lòng tiêu khổ. Nếu như không có tư Vũ Tư Vân ở đây, như vậy Hướng vấn Thiên còn dễ dàng giết một điểm, thế nhưng có hai người bọn họ từ bên trong phụ trợ, Hướng vấn Thiên cơ bản đều có thể né ra một đòn phải giết. Chỉ cần thoát được mở, thất dạ liền có thể để Hướng vấn Thiên khôi phục nhanh chóng. Thật không hổ là tiên sinh người ở bên cạnh, thật là đáng sợ trực giác, cùng người như vậy là địch đáng sợ nhất. Ân, hơn nữa vẻ mặt của hắn chưa bao giờ hoảng loạn quá, khẳng định còn có hậu chiêu. Ta nhìn hắn sắp đột phá dáng vẻ có thể hay không tiên sinh cố ý để hắn đi vào đột phá có đạo lý hơn nữa có bọn họ ở liền nói rõ tiên sinh cũng không phải cố ý châm đối với chúng ta vậy chúng ta có phải là không có nguy hiểm khẳng định là ngược lại sau đó chúng ta kết cục vũ trúc bên dưới tốt hơn có điều chủ nhân sẽ đồng ý sao tiểu ca chạy tốt như vậy nói chuyện khẳng định không thành vấn đề chỉ cần ác ma kia không phản đối là tốt rồi có đạo lý lúc này thất dạ đứng hướng vấn thiên bên người tả hoa nói ngươi đến cùng xong chưa phía dưới nên ngươi chết rồi chết rồi kéo đến rất mệt tốt rồi lúc này mới bao lâu để ngươi làm chút chuyện liền gọi gọi gọi, đều là Trịnh Nhất đem ngươi cho quán. Hướng Văn Thiên thả xuống kiếm trong tay, ánh mắt nhìn thẳng trung niên nam nhân kia, sau đó nói: hiện tại để ngươi mở mang cái gì tài là kiếm. Thời khắc này Hướng Văn Thiên trên người tỏa ra sắc bén khí thế bức người, cả người hắn thật giống như là một cái tức sắp ra khỏi vỏ thần kiếm bình thường. Nhìn thấy như vậy Hướng Văn Thiên thất dạ đúng là không thế nào, thế nhưng Tư Vũ Tư Vân nhưng kinh ngạc nói không ra lời, khí thế kia không hề giống muốn đột phá quy tắc dáng vẻ, đây là so với phổ thông quy tắc khí thế còn muốn đáng sợ. Cái kia cái người đàn ông trung niên trong lòng tiêu khổ. Hắn là muốn đánh gãy hướng vấn thiên lên cấp, lại không dám đánh gãy, đây là có thể bị động cùng hướng vấn thiên chuẩn bị kỹ càng a. Trịnh Nhất Cao mày nhìn hướng vấn thiên, thầm nghĩ, khí thế không đúng, khí tức cũng không đúng, này không phải lĩnh ngộ quy tắc, xem ra là đi rồi một cái đặc thù đường. Hướng vấn thiên muốn lên cấp ai cũng có thể cảm giác được, thế nhưng trên lý thuyết hướng vấn thiên là muốn lên cấp quy tắc, có thể bây giờ căn bản không có bất kỳ quy tắc nào khác mô hình sản sinh, thậm chí ngay cả khí tức đều không có. Vì lẽ đó đây nhất định không phải ở lên cấp quy tắc. Trịnh Nhất lập tức hỏi mắt cá chết, ngươi biết là xảy ra chuyện gì à? Để ta nghi muốn, thật giống có chút ấn tượng. Sau đó mắt cá chết tiếp nối nói, không được đâu, hoàn toàn không nhớ ra được, phàm nhân sự không tốt ký nha, nghịch, nói chuẩn xác không, có giá trị gì? Quả thực lãng phí thời gian, sau đó Trịnh Nhất trực tiếp hỏi Thủy Tinh Cầu. Đại nhân, ta lúc này mới có chút tiến triển ngươi liền đem ta lôi ra đến, đến rồi, ta đi, Hướng vấn Thiên đây là làm gì? Nghịch Thiên à, Thủy Tinh Cầu vừa ra tới liền bị Hướng Vân Thiên một bộ rút kiếm tư thế cùng khí thế sợ hết hồn. Có điều Hướng Vân Thiên này tư thế xếp đặt rất lâu, một con không hắn động tác. Sau đó Trịnh Nhất đem sự tình đại khái trải qua cùng Trung cho Thủy Tinh Cầu, nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đừng nói ngươi cũng không biết, ngươi tốt xấu liền như vậy liền võng. Đây là nói. Ha. Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu Thủy Tinh Cầu nói chính là có ý gì. Đạo? Cái gì đạo? Đại đạo 3000 đạo. Đại nhân, 3000 đại đạo chỉ là một loại khái quát, có điều này 3000 đại đạo dù sao, nói chỉ là quy tắc. Dù sao một loại quy tắc cũng là một loại nói. Thủy Tinh Cầu nói tiếp, thế nhưng hướng vấn tiên cái này đạo nhưng không như thế, hắn không phải cái gọi là 3000 đại đạo nếu như nói ba ngàn đại đạo là đi về đạo trên đường, như vậy hướng vấn thiên đạo tắc là đạo ở trên đường. chính nhất một mặt một bước, có thể nói đơn giản điểm à? Ta không phải hiểu lắm. nói đơn giản chính là hướng vấn thiên hiệu gia kiếm, tu kiếm, ở hướng về thần thuật tới gần, tương lai thành tựu của hắn đem ngự trị ở quy tắc. khi hắn học có thành tựu thời điểm, hắn kiếm có thể chém thiên, có thể diệt địa, có thể phá thiên địa văn pháp, có thể giết vạn giới sinh linh. hắn kiếm cùng thất giả phá bắt đầu có hiệu quả như nhau tuyển diệu, thế nhưng thất giả phá bắt đầu là thiên phú, mà hướng vấn thiên kiếm là đạo đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Cha cha, thật có khuyết đại như vậy, thật sự không hổ đồ thiên giả, đi đường đều là như thế khác với tất cả mọi người. Có điều tại sao hắn vẫn là rút kiếm tư thế, sức lực còn chưa đủ. Chính nhất nhìn hướng Văn Thiên chính là một tư thế cũng không biết nói cái gì tốt. Nếu không là cái kia cái người đàn ông trung niên bị hắn hạn chế lại, Hướng Văn Thiên sớm bị thuẫn sát. Sau đó Thủy Tinh Cầu nói, áp lực không đủ. Áp lực không đủ, chính nhất cảm giác gần nhất Thủy Tinh Cầu nói, hắn đều nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, chính là nộ khí trị không đủ, không có cách nào để hắn giận dữ rút kiếm chém Thiên. Thủy Tinh Cầu nói, theo đệ ý này ta đến cho hắn điểm áp lực thêm thêm hỏa. So với như lai like cái Thiên U F, Nhất Hiểu ra nói, thực sự không được có thể dưới vài đạo thiên lôi, ít mấy lần đều là hữu ích. Ngược lại đại nhân không thiếu những đồ chơi này, coi như cho hắn miễn phí độ kiếp. Sau đó một người một cầu nhìn nhau nhất thiếu, tỷ Tiếp theo hư giới bên trong đột nhiên xuất hiện uy áp mạnh mẽ, cùng với đáng sợ mây đen. Thời khắc này ở hư giới bên trong tất cả mọi người đều tâm thần chấn động, một loại cảm giác không ổn ở trong lòng bọn họ xì sôi thất giả kinh ngạc nói. Làm gì đại nhân uy thế cùng lôi đình hội xuất hiện ở đây? Đây là đại nhân nghị thông suốt muốn giải quyết cái này buồn nôn nhân loại. Ai, ai nha? Thất giả cảm giác cả người một tầng, tiêu lên. Tại sao đại nhân uy thế đối ta cũng hữu hiệu? Đại nhân, nội thương rồi nha. Trong giây lát này hư giới tất cả mọi người đều bị thiên uy bao phủ, này thiên uy ép tất cả mọi người cũng không dám sáng bậy, ngoại trừ thất giả đại hống đại khiếu bên ngoài, những người khác đều là yên lặng chịu đựng. Tư vũ cùng tư vân nội tâm kinh hoàng, chỉ lo không cẩn thận chết ở chỗ này. Nếu không là thất giả cùng hướng vấn thiên cũng ở, các nàng khẳng định đã quỳ xuống đất thỉnh tội cho tới cái kia cái người đàn ông trung niên, tuy rằng ở này Thiên Uy giới không chịu đến bao nhiêu thương tổn, thế nhưng hắn chỉ sợ Trịnh nhất là nhằm vào hắn, hắn nhưng là liền xin tha tư cách đều không có. Hắn bây giờ là lòng tràn đầy hoảng sợ, thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Mà Hướng Văn Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn là đồ thiên giả đối Thiên Uy vẫn là rất mất cảm, mặc dù đối với Thiên Uy có nhất định miễn dịch, thế nhưng cũng không chịu nổi Trịnh nhất không ngừng mà áp chế nha. Thật dạ, nhà ngươi đại nhân nổi điên làm gì? Ta tu vi như thế yếu, này không phải muốn mạng của ta à? Hướng Văn Thiên khóc tăng nói. Thất dạ mới lười lý hướng vấn Thiên, để chết tốt nhất. Hư giới ngoại mặt Trịnh Nhất kinh ngạc nói, làm gì còn không phản ứng? Lẽ nào áp lực không đủ? Sau đó Trịnh Nhất lại tăng mạnh thiên uy, trong nháy mắt hướng vấn Thiên sương cốt chít chít vang vọng, phản phất tùy cơ đều muốn tan vỡ rồi bình thường. Thất giả các nàng liền trực tiếp cố định lên, người đàn ông trung niên cũng không dám đứng. Trong nháy mắt hướng vấn Thiên đỉnh phần lớn như thế, lúc này bọn họ mới biết cái gì gọi là trời sập xuống luôn có cao cái đứng vững. Hiện tại hướng Vân Thiên liền đỉnh lửa bầu trời. Ta cũng muốn ngồi dưới nha, nhưng là tại sao thân thể không nghe sai cái nha? Chương 369, đồ thiên mệnh cách. Hướng Vân Thiên thân là đồ thiên giả, mặc kệ người Túng Không Túng, thế nhưng hắn không tiết lộ kiêu ngạo, này kiêu ngạo khiến cho hắn sẽ không vào lúc này hướng Thiên Uy tối đầu khuất phục. Dù sao này Thiên Uy hắn là chịu được được. Thất giả sững sờ nhìn Hướng Vân Thiên, sau đó nói, "Hướng Vân Thiên, đại nhân uy thế là nhằm vào ngươi, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng đại nhân như thế làm khẳng định có hắn thâm ý, ngươi kiên trì." Ầm ầm. Phun, thất giả lời còn chưa nói hết hướng Vân Thiên liền bị một đạo lôi trực tiếp bổ chúng, sau đó toàn bộ đầu đều đang bốc khói. Ta cảm thấy trịnh nhất chính là cố ý, hắn lại nhìn ta như thế nào khó chịu, cần phải như thế dần vào ta." Hướng vấn Tiên nói. "Thật dạ, nàng thật không biết. Kỳ quái, làm gì còn không rút kiếm, lẽ nào đồ thiên giả khá là đặc thủ, cần mạnh đến bạo áp lực." Nói trịnh nhất lại bổ mấy lần hướng vấn Tiên, trực tiếp đem hướng vấn Tiên đánh cho ra chóc thịt bong, nếu không là hướng vấn Tiên ở rút kiếm trạng thái, không chắc đã phách hôn mê. "Đình, dừng lại đại nhân, thủy tinh cầu đột nhiên hết lớn, đại nhân, hướng vấn thiên trạng thái không đúng rồi." "Lại làm sao?" Ta mới vừa quét xuống, phát hiện hướng vấn thiên không phải không rút kiếm mà là hắn không cách nào rút kiếm Thủy tinh cầu giải thích bước lên đạo là cần kiên cố cơ sở mà hướng vấn thiên cơ sở rõ ràng không đủ điều kiện của hắn không cách nào chống đỡ hắn rút ra cái này dẫn tới đạo kiếm chính nhất bất đắc dĩ làm gì cái ý thứ có thể đơn giản điểm sao rút kiếm cần huyết điều hạn mức tối đa xa cao hơn nhiều hướng vấn thiên hiện tại huyết điều hướng vấn thiên không có năng lực cũng không tư cách rút kiếm người ở đầu ta hợp làm nhiều như vậy đều toil công vậy còn không như an tâm ở quy tắc chờ chút chính nhất đột nhiên ở 6 vạn cây nói Sáu vạn đây. Trả lời ta, các ngươi có biện pháp nào hay không tăng lên hướng vấn thiên huyết điều hạn mức tối đa? Sáu vạn. Nói đơn giản chính là để lão đại các ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngắn thời gian có thể. Được khẳng định đáp án sau, chính nhất liền đem sáu vạn từ căn nhà lớn nhận lấy, sau đó đem bọn họ toàn bộ bỏ vào hư giới, nhìn từng cái từng cái sáu vạn không ngừng dung nhập vào hướng vấn thiên thân thể, chính nhất không khỏi hỏi, thế nào? Có hiệu quả sao? Đại nhân, ngươi có thể chính mình xem nha, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn có cái gì ngươi không nhìn thấy? Thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói. Cuối cùng Trịnh Nhất chưa kịp thủy tinh cầu nói, hắn liền biết hữu liệu. Bởi vì hướng Vân Thiên ở mạnh mẽ uy thế giới, động. Hơn nữa hắn kiếm bắt đầu nổ ra, thanh kiếm này toàn thân đen kịt, chính một chút từ trong hư vô hiển hiện ra. Theo thanh kiếm này ra, hư giới năng lượng cũng không ngừng phun trào, những năng lượng này dường như phong bạo giống như vậy, không ngừng cuốn sạch lấy chu vi đồ vật, dường như muốn nghiền nát tất cả đồ vật. Làm năng lượng phong bạo dung chuyển đến mức tận cùng thời điểm, hướng vấn Thiên kiếm lại đột nhiên kẹp lại bất động. Lúc này thanh kiếm này còn kém duy nhất một điểm mũi kiếm còn chưa có đi ra. Hả? Đây là áp lực lại không đủ sau đó vì bùng nổ ra hướng vấn thiên cái kia năng lượng chính nhất trực tiếp phạm vi lớn tăng mạnh thiên uy cùng thiên lôi thiên uy ép đến thiên lôi giáng lâm tư vũ các nàng cảm giác thân thể cũng phải nát nhưng mà hướng vấn thiên vẫn như cũ năm kiếm nhìn này thiên lôi sau đó một tiếng vang thật lớn hướng vấn thiên hai mắt biến lạnh leo, một sát na hắc kiếm ra khỏi vỏ vô số năng lượng theo hắc kiếm xuất hiện biến thành cho bụi diệt hướng vấn thiên nhấc vung tay lên hắc kiếm trực tiếp va vào lôi đỉnh trong ngay mắt hắc kiếm gãy vỡ lôi đỉnh phá nát nhưng mà hướng vấn thiên đối kiếm của mình ngẩng mặt làm ngơ khinh thân nhảy một cái hướng về lôi vân mà đi Hơn nữa khiến người ta kinh ngạc chính là, này thanh hắc kiếm lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở hướng vấn thiên trên tay. Thật giống chưa bao giờ phá nát quá bình thường. Đồ thiên phong thái vẫn như cũ hạ kỳ, ba khí, lâm liệt, chỉ là này vẫn là hướng vấn thiên à? Trịnh Nhất nhìn ngông cuồng tự đại lạnh lẽo cực kỳ hướng vấn thiên, không khỏi cười nói. Hướng vấn thiên trạng thái tuy rằng ghê gớm, thế nhưng đối Trịnh Nhất tới nói còn quá non, hắn bây giờ có điều vừa thấy đạo môn mà thôi, coi như là đại đạo đại thành, Trịnh Nhất đều không nhất định để hắn vào trong mắt, chỉ là thân là đồ thiên giả đều sẽ tự mang một loại khiến người ta cảm thấy khí tức rất nguy hiểm, chính nhất biết rõ hướng Vân Thiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng khó tránh khỏi hội có lo lắng. Có thể đây chính là cái gọi là khắc chế đi. Nói đến nói đi nên vẫn là hắn không đủ cường đi. Đại nhân, Hướng Vân Thiên vừa mới tiến cấp, hiện tại bạo phát thực lực có thể không được, nếu như không ngăn cản hắn, đại nhân Lôi Vân rất dễ dàng bị phá hỏng." Thủy Tinh cầu lo lắng nói. Chính nhất cười nói, "Ngươi thật sự cảm thấy Hướng Vân Thiên làm đến? Coi như hắn làm được đến thì lại làm sao? Có điều đồ tiên giả mà, ta vẫn là rất yêu thích rất hắn nguy khí." ở Trịnh Nhất Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Lôi vân trong nháy mắt phun trào, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức ở trong Lôi vân xuất hiện, ở hướng vấn thiên muốn chém này Lôi vân trong nháy mắt vô tận Lôi đỉnh trực tiếp hướng về hướng vấn thiên tu tới, trong nháy mắt tiếng nổ vang rèn, địa giật thanh không ngừng ở trong Lôi vân truyền ra, tiếp theo hướng vấn thiên thân thể liền từ trong Lôi vân rất xuống. Hiện tại hướng vấn thiên trên người không có một khối chỗ tốt, phản phất một khối than cốc bình thường, chỉ là hướng vân thiên con mắt vẫn như cũ mở to, ánh mắt của hắn càng không có bất kỳ biến hóa nào, vô tình, lạnh lùng, lạnh lẽo, phản phất chính là một cỗ máy chiến tranh bình thường. Đây chính là đồ tiên giả trạng thái hướng Văn Thiên. Tại sao ta cảm giác không đúng rồi? Trịnh Nhất tự nói, hẳn là dị biến. Hướng Văn Thiên phong cách vẽ đầu tiên là bị tiểu cô nương làm phá, sau đó lại bị ngươi mang sai lệnh. Vì lẽ đó sản sinh tuyệt đối lý trí đồ tiên nhân cách. Mắt cá chết mở miệng nói rằng, tuyệt đối lý trí đồ tiên nhân cách. Nói cách khác tinh thần hắn phân liệt. Trịnh Nhất hỏi, nhưng là ta cũng không có cảm giác hướng vấn Thiên tinh thần trên có vấn đề gì nha, nên không thuộc về phổ thông tinh thần vấn đề. Ta cảm thấy càng tượng mệnh cách vấn đề. Thủy Tinh Cầu cũng nói, đồ tiên mệnh cách cái này vẫn là đáng tin điểm, như vậy hiện tại làm gì để cái này mệnh cách biến mất? cũng không thể sau đó đều mang theo như vậy hướng vẫn thiên đi, vậy hắn đầu tiên phải chạy, sau đó sẽ nghĩ biện pháp giết ta đi. lại nói này trưởng thành lịch trình không phù hợp chính quy đồ thiên giả trưởng thành đi. chính nhất nói, đại nhân, mắt cá chết đều nói bị chơi xấu mang sai lệnh, làm sao có khả năng sẽ là bình thường trưởng thành lịch trình? có điều muốn tiêu trừ cái này mệnh cách chỉ cần khinh ngự khai thiên màn là tốt rồi, không có biện pháp khác. thủy tinh cầu nói, tạm thời không có, ngoại trừ thân là màn trời giả khinh ngự không có người có thể áp chế đồ thiên mệnh cách như vậy nha nói như vậy ta sau đó chính là bị hàng này giết chết sau đó trịnh nhất mở miệng đối thất giả nói chữa khỏi hướng vấn thiên để hắn tiếp tục thủy tinh cầu mắt cá chết bốn mắt ngươi này lại là nháo loại nào trịnh nhất mãn không thèm để ý nói gặp phải đồ thiên mệnh cách không quá dễ dàng hiện tại không nhân cơ hội nổn hắn cái thoải mái ta sợ sau đó ta sẽ hối hận lại nói hiện tại không phải rèn luyện hướng vấn thiên đại thời điểm tốt sao để hướng vấn thiên tiến hành còn không bằng để cái này lý trí mệnh cách đến nhìn trịnh nhất khoẹt miệng mỉm cười Thủy tinh cầu liền không khỏi dùng mình một cái. Chương 370, mặt biển. Sau đó hướng Vấn Thiên được sự giúp đỡ của thất giả khôi phục bình thường, nghiêm thường hắn trực tiếp liền hướng Lôi đình mà đi, nhưng sau lại biến thành một khối thang cốc. Cứ như vậy phản phục tầm 10 lần, Trịnh Nhất chơi chán, mà lại hướng Vấn Thiên tu vi cũng kém không nhiều củng cố. Đây là để Trịnh Nhất rất kinh ngạc, dù sao cái này củng cố quá nhanh, nói cách khác nếu để cho dạng này chính hướng Vấn Thiên tu luyện, có thể muốn không được bao lâu liền có thể làm được dưới bầu trời vô địch. Hướng Vấn Thiên câu kia có ta vô địch, thật đúng là không phải nói cười, bất quá bây giờ sáu vạn ra sao? Có thể hay không bị chơi hỏng rồi." Trịnh Nhất hỏi, "Tiên sinh ngài còn nhớ rõ chúng ta nha, cầu tiên sinh thả qua lão đại a, lại xuống đi chúng ta liền thật hỏng." "Ha ha," Trịnh Nhất xấu hổ cười một tiếng, hắn vừa mới thật là quên đi. Lần này Trịnh Nhất không có để thất dạ trị liệu hướng vấn Thiên, mà là đem hướng Khinh Ngữ đánh thức. Tình táo lại hướng Khinh Ngữ một điểm sắc mặt tốt cũng không cho Trịnh Nhất, sau đó liền yên lặng ngồi lấy không nói lời nào. "Trịnh Nhất, cái kia, hướng vấn Thiên phát bệnh, cần ngươi đi chỉ trị." "A." Hướng Khinh Ngữ sửng sở, sau đó khẩn trương nói, "Anh ta lại đem người tộc Ngươi vẫn là qua xem một chút đi, lần này tương phản. Sau đó Trịnh Nhất mang theo hướng Khinh Ngữ đi vào hư giới bên trong, nhìn vẻ mặt lạnh lùng hướng Vân Thiên, hướng Khinh Ngữ không khỏi hỏi, anh ta vì cái gì lại phát bệnh rồi? Tiến dai di chứng mà thôi, không có trở ngại. Trịnh Nhất thản nhiên nói. Thật sao? Hướng Khinh Ngữ một mặt chất vấn nhìn xem Trịnh Nhất, nếu như hắn ca tiến dai cứ như vậy, vậy có phải hay không đây là vấn đề rất nguy hiểm. Mà lại nếu như nàng ngày nào nếu là không ở đây. Ngắm lại hướng Khinh Ngữ cũng không dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Không nói thêm gì nữa. Thiên mạc trực tiếp bị hướng khinh ngữ mở ra, sau đó một cỗ băng lãnh khí tức từ trên thân hướng vấn thiên tháo rời ra, ngay sau đó tràn vào thiên mạc bên trong. "Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cần trị liệu." Đột nhiên thất giả hư nhược thanh âm trên mặt đất vang lên. Lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện thất giả đã nằm trên đất, không chỉ có là thất dạng, Tư Vũ Tư Vân còn có cái kia trung niên nam nhân đều là. Những này người thật giống như nhận lấy không nhỏ tâm linh thương tích. Về phần thất giả hoàn toàn là bị tiên lôi ngộ thương, dù sao nàng muốn vì hướng vấn thiên chữa thương. Trịnh Nhất đưa tay vung lên, Thất dạng liền từ nguyên lai người bình thường lớn nhỏ biến trở về tên nhỏ con trạng thái chính nhất nói ta không phải rất thuận tiện xuất thủ tóm lại chính các ngươi khôi phục a cũng không phải cái gì trọng thương Thất giả, tư vân tứ vũ cũng không lâu lắm hướng vấn thiên liền tỉnh lại nhìn xem bản thân chẳng hiểu ra sao trọng thương năm địa hắn hoàn toàn là một mặt một bước xem ra đồ thiên mệnh cách cùng hướng vấn thiên hoàn toàn không có ý thức kết nối cái này cũng thay họa ngầm đi chính nhất nội tâm không khỏi nghĩ đến không tiếp tục để ý tới hướng vấn thiên bọn hắn chính nhất đi vào cái kia trung niên nam nhân bên người Lúc này Trịnh Nhất thần sắc đồng dạng băng lãnh vô tình, "Như vậy, cho ta một cái không giết người lý do." "Tiền." "Tiền bối, ta, ta có cái tin tức muốn tặng cho tiền bối." Trung niên nam nhân run rẩy nói. Hắn biết giải thích là vô dụng, không có giá trị hắn liền phải chết. Trịnh Nhất ngược lại là thật kinh ngạc, hắn xác thực muốn giết người này, mở miệng để hắn nói rõ lý lẽ tử, chỉ là tượng trưng giả bộ một chút mà thôi, dù sao không phải ai đều có thể khi dễ đạo trên đầu của hắn. Trịnh Nhất nói, "Một câu, nói ra ngươi tin tức giá trị." Trung niên nam nhân vội nói, "Ta có nhanh chóng đến chỗ sâu nhất biện pháp." tin tức này thật đúng là kinh bạo, đương nhiên, tiền đề phải là thật. đạt được Trịnh Nhất hứa chịu về sau, trung niên nam nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn xuất ra một cái quang cầu đối Trịnh Nhất nói, tiền bối nhưng từng nghe qua câu nói này, rất nhanh quang cầu bên trong xuất hiện tang thương thanh âm, tuyệt vọng vực sâu. trên mặt biển, thế giới của ta, ta đang chờ ngươi. thanh âm này trong lúc này cho cùng Trịnh Nhất nghe được giống nhau như lúc, Trịnh Nhất thản nhiên nói, tiếp tục. thanh âm này chỉ có một số nhỏ người có thể nghe được, mà có thể nghe được thanh âm này không hề nghi ngờ đều là tại vạn tượng quy tắc phía trên, mà lại nghe được phương thức có ngàn vạn loại có người lúc ngủ nghe được, có người thất thần thời điểm nghe được, có người bế quan thời điểm nghe được, thậm chí có người tại sắp gặp tử vong thời điểm nghe được, nhưng không ngoài dự tính, chỉ có tại dưới biển sâu người mới có thể nghe được thanh âm này. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, mà lại nghe nói nghe được thanh âm đồng thời, có người còn chứng kiến thế giới kia trang cảnh, trang cảnh không đồng nhất mà cùng, mà lại tìm không thấy bất kỳ manh mối. Nhưng là nói xong hắn nhìn về phía chính nhất, giống như muốn chỉnh nhất cho hắn cái gì giống như. Lúc này thất dạ đi vào hắn trước mặt nói, ngươi nếu là còn dám sâu đại nhân cậu vị chúng ta liền sẽ bản thân ở trên thân thể ngươi tìm đáp án. Trung niên nam nhân kia toàn thân run lên, sau đó nói, kỳ thật vạn bối cũng nhìn thấy trắng cảnh, vạn bối nhìn thấy chính là một tòa tháp, một tòa thông thiên triệt địa tháp. Chính nhất trực tiếp lấy ra một tờ giấy, sau đó ở phía trên vẽ lên mấy bút, tiếp lấy liền đem giấy ném cho trung niên nam nhân. Nhưng sau trung niên nam nhân cùng gặp quỷ xem xét nhìn xem chính nhất, chính nhất vẽ đúng là hắn nhìn thấy toàn bộ tráng cảnh, bao quát cái này tòa thác. để trung niên nhân không thể tin được chính là, chưa hề có người có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tráng cảnh bao quát kia ba vị. Trung niên nam nhân lại một lần tại nội tâm hỏi mình, hắn đến cùng là chọc người nào nha? Trịnh Nhất không nhịn được nói, trực tiếp cho ta nói điểm chính. Trung niên nam nhân lập tức nói, tòa tháp này văn bối gặp qua, đồng thời biết ở đâu. Lần này từ phía dưới đi lên, trên thực tế chính là vì một người tiến về nơi đó. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn xem trung niên nam nhân, hỏi tiếp, thế giới này cùng tầng dưới chốt nhất thế giới có quan hệ gì? Tiền bối không biết. Trung niên nam nhân đột một nói, là văn bối quên nói rõ, câu nói này cùng chẳng cảnh sau khi xuất hiện, tam đại đế quốc liền suy đoán ra một loại khả năng. Trên thực tế chúng ta cho rằng mặt biển. Khả năng cũng không phải thật sự là mặt biển, chuẩn xác mà nói khả năng này là chân chính trên ý nghĩa đáy biển. Chân chính mặt biển tại chúng ta phía dưới cùng nhất. Trịnh Nhất chân kinh, loại ý nghĩ này hắn chưa từng có ngôi đầu lên qua, đây quả thực không dám tưởng tượng, loại sự tình này khả năng sao? Không khoa học đi. Cuối cùng Trịnh Nhất nói, ta ở nơi đó thấy được trời xanh mây trắng, nếu như thế giới kia tại đáy biển, như vậy nhất định bị biển sâu vây quanh, làm sao có thể xuất hiện trời xanh? Dù sao đáy biển muốn thật là mặt biển, như vậy thì không có khả năng có thế giới hàng rào thứ này. Trung niên nam nhân không nhanh không chậm nói, Tiên bối hẳn là đến từ bình thường tinh cầu a, như vậy tinh cầu đồng dạng bị đen nhánh vũ trụ vây quanh, vì cái gì tại người bình thường trong mắt sẽ là trời xanh mây trắng. Lần này Trịnh Nhất Triệt để ngây ngẩn cả người, ấn trung niên nam nhân nói, đem đen nhánh vũ trụ đổi thành đại dương vô tận kỳ thật cũng không có gì, dù sao chỉ cần đủ lớn liền tốt, như vậy cái tinh cầu này duy nhất không lo lắng chính là lớn nhỏ, một cái tinh cầu có thể tương đương với một cái thế giới, mà lại là thế giới chân chính, như vậy ở thế giới tận cùng bên trong nhất có cái tiểu thế giới làm sao vậy, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đột nhiên cảm giác viên tinh cầu này có chút đáng sợ. Đơn giản không dám tưởng tượng hướng khinh ngứ nói: "Chương 371, ba đại đế quân." Chính nhất cảm giác thế giới quan của bản thân lập tức liền cho đẩy, loại này nghịch phát triển để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận, cái này rất giống năm đó nhìn thấy biển sâu dưới có lấy các loại hải quái hung thú, nhưng sau tại đáy biển chỗ sâu nhất lại ở mặt biển bảo bảo đồng dạng. Đơn giản hủy tam quan: "Cuối cùng đến cùng là ai sai rồi? Ta cảm thấy bằng vào ta nhận biết bọn hắn tuyệt đối là đáy biển, chúng ta phía trên mới là mặt biển đi." Chính nhất hỏi: "Đại nhân, cái này cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nghĩ tinh cầu nam bắc cực liền tốt." ngươi cảm thấy cái kia là phía trên, cái nào là phía dưới. Nhìn xem trịnh nhất một mặt mờ mịt, thủy tinh cầu nói, cho nên không cần thiết đi xoắn suýt nhiều như vậy, nếu là nghĩ tiếp thu được, trực tiếp cho rằng mảnh này hải là bảo vệ bên trong tiểu thế giới hộ thành hải liền tốt. Tốt đa rất có đạo lý, chính nhất lập tức liền có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nếu có nhất thiên nhìn thấy đáy biển có ngoại địch xâm lấn, như vậy những này người đến cùng là đáy biển người xâm nhập, vẫn là ngoài hành tinh người xâm nhập. Chính nhất cảm giác thật là loạn. Cuối cùng hắn cũng không nghĩ một chút, dù sao đến lúc đó rồi nói sau, bản thân một cái khách qua đường xoắn suýt cái gì dân bản địa thích liền tốt, cho nên vẫn là mau mau đến xem làm sao nhanh nhất tiến vào đáy biển chỗ sâu, hoặc là người kia thế giới. Sau đó trịnh nhất lại nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân, trung niên nam nhân kia lập tức nói, kia tháp thông thiên trời địa, trùng hợp ván bối lại cơ duyên xảo hợp gặp được tương tự tháp, cho nên ván bối suy đoán kia tháp chính là từ mặt biển thế giới kéo dài xuống tới. Ván bối có thể mang tiền bối quá khứ, à, tiền bối nếu là không cần ván bối dẫn đường, vãn bối cũng có thể đem vị trí nói cho tiền bối. Nhưng sau trung niên nam nhân không nói hai lời liền đem một cái tiểu quan cầu cho trịnh nhất. Cái này trong quang cầu tiêu ký kia tháp vị trí. Trịnh Nhất thản nhiên nhìn trong mắt năm nam nhân, sau đó nói, có thể không giết ngươi, như vậy dẫn đường a, nếu như không phải chúng ta muốn tìm tháp, đến lúc đó lại đem ngươi giết, đương nhiên, ngươi có thể khó chịu có thể phản kháng, ngươi vui vẻ là được rồi. Trung niên nam nhân cảm giác hắn khẳng định là tất chó. Sau đó Trịnh Nhất liền để trung niên nam nhân tán đi hư giới. Trịnh Nhất dẫn một đám người đi vào nước xanh trước mặt cười nói, đảo chủ lần này có nhiều cái giày, thu hoạch so tưởng tượng lớn hơn. Nước xanh mặt toát mồ hôi nói, tiền bối vui vẻ là được rồi. Trịnh Nhất giơ tay lên tại nước xanh cái chán nhẹ nhàng cách không một điểm, sau đó nói, cái này coi như là đưa cho đảo chủ lễ vật, lần này gây có chút lớn, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến bích thủy đảo. Nước xanh đơn giản không thể tin được đây hết thảy, vừa mới hắn cảm giác hắn tựa hồ đố ngộ, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có tự tin minh ngộ thần thông hư giới. Đây chính là chỗ tốt cực lớn nha, có hư giới vạn tượng cường giả cùng không có hư giới vạn tượng cường giả hoàn toàn hai khái niệm. Nước xanh kém chút tại chỗ cho quỷ, hắn phát hiện đi theo Trịnh Nhất có vẻ như mới là lựa chọn chính xác nhất, đáng tiếp Trịnh Nhất căn bản không cần tùy tùng. Lại để cho Hướng Vấn Thiên bọn hắn đi dạo một hồi lâu đường phố, chính nhất mới dẫn bọn hắn rời đi bích thủy đảo trở lại dương phòng bên trong. Đại nhân, chúng ta muốn hay không gặp được cái không gian hoặc là thế giới liền đi vào đi dạo một vòng? Ta cảm thấy dạng này tương đối có ý tứ." Thất Dạ cười nói. Chính nhất thở dài, bọn hắn có vẻ như không phải tới du lịch đi. Tới đây hoàn toàn là ứng bởi vì thu thập tin tức nhu cầu được chứ. "Cái kia, ta cảm giác bản thân giống như tu vi có chút không đúng, vậy ta hiện tại đến cùng là tính là gì cảnh giới?" Hướng Vấn Thiên hỏi. "Cái này, chính nhất suy nghĩ một chút nói." Đại khái cách hóa hình quy tắc còn có một điểm khoảng cách đa, cũng có thể là vừa mới đến hóa hình đi. Hướng Vấn Thiên không giống với tu sĩ khác, hắn cũng không có chính quy cảnh giới phân chia, thực lực của hắn hoàn toàn nhìn hắn kiếm đạo tiến độ tu luyện. Bất quá Hướng Vấn Thiên tu vi tiến giai quá nhanh, không chừng không được bao lâu, liền sẽ đến hóa hình hoặc là vật tượng, cho nên Trịnh Nhất cũng không muốn giúp hắn làm rõ ràng tiến giai phân chia loại sự tình này. Nếu như Trịnh Nhất ý tưởng này bị bình thường tu sĩ biết, tuyệt đối có vô số người muốn phun chết hắn, tiến giai liền thật đơn giản như vậy à? Bọn hắn tu luyện cả một đời, đều là giả à. Bất quá có đôi khi Trịnh Nhất cũng cảm thấy hướng Văn Thiên Bật hoặc có chút nghiêm trọng. Lúc này mới bao lâu? Nửa năm không đến nha, tương đương với người khác mấy trăm mấy ngàn năm. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ là muốn về đến trên mặt biển a? Thu được tọa độ Chiến Dê mở miệng hỏi. Trịnh Nhất gật gật đầu, đúng, lần này không cần có giữ lại, dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên, để Tư Vũ Tư Vân cùng một chỗ giúp ngươi. Lão bản nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, vừa mới tra được có địch nhân đến đây, chính hướng chúng ta bên này. Không đúng, nàng đã đến. Chiến Dê vừa mới nói xong Dương lâu trước liền xuất hiện một người. Người này vừa xuất hiện liền tản mát ra cường đại đến cực hạn uy áp, riêng này chút uy áp liền trực tiếp để tư vũ các nàng kết giới sụp đổ. Đáng người một lời không hợp đánh còn chưa tính, đây là một câu đều không nói trực tiếp đánh nha. Rơi vào đường cùng Trịnh Nhất chỉ có thể xuất thủ một lần nữa bố trí kết giới, không phải nước tràn vào đến chả làm sao vui sướng ở người. Ân, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền chặn ta tạo áp lực, như vậy thủy giản đạo hữu ngươi thật ở chỗ này là. Người kia đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này Trịnh Nhất mới nhìn rõ ràng tới là một cái trung niên phụ nhân, chỉ bất quá một mặt băng lãnh xem xét liền không giống người lương thiện. Bất quá, thủy giản mẹ nó ai nha. Hại trong bọn họ thương. Không biết, thủy giản khó nghe như vậy danh tự khẳng định không phải Tư Vũ Tư Vân. Hướng khinh ngữ nói, "Trung niên nam nhân." "Đúng đấy, để cho ta biết thủy giản là ai." Hắn liền xong rồi, dám để cho đại nhân giúp hắn can đoạn, đơn giản ăn hùng tâm báo tử đảm. Thất Dạ cũng nói, "Trung niên nam nhân, cái kia, ta, ta chính là thủy giản." Thủy giản cảm giác sau lưng của mình đều ướt đẫm, mồ hôi lạnh là không cần tiền lưu nha lưu. Đều do chính hắn xuân Gây ai không tốt thế mà chọc như thế một đám người. Chính nhất bọn hắn kinh ngạc nhìn xem trung niên nam nhân, bọn hắn cho tới bây giờ không biết người này gọi Thủy Giản. Chính nhất nói, như vậy có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra a? Vì sao lại có người tới tìm ngươi? Ngươi lão nhân tình Bộ tình bạc nghĩa cái chủng loại kia. Thủy Giản, tiền bối nói đùa, nhân phẩm ta mặc dù chiến lệnh, nhưng là từ không thích phụ nữ trung niên, nghĩ đến ta rời đi để tam đại đế quốc hoài nghi, cho nên mới đổi theo. Chính nhất điểm điểm, lý do này hợp tình hợp lý, dù sao tu vi của người này không yếu. Đột nhiên rời đi thấy thế nào đều có vấn đề, không phải người đến xem kia mới có vấn đề. Sau đó Trịnh Nhất giơ tay lên, nhưng sau tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, cái thân ảnh kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, hôi phi yên diệt. Liên kết một tiếng cơ hội đều không có, khả năng liền chính mình có phải hay không chết cũng không biết, tóm lại nàng biến mất, biến mất sạch sẽ. Được rồi, lên đường đi. Trịnh Nhất nói. Thủy giản bị hù tại chỗ ngồi dưới đất, Tư Vũ Tư vân gắt gao đi theo hướng khinh ngữ bên người, rất sợ Trịnh Nhất sẽ giơ ngón tay lên hướng các nàng. Đại nhân không thẩm một chút. Thất dạ hỏi không có cái gì tất yếu, lại nói đều đánh tới cửa rồi, còn có cái gì dễ nói? Những này người giết hay không đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là chẳng hiểu ra sao đối chúng ta liền không có tất yếu lưu thủ. Trịnh Nhất Thản như nói, thủy giản sắc thực dọa sợ, đây là liền có giá trị hay không cũng không cho đối phương hiện ra. Nói dết liền giết, đơn giản, biến thái nha. Tu Vi mạnh chẳng lẽ đều như vậy xem mạng người như có rác cả thủy giản trong lòng hoảng sợ không xóa, nhưng là chính là không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao hắn là may mắn, chí ít còn có một cái cơ hội mở miệng ngươi cũng đừng cảm thấy vận khí tốt, nếu là tình báo của ngươi có vấn đề, hoặc là nói láo, chính nhất khẳng định sẽ hành hạ chết ngươi, gần nhất hắn có phương diện này khuynh hướng. Hướng Vân Tiên vô tình đả kích thủy giản. Tại xa xôi nơi biển sâu, một tòa cung điện bên trong, một vị đoàn trang, cao nhã, tôn quý phụ nhân đột nhiên lòng có cảm giác, nàng ngẩng đầu thản nhiên nói, chết sao? Bị tu sĩ kia giết? Mặc dù cảm giác rất không có khả năng, nhưng là có thể giết ta số 3 phân thân người dù sao không phải số ít, đáng tiếp nơi này chỉ ủng hộ song phương tồn tại cảm biết, bất kỳ cái gì tin tức đều không thể cự ly xa truyền đạt không phải còn có thể nhìn xem là thế nào chết. Người tới? Không bao lâu phụ nhân kêu lên. Vậy hạ? Hai cái nữ hầu trong nháy mắt quỳ gối phụ nhân trước mặt. Hai vị đế quân đến rồi sao? Phụ nhân mở miệng hỏi. Phụ nhân này nhất cử nhất động đều tràn đầy ung dung hoa quý khí tức. Trong thế giới này nàng nói một không ai dám nói hay, nàng chính là cái này thế giới đế vương, Nương Hoa Nữ Đế, Tam đại đế quân một trong. Hồi bệ hạ, hai vị đế quân đã trước khi đến đại điện trên đường. Nữ hầu trả lời. Nghe được hồi báo về sau, Nương Hoa Nữ Đế ngay tại chỗ biến mất. Tại nữ đế biến mất về sau, hai vị này thị nữ cũng đi theo biến mất rời đi. Các nàng cũng không lo lắng biến mất nữ đế, giống như sớm thành thói quen. Tại đế quốc trên đại điện, Ngưng Hoa nữ đế ngồi tại đế tọa bên trên, nhìn xem đại điện miệng cửa, giống như đặc địa ngồi ở chỗ này bọn người. "Ngưng Hoa, ngươi hôm nay hóng gió? Làm sao hôm nay tới sớm như vậy?" Kinh ngạc thanh âm tại đại điện vang lên, sau đó một vị nam tử trung niên từ cửa chính bên trong đi đến. Trung niên nam tử này khí chất phổ thông, tướng mạo phổ thông, duy chỉ có cặp mắt của hắn dị thường sáng tỏ, hoang mang đế quân, Tam đại đế quân một trong. Sau đó tại Hoang Mang Đế quân bên người xuất hiện một vị người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này một mặt tông trầm, thấy thế nào làm sao xấu, U đế quân, Tam đại đế quân một trong. Hôm nay xảy ra chút sự tình, muốn theo hai vị trao đổi một chút. Nương Hoa nữ đế đạo. Bị đua giỡn. Đối với ngươi mà nói cũng liền chuyện này tương đối nghiêm trọng, lại nói ngươi đoán ngươi ở xa quê quán phu quân có thể hay không đã trái ôm phải ấp. Và anh, Một nháy mắt toàn bộ đại điện đều bị vô tận bạo động năng lượng phá hủy, chỉ còn lại nữ đế ngồi tại đế tọa bên trên, cùng đứng tại cổng hai vị đế quân. Cái khác một chút toàn bộ đều biến mất, chân nhà không có, mặt đất cũng không thấy bóng dáng. Bây giờ căn bản không có cái gọi là đại điện. Nói chính sự đi." U Đế quân nhàn nhạt nói. Ngưng Hoa Nữ đế cũng không nói nhảm, ta số 3 phân thân bị giết, đuổi bắt cái kia vạn tượng đỉnh phong cái kia." Hoang Mang Đế quân kinh ngạc hỏi. Ngưng Hoa Nữ đế gật gật đầu, ân, chuyện này các ngươi thấy thế nào?" U Đế quân đạo, "Ngươi số 3 phân thân mặc dù không mạnh, nhưng là chính là 10 cái thủy giản cũng không có khả năng giết chết nàng, cũng chính là hắn có đồng bọn." Một nháy mắt tất cả mọi người trầm mặc, sau đó Hoang Mang Đế quân nói, Nói như vậy người này thật rất có thể nắm giữ đáng tin manh mối. Như vậy lần này một người phái một cái phân thân đi qua đi. Ngưng Hoa nữ đế, ta số 4 phân thân tùy thời có thể lấy xuất phát. Tu đế quân, tùy thời có thể lấy. Hoang mang đế quân, vậy liền lên đường đi. Một nháy mắt ba đạo thân ảnh từ đáy biển chỗ sâu hướng mặt biển cực tốc mà đi. Chương 372, không biết hệ thống làm gì tu luyện. Biển sâu chỗ phát sinh sự chỉnh nhất bọn họ tự nhiên không biết, hiện ở tại bọn hắn từ lâu rời đi bích thủy không gian. Mục tiêu của bọn họ là trở lại trên mặt nước, sau đó khóa chặt tọa độ, tiến tới đến tòa kiệt thác. Trịnh Nhất biết nơi này cách nơi sâu xa khoảng cách rất xa, hắn cũng biết coi như tìm tới tháp, cũng không nhất định có thể nhanh chóng đi tới đáy biển nơi sâu xa nhất. Thế nhưng chỉ ít phương hướng là đúng, như vậy bọn họ đem bớt đi không cần thiết đường vòng. Cho tới vấn đề thời gian chỉ có thể đến lúc đó hậu lại nói, dù sao không tận mắt đến tòa kia tháp, rất nhiều thứ không có cách nào xác nhận. Cái kia, Thủy Giản nhìn Trịnh Nhất nói, tiền bối, ta tổng cảm thấy mới vừa cái kia nữ khá quen. Trịnh Nhất không nhịn được nói, ngươi liền nói ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ, muốn tiền bối khác vứt bỏ ta, nếu như chúng ta tìm đối địa phương Tiền bối có thể hay không mang tới vãn bối đồng thời đi tới đáy biển nơi sâu xa?" Thủy Giản căng thẳng nói. Trịnh Nhất liếc mắt nhìn hắn nói, "Nếu như không phiền phức có thể, nếu như quá phiền phức thì thôi. Thủy Giản. Ý tứ chính là nói đến thời điểm xem tâm tình làm việc. Có điều chính là như vậy Thủy Giản cũng có thể cam tâm tiếp thu, nếu như không vừa lòng, vậy khẳng định ngay cả xem tâm tình cơ hội đều không còn. Hiện tại hắn cũng có thể cầu khẩn khi đó Trịnh Nhất tâm tình hội tốt rồi. Ở chiến dế hỏa lực toàn mở, từ vũ tư vũ toàn lực phụ trợ dưới, chính nhất bọn họ hay dùng 3 ngày liền từ đáy biển đi ra chỉ có điều chỉnh nhất hoàn toàn không biết hắn vị trí hiện tại là ở nơi nào thế giới của hắn cũng không ở xung quanh xem ra vị trí hơi hơi cường điệu quá chiến dê chu vi có tín hiệu của ngươi thấp sao Trịnh nhất hỏi nơi này không tín hiệu vốn tưởng rằng sẽ không ai quá nhiều bây giờ nhìn lại này đấy nước đối với chúng ta nhìn thấy như vậy thẳng tắc, quả thực đâu đâu cũng có đường vòng chiến dê tiếp nối nói lúc này Trịnh nhất liền nhìn về phía thủy giản sau đó nói hiện tại phải xem ngươi rồi chúng ta là không biện pháp gì vừa vẫn thể hiện ngươi giá trị cơ hội tới thủy giản mặt cười khổ hắn cho rằng là đến đụng một cái nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng một bên tư vũ cùng tư vân liền hương vân nói tiên sinh chúng ta biết đường mặt nước đường chúng ta quen thuộc nơi này than bùn nơi nào đến đường tư vân tư vũ là thủy sinh vật các nàng trong mắt thế giới cùng người bình thường là không giống nhau không chắc các nàng hoàn toàn không nhìn rõ sân đạo này vẫn rất có khả năng sau đó tư vân tư vũ liền mang theo trịnh nhất bọn họ bắt đầu chạy đi đương nhiên cái gọi là chạy đi hoàn toàn là tiến hành nazi có điều khoảng cách cũng sẽ không quá xa theo để tư vũ tư vân nói đến tiến hành nhận đường lại nói các ngươi đến cùng là làm gì nhận đường trên biển thật sự có đường à? Hướng Kinh Ngữ mở miệng hỏi có nha Tư Vân nói chủ nhân không nhìn thấy à? này này này đâu đâu cũng có đường nha Nhìn Tư Vân chỉ vào từng mảng từng mảng hải Hướng Kinh Ngữ hoàn toàn là một mặt một bước sau đó nàng nhìn về phía trịnh Nhất phát hiện trịnh Nhất cũng là một mặt một bước nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm xem ra nàng nhận thức là không có vấn đề ưn ta cũng nhìn không ra đến rồi một bên Hướng Vấn Thiên mở miệng nói tuy rằng không hiểu có phải là đường thế nhưng nếu để cho ta lại nơi này đi qua một lần ta cũng có thể nhận thức đường hướng kinh ngữ chính nhất Thất dạng biến thái đây là tiếng lòng của tất cả mọi người chính là tư vân tư vũ cũng là cho là như vậy hướng vấn thiên hoàn toàn không có cách nào dùng lẽ thường nhận thức lúc này hướng vấn thiên lại hỏi lại nói ta hiện đang không có cụ thể cảnh giới phân chia vậy ta lúc nào mới có thể di? ngạnh chính nhất cũng không hiểu lại nói di đến vạn tượng cảnh giới thật giống là đối quy tắc có nhất định nhận thức cùng với đối thiên địa quy tắc nhận biết sau đó mới có thể tiến hành nazi như vậy ngươi có thể làm được nhận biết cùng với giao lưu thiên địa quy tắc sao Hướng Vấn tiên một mặt một bước, hắn làm sao có khả năng sẽ biết? Đại nhân, ngươi cảm thấy có không có khả năng, không đặt đến cái cảnh giới kia, liền không cách nào gì, Cái kia Hướng Vấn Thiên sau đó có thể hay không không thể gì, Hơn nữa hư giới loại này quy tắc kéo dài thần thông, hắn có phải là cũng không thể học được? Thất Dạ cười nói, thật giống Hướng Vấn Thiên không học được nàng rất vui vẻ bình thường. Trên lý thuyết Hướng Vấn Thiên hiện đang tu luyện hệ thống, đã hoàn toàn khác nhau thường quy hệ thống tu luyện, vì lẽ đó phép thuật thần thông cái gì nhất định sẽ sai biệt gì, thế nhưng kiếm tu chú trọng chính là kiếm đạo. Nazi cùng hư giới loại này nhân quy tắc mà ra thần thông, 89 phần 10 là không học được. Mắt cá chết mở miệng nói rằng. Sau đó trịnh nhất liền đem Nguyên Văn nói cho hướng Vân Thiên. Sau đó hướng Vân Thiên một ép, hắn không cam lòng nói, không phải nói tốt ta tu so với bọn họ tu lợi hại có thêm sao. Tại sao những thứ đồ này ta không học được? Hư giới liền không nói, tại sao Nazi ta cũng không học được, không học được Nazi ta còn cái kêu cái gì theo người đánh. Đánh bất quá đối phương tùy ý một Nazi bỏ chạy, ta lẽ nào liền như thế nhìn. Mọi người, bọn họ cảm thấy hướng Vân Thiên nói rất có lý. Quả nhiên Hướng Vân Thiên chính là hội chào trọng điểm, đương nhiên, rất nhiều lúc chào trọng điểm đều có chút kỳ hoa chính là. Sau đó Hướng Khinh Ngữ hỏi Trịnh Nhất nói, lại nói hệ thống tu luyện cũng là căn cứ vào pháp tác đi, như vậy cái này hệ thống là ai làm ra đến, căn cứ vào chính là ai pháp tác. Trịnh Nhất nhìn một chút tư vân bọn họ, sau đó nói, xem ra thật giống tất cả mọi người đều là dùng cái này hệ thống, có điều hẳn là thuộc về Chư Thiên chính mình đi, chỉ là đại giới thừa nhận mà thôi, dù sao bọn họ tuy rằng hệ thống quy tắc như thế, thế nhưng tiền kỳ tu luyện cảnh giới cùng với phương pháp cũng không thế nào tương đồng chỉ có thể nói vạn biến không rời trong đó đi, càng đi về phía sau liền càng tương tự càng tiếp cận bản nguyên đi. Hướng khinh Ngữ hưng phấn nói, vậy ngươi có thể để cho Thủy Tinh tra một chút pháp tắc kho số liệu nha, nơi đó khẳng định có ghi chép ta ca tình huống như thế đi, khẳng định còn có thần thông phép thuật ghi chép đi. Chính nhất cảm giác Hướng khinh Ngữ nói rất có lý, thế nhưng Thủy Tinh cầu liên tiếp pháp tắc kiểm tra kho số liệu là có hạn chế, không nói đến ở chính mình thế giới, hơn nữa còn đến ở thiên đạo hành cung mới có thể. Không phải vậy không thể tùy ý liên tiếp pháp tắc, vì lẽ đó chính là nói, ta vẫn phải là tự mình tìm ỏi. Hướng Văn Thiên tuyệt vọng nói, Kỳ thực ca nên còn có cái biện pháp. Nhìn Hướng Văn Thiên chờ mong vẻ mặt, Trịnh Nhất nói, ta có thể nghĩ biện pháp kích hoạt ngươi mệnh cách, lấy hắn tuyệt đối lý trí, khẳng định càng có thể khai phá ra ngươi nên có thực lực. Đến lúc đó hắn hội chúng ta sẽ đem ngươi tỉnh lại. Đến thời điểm hội chính là hội, có phải là rất thuận tiện? Hướng Văn Thiên một mặt lớn ngẩn nhìn Trịnh Nhất, làm Trịnh Nhất rất lung túng. Chính mình lại bị Hướng Văn Thiên kinh bỉ. Ta đầu óc không dễ xài cũng biết như thế làm là một cái muốn chết sự. Ta còn không muốn bị ta nguội trường đến chết. Hơn nữa thất giả tuyệt đối sẽ trực tiếp đem ta phí bỏ. Hướng Văn tiên nói. Trịnh Nhất không phải không thừa nhận, hướng vấn Tiên nói rất có lý, hơn nữa một khi mệnh cách thức tỉnh, đến thời điểm bị liên lụy với vẫn là hướng kinh ngữ. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn phải là hy vọng hướng vấn Tiên chính mình cân nhắc. Lúc này Tư Vũ nói: "Tiên sinh, tiểu cá trách, chúng ta đến." Chương 373: 9 ngày. Lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện, bọn họ một đám người bất tri bất giác đã đi tới trên đất bằng. Nhìn lục địa Trịnh Nhất mới nhớ tới hắn nhìn thấy tòa kia tháp, đúng là thành lập ở trên đất bằng, nếu như thủy giản lời giải thích thành lập, nói cách khác cái kia khối này lục địa là liên tiếp đến đối diện thế giới. Như vậy chỉ cần theo khối này lục địa lặn xuống không là tốt rồi, tại sao cần đến cái gì 10000 năm kế hoạch? Đại nhân, hắn không phải nói, phía dưới trọng lực thất hành, đến thời điểm làm sao ngươi biết ngươi đến cùng có phải là lặn xuống, theo lặn xuống hoàn toàn không thể thực hiện được được không? Thủy Tinh Cầu nói rằng, nghiên cứu đồ vật của ngươi đi, không có chuyện gì khác đi ra tham gia cho vui. Trịnh Nhất tức giận nói. Sau đó Thủy Tinh Cầu liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Hiện tại Trịnh Nhất bọn họ chính đang phía trên ngọn núi lớn, để Trịnh Nhất kinh ngạc chính là, nơi này ngoại trừ sơn chính là thực vật, hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật. Hơn nữa trong nước cũng vậy." Thủy Giản nói, không biết tại sao, nơi này chính là không thích hợp sinh vật sinh tồn, chỉ cần sinh vật xuất hiện ở đây, đều rất dễ dàng chết đi. Đương nhiên, người cũng không ngoại lệ, tu vi càng nhược càng dễ dàng chết, có điều lĩnh vực bên trên liền không có gì đáng ngại. Sau đó tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Hướng kinh Ngữ, nơi này cũng là nàng một người không phải cường giả lĩnh vực. "Xem ta làm gì, ta tu vi kém lại không phải lỗi của ta, còn không phải người nào đó không giúp ta." Hướng Khinh Ngữ chu mỏ nói. "Chính nhất, có điều có bọn họ ở, Hướng Khinh Ngữ cũng căn bản sẽ không có việc đặc biệt là thất giả ở từ trước đây thật lâu bắt đầu thất giả sinh mệnh quy tắc liền thỉnh thoảng quay chung quanh hướng kinh ngữ hiện tại càng là xưa nay không ngừng lại quá hướng khinh ngữ tình huống bọn họ cũng đều biết không cẩn thận đều sẽ chết loại kia thất giả sợ chính là hướng khinh ngữ đột nhiên có chuyện có điều hướng khinh ngữ nói là nói như vậy kỳ thực từ khi trịnh nhất từ chối giúp nàng tu luyện sau khi nàng liền triệt để từ bỏ tu luyện tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nói tới thế nhưng nàng đã tiếp thu chính mình chính là nhược đi cha giả thiết. sau đó nàng liền vẫn tự nói với mình chính nhất như thế làm khẳng định có hắn suy tính khẳng định không phải là bởi vì hẹn hỏi khẳng định không phải thật sự hiểm thiên phức, tiền bối liền ở ngay đây. Thủy Giản chỉ vào ngọn núi cao nhất nói rằng, tiếp theo Trịnh Nhất bọn họ liền xuất hiện ở ngọn núi này trên, nhưng mà phía trên ngọn núi này ngoại trừ hoa cỏ cây cối, chính nhất chưa từng thấy gì cả. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Thủy Giản. Trong nháy mắt Thủy Giản sau lưng lại ướt đẫm, hắn lập tức nói, "Này, tòa tháp này có chút kỳ quái, nó trên thực tế không phải vẫn luôn ở, thật giống Môi Quá cựu Thiên mới xuất hiện một lần." Hướng Khinh ngữ hỏi, "Này tháp như thế đặc thù ngươi liền chưa tiến vào quá. Đây quả thật là, là cái vấn đề." Nếu như đi vào, vậy đã nói rõ này tháp không phải bọn họ nghĩ tới như vậy, nếu như chưa tiến vào quá, quỷ mới tin có người nhìn thấy tháp không vào xem xem. Ta không vào được, Thủy Giản bất đắc dĩ nói, khi đó ta cũng biết nơi này không bình thường, cũng hoa rất nhiều thời gian muốn đi vào, nhưng là toàn bộ thất bại, tòa kia tháp hay cùng hư huyễn cái bóng giống như vậy, ta căn bản xúc không được tới. Này tháp thật giống chỉ ở vào trong mắt, dùng nhận biết dùng thân thể đều không thể xác nhận sự tồn tại của nó. Thủy Giản lại giải thích, sau đó khi ta ở đáy biển nhìn thấy cái kia hình ảnh, nghe được cái thanh âm kia thời điểm, Ta cảm thấy ta có thể tiến vào tòa kia thác, có thể nghe được âm thanh liền đại biểu có tiến vào tư cách. Vì lẽ đó ta mới không thể chờ đợi được nữa từ đáy biển nơi sâu xa trở về, ta chính là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có không có tư cách tiến vào, nếu như không được ta vẫn là hội trở lại. Vậy chúng ta cái gì đều không nghe, có thể hay không không vào được. Thất giả lo lắng nói. Nếu như liền trịnh nhất một người đi vào, như vậy thất giả không nắm có thể bảo vệ tốt hướng kinh ngữ, đừng nói thất giả không xong rồi, chính là tư vũ tư vân cũng không có chỉ có nhìn không mạnh hướng vấn thiên cũng có một chút chắc chắn dù sao hướng vấn thiên khởi sướng điên vẫn là rất đáng sợ đến thời điểm lại nói thực sự không được liền từ bỏ đến thời điểm tự chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này trịnh nhất nói rằng hắn cũng không yên lòng một người rời đi quá lâu lại nói còn có bao nhiêu thiên muôn mới phải xuất hiện trịnh nhất hỏi tiền bối là lúc nào nhìn thấy màn này thủy tinh cầm đồ hỏi trịnh nhất đại khái 4 ngày tả hữu đi sau đó trịnh nhất kinh ngạc nói ngươi sẽ không nói cho 5 ngày tả hữu tháp sẽ xuất hiện chứ thủy giản không thể trí phủ gật gù trịnh nhất nếu như đúng là như vậy, như vậy liền trực tiếp nói thẳng nơi này thật sự thông suốt hướng về thế giới kia a. trong giây lát này trịnh nhất cũng có chút chờ mong, thế nhưng còn lại 5 ngày muốn làm sao mà qua nổi? chiến dây nói, ta vẫn là tiếp tục phân bố tín hiệu thấp đi, tận lực cùng thế giới của ngươi liên lạc với, sau đó đem số liệu chuyển quay lại đi. thất giả đứng hướng vẫn thiên trên đầu nói, hướng vẫn thiên, ta đến giúp ngươi củng cố tu vi đi. hướng vẫn thiên lạnh nhạt nói, ta tu vi đã củng cố xong, chúng ta tới đó giúp ngươi kích phát sở kỳ hiệu đi, sở kỳ cũng phải cần tranh đấu mới có thể lĩnh ngộ ra đến. Muốn đánh ta ngươi có thể nói thẳng, thế nhưng ta sẽ không đáp ứng. Ta lại không đốc. Hả? Thất Dạ nhẹ nhàng ô một tiếng, sau đó trực tiếp một cước đá vào hướng Vân Thiên trên mặt. Sau đó hướng Vân Thiên trực tiếp bay ra đường chân trời, tiếp theo Thất Dạ liền đi theo. Nhìn tình cảnh này, chính nhất phảng phất đều có thể nghe được hướng Vân Thiên la hét tiếng mắng chửi. Hướng Khinh Ngữ cười cận, cũng không lo lắng nàng ca, sau đó nàng đối tư Vân Tư Vũ nói, các ngươi cũng đi chơi đi, có điều không thể qua xa, dưới trời mưa quát quát phong bạo cái gì cũng có thể. Ai? Tư Vân Tư Vũ kinh ngạc nói, thật sự có thể không? Tiên Sinh hắn. Hướng Khinh Ngữ cười nói, không thành vấn đề, ta ngay ở bên cạnh hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi, vậy cũng là trách nhiệm của hắn, hắn đều không có cách nào các ngươi có thể có biện pháp gì. Trịnh Nhất. Cuối cùng Tư Vân cùng Tư Vũ vẫn nộ rời đi, nhìn thấy Trịnh Nhất không mở miệng nói cái gì các nàng cũng tùng một cái. Tiếp theo Chu Vi liền xuống nổi lên cuồng phong bạo vũ, trong đó còn lẫn lộn Tư Vũ cùng Tư Vân tiếng cười. Trịnh Nhất quay về hướng Khinh Ngữ lạnh nhạt nói, ngươi liền quan đi, đến muộn có ngươi khóc thời điểm. Ta cho rằng cho các nàng kỳ thực rất tốt, lại nói ràng buộc cũng không được, không có tự do quá khó tiếp thu rồi. Hướng khinh ngữ nói rằng: "Ngươi đang nói chính ngươi à?" Trịnh Nhất nói: "Hướng khinh ngữ nhìn Trịnh Nhất đột nhiên chân thành cười nói: "Không có nha, ta cảm thấy đi theo bên cạnh ngươi rất vui vẻ nha." "Có điều, tốt nhất có thể không kéo ngươi chân sau." "Vậy ngươi vẫn là tiếp theo cản trở đi." Sau đó Thủy Giản cũng kiếm cớ rời đi. Thời gian một hồi liền quá khứ ba ngày, ba ngày không có người đã trở lại, liền Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ chờ ở trên ngọn núi. Lúc này Hướng Khinh Ngữ ngồi ở trên hòn đá đạp chân nhỏ, bất mãn nói: "Vật này khó ăn như vậy, ngươi vì sao lại yêu thích ăn? Lẽ nào thiên khẩu vị đều nặng như vậy?" Chính nhất, lại nói cho ngươi một lần, khẩu vị của ta cùng có phải là thiên không có chút quan hệ nào, ta đến hiện tại cũng không biết những người kia đến cùng là cái gì khẩu vị, không chắc so với ta nặng vô số lần đây. Không đúng, ai nói với ngươi ta khẩu vị nặng, không phải là cái này trứng mùi vị hơi nặng chút sao, đó là ngươi không hiểu ăn, này còn trách lên người khác khẩu vị nặng. Chương 374, đại nhân mau tới cứu trưởng. Hướng khinh ngữ cũng không yêu cùng Trịnh Nhất tranh luận, bất quá đối với Trịnh Nhất yêu thích ăn trứng, Hướng khinh ngữ là chạm đều không chạm thử. Lại nói những người này sẽ không có ngoại ý muốn chứ? thất dạng bọn họ đánh nhau đánh không còn bóng thì thôi tư vũ tư vân dưới cái vũ đều có thể dưới mất tích trịnh nhất mở miệng nói rằng hướng khinh ngữ an đồ vật nói vậy ngươi có thể đem bọn họ tìm trở về nhà chỉ cần còn ở chiến dê tín hiệu trong phạm vi đều có thể liên lạc với bọn họ đi trịnh nhất trắng hướng khinh ngữ một chút sau đó nói quên đi ngươi đều không lo lắng ta lo lắng cái gì tư vũ tư vân bị giết nhiều lắm chính là cho ngươi đổi hai cái không phiền phức ầm to lớn tiếng nổ vang rền trực tiếp liền từ đằng xa vang lên sau đó trịnh nhất thông tin nghi liền vang lên thất dạng tiếng cầu cứu đại nhân Chúng ta bị bao vây, mau tới cứu trưởng. Trịnh Nhất. Đây là nói ra sự liền có chuyện, Trịnh Nhất lập tức nói, kẻ địch rất mạnh mẽ sao? Các ngươi còn có thể kiên trì nhiều? Lâu. Trịnh Nhất còn chưa nói hết, thông tin ở giữa đứt đoạn mất. Trịnh Nhất ngạc nhiên nói, ta đi, đây là có thêm thất dạ bao nhiêu dài, lại đem thất dạ bắt nạt liền trốn đều không có chỗ trốn. Hướng Khinh Ngữ vội la lên, vẫn là mau mau qua xem một chút đi, có chuyện liền không tốt, ta đến liên hệ Tư Vũ Tư Vân, ai, liên lạc không được, hơn nữa các nàng mệnh hồn thật giống rất suy yếu. Trịnh Nhất lắc đầu. Xem ra những người này 8 phần 10 là chơi đến cùng đi. Sau đó Cố lên Thần thuật mở ra, chính nhất cùng hướng khinh ngữ liền biến mất ở tại chỗ. Ở đại hải bên trên, hướng vấn Thiên cầm hắc kiếm che ở thất dạ trước mặt, bọn hắn bây giờ khí tức hoàn ngang, tuy rằng không có ngoại thường, thế nhưng là dị thường suy yếu. Tư Vũ Tư Vân đã hóa thành thủy hình thái bồng bình ở một bên, cẩn thận nhận biết, sẽ phát hiện các nàng đã sắp đến cực hạn. Cho tới thủy giản trực tiếp ở một bên quỷ, mà bọn họ đối mặt kẻ địch chỉ có ba người, một cái phụ nữ trung niên, một cái người đàn ông trung niên, cùng với người thanh niên trẻ. Ba người này đứng ở nơi đó, Trên người tỏa ra đế vương khí, dường như muốn để chúng sinh quỳ lạy. Có nghe hay không quá đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thất Dạ yếuớt nói, từ Vũ Tư Vân coi như là chọc các ngươi, vậy lại như thế nào? Các ngươi lại dám giết các nàng? Ngươi có biết hay không các nàng chủ nhân là ai? Tư Vân nói, Thất Dạ cô nương, chúng ta kỳ thực không có chọc giận bọn họ, từ khi theo chủ nhân sau khi, chúng ta đã sớm không dám gây chuyện thị phi. Hai vị này thủy yêu sắc thực không chọc chúng ta, sở dĩ đối với các nàng ra tay, hoàn toàn là bởi vì các ngươi cùng thủy giản là một nhóm, như vậy có thể nói cho ta các ngươi là làm gì giết ta phân thân sao? phụ nữ trung niên mở miệng nói không sai, bọn họ chính là đến từ đáy biển nơi sâu xa ba vị đế quân, mà phân thân bị giết chính là ngưng hoa nữ đế. chúng ta giết ngươi phân thân, thất giả một mặt ngỡ bức, chuyện khi nào? lại nói ai giết? ngưng hoa nữ đế, chẳng lẽ không là các ngươi giết? một bên tư vũ nói có thể hay không là lần trước ở đáy biển bị tiên sinh giết cái kia nữ. lúc này thất giả mới đung nhiên tỉnh ngộ, sau đó nói quả thật có một vị nữ bị đại nhân nhà ta giết, có điều đại nhân giết quá nhanh, chúng ta đều không thấy rõ cái kia nữ trưởng ra sao. Ngươi như thế nói chuyện thật là có điểm tượng ngươi, hơn nữa âm thanh cũng có chút tượng. Ba vị đế quân, giết quá nhanh, không có tới cùng xem mặt. Lựa gạt ai đó? Có tin hay không là tùy các ngươi, ngược lại ta đã thông báo đại nhân lại đây, chờ chút để đại nhân giết cho các ngươi xem. Thất Dạ Lời thể son sắc nói rằng, lại nói chỉnh nhất lâu như vậy còn không lại đây, sẽ không lại là muốn buộc ta chứ? Trên lệch đẳng cấp như thế đại, ta làm sao có khả năng lĩnh ngộ ra đổ vật đến? Hướng vấn tiên đối thất Dạ nói rằng. Thất Dạ khinh bị nói, hiện tại liền hy vọng ngươi, đại nhân như vậy coi trọng ngươi nếu như ngươi không thể bảo vệ tốt ta, ngươi xứng đáng đại nhân tín nhiệm đối với ngươi sao? Chỉnh nhất lúc nào tín nhiệm quá ta, lại nói ta tại sao phải bảo vệ ngươi, ta còn chưa nói ngươi đây, tại sao vẫn luôn là ta che ở ngươi phía trước? Rõ ràng các ngươi tu vi so với ta cao, khác dòng dài, mau mau tập trung tinh thần, làn sóng tiếp theo công kích liền muốn đến rồi. Tu vi của người này rất cổ quái, nhìn như không mạnh nhưng bất ngờ khó chơi, hơn nữa trực giác nói cho ta, bỏ mặt hắn trưởng thành sớm muộn sẽ là chúng ta một cấp bậc tồn tại. Hoan mang đế quân truyền âm nói, như vậy là đuổi tận diệt tuyệt vẫn là lưu cái đường lui, nương hoa nữ đế hỏi, ta lưu ý chính là cái kia nữ trong miệng đại nhân danh xưng này để ta nghĩ tới một chuyện, nếu như đúng là nếu như vậy, ta kiến nghị ngừng tay. u đế quân thở dài nói, u, ngươi ngày hôm nay không uống tốt chứ, ngươi lại hội kiên kỵ người, ta biết ngươi lâu như vậy không thấy ngươi tuôn quá, hoàn mang đế quân kinh ngạc nói rằng, nương hoa cung cao mày nói, danh xương này có vấn đề gì không, người kia sẽ rất cường, trước đây may mắn gặp một lần hắn phân thân, khi đó một ít ta không cách nào đối mặt cường giả, đều cung kính gọi đại nhân hắn mà cái kia được gọi là đại nhân người, trong lúc vô tình tỏa ra tuy thế cũng làm cho ta không thể chịu đựng. U Đế quân nói rằng: "Khi đó ngươi là tu vi gì?" Hoàn Mang Đế quân hỏi: "Mới vào Thương khung." Nay cũng làm người ta không vui, tuy rằng lúc này bọn họ vượt xa quá khứ, thế nhưng đối diện rõ ràng cũng rất không bình thường. "Ồ, nay không phải không đánh tới đến sao? Tại sao thông tin liền cho đứt đoạn mất?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ rồi ba vị đế quân. Bọn họ lại cái gì đều không nhận ra được. Xem ra không sai rồi, cái này đại nhân khẳng định chính là ta khi đó nhìn thấy loại người như vậy chỉ là không biết có phải là cùng một người hay không. U Đế Quân Lòng vẫn còn sợ hay nói. Đại nhân, người rốt cục đến rồi, chúng ta suýt chút nữa liền bị giết. Thất Dạ Hủy Quân nói. Hướng Văn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không phải sợ bị giết, hắn sợ bị Trịnh Nhất chơi. Từ khi hắn lên cấp tới nay, động bất động Trịnh Nhất liền an bài cho hắn thí luyện, hắn chính là muốn làm cá ướp mối cũng làm không được. Nhìn hết thể trước mắt, Trịnh Nhất không khỏi hỏi, chuyện gì thế này? Thất Dạ lập tức chỉ vào Tam Đại Đế Quân nói, bọn họ nói chúng ta là cùng Thủy giản một nhóm, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt không có chút nào lưu tình. Trịnh Nhất lắc đầu một cái, còn đuổi tận giết tuyệt, đối phương nếu như thật muốn giết người, cũng là hướng vấn thiên khả năng rựa vào thiên phú chống đỡ một hồi, những người khác không chắc chết sớm. Có điều thất giả có thể hay không đột nhiên bạo loại Trịnh Nhất rất khó nói, một khi bạo loại không chắc liền có thể thoát đi những người này truy sát. Để thất giả bọn họ nghỉ ngơi thật tốt sau khi, Trịnh Nhất mới quay về Tam đại đế quốn nói, có thể cố gắng nói chuyện sao? Ta phân thân là ngươi giết? Ngưng Hoa nữ đế hỏi ngược lại. Trịnh Nhất gật gù. Làm gì giết? Chính Nhất lấy ra thủy tinh cầu nói, mở hình ảnh, đem cảnh tượng lúc đó cho bọn họ nhìn. Sau đó không hề có một tiếng động hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, bọn họ nhìn thấy Trịnh Nhất liền như thế một chỉ, cái kia ngưng hoa số 3 phân thân liền như vậy biến thành cho bụi. Tình cảnh này xem ba vị đế quân đều không khỏi tâm thần chấn động, này quá hời hợt, quả thực là cùng bóp chết một con kiến dạng. Đối mặt chính nhất, ba vị đế quân lúc này chính là đế vương khí tức đều có vẻ lờ mờ. Trịnh Nhất hỏi, như vậy hiện tại có thể cố gắng nói chuyện. Chương 375, vào chỗ chết đánh. Đối mặt chính nhất, ba vị đế quân không có lựa chọn nào khác, nếu như không nói, như vậy đã không còn gì để nói. Bọn hắn tuyệt đối không thể sống lấy rời đi. Trịnh Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng sau đem tất cả mọi người Nazi đến trên ngọn núi. Nói tới nói lui, các ngươi kỳ thật vẫn là vì kia đáy biển chỗ sâu nhất vị trí, có thể nói cho ta các ngươi vì cái gì đại động can qua như vậy cũng muốn xuống dưới a." Trịnh Nhất hỏi. Tuyệt vọng vực sâu là một cái lồng giam, mặc dù nơi này đủ lớn, nhưng đối với chúng ta tới nói nơi này vẫn là nhỏ bé, nhất là cái này đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa khả năng, không có khả năng địa phương sẽ cùng vào chỗ chết." An Huy mang mở miệng nói ra ta chỉ là muốn trở về, trở lại phu quân ta bên người. Ngưng Hoa Đạo. Trịnh Nhất nhìn xem U Đạo, ngươi đây, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được không giống khí tức. Ưu Đạo, không giống khí tức. Vì cái gì chính ta đều cảm giác không đến bản thân không giống. Trịnh Nhất nói, ngươi đến từ Tử U. Một nháy mắt, U hai mắt co rụt lại, hắn khó có thể tin nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Như vậy, có thể nói cho ta ngươi là thế nào tới nơi này a? Tử ưu cùng nơi này cũng không phải khoảng cách vấn đề, đừng nói ngươi là thường không cường giả, chính là siêu việt thường không ngươi cũng không có khả năng có năng lực từ Tử U tới. Tử U không phải nơi này thế giới, lâu như vậy nhất định cách xa nhau lấy đại giới, đại giới ở giữa cũng không phải cái gì người đều có thể vượt qua. U lắc đầu, ta cũng không biết, ta liền nhớ kỹ ta khi đó đang vì đế quốc khai cương quách thổ, về sau liền gặp được thế giới đổ dụng, tiếp lấy đi đến thế giới xa lạ, sau đó phạm vào một ít sự tình bị trục xuất tới nơi này. U kích động đến, ngươi có thể nói cho ta tử U hiện tại thế nào a? Tử U phải chăng còn tồn tại, hướng khinh ngữ ở một bên cười nói, Tử U không chỉ có vẫn tồn tại, hơn nữa còn biến được siêu cấp văn minh, siêu việt ngươi tưởng tượng văn minh nha, có đúng không? Ú đã là mừng rỡ lại là ảm đạm. Như vậy hỏi lại cái vấn đề nhỏ, các ngươi xác định thấp nhất có đường ra sao? Trịnh Nhất Đạo. Lúc này ba vị đế quân đều trầm mặc, cuối cùng bọn hắn lắc đầu, chính bọn hắn cũng không biết tầng dưới chốt nhất đến cùng có hay không đường ra, bất quá không đi như thế nào lại biết đâu, làm sao có thể cam tâm đâu. Tiếp lấy Trịnh Nhất liền đem từ thủy giản vậy biết hết thảy, đều nói cho ba vị đế quân. Sau đó Trịnh Nhất nói ra, hiện tại các ngươi muốn làm gì? Nếu như không ngại, hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng nhau chờ kia làm tháp xuất hiện, về phần có vào hay không đi. Sau khi đi vào muốn làm gì ta cũng sẽ không làm liên quan. Như vậy đạo hữu có gì cần chúng ta làm? Bánh tử trên trời rất xuống sự tình, tam đại đế quân chưa bao giờ tin. Trịnh nhất cười nói, nhìn thấy người này rồi sao? Trịnh nhất chỉ vào hướng vẫn tiên nói, hắn tu luyện đường cùng người khác có chút không giống, ta tạm thời không có cách nào chỉ đạo hắn đi như thế nào, cho nên muốn cho ba vị kích phát kích phát tiềm năng của hắn. a hướng vẫn tiên một mặt một bước, đến cuối cùng vẫn là muốn chơi hắn. Ba vị đế quân riêng phần mình nhìn nhau một cái nói, chúng ta cũng không hiểu nhiều cái này từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng cảm thấy hắn rất cổ quái các ngươi không cần hiểu cũng không cần hiểu chính nhất nói các ngươi chỉ cần làm một chuyện đó chính là đánh hắn không ngừng đánh vào chỗ chết đánh là được rồi hướng vân thiên ba vị đế quân dạng này thật có thể chỉ đơn giản như vậy như thế nào không có vấn đề gì chứ chính nhất hỏi không có không có vấn đề ba vị đế quân vẫn có chút không thể tin được bất quá vẫn là nghĩ thử trước một chút sau đó hướng vân thiên liền bị ba vị đế quân mang đi tận lực bồi tiếp các loại tiếng tiêu thảm thiết đại nhân Đây cũng là vì cái gì? Nếu như cần đánh hướng vấn thiên, ta liền có thể nha. Tại sao phải để ngoại nhân đến? Thất dạ không hiểu đạo. Trịnh Nhất tức giận nói, ngươi đánh, ngươi sẽ hạ tử thủ a. Đừng cho là ta mù, liền ngươi kia trình độ liền cùng chơi, mà lại hướng vấn thiên cũng sẽ không thật cùng ngươi động thật. Nhưng là người khác không giống, hướng vấn thiên cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Đồng dạng bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ hướng vấn thiên chết sống. Vậy ta đi cho hướng vấn thiên trị liệu cũng có thể a? Thất dạ nhỏ giọng hỏi. Trình Nhất một ngụm từ chối nói, không thể. Trị liệu liền không có ý nghĩa lấy hướng Bân Thiên thiên Phú, hai ngày thời gian đủ hắn minh ngộ không ý thứ. Nhưng sau thất dạ liền có đối trịnh nhất làm cái ma quỷ, tiếp lấy lại chạy ra. Anh ta thật có thể tại bị đánh tình huống dưới kích phát tiềm năng. Hướng Khinh Ngữ hỏi, khi còn bé nàng cũng nhìn thấy anh của nàng bị khi phụ bị đánh, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua kích phát cái gì năng lực đặc thù. Mà Trịnh Nhất không che giấu chút nào nói, ta làm sao biết, ta liền rất thử một chút mà thôi, thuận tiện cho những này người tìm một chút chuyện làm, không phải ngồi ở chỗ này cùng chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hướng Kinh Ngữ, từ Vũ Tư Vân, ta chỉ là rất kỳ chính nhất nhìn xem Vương xa nói, người kia rõ ràng là tự ưu tới, vì cái gì trên người hắn nửa điểm văn minh khoa học kỹ thuật khí tức đều không có, tự ưu rõ ràng toàn bộ hành trình đều là đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Vậy có hay không khả năng rất sớm trước kia, tự ưu kỳ thật không phải đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, chỉ là về sau phát sinh biến cố mới từ bỏ tu tiên đốt lên khoa học kỹ thuật tây. Hướng Khinh Ngữ nói, nghe nói như thế, chính nhất trong lúc nhất thời sợ ngây người, hắn sững sờ nhìn xem Hướng Khinh Ngữ không nói là gì. Làm gì nhìn ta như vậy? Hướng Khinh Ngữ không hiểu đạo. Ngươi nhìn không hề giống tu tiên thổ dân. Khoa học kỹ thuật cây đều có thể lý giải. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng tu tiên không thực tế, khoa học mới là đạo lý quyết định. Trước đó nói rõ, ai là thổ dân? Ngươi đây là kỳ thị. Chính nhất không tiếp tục cùng hướng khinh ngự nói bậy, mà là nghiêm túc nói. Xem ra tử ưu lịch sử cũng rất phức tạp. Bất quá tử u có thể đi đến dạng này độ cao. Phía sau khẳng định có người ủng hộ, không phải không có khả năng xuất hiện nhất thiên tiểu á cái loại người này tồn tại. Tiểu á cùng nhất thiên tương lai là cùng cấp với hắn đồng dạng tồn tại. Mặc dù không tính thật thiên đạo, nhưng là quản lý thế giới khẳng định không có vấn đề. Bản chất không giống. Nhưng hình thức là giống nhau, quyền hạn cũng không kém nhiều lắm, mà lại loại phương thức này không chừng còn có lợi thế giới phát triển. Vậy ngươi về sau còn muốn đi quản tử ưu sự tình sao? Cái này giống như vượt biên giới." Hướng Khinh nữ nói. trịnh nhất hồi đạo, ta không có rảnh rỗi như vậy, ta chỉ là thật tò mò, tại 808 thiên cùng cái này kinh giao phòng dưới, có vẻ như liền tử ưu cái bóng nhiều nhất, mặc kệ là tại 808 thiên vẫn là ở chỗ này, chắc chắn sẽ có tử ưu thân ảnh, nếu như là trùng hợp, vậy cái này có phải hay không cũng quá đúng dịp điểm." Tử ưu chí năng, hiện tại quản lý thành viên Trước kia vô số năm trước khai cương khoế thổ người, cơ hồ là bước ba cái thời đại. Nghe Trịnh Nhất kiểu nói này, hướng kinh ngự thật là có loại cảm giác này, mà lại Tử U xuất hiện cũng không phải là cùng khách qua đường, mà là chắc chắn sẽ có nhất định diệu dụng. Chuyến bê chạm dê không nói, liền nhân gian cực hạn sự tình, cơ bản cũng là quay chung quanh Tử U chí năng bắt đầu. Mà lại địa uyên, hàng vũ tiên giới, nhật bất lạc tinh cầu, chỉ cần có cái này kênh thân ảnh liền đều có Tử U thân ảnh. Ngược lại chính là chỉ cần có Tử U thân ảnh, liền đều có cái này kênh tồn tại, như vậy kỳ thật còn có một cái bên thứ ba, tiên giới hoặc là nói tiên tộc người. Ba cái này căn bản là cùng tồn tại. Chương 376, tín vật. Chính nhất chưa từng có tại xâm nhập đi giải thích vấn đề này, hắn chính là nghĩ chỉ dẫn cái này u nhìn xem, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, coi như không có cái gì, chính nhất cũng không lâu cái gì. Nếu như có thể, chính nhất tình nguyện nơi này không có tử u chuyện gì, dù sao hắn phải giải quyết chỉ là cái này kênh, lại đến cái tử u luôn cảm giác sẽ càng ngày càng phức tạp. Chính nhất, ngươi không cảm thấy có một việc cần chú ý một chút ta. Hướng khinh ngữ nói. "Chuyện gì?" Chính nhất không hiểu hỏi. Người kia là ngươi 6 ngày trước giết, nói cách khác bọn hắn có thể là từ 6 ngày trước lên trên đuổi, Như vậy nguyên bản chúng ta xuống dưới cần 10 năm, vì cái gì bọn hắn đi lên chỉ dùng 6 ngày. Nghe được hướng khinh ngự nói, chính nhất trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, vấn đề này hắn xác thực không nghĩ tới. Mà lại 6 ngày thật quá khoa trương, cái này nhanh không phải một chút điểm, đơn giản không thể so sánh mô phỏng. Hắn cảm thấy vấn đề này xác thực có cần phải hỏi một chút, lúc này Tư Vân đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, nếu như chỉ có chúng ta, từ nơi này đến Bích Vân Đảo, toàn lực cũng liền một giờ sự tình. Nhìn xem Tư Vũ còn có lời nói, chính nhất nói tiếp tục cái này hải chỉ là hạn chế không gian lực lượng mà cái khác tốc độ lực lượng hoặc là quy tắc kỳ thật cũng có thể sử dụng cực hạn tốc độ đều có thể thi triển chỉ là cần thích hợp trong nước quy tắc hoặc là thuật pháp thần thông ta nghĩ lẳng lặng chính nhất cảm giác bản thân đơn giản ngu quá mức hai ngày sau đó lúc này tư vũ tư vân đã khôi phục mà hướng vấn thiên bọn hắn cũng đã trở về nhìn hướng vấn thiên một mặt đổi phế dạng chính nhất cũng không biết hắn đến cùng có hay không lĩnh nộ ra cái gì bất quá chính nhất cũng không có ý định hỏi có hay không lĩnh nộ cũng không trọng yếu chờ sau đó hỏi nếu là không có lĩnh nộ tiếu mới xấu hổ. hôm nay thật sẽ xuất hiện tháp a. Ngưng hoa hỏi. vấn đề này không ai trả lời nàng. dù sao đang ngồi không có người nào thật dám đánh tam đoan. thất giả dâm tại hướng vấn tiên trên đầu đột nhiên nói, có cái gì đến đây. tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem thất giả, bọn hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. sau đó bọn hắn liền từ bỏ thất giả, lại một lần quay đầu nhìn về phía sân phòng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được là không gian ba động. giờ khắc này tất cả mọi người không khỏi coi trọng một điểm thất dạng. là thiên phú vấn đề, thất dạng có vọng thân. Cho nên lối không gian kết giới loại hình đồ vật đặc biệt mẫn cảm." Mắt cá chết giải thích nói, "Như vậy, tòa tháp này có tính không kết giới." Trịnh Nhất đột nhiên hỏi, "Cái này, trên lý luận cũng được a. Vấn đề phức tạp như thế ta làm sao có thể biết?" Trịnh Nhất cảm giác mắt cá chết thường xuyên trí thông minh không online. Sau đó tại tất cả mọi người trước mắt xuất hiện một tòa ba tầng tháp, tòa tháp này ngoại trừ lộ ra cổ pháp khí tức bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Tháp tầng dưới chốt có một cái cửa đá, cửa đá ở giữa khắc lấy một chữ, cái chữ này cũng không khó nhận nhất là tại cái này vạn tộc luôn ngữ thông dụng địa phương. Đợi, đây, đây là ý gì? Hoang mang đế quân nghi ngờ nói, ý tứ này hẳn là nói cho chúng ta biết mở cửa phương thức a, để chúng ta đẩy cửa đi vào. Hướng khinh ngữ chính mình cũng không thể tin được chính mình nói. Ra sân quỷ dị như vậy tháp, phía trên thế mà còn khắc lấy mở cửa đến phương thức, nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Chính nhất khó hiểu nói, như thế nhân tính hóa thiết lập có cái gì kỳ quái? Ta bên kia cơ bản đều là dạng này, bất quá các ngươi có phải hay không xem trước một chút có thể hay không mở ra cánh cửa này? nhưng sau tất cả mọi người liền đem ánh mắt đặt ở một mực không có gì tồn tại cảm Thủy giản bên trên từ khi tam đại đế quân sau khi đến thủy giản vẫn không ngóc đầu lên được ba người này rõ ràng là tại nhằm vào hắn thủy giản khổ sở mặt từ từ đi tới trước cửa đá nhưng sau không chút do dự dơ tay lên hướng cửa đá nhân tới nhìn xem thủy giản tay sắp đụng phải cửa đá tất cả mọi người trong lòng đều có có chút khẩn trường bọn hắn đều rất mâu thuẫn tức hy vọng thủy giản đụng đến lại lo lắng chỉ có thủy giản đụng đến sau đó thủy giản lòng bàn tay đặt cửa đá ngay sau đó tay của hắn vượt qua cửa đá cái gì cũng không có chạm đến giờ khác này trái tim tất cả mọi người đều lạnh một nửa. ta đi thử một chút. hoang mang đế quân đi thẳng tới trước cửa đá, đưa tay nhấn tới. nhưng sau tất cả mọi người thất vọng, bởi vì mang tay đồng dạng vượt qua cửa đá. ta thử một chút. ta cũng tới thử một chút. ta cũng tới. ta cũng nhìn xem. ngưng hoa, ừ, hướng văn thiên, hướng kinh ngữ, tư vũ tư vân toàn bộ đi thử mở ra cửa đá, nhưng mà không ngoài dự tính, không có người có thể chạm đến cửa đá. vì sao lại dạng này? chẳng lẽ cái này cùng không gian có quan hệ? nếu như chúng ta đem nơi này không gian tiến hành áp dụng. Có thể hay không đem tòa tháp này bước đi ra?" Hoang Mang Đế Quân nói. "Vô dụng. Nói chuyện chính là thất dạ, đối với các ngươi tới nói tòa tháp này là không tồn tại, cái này tháp không phải vì các ngươi những này người mở. Bất kể thế nào làm các ngươi cũng không thể tiến vào." Trịnh Nhất cười khổ, tại vừa mới những này người đụng phải tháp thời điểm, hắn liền thấy, đây là thuộc về cục quản lý tháp, không phải cục quản lý nhân viên không có khả năng tiến vào. Trịnh Nhất vượt qua tất cả mọi người, đi vào trước cửa đá, cung kính nói, "Vạn Bối Sắt với tên ID 808 Thiên đương nhiệm nhậm chức nhân viên." lúc này thất dạ cũng tới đến trịnh nhất sau lưng mở miệng nói ai đi tiên, thiên đại nhân danh nghĩa thứ một sứ đồ nhưng sau chuyện gì đều không có phát sinh Làm bên cạnh từng cái lung túng muốn cười lại không dám cười thất dạ tức giận nói ngươi nếu là không mở cửa ta liền tự mình mở ầm ầm nhưng sau làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là cửa đá cứ như vậy mở mở liên thất dạ một câu mở thất dạ nhìn xem trịnh nhất không khỏi hỏi đại nhân làm sao bây giờ cánh cửa này trên thực tế liền hắn cùng thất dạ có thể đi nói cách khác trịnh nhất nếu là muốn đi vào liền phải giữ hướng khinh nữ lại. Lưu Ai Trịnh Nhất còn không sợ, chính nhất sợ sẽ nhất là Lưu Hướng Khinh Nữ. Hướng Khinh Nữ một khi rời đi hắn, mặc kệ có ai bảo hộ, đều sẽ có nguy hiểm. Nếu như Hướng Vân Thiên đã mạnh để thế giới rung rẩy chính nhất còn dám đi ra chút thời gian, nhưng là hiện tại khẳng định không được. Hướng Khinh Nữ tối đầu, coi như Trịnh Nhất không nói nàng cũng biết, Trịnh Nhất đang xoắn suy chuyện của nàng. Lần này nàng là thật nghiêm trọng cản trở. Lúc này Trịnh Nhất mở miệng nói, vị lãnh đạo này, ta thương lượng chuyện gì như thế nào? Ngươi nhìn ta bên này bằng hữu nhiều như vậy, Có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ thấy chút việc đợi a. Ta nghĩ bên trong hẳn không có cái gì không thể gặp người a. Có tín vật sao? Trong tháp đột nhiên truyền ra tang thương thanh âm, tại tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời, bọn hắn cũng nhận ra thanh âm này đúng là bọn họ trước đó nghe được thanh âm. A, tín vật gì? Chính nhất nhất thời truyền không đến, lại nói thiên đạo nhậm chức có tín vật. Con dấu loại hình. Người tiên tộc tộc trưởng thân phận có vấn đề, nếu như không có tín vật, coi như ngươi có thể tiến đến, ta cũng không hội kiến ngươi, cũng tương tự sẽ không để cho những người khác tiến đến. Trong Tháp Truyền Tới nói để Trịnh nhất chấn động vô cùng, thế mà cùng tiên tộc người có quan hệ, cái này tiên tộc người thật đúng là điều không biên giới. Sau đó Trịnh Nhất nói, tín vật, tiên thượng vân đoàn có thể chứ? Người có mang? Ngạch, không mang. Chương 377, có phải hay không trình tự sai? Tiên thượng vân đoàn cũng không phải phàm vật, dùng để chứng minh thân phận vẫn là rất hữu dụng, đáng tiếc là Trịnh Nhất đem nó để lại cho Lăng Mã. Bất quá nơi này tồn tại, lại có thể nhìn ra hắn tiên tộc tộc trưởng thân phận có vấn đề, cái này nói rõ đối phương so với hắn trước kia gặp phải bất luận cái gì tiên tộc, cũng cao hơn bưng nhiều. Nếu như không có đồ vật có thể chứng minh, như vậy xin cứ tự nhiên a, phải đi phải ở tùy ngươi vui vẻ, dù sao nơi này lưu không được ngươi. Chủ nhân của thanh âm kia đã không yêu lý người. Bất quá trình nhất cũng rất bất đắc dĩ, chính thống thân phận không có đưa đến tác dụng, ngược lại muốn chứng minh chẳng hiểu ra sao tiên tộc thân phận. Chính nhất không nghĩ ra trong này tồn tại, cùng tiên tộc đến cùng có quan hệ gì? Lại nói từ tiên giới lấy ra đồ vật, còn có cái gì? Chính nhất hỏi. Có vẻ như ngoại trừ tiên thượng vân đoan liền không có khác, sau đó hướng khinh ngữ lại nói, ảnh chụp có tính không? Chiến dê có tính không? Những này rõ ràng đều không được. Bất quá nói lên chiến dây Trịnh Nhất ngược lại là nghĩ đến một vật. Sau đó hắn xuất ra một khối đá đối cửa đá nói, vật này được không? Liệt Diễm Chi Viêm, không, là Liệt Viêm Chi Tâm. Nguyên lai ta tiên tộc vẫn là đi hướng diệt vong. Âm thanh tang thương kia lập tức lộ ra càng thêm thương tang. Chính Nhất lấy ra chính là ban đầu ở hoang dã thảo nguyên đặt được Liệt Diễm Chi Viêm Chi Tâm. Vật này nghe nói là tiên giới hy vọng, trên lý luận hẳn là có thể coi như tín vật sử dụng. Cuối cùng trong tháp lại truyền ra người kia thanh âm, vào đi, đi vào thế giới của ta bên trong ta có việc nói với ngươi. vậy ta những người bạn này, chuẩn xác mà nói, trịnh nhất chỉ để ý hướng cái ngữ. cái khác có thể ở chỗ này chờ một đoạn thời gian hoàn toàn không là vấn đề. tùy ý tiến đi. nhưng sau có mấy đạo quang bắn ra, trực tiếp bao phủ lại ngoại trừ trịnh nhất cùng thất giả bên ngoài tất cả mọi người. liên liên chiến dê đều có, lão bản, ta cũng coi như người sao? không được nha, làm người quá áp chế, ta còn là ưa thích làm trí năng. ngâm miệng, cái này chiến dê đơn giản chính là đưa cho hắn mất mặt. lúc này bọn hắn tự nhiên cũng biết chỉ cần có quang mang bao phủ liền mang ý nghĩa có thể tiến vào tòa tháp này cái này quang mới là tiến tháp tư cách tiêu ký lúc này ngưng hoa cung kính hỏi tiền bối chúng ta bây giờ chỉ là phân thân nếu như chúng ta bản tôn tới có thể hay không bởi vì phân thân nguyên nhân đồng dạng có tiến tháp tư cách nhưng mà cũng không có người trả lời ngưng hoa có vẻ như ngoại trừ trịnh nhất hoặc là thất dạng tại đối phương xem ra những người khác căn bản không có tư cách cùng hắn giao lưu dù sao thất giả cùng trịnh nhất đều là có tổ chức người mặc dù địa phương khác biệt nhưng tổ chức bản chất là giống nhau lúc này ngưng hoa liền đem ánh mắt đặt ở trịnh nhất cái này không chỉ có ngưng hoa chính là an huy mang cùng u đô là một mặt mong đợi nhìn xem trịnh nhất ba người bọn hắn đều là phân thân nếu như có thể ra ngoài tự nhiên là bản tôn tốt nhất rồi trịnh nhất nệ bước bước chân thẳng nhiên nói vấn đề này cũng không nhất định không phải hỏi chính các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết lại nói chúng ta có vẻ như chưa từng nghĩa vụ muốn giúp các ngươi cái gì đi cuối cùng không ai nói thêm gì nữa toàn bộ đi theo trịnh nhất hướng trong tháp đi đến tiến vào cửa đá về sau cửa đá kia liền biến mất nói cách khác bọn hắn hiện tại đã không có đường lui cái này tháp không phải có ba tầng a vì cái gì không có bất kỳ cái gì đi lên giao lộ mà lại đi xuống giao lộ cũng không có đây là não loại nào nhìn xem trống chải không đường không tháp thất dạ không khỏi nói trịnh nhất kinh ngạc nhìn xem những này người bởi vì trong mắt hắn tòa tháp này nhưng thật ra là có một cánh cửa bất quá hắn có thể khẳng định không phải tiến đến cánh cửa kia trịnh nhất đi đến cánh cửa này trước nhìn thấy chính là một cái kéo chữ nhưng sau trịnh nhất liền tự giác kéo cửa ra mà ở trong mắt những người khác trịnh nhất chỉ là hướng trong hư không kéo một phát lối ra liền xuất hiện vẹn vẹn một màn này liền để ngưng hoa bọn hắn thất vọng bởi vì bọn hắn biết đáp án rời đi trịnh nhất những này người không có khả năng thông qua tòa tháp này đến mục đích không nói có vào hay không đến liền cái này mở cửa thủ đoạn cũng không phải là bọn hắn có thể lý giải theo đại môn bị kéo ra thế giới mới lần đầu hiện ra ở như thế nào trong mắt bọn họ trời trong gió nhẹ sơn thanh thủy tú sinh cơ bừng bừng đây là một cái thế giới chân chính tràn đầy sinh cơ không còn là khuyết thiếu sinh vật thế giới khi trịnh nhất bọn hắn đi ra tòa tháp này thời điểm gió nhẹ lướt qua kia trong không khí đều tràn ngập sinh mệnh khí tức Đây là một cái hoàn thiện thế giới, một cái sinh thái hệ thống không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thế giới. Đây mới là tuyệt vọng được sâu thế giới chân chính. Hướng Kinh Ngữ không khỏi hỏi, "Đúng vậy, các ngươi trước kia vị trí chỉ, chỉ là thế giới dưới đáy, hoặc là nói là thế giới biên giới cũng không đủ." Thanh âm thanh thủy dễ nghe vang lên bên tai mọi người. Hiện tại chính nhất bọn hắn như cũ tại trên ngọn núi, chỉ bất quá nguyên bản ba tầng tháp đã biến thành một tòa thông thiên triệt để tháp cao. Mà thanh âm chủ nhân chính bắt nguồn từ tháp cao bên trên. Trợ nhất bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, phát hiện phía trên ngồi một vị tiểu cô nương. Tiểu cô nương này nhìn rất phổ thông, không xem qua con ngươi lại tràn đầy linh khí, mà lại đều khiến người cảm giác có một chút nghịch ngợm khí tức. Thất Dạ bay đến bên người nàng hiếu kỳ nói, ngươi là ai nha? Cùng vừa mới lao đầu kia là quan hệ như thế nào? Trịnh Nhất thở dài nói, Thất Dạ, chú ý ngôn tử, khác không lớn không nhỏ. Tiểu cô nương kia cười nói, không sao không sao, hắn vốn chính là cái lao đầu, dù sao cũng chính là cái xưng hô gọi thế nào đều như thế. Trịnh Nhất hỏi, cái kia có thể mang bọn ta đi gặp hắn a? Ừm, tiểu cô nương nói, bất quá chỉ có thể mang ngươi một người đi gặp Những người khác cái kêu lão cổ bản là không hội kiến. Lại nói các ngươi cũng không phải cùng một bọn, những này người ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Đừng, đừng hiểu lầm, ý tứ của ta đó là có thể giúp bọn hắn rời đi nơi này. Trịnh Nhất nhìn một chút Tam đại đế quân cùng Thủy Giản, thấy thế nào Trịnh Nhất đều cảm thấy Thủy Giảng tiếp lời, dù sao ba vị đế quân chỉ là phân thân, nghĩ đến bọn hắn là hối hận gấp nha. Lúc này Trịnh Nhất chỉ vào hướng Vân Tiên mấy cái, nói ra, trước đó nói rõ, mấy cái này là người của ta, ngươi đừng đem bọn hắn cũng đưa ra ngoài, không phải ta tìm ra được rất phiền phức mà lại ta cứ như vậy ra ngoài khẳng định có nhất định không tiện nếu như ngươi hiểu tiên tộc người hẳn là có thể nhiều ít lý giải một điểm tiểu cô nương kia vui vẻ cười nói ta hiểu ta sẽ không làm loạn ta cũng là có chừng một người nhìn xem tiểu cô nương này cười một cách tự nhiên chính nhất liền không có cảm giác đến gia hỏa này là có chừng một người Khi hi tiểu cô nương nói ra đi ta trước dẫn ngươi đi gặp lao gia gia nói tiểu cô nương kia liền nhảy xuống tháp cao Vây quanh trịnh nhất chuyển tầm vài vòng nhưng sau trịnh nhất mê man nói ngươi đang làm gì chơi đùa sao tiểu cô nương Cái này không đúng rồi, vì sao lại dạng này? Nàng không thể nào hiểu được nói, vì cái gì không cách nào đem ngươi ý thức đưa qua, cái này không khoa học, cũng không tu chân, có phải hay không ta chỗ nào chỉnh tự sai rồi. Chính nhất, hắn là ý chí tồn tại, tiểu cô nương này nếu là tặng quá khứ kia mới có quỷ. chương 378, nằm trúng đạn. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi không nhìn ra chúng ta là đồng sự A? Chẳng lẽ ngươi còn không biết đại nhân thân phận? Thất giả một bên khinh bị nói. Hở? Tiểu cô nương này một mặt mê mang, thân phận gì không phải tiên tộc tộc trưởng a. Thế nhưng là bất kể có phải hay không là tiên tộc tộc trưởng ta đều có thể đưa qua nha. Thất Dạ, chính nhất, ý tứ nói đúng là, nàng thật không biết Trịnh Nhất bọn hắn đến cùng là cái gì lạ. Không nên làm khó tiểu thải, nàng sắp thực cái gì cũng không biết, ngươi đi theo ta đi. Tang Thương thanh âm lại một lần tại mọi người trong đầu vang lên. Sau đó Trịnh Nhất ý chí đi theo thanh âm đầu nguồn mà đi. Rất nhanh Trịnh Nhất liền đến đến một mảnh thuần trắng thế giới bên trong, lại tới đây Trịnh Nhất liền khôi phục thiên đạo hình thái. Thiên đạo hành cung. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn xem hết thảy trung quanh. Hắn xác định nơi này chính là Thiên Đạo Hành Cung, nhưng là một cái tinh cầu làm sao có thể có Thiên Đạo Hành Cung? Hơn nữa còn là tại đại giới bên trong, rất hiếu kỳ sao? Tại Thiên Đạo trên bảo tọa, một vị tóc trắng thương thương lão giả mở miệng nói ra, xác thực rất hiếu kỳ, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, đại giới bên trong sẽ không có Thiên Đạo Hành Cung tồn tại, nếu có vậy cũng nhất định là Đạo Thiên Hành Cung. Nói đến đây, chính nhất đột nhiên sững sờ nói, đừng nói cho ta chỗ này chính là Đạo Thiên Hành Cung, nói lung tung cái gì? Đạo Thiên Hành Cung như thế nào cái này địa phương nhỏ có thể so sánh được? Không kiến thức cũng hẳn là có cái hạn độ." Lão giả kia ấm giận nói, "Bất quá trình nhất lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu quả như thật là đạo thiên hành cung hắn còn không cao hứng nữa nha, đơn giản có hại đạo thiên pháp uy." Lúc này lão giả lại nói, "Như vậy ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao?" "Đối ngươi, ta cảm thấy không có bất kỳ vật gì cần giấu giếm, mà lại ngươi tại cái này kinh hẳn là nửa bước khó đi a." Trịnh nhất cười khổ nói, "Ngài cũng biết nha, lại nói có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi nơi này không có việc gì a?" "Ta phát hiện chư thiên cơ bản đều bị Hắc nhập chiếm lĩnh, chính là đại giới cũng hẳn là bị hấp nhập chiếm lĩnh a." mà ở trong đó có thể làm may mắn thoát khỏi tại khó kỳ thật ta thật rất kinh ngạc hết thể đều bởi vì tiên tộc người Lão giả thản nhiên nói tiên tộc là nơi này hy vọng duy nhất chỉ cần tiên tộc người còn có một người sống sót nơi này vĩnh viễn sẽ không bị công hãm đây là đạo thiên ý chí là đạo thiên pháp tắc một bộ phận đáp án này thật đúng là vượt quá Trịnh Nhất ngoài dự liệu nguyên lai tiên tộc người thật có thể điều tạc thiên đến loại tình trạng này trực tiếp liên quan đến đạo thiên ý chí bất quá tiên tộc người đến cùng ra sao đức gì có thể nhà sau đó Trịnh Nhất nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề sau đó mở miệng nói lại nói Trong miệng ngươi tiên tộc người có cái gì cụ thể phân chia a? Tỷ như kẻ chăn ngựa biến thành tiên tộc người, có tính không tiên tộc người? Lão giả lắc lắc đầu nói, Đạo Thiên pháp tắc chỗ thừa nhận, chỉ có chân chính tiên tộc người. Dương Hoàn, chân chính tiên tộc người, chỉ còn lại trần hàng một cái dòng độc đinh, nhưng sau trịnh nhất lại hỏi, còn tại trong bụng có tính không? Lão giả, đây là bắt hắn treo đồ a. Bất quá còn chưa ra đời tiên tộc người, đến cùng có tính không đương thời huyết mạch. Cái này có vẻ như thật là một vấn đề. Nặng nghệ như vậy vấn đề, chúng ta liền tạm thời không nói, chính nhất nói ra bây giờ có thể nói cho cái này kinh đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi sao mà lại tiên tộc người ở chỗ này lại đóng vai cái gì nhân vật ta không cho rằng một phạm nhân chủng tộc có thể nghịch thiên đến cùng cục quản lý chống lại còn có chính là vì cái gì thế giới của ta sẽ bị cuốn vào cái này phong ba đến đồng thời còn có cả hai phải chết một cái bá đạo điều ước cái đề tài này giống như càng nặng nề lão giả im lặng đạo lão giả trầm tư chốc lát nói nghe nói qua tử u a chính nhất nếu mày quả nhiên cùng tử u cũng có nhất định quan hệ tử u cùng cái này kênh cũng không có lâu dài tiếp xúc nhưng lại thật sâu ảnh hưởng tới toàn bộ kênh phương hướng phát triển. Lão giả ngước đầu nhìn lên bầu trời, giống như lâm vào thật sâu trong hồi ức. Chính nhất ở phía dưới chờ thật lâu, cũng không gặp lão giả này có chậm tới dấu hiệu, cuối cùng không kiên nhẫn nói, "Tiền bối, ta có thể không xứng sợ a. Mau nói chính sự." A. Lúc này lão giả mới lấy lại tinh thần nói, "Là như vậy, tất cả kênh bị khái quát vì 3000 đại giới, mà mặc kệ 3000 đại giới có được như thế nào năng lực hoặc là quyền hạn, đều thoát đi không được ám sinh ra, mà hết thảy đều từ ám bắt đầu." Chờ một chút. Chính nhất đánh gãy lão giả nói, Pháp tắc sinh ra nhất định phải phù hợp định luật, cân đối, tuần hoàn chờ đặc tính, chỉ có dạng này pháp tắc mới có thể diễn hóa suốt hoàn chỉnh lại chính xác thế giới, cho nên thế giới như vậy sinh tử nhưng luân hồi, quang ám nhưng lưu chuyển, thế giới sinh ra đồ vật tất nhiên sẽ bị thế giới hấp thu. Cho nên đối với ám xuất hiện cũng nhất định sẽ bị chuyển đổi, đúng không? Đúng, nhưng cũng không đúng. Lão giả nói, ngươi đừng ngội, nghe ta nói hết lời. Ám thế nhưng là chia rất nhiều loại, ta nói ám cũng không phải là ngươi lý giải ám, chuẩn xác mà nói, ta nói ám càng thích hợp xưng là khuyết. Khuyết? Trịnh nhất không hiểu. Lão giả cười nói, ngươi có nghe hay không qua một câu như vậy, không chọn vẹn Mỹ mới là hoàn chỉnh mỹ. Thế giới bất kỳ hết thảy đều tất nhiên sẽ nương theo lấy không chọn vẹn, cho nên mới có thể được xưng là hoàn chỉnh, thậm chí là hoàn mỹ. Bởi vì không chọn vẹn, thế giới mới có vô hạn khả năng, bởi vì không chọn vẹn, cho nên mới có thể xuất hiện nghịch thiên cải mệnh truyền thuyết, bởi vì không chọn vẹn, cho nên mới không có cái gọi là vĩnh hằng cùng bất diệt, mặc kệ là thế giới vẫn là chúng ta, đều là không chọn vẹn. Tốt a, thật là cao cấp lý luận, chính nhất cảm thấy cái này quyết hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên nơi này biến thành dạng này là vì bù đắp cái này cái gọi là khuyết. Chính nhất trong lòng là nghĩ như vậy, đồng dạng cũng là hỏi như thế. Lão giả lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không có người sẽ ngốc đến đi bù đắp cái này, mặc dù bởi vì không trọn vẹn để hết thể biến đến khả năng, nhưng là khuyết là mãi mãi cũng bù không hết, đây là vô hạn vòng lặp vô hạn. Cái kia có thể nói nhanh lên sao? Trọng điểm đến cùng ở đâu? Trọng điểm ngay tại ở khuyết, cần vật dẫn, liền cung quang, thì như mặt trời diêm vật dẫn. Bất quá khuyết cùng quang khác biệt duy nhất chính là, chỉ là thiêu đốt vật dẫn, mà khuyết là chứa đựng vật dẫn. Khuyết không có khả năng chứa đựng tại hiện thế, cũng không có khả năng hòa vào phát tắc, cho nên 3000 đại giới nhất định phải có người muốn hy sinh, mặc kệ có nguyện ý hay không, phải có cái đại giới ra xung làm vật chứa tổn chứa khuyết. Chính Nhất ngạc nhiên, lại là như thế cầu hết cái bản, chính Nhất nói, vậy có phải hay không các ngươi nơi này không may được tuyển chọn rồi? Nhưng sau toàn bộ đại giới bị khuyết hắc hát hóa rồi. Lao giả một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành kém nói, ngươi nói ngươi tiểu đối này đầu óc làm sao lại như thế không hiểu nghiệm đâu, mà lại ai nói cho ngươi khuyết nhất định là màu đen. Bất quá chúng ta vẫn là đến nói một chút hai được tuyển chọn đi. Kỳ thật, lão giả nói tới chỗ này chính là một trận thở dài, năm đó được tuyển chọn đại giới, trên thực tế là Tử U. Trịnh Nhất vẫn là rất khiếp sợ, nhưng là đây là rất cầu huyết, nói cách khác cái này đại giới chính là vô tội người bị hại, cái gọi là nằm cũng chúng đạn. Chương 379, hỗn loạn chi nhân. Tử U là cái đại giới, cái này Trịnh Nhất trước đây thật lâu liền có chỗ suy đoán, cho nên được xác nhận về sau cũng không có cái gì giật mình. Bất quá Tử U bị chọn làm khuyết vật chứa, cuối cùng lại trở thành siêu cấp văn minh, đây là để Trịnh Nhất kinh ngạc, mà lại Tử U là thế nào thoát khỏi vật chứa thân phận? tiến tới thai họa cái này đại giới, chính nhất là thật nghị không ra. ngươi nghĩ như thế nào? Lão giả kinh ngạc nói, ngươi ý nghĩ chẳng lẽ là tử u thoát khỏi khuyết? Sau đó cái này kinh nằm trúng thương, nhưng sau nơi này liền thành khuyết vật chứa, tiến tới cũng là bởi vì khuyết nguyên nhân biến thành dạng này. Trịnh nhất ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Lão giả lắc đầu, khuyết chưa hề rời đi tử u, tử u đến giờ đều là khuyết vật dẫn. Điểm này từ quyết định một khắc kia trở đi, liền rốt cuộc không có thay đổi qua. Lần này Trịnh nhất thật không hiểu, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho rằng, nơi này sở dĩ biến thành dạng này. Hoàn toàn là bởi vì khuyết nguyên nhân, dù sao không có việc gì ai ăn no rồi sẽ nói lên khuyết tồn tại. Lão giả giống như biết Trịnh nhất đang suy nghĩ gì, mở miệng nói ra, không phải trực tiếp nguyên nhân, nhưng là có thể có gián tiếp nguyên nhân. Tử U là thế nào ứng đối khuyết ta cũng không biết, dù sao bắt đầu từ lúc đó, Tử U từ bỏ hết thảy, mở ra khoa học kỹ thuật thời đại, cuối cùng Tử U phát triển thành cái dạng gì ngươi cũng biết. Lão giả đột nhiên lắc đầu nói, kéo xa, kỳ thật tại Tử U cất bước không bao lâu về sau, hai chúng ta đại giới ở giữa phát sinh một lần ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Chính nhất biết đây mới là trọng điểm. Ân, lão giả nói, hai cái đại giới lần đầu tiên đụng phải. Cái gì? Chính nhất một lần hoài nghi mình lỗ thay có phải hay không xảy ra vấn đề? Hai cái đại giới đụng phải. Đùa ai đây? Không nói đại giới ở giữa căn bản không phải khoảng cách vấn đề, liền vẹn vẹn mỗi cái đại giới đều có đạo thiên tồn tại, đã có đạo thiên tại, hai cái đại giới làm sao có thể đụng vào? trừ phi là cố ý. Lão giả giải thích nói, kia là trùng hợp đến cực hạn trùng hợp. Bất quá bây giờ nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại lần kia trong đụng chạm, khuyết tử tử ưu ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại giới. Mặc dù bị kịp thời ngăn lại, nhưng làm một ít biến hóa cũng rốt cuộc không cách nào sửa. Một ít biến hóa? Biến hóa như thế nào? Hắc hóa sao? Trịnh Nhất nói, "Là thôn phệ, cái này đại giới bị khuyết đúng tràng về sau, dị biến mà ra thôn phệ năng lực, không phải thôn phệ người khác, cũng không phải thôn phệ công pháp năng lượng, mà là thôn phệ ngang nhau đại giới dị năng." Lão giả lòng vẫn còn sợ hai nói, loại năng lực này đáng sợ đến cực hạn, nếu như lại thành, tất nhiên sẽ uy hiếp đến cái khác đại giới, cho nên Chân Linh Pháp tắc ngay đầu tiên phong tỏa toàn bộ đại giới. Thôn phệ dị năng, để Trịnh Nhất nghĩ đến lúc trước bị về không thế giới, thế giới kia giống như không phải bình thường vậy không, mà là bị thôn phệ hóa số không. Nói cách khác kia xác thực đều là nơi này thủ đoạn. đen kịt mang ý nghĩa thôn phệ sao? Thôn phệ là một loại hắc, nó là đại giới một bộ phận, bất quá cũng sẽ không chủ động ô nhiễm đại giới, chỉ cần không để ý tới, nó vinh viễn chỉ là một mảnh hắc, sẽ không khuyết trường cũng sẽ không thu nhỏ. Nhưng là người là sống là có tư duy, có người muốn lợi dụng thôn phệ năng lực, bài trừ chân linh pháp tắc phong tỏa, có người muốn thông qua vật cực tất phản lý luận, bù đắp hoặc tiêu trừ khuyết. Cũng tương tự có người muốn theo gặp mà an, dạng này mới là an toàn nhất. Nhưng mặc kệ nếu như, theo thời gian trôi qua, cục quản lý loạn, chiến tranh bắt đầu, cuối cùng thôn phệ dị năng trải rộng đại giới, đồng dạng, bọn hắn cũng xác thực bộ phận phá trừ chân linh pháp tác, mặc dù chỉ là một cái lỗ hổng, nhưng đều đủ bọn hắn đi thai hỏa thế giới khác. Nghe xong những này trịnh nhất không khỏi nói, rất cầu hết, nhưng là có một chút ta không hiểu, hiện tại chiều hướng phát triển, các ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được bảo toàn bản thân, mà lại cái này lại cùng tiên tộc người có quan hệ gì, còn có chính là cùng ta có nửa len sợi quan hệ. Ai, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới đạo thiên sao? Đại giới hết thể tất cả còn không phải đạo thiên một người nói tính, ngươi cảm thấy nếu là hắn tại, đại giới khả năng loạn. Lao giả nói, ý của ngươi là đạo thiên không tại, tất cả đại giới loạn rồi. Không phải. Đại gia ngươi, kỳ thật chân chính loạn chính là đạo thiên. Ba cái phân công kỳ thật chính là đạo thiên một người biến hóa ra, nói điểm trực bạch chính là đạo thiên tinh thần phân liệt. Chính nhất, vẫn là ngươi lại ra, đạo thiên thế mà còn tinh thần phân liệt, đây là cỡ nào lớn tin tức. Khi đó đạo thiên ba người cách đánh hôn thiên địa ám, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia cho nên chỉ có thể kết hợp chư Thiên tiến hành đánh cờ, kết quả có thể nghĩ chủ trương thôn phải thắng, bổ sung đi theo gặp mà ăn thua. Còn tiên tộc là gặp Sao Yên vậy chọn chúng chủng tộc, cái chủng tộc này dị thường đặc thủ, ngươi cũng kiến thức mấy phần đi. Mượn tiên tộc thuộc tính đặc biệt, gặp Sao Yên vậy đem bọn hắn tin tức dung hợp tiến pháp tắc bên trong, có thể giữ vững cuối cùng một mảnh tình thổ. Lão giả nói, chính nhất nói, ngươi cũng là tiên tộc người, nhìn thấy liệt diễm chi tâm thời điểm tại, chính nhất thế nhưng là nghe được hắn nói ta tiên tộc làm sao thế nào? Trước tiên là, bây giờ không phải là làm ta trở thành tiên đạo hôm đó lên liền không phải là tiên tộc người. Lão giả cảm thán âm thanh, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nói một chút ngươi đi, ngươi chỗ thế giới hẳn là tiên tộc tị nạn chi địa, cho nên cũng thành đại giới đối tượng công kích, ngươi biết, tiên tộc bất tử nơi này liền sẽ không thống nhất, không thống nhất, luôn luôn không đạt được hữu hiệu nhất kết quả, cho nên đối bọn hắn tới nói, tiên tộc người phải chết. Không đúng, không đúng. Trịnh Nhất nghi ngờ nói, đạo thiên không phải còn tại a, ba người cách chẳng lẽ liền không thể hai cái hợp tác xử lý một cái? Không thể, bởi vì đạo thiên đã không tồn tại. Cái gì? Cái này sao có thể? Trịnh Nhất kinh hô. Đây là đánh cờ bắt đầu, cũng là đánh cờ hậu quả, càng làm cho đại giới không cách nào quay đầu nguyên nhân chủ yếu. Lão giả nói: Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng. Coi như đạo thiên chết vậy cũng nhất định phải tấn thăng một cái a, không có khả năng không người có thể tấn thăng. Còn có, đạo thiên không tại vậy các ngươi vẫn là cục quản lý a, thân chức vẫn tồn tại a. Có phải hay không các ngươi đều đã là hoang dại đúng không? Trịnh Nhất Lập tức nói. Lần này Lão giả trầm mặc thật lâu, hắn khổ sở nói: Cục quản lý sớm đã tên không phó nó không thật, khi thôn phệ thống nhất về sau càng sẽ không tồn tại cục quản lý. Từ đây coi như dị biến tân sinh sản vật, kết cục sẽ như thế nào không người nào có thể biết được. Trịnh Nhất cũng là thở dài, hắn chưa từng nghĩ tới cục quản lý thế mà cũng sẽ xuống dốc, mặc dù nguyên nhân rất đặc thù, nhưng là Trịnh Nhất chính là cảm giác không quá dễ chịu, hắn thấy cục quản lý là trí cao vô thượng không gì làm không được. Cuối cùng còn không phải cùng tiên giới, đổ sụp vỡ vụn. Thế gian hết thảy quả nhiên không có vĩnh hằng, đây chính là khuyết giá thật là khiến người nhức cả trứng đồ vật. Hít vào một hơi Trịnh Nhất hỏi, "Như vậy cần ta thế nào giúp ngươi nhóm?" Bang. Lão giả cười cười nói, "Ngươi sai, chúng ta là không cần hỗ trợ." Nói đơn giản nhưng thật ra là ngươi cần chúng ta giúp ngươi làm chút gì. Chương 380, đừng đùa ta không có thời gian. A. Trịnh Nhất một mặt một bức, đối phương lẫn vào thảm như vậy còn không cần hỗ trợ. Không cần coi như xong còn phải đảo lại giúp hắn. Cái này phương hướng phát triển có phải hay không sai rồi? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, lão giả nói, gặp sao yên vậy đối với chúng ta tới nói mặc dù là một chút, nhưng là sự thật chính là như thế, chúng ta mặc dù không hy vọng tiên tộc sẽ ra chuyện, nhưng là tại tiên tộc sinh tử tại bị tan vào pháp tắc vào cái ngày đó lên, tất cả kết quả chúng ta đều dự tính đến. Lúc nào đến, đối với chúng ta tới nói không có ảnh hưởng gì, chỉ là hoàn cảnh thay đổi mà thôi, chúng ta cũng sẽ không chết. Mà lại đại giới phát triển xu thế đã định hình, là không thể nào sửa. Chính nhất, đây chính là một đám cá ướm với. Thế nhưng là các ngươi không phải là muốn hoàn cảnh như vậy a? Tiên tộc người không phải còn ôm hy vọng a? Các ngươi không phải là không muốn tiên tộc người diệt vong a? Chính nhất nói, lao giả chán nản là nói, người làm mâu thuẫn, trời cũng là mâu thuẫn, bất quá chúng ta thật không cần trợ giúp, cần trợ giúp chính là tiên tộc người của ngươi, hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Thế giới của ngươi cũng rất nguy hiểm, trước kia có trí cao tồn tại trấn áp thế giới, hiện tại hắn còn sót lại khí tức càng ngày càng yếu, chờ đến khí tức tiêu tán thời điểm liền nói hắc gám thôn vệ ngày, khi đó trừ phi ngươi có thể sánh vai trí cao, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Nhất rất im lặng, đây chính là cái vòng lặp vô hạn, nơi này duy trì chính là cần tiên tộc người, mà bang Trịnh Nhất chính là bang tiên tộc người, bang tiên tộc người chẳng khác nào bang chính bọn hắn. Nói tới nói lui đến cùng là giúp ai giúp ai nha. Nếu như đệ xuống trận đến xem, đúng là tại những người này ở đây giúp hắn, cho nên Trịnh Nhất cảm thấy mình vẫn là rất cần trợ giúp sau đó trịnh nhất hỏi như vậy ngươi dự định giúp thế nào ta để cho ta mạnh lên vẫn là cho ta nhân mã bảo trụ thế giới lao giả thản nhiên nói ta có thể đưa ngươi trở về trở lại thế giới của mình bên trong đi trịnh nhất hai mắt sáng lên đây đúng là hắn cần ta quả thật rất muốn trở về bất quá cái này thật có thể chứ đại giới ở giữa hàng rào cũng không phải một cái thiên đạo có thể đánh vỡ trịnh nhất nói có thể lần trước đạo thiên vì đưa tiên tộc người rời đi liền từng mở ra một chỗ thông đạo cái thông đạo này có cái cửa sau ta có thể giúp các ngươi mở ra trịnh nhất lập tức hưng phấn nói quyết định như vậy đi. Chúng ta lúc nào có thể khởi hành. Lão giả nói, các ngươi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó muốn đi nói với ta một tiếng liền tốt. Cáo biệt Lão giả Trịnh Nhất liền rời đi Thiên Đạo Hành Cung, hướng thân thể phương hướng mà đi. Bốn mắt ngươi tin. Mặc dù hắn nói có sự có độ tin cậy rất cao, nhưng là hắn thật sẽ cư như vậy giúp ngươi rời đi nơi này. Ngươi liền không sợ hắn thả dây dài câu cá lớn. mắt cá chết nói, theo ý ngươi tới nói hắn mục đích là cái gì? Tiên tộc người. Trịnh Nhất hỏi. rất có thể. bất quá hắn nói hết thảy đều có thể là thật. dù sao tại đại giới phía dưới. Cục quản lý thành viên nghĩ biên cái đại giới lịch sử phi thường khó khăn, nhất là đối người cùng đẳng cấp tới nói, căn bản là không có khả năng. Cho nên có vấn đề địa phương có thể là phía sau những lời kia, cùng thân phận của hắn hoặc là nói hắn kỳ vọng kết quả. Trịnh Nhất gật gật đầu, người tiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác thật đúng là có thể là dạng này. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không thèm để ý thân phận của ta, hắn để ý là ta tiên tộc nhân tộc trưởng sự tình, giúp ta rời đi hoàn toàn là xem ở tiên tộc nhân tộc trưởng trên mặt đi. Nói hắn như vậy mục đích khẳng định là tiên tộc người lạc. Thế nhưng là từ bắt đầu đến kết thúc hắn đều không có đề cập qua tiên tộc người sự tình, liên giảng giải thời điểm nói hai câu. Mắt cá chết nói, cho nên mới muốn đề phòng. chính Nhất gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ, xem ra không thể mang Trần Hàng đi, mà lại cũng không thể để nơi này người, biết biên giới có tiên tộc người sự tình. Còn có, tiên tộc người thiết lập hẳn là còn có chút khác mới đúng. Tại tiên tộc người xem ra, chỉ cần có chân chính tiên tộc người sống, như vậy ngọn lửa hy vọng liền sẽ không dập tắt. Mà La Thiên những người kia có vẻ như đem liệt diễm chi viêm trở thành ngọn lửa hy vọng, tổng hợp tới nói Trần Hàng nếu như chết rồi, trong tay của ta liệt diễm chi tâm có phải hay không sẽ giật tát như vậy vấn đề tới liệt diễm chi tâm đến cùng là làm gì dùng hoặc là nói liệt diễm chi viêm là làm gì dùng liệt diễm chi viêm hẳn là tiên tộc người từ đạo thiên nơi đó lấy được mà đại giới tịnh thổ vẫn tồn tại cũng là đạo thiên kia gặp sao yên vậy nhân cách làm mà hai cái này đều cùng tiên tộc người dập câu như vậy liệt diễm chi tâm cùng đại giới có cần gì phải liên hệ sao vấn đề này chỉnh nhất là không nghĩ ra bất quá lao giả có thể là thôn phệ phái điểm ấy chỉnh nhất vẫn là có thể lý giải chính nhất không tin cái nào khi cá ướp muối có thể làm như thế là nhạt cho nên Trịnh Nhất đã quyết định tốt, đó chính là cái gì đều không mang theo đi thẳng về. Thế giới trong thế giới trực tiếp xem như dư thừa chi vật vứt bỏ rơi. Nếu như vậy đều không thể tránh thoát một kiếp, chỉ có thể nói tiên tộc người lúc có này một kiếp. Rất nhanh Trịnh Nhất liền trở về trong thân thể của mình, lần này thu hàng vẫn là rất lớn, mặc dù đối giải quyết vấn đề không có bản chất tác dụng, bất quá chí ít cũng coi như hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cho nên Trịnh Nhất cho ra một cái kết luận, đó chính là hắn mới thật sự là nằm thương người, nằm để cho người ta tuyệt vọng. Trịnh Nhất ngươi đã tỉnh, vừa mở ra mắt Trịnh Nhất liền nghe đến hướng khinh nữ thanh âm bốn phía nhìn xuống, chính nhất phát hiện chung quanh chỉ có hướng khinh ngữ một người, chính là tư vũ tư vân đều không tại bên người nàng, những người khác đâu? vì cái gì chỉ một mình ngươi ở chỗ này? hướng khinh ngữ cười nói, ta để bọn hắn đi chơi, nơi này thật tươi, rất thú vị. chính nhất nội tâm nghi hoặc, những người kia thế mà lại yên tâm hướng khinh ngữ một thân một mình, chính là hướng vân thiên cũng không thể yên tâm, chớ nói chi là một mực bị uy hiếp tư vũ tư vân. chính nhất nói, thật sao? đem ngươi thả nơi này, bọn hắn cũng không sợ ngươi bị dã thú điêu đi rồi. yên tâm, hướng khinh ngữ vô ngực tự hào nói. Ta để cố ý để bọn hắn nhìn, xung quanh không có bất kỳ cái gì giá thú, nhiều lắm là liền a miêu a cẩu sinh vật nhỏ. Chính nhất, cái này hướng khinh ngữ vấn đề rất lớn nha, là nhằm vào ta huyễn thuật a. Như vậy thật hướng khinh ngữ đi đâu rồi? Vẫn là nói ta căn bản còn không có trở lại trong thân thể của mình. Các loại ý nghĩ tại chính Nhất trong đầu hiện lên, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, 89 phần 10 là cái kia lão Thiên đạo động tay chân, chỉ là mục đích hắn làm như vậy Trịnh Nhất không cách nào suy đoán. Hiện tại hắn vẫn tương đối lo lắng hướng khinh ngữ bọn hắn có thể hay không thật xảy ra chuyện. Bất qua án lấy sáo lộ này đi xuống, Như vậy là không phải liền có thể suy đoán ra huyện thuật chủ nhân đến cùng muốn có được cái gì. Lý luận đúng là dạng này, nhưng là ai biết luyện thuật trọng điểm ở nơi nào, Trịnh Nhất cũng không có thời gian cùng hắn đánh đánh lâu dài, vạn nhất nơi này chỉ là đơn thuần muốn vây khốn hắn làm sao bây giờ, kia hướng vấn thiên bọn hắn không phải nguy hiểm. Cho nên Trịnh Nhất trực tiếp mở miệng hỏi, ta hiện tại không tâm tình chơi, cho nên quên đi thôi. A. Hướng Khinh Ngữ một mặt mở mịt nhìn xem Trịnh Nhất. Đừng giả bộ, Khinh Ngữ làm sao lại thuần thành ngươi bộ dáng này? Chính Nhất nói. Hướng Khinh Ngữ. Chương 381, Thiên phú tương lai. Trịnh Nhất sững sờ nhìn xem hướng kinh ngữ, hắn đều đã nói rõ ràng như vậy, vì cái gì người này còn không hiện ra nguyên hình? Cái kia, có chuyện gì chúng ta có thể nói thẳng, thời gian của ta tương đối đuổi. Trịnh Nhất nói. Hướng Khinh ngữ nhìn xem Trịnh Nhất nói, ta nhìn rất ngu ngốc ca. Vì cái gì ngươi liền nhất định phải phủ nhận ta? Không có vì cái gì nha, Trịnh Nhất nhàn nhạt mở miệng, chỉ ít hướng Khinh Ngư sẽ không để cho người xem xét xung quanh, còn có chính là ngươi cho rằng hướng Khinh ngữ người này rất an toàn a. Không có ta ngầm đồng ý cái kia hai sống dưới nước vật tuyệt đối không dám tùy ý rời đi. Hướng Khinh Ngữ nháy mắt mấy cái mở miệng nói, "Các nàng không phải thị nữ của ta à, ta để các nàng rời đi có vấn đề gì a?" Dù sao mạng của các nàng tại trên tay của ta, không nghe lời là sẽ chết. Kỳ thật à, hướng Khinh Ngữ người này. Trịnh Nhất đột nhiên sững sờ nói, "Ta đi." Lạc đề nghiêm trọng, "Tính toán ngươi đã không thả ta đi ta liền tự mình đi." Trịnh Nhất vừa dự định khởi hành, hướng Khinh Ngữ liền mở miệng nói, "Chờ một chút, cái kia, ngươi có thể hay không đối hướng Khinh Ngữ tốt đi một chút?" A. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn trước mắt hướng Khinh Ngữ, luôn cảm giác bản thân có phải là uống nhiều hay không? Ta từ ngươi ý chí hiện hóa mà ra, tại ý chí của ngươi bên trong chỉ có một mình nàng, cho nên nơi này mới quặng quẽ như vậy trống trải yên tĩnh, mà ta lại từ ngươi cái này cảm giác được, Hướng Khinh ngữ kỳ thật rất nhớ ngươi đối nàng tốt một chút, cho nên thân là nàng, ta còn là rất muốn nhìn đến nàng cao hứng, hoặc là nói ngươi kỳ thật vẫn là rất muốn nhìn đến nàng cao hứng. Hướng Khinh ngữ nhìn xem Trịnh Nhất cười nói, Trịnh Nhất nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng sau Trịnh Nhất nói, có người đối ta thi pháp sao? Hướng Khinh ngữ lắc đầu, là năng lực tiên phù à, tên là tương lai năng lực, mà ta khả năng coi như cái gọi là thiên phú. Ta có thể là hết thể cũng có thể có ý thức, cũng có thể vô ý thức. Nhưng ta chỉ là thiên phú của ngươi, cho nên nếu như ngươi muốn đem ta khi nói chuyện tiếm đối tượng khẳng định không được. Thiên phú, Trịnh Nhất ngạc nhiên, hướng khinh ngữ hình thái thiên phú. Không phải, là tương lai, ai tương lai ai hình thái? Kia hướng khinh ngữ tương lai là cái gì? Như ngươi thấy, quan cô é chống chả yên tĩnh, cùng nghĩ ngươi đối nàng tốt một chút. Đây coi là cái gì tương lai? Tương lai tâm tính, vẫn là tương lai tình cảnh. Nhưng là mặc kệ là cái gì, chính Nhất chính là cảm giác không thấy tốt. Nhưng sau Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Khinh Ngữ nói, nếu như đây hết thảy đều là ngươi gạt ta đây này. Hướng Khinh Ngữ ngây thơ cười nói, nếu như là lừa gạt ngươi, ngươi như thế nào lại không biết, kỳ thật đang nói ra Thiên Phú một nháy mắt ngươi liền biết hết thảy, chẳng lẽ không đúng sao? Lúc này Hướng Khinh Ngữ đang chậm rãi biến mất, Trịnh Nhất vội vàng nói, có thể nói cho ta Thiên Phú chân ý là cái gì a? Hướng Khinh Ngữ vui vẻ cười, mang theo không bỏ mang theo lệ quang mang theo kiên quyết, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Trịnh Nhất cảm giác hiện tại Hướng Khinh Ngữ là như vậy thêm mỹ, như vậy làm cho đau lòng người. Sau đó hướng khinh ngữ triệt để biến mất. Lúc này không biết vì cái gì, Trịnh Nhất Nội Tâm lại có thật sâu đâm nhói. Sau một khắc Trịnh Nhất trực tiếp mở hai mắt ra, mở mắt ra một nháy mắt Trịnh Nhất liền lục soát hướng khinh ngữ tồn tại, khi phát hiện hướng khinh ngữ ngay tại bên người thời điểm, chính nhất mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi thế nào?" Hướng khinh ngữ ngồi tại Trịnh Nhất bên cạnh hỏi. Nàng vừa mới thế mà nhìn thấy Trịnh Nhất trong mắt có một tia bối rối. Trịnh Nhất nâng chán lắc đầu, nhưng sau tức giận nói, "Còn không phải ngươi hại, nếu không phải là bởi vì..." Lúc này không biết vì cái gì, Trịnh nhất trong đầu không khỏi lặp lại cái này câu nói kia, đối nàng tốt một chút. Bởi vì cái gì? Hướng Khinh Ngữ hỏi. Trịnh nhất ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Khinh Ngữ, hỏi, ta bình thường đối người được chứ? A. Hướng Khinh Ngữ cảm giác Trịnh nhất có phải hay không uống lột thuốc, hoặc là không uống thuốc. Trịnh nhất lắc lắc đầu nói, không có gì. Thiên phú tương lai, từ vừa mới bắt đầu Trịnh nhất liền biết cái này tương lai, cũng không phải là cái gọi là tiên đoán, nhưng là hắn vừa mới nhìn thấy, đúng là thiên phú của hắn tương lai. Mà lại hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không đến bản thân loại thiên phú này. Thân là thiên đạo nếu có ngày phú thức tỉnh không có khả năng cảm giác không đến, mà lại cũng sẽ không xuất hiện lúc linh lúc mất linh nói chuyện. Khi Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh về sau, hắn phát hiện chỉ có Tư Vân Tư Vũ tại hướng Khinh Ngữ bên người, những người khác sớm đã không thấy tâm hơi. Kia ba vị đi tìm địa phương cư ngụ, anh ta cùng thất dạ ra ngoài đi dạo phố. Hướng Khinh Ngữ giải thích nói: "Ân, Trịnh Nhất nhìn xem hướng Khinh Ngữ nói: "Ngươi muốn đi dạo a, ta cùng đi với ngươi." A. Hướng Khinh Ngữ cảm giác Trịnh Nhất quả nhiên vẫn là không uống thuốc, thế mà lại nói loại lời này. Đến cùng có đi hay không?" không đến liền nói thẳng. Trịnh Nhất tức giận nói: "Đi, làm gì không đi, bất quá." Hướng Khinh Ngữ thận trọng nói: "Ngươi hôm nay không phải là quên uống thuốc đi à. Như thế một nháy mắt Trịnh Nhất trực tiếp liền muốn một cái lôi đỉnh đánh xuống, con hàng này quả thực là thiếu ăn đòn. Nhưng sau một kích động lôi liền thật xuống tới, chỉ là tại tối hậu quan đầu Trịnh Nhất chết đi lôi phương hướng, để nó đánh vào Hướng Khinh Ngữ bên chân. Lúc này Hướng Khinh Ngữ kinh ngạc nhìn xem bên chân, sau đó giơ tay lên thả trên trán Trịnh Nhất, về sau không khỏi tự nhủ, không có phát số nhà, vậy hôm nay là thế nào? Trịnh Nhất quẹ mắt không khỏi run rẩy. Hắn cảm thấy quả nhiên không thể đối hướng khinh ngữ tốt. Lại nói nơi này hình như là rất bình thường tu tiên thế giới, nhưng là không biết vì cái gì ta cũng cảm giác những này người là bị giam ở chỗ này. Đi tại phồn hoa trên đường cái hướng khinh ngữ nhỏ giọng nói, người chung quanh đại đa số đều là phổ thông người, các loại quà vật bày quầy bán hàng giao hàng đều nhiều vô số kể. Nơi này là một tòa thành một tòa cự đại thành thị, về phần khoảng cách kia tháp có bao xa? Chỉ có thể nói phàm nhân cuối cùng cả đời cũng không thể đi bộ đến. Về phần bọn hắn, đương nhiên là na di tới. Ngươi nếu là nghĩ như vậy liền sai nơi này so sánh một cái thế giới chỉ lớn không nhỏ, ngươi là sẽ không lý giải nơi này cấu tạo, quả thực là huyền diệu vô cùng. Trịnh Nhất ngẩng đầu nói, nơi này xác thực huyền diệu vô cùng, bởi vì lấy Trịnh Nhất ánh mắt hắn thế mà không nhìn thấy nước biên giới, thật giống như nơi này căn bản không có bị nước vây quanh đồng dạng, mà lại vũ trụ các loại tinh hệ, tinh vân, nên có nơi này toàn bộ đều có. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nếu không phải xác nhận nơi này chính là đáy biển chỗ sâu nhất, Trịnh Nhất hoàn toàn không dám tưởng tượng, thật giống như thế giới biên giới lại là mặt biển, mà tại biên giới bên ngoài thế mà lại là vũ trụ. Thế giới này trên thực tế chính là một quả tinh cầu, cái này hoàn toàn siêu việt chỉnh nhất tưởng tượng. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, nghĩ đến gần nhất tất nhiên có họa sát thân. Đột nhiên một vị đạo sĩ nhảy đến hướng khinh ngữ trước người, sừng sốt đem hướng khinh ngữ giật lại mình. Về phần trịnh nhất liền một mặt băng lãnh, nhất là câu kia họa sát thân, chính nhất đơn giản liền muốn giết chết hắn. Phát giác đạo trịnh nhất ánh mắt đạo sĩ, cao thâm khó lường nói, công tử không cần như thế để ý, vạn nhất bần đạo trong tay có phương pháp phá giải đâu. Trịnh Nhất lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu là hắn đồng ý đây không phải là biến tướng thừa nhận hướng khinh nữ có họa sát thân a. Như thế nào? Đạo sĩ không nhìn Trịnh Nhất ánh mắt hỏi. Chương 382, Hồ ly chưa thành tinh. Đoạn mất đoạn mất, ai, ai, công tử thủ hạ Lưu Tỉnh, tiểu nhân cũng không dám nữa, thật không dám a. Trịnh Nhất cảm thấy vừa mới hắn tuyệt đối là đầu góc căng gần, nhìn thấy cái này đoán mệnh trương trạc đảng hoàng bộ dáng, hắn thế mà thật sẽ đồng ý để hắn cho hướng khinh nữ tính một quẻ. Nếu không phải cuối cùng tính ra là các loại không điều, Trịnh Nhất liền thật tin hắn ta. Dạng này người không đi làm phụ khoa quả thực là lãng phí nhân tài, chẳng lẽ hiện tại coi bói còn phải kiêm chức có kỹ năng này? Đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá vừa con hàng này kỳ thật nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, tuyệt đối người bạn đường của phụ nữ. Xử lý xong con hàng này về sau, chính nhất liền mang theo hướng khinh ngữ đi. Trên thực tế chính nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra, trải qua thiên phú chẳng cảnh, chính nhất luôn cảm giác có một tảng đá lớn đặt ở ngực, nếu như cái này đoán mệnh nói hiệu nói vượng, thật nói hướng khinh ngữ có các loại kiếp nạn nói. Chính nhất tuyệt đối sẽ rất thu tâm, thứ này cùng thật giả không quan hệ, chính là loại kia lo lắng nhất là các loại nhân tố cộng lại quả thực là không có việc gì đều có thể phát sinh chút chuyện nhìn xem còn đỏ mặt hướng kinh ngữ trịnh nhất không khỏi nói vậy coi như mệnh nói là sự thật thật các loại không điều hướng kinh ngữ hung hăng trợn mắt nhìn chính nhất mắng biến thái kỳ thật trịnh nhất cảm thấy tu tiên giả hẳn là miễn dịch loại sự tình này mới đúng dạng này mới phù hợp tu tiên giới phong cách bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra trịnh nhất thực tình không biết chính là hỏi hướng kinh ngữ nàng cũng không có khả năng nói lại nói hắn cũng không phải biến thái không có việc gì hỏi cái này làm gì đột nhiên trịnh nhất cũng cảm giác bản thân quần áo bị kéo lại nhưng sau đó xoay người nhìn xuống, cái này xem xét đơn giản hù đến chính nhất. Kéo hắn không phải người khác, chính là hướng khinh ngữ, nhưng là hướng khinh ngữ nét mặt bây giờ. Nói như thế nào đây, liền cùng tiểu cô nương, đáng yêu bên trong lại mang một ít ngượng ngùng, hoàn toàn tiểu nữ hài nũng nịu bộ dáng. Người hôm nay không uống thuốc." Trịnh Nhất bật thuốc lên nói. "Ăn, ăn sai." Hướng Khinh ngữ nói. "Trịnh Nhất, từ Vũ Tư Vân." Trịnh Nhất tức giận nói, "Đừng có dùng buồn nôn như vậy biểu lộ đối ta, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử giả trang cái gì non." Hướng Khinh Ngự, từ Vũ Tư Vân thật là một cái ác ma, thế mà đối con lươn nhỏ nói như thế đã thương người. Đúng đấy, chính là không biết có thể hay không đem chủ nhân cho khóc. Nhưng mà lệnh tư Vũ Tư Vân không nghĩ tới chính là, hướng khinh ngữ chẳng những không có bị gây khóc, ngược lại vui vẻ cười nói, ha ha, xem ra không sai, ta còn tưởng rằng có người giả trăng ngươi, làm ta sợ muốn chết. Chính nhất. Tư Vũ Tư Vân, các nàng cảm giác tam quan đều hủy. Lời nói này rất để trịnh nhất đau lòng, ý tứ này nói đúng là, hắn thật không đối hướng khinh ngữ có cái gì tốt sắc mặt lạ. Chính nhất chính nhất, bên này bên này ngay người ở giữa Trịnh Nhất nghe được Hướng Khinh Ngữ đang gọi hắn, chờ hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần, phát hiện Hướng Khinh Ngữ chính ngồi sủa ở một cái bán sùng vật quán nhỏ trước, sạp hàng còn có cái hạ kỳ danh tự, san tận thế gian ngàn vạn linh vật. Con hàng này còn sống đơn giản chính là kỳ tích. lắc đầu ở giữa Trịnh Nhất hướng Hướng Khinh Ngữ đi đến, lúc này Hướng Khinh Ngữ chính ôm một con thuần trắng tiểu hồ ly. Hướng Khinh Ngữ ôm hồ ly tại Trịnh Nhất trước mặt lắc lắc nói, như thế nào đẹp mắt ta? Vẫn được, Trịnh Nhất thản nhiên nói, chúng ta mua một con nuôi được hay không? Hướng Khinh Ngữ nói, yên tâm ta một người nuôi liền tốt, không cần người hỗ trợ. Trịnh Nhất mở miệng nói, nuôi là có thể nuôi, nhưng là ngươi tốt xấu mua con linh thú nuôi, cái này phổ thông hồ ly ngươi nuôi sống sao? Trịnh Nhất bọn hắn không phải phổ thông người, nuôi phổ thông sủng vật rất dễ chết, chính là ngày đó quên cho ăn, qua tầm vài ngày không chừng liền chết đói. Nói vậy, lúc này quay hàng một cái trung niên lão bản cả giận nói, ngươi lại còn nói ta cái này linh vật là phổ thông sủng vật. Ta cho ngươi biết cái này hồ ly tương lai nhất định thành tinh, chúng ta linh vật cửa hàng giảng chính là danh tiếng, nó chính là phổ thông động vật, đến ta chỗ này vậy liền tuyệt đối là linh vật. Trịnh Nhất. Thành hồ ly tinh rất tự hào a thứ lão bản cái này bao nhiêu tiền hướng kinh Ngữ mở miệng hỏi cái này trung niên nam nhân cười nói vẫn là cô nương ánh mắt tốt không quý một ngàn linh thạch liền tốt một ngàn linh thạch một con hồ ly chính nhất cảm thấy cái này quầy hàng lão bản chính là tại cướp bóc nếu ai mua ai mẹ nó chính là ngốc. a nơi này có một ngàn linh thạch vậy cái này hồ ly chính là ta rồi hướng kinh Ngữ giao xong tiền cao hứng nói tốt tốt hồ ly là của ngươi nhìn thấy lão bản này một mặt kinh hỉ chính nhất cũng biết hôm nay là hắn làm thịt dê ngày tốt lành chính nhất cảm giác hắn lá gan đang run rẩy không phải liền là một ngàn linh thạch nha, làm gì một mực sụp mặt. rồi đi quầy hàng hướng khinh ngữ nói với chính nhất, ta cảm giác ngươi tốt bại ra. chính nhất đạo, ngươi nói cho nó lấy cái gì danh tự tương đối tốt. đây là ta hoa một ngàn linh thạch mua, nếu không liền gọi ung tùm đi. chính nhất, được rồi được rồi, chẳng phải một ngàn linh thạch nha, chẳng phải một con hồ ly nha, không phải liền là bị hố nha, cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt. chính nhất không ngừng tự an ủi mình, nhưng là hắn chính là cao hứng không nổi. không bao lâu hướng kinh ngữ liền bắt đầu xoan xui, nàng không biết muốn cho ăn cái này hồ ly ăn cái gì. Nếu như không phải Tư Vũ Tư Vân trên người có không ít cấp thấp linh thảo linh quả cái gì, hướng Khinh Ngữ liền định cho ăn linh thực. Ai, nhìn xem Tư Vũ Tư Vân cho ăn hồ ly linh quả, Trịnh Nhất liền phát hiện, lão bản kia nói không sai, cái này hồ ly nhất định là muốn thành tinh. Tung tụm, tốt bao nhiêu một cái tên nha, thế mà lãng phí ở một con hồ ly trên thân. Đúng rồi, không lâu nữa chúng ta khả năng liền phải trở về, cho nên ngươi có gì cần chuẩn bị sao? Trịnh Nhất hỏi hướng Khinh Ngữ. Hướng Khinh Ngữ sững sờ, hưng phấn nói, "Thật, trở lại thế giới của ngươi đi." Trịnh Nhất gật gật đầu sau đó dùng ý chí nói cho Hướng Kinh ngữ, tiếp tục người sự tình một chữ đều không cần sách. Hướng Kinh ngữ thông minh, tự nhiên biết trong thời gian này khẳng định có vấn đề, cho nên nàng chỉ là Hương Vân nói, vậy chúng ta đi tìm Ta Ca bọn hắn a, chuẩn bị một chút chúng ta liền trở về. Đừng nổi, Trịnh Nhất cảm giác đầu co lại, nói, lại cùng ngươi dạo chơi, loại cơ hội này cũng không nhiều. Hướng Kinh ngữ nghi hoặc nhìn Trịnh Nhất nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? Ta cảm giác ngươi hôm nay là lạ. Tư Vũ Tư Vân cũng ở phía sau không ngừng gật đầu, các nàng cũng cảm thấy có điểm lạ chính nhất đối với các nàng chủ nhân có vẻ như dung túng rất nhiều nếu là dưới tình huống bình thường đừng nói mua sủ vật trực tiếp bán đứng hướng khinh ngữ đều có thể còn có chính là đoán mệnh hắn thế mà lại còn đồng ý quả thực là không thể tưởng tượng nổi chính nhất lạnh lùng nói đến cùng đi dạo không đi dạo hướng khinh ngữ quả quyết nói không đi dạo chính nhất nhìn về phía tư vũ tư vân thẳng nhiên nói đem các ngươi chủ nhân kéo lên sau đó cùng ta đi không đi dạo đây là nàng có thể nói tính toán hướng khinh ngữ tư vũ tư vũ ai đi thiên Nhật bất xuất đế quốc trên không phủ không đảo bên trên, vài nhỏ cùng Tiểu Hi đứng ở phù đảo biên giới, trên người của bọn hắn tản ra túc sát chi ý. Chiến cuộc càng ngày càng hỗn loạn, cho dù có nhất thiên tiểu á bọn hắn tại, chúng ta vẫn là không cách nào khống chế chiến cuộc, cũng liền chúng ta mảnh tinh vực này coi như ổn định, thế nhưng là tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ thế giới nền văn minh đều sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Vài nhỏ chúng ta nên làm cái gì? Để lại tướng quân mang theo hắn một đời tất cả tướng tài, tiến về từng cái tinh vực văn minh, tiếp nhận chiến bê thủ hạ tất cả chiến cuộc, để hệ lịch đóng giữ đế quốc. Nói cho nhất thiên tiểu á cùng chiến bệ bọn hắn Vứt bỏ hết thảy, chúng ta tiến về hàng Vũ, ta tin tưởng tất cả đầu nguồn ngay tại hàng Vũ. Sau đó vải nhỏ lại một lần nữa mở miệng nói, nếu như chúng ta chưa có trở về, liền để Hệ Lịch tiếp quản đế quốc, hắn chính là mới đế vương. Chương 383, ta cảm thấy chúng ta còn có thể cấp cứu một dưới. Đại giới, tuyệt vọng được sâu. Hướng Khinh Ngữ bị Trịnh Nhất ép buộc đi dạo phố, có điều trừ khởi điểm kiên cường từ chối bên ngoài, một điểm bị ép cảm giác đều không có. Ngược lại nàng cũng rất vui vẻ, tuy rằng Trịnh Nhất chỉ là ở một bên đi tới, động bất động đến hai câu, thế nhưng đã rất phối hợp hướng Khinh Ngữ dọc theo đường đi hướng khinh ngữ ăn qua đồ vật mua qua các loại hải tèm chém qua giới, âu qua khí nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất vui vẻ nhìn hướng khinh ngữ trịnh nhất cũng không biết chính mình ngày hôm nay đến cùng đánh cái gì phong rốt cục có thể nghỉ ngơi đi rồi cả ngày lại nói các ngươi cảm thấy ung tùm lớn rồi sẽ là cái đẹp đẽ cô nương không đi dạo xong đường hướng khinh ngữ cười hỏi trịnh nhất vô lực nổ nước bọt hắn không có cách nào lý giải hướng khinh ngữ làm gì sẽ cho rằng con hồ ly này nhất định có thể sống thành tinh còn có con hồ ly này là công làm mẫu nàng là làm sao biết cuối cùng trịnh nhất lạnh nhạt nói Giống như hồ ly tinh đều là đẹp đẽ, ta liền không nghe nói có xấu. Lời này nói được lắm có nghe, sau đó hướng khinh nữ đem cáo nhỏ đưa đến Trịnh Nhất trước mặt nói: "A điểm hai lần." Trịnh Nhất hướng khinh nữ lập tức lại nói: "Cho nàng mở linh trí nha, loại chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được ngươi, hơn nữa tu vi cao thâm người bình thường đều có thể làm được." Sau đó Trịnh Nhất nhìn Tư Vũ Tư vấn nói: "Các ngươi cho này hồ ly mở." Sau đó Trịnh Nhất lại lập tức nói: "Quên đi, không cho phép mở." Hướng khinh nữ: "Này hồ ly chỉ là ngươi tùy tiện mua được, hơn nữa ngươi nhất định phải vẫn dưỡng xuống." Nếu như vẫn dưỡng xuống vậy thì chậm rãi nuôi thành linh thú, nếu như nuôi chơi liền kịp lúc thả, không có chuyện gì mở cái gì linh trí, không phải làm cho nàng bị khổ sao?" Trịnh Nhất nói rằng. Hướng Khinh Ngữ suy nghĩ một chút nói, "Được rồi, có điều Tư Vũ Tư Vân đây, Các nàng có phải là cũng có thể thả. Hiện tại đừng nói Trịnh Nhất, chính là Tư Vũ Tư Vân đều là sức sờ, các nàng không hiểu Hướng Khinh Ngữ tại sao muốn nói như vậy. Tư Vân lập tức nói, "Chủ nhân là đối với chúng ta có cái gì bất mãn à?" Tư Vũ nói tiếp, "Đúng nha, tiểu cá trách, nơi nào làm không tốt chúng ta có thể cải." Hướng khinh ngữ đối Tư Vũ Tư Vân cười cận, làm cho các nàng không cần lo lắng. Sau đó nhìn Trịnh Nhất Trịnh trọng nói, chúng ta phải đi về, có thể các nàng theo chúng ta không phải một thế giới. Tư Vũ Tư Vân suốt ruột nhìn Trịnh Nhất cùng hướng khinh ngữ, không biết tại sao các nàng cảm giác có chút khủng hoảng, hay là bởi vì đến thẩm phán tháng ngày, hay là bởi vì những khác. Trịnh Nhất cũng không có đến xem Tư Vũ Tư Vân, hắn chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào hướng khinh ngữ xem, sau đó liền thở dài nói, được, thả. Tư Vũ Tư Vân là đại giới bên trong người, đi ra ngoài có thể sẽ gây nên vận mệnh đường nét chú ý. Vận mệnh đường nét một khi xuất hiện nhưng là sẽ chết người. Vì lẽ đó Hướng Khinh Ngữ không muốn để cho Tư Vũ Tư Vân mạo hiểm theo nàng cùng rời đi. Còn Trịnh Nhất hoàn toàn không muốn để cho Hướng Khinh Ngữ trên người vận mệnh đường nét xuất hiện dị biến. Còn Tư Vũ Tư Vân đối với hắn mà nói trả về là giết, không khác nhau gì cả. Hướng Khinh Ngữ nếu muốn thả các nàng, vậy thì thả chính là. Được Trịnh Nhất cho phép, Hướng Khinh Ngữ liền cầm trên tay màu xanh lam dây thường thỡi, trao trả đến Tư Vũ các nàng trong tay. Như vậy các ngươi liền triệt để tự do. Nhớ tới sau đó đừng quá nghịch ngợm, không phải vậy lại bị trảo liền không tốt. Chủ nhân, Tiểu Ca Trạch. Đi thôi, nên đi với bọn hắn hội hợp, còn chạy về đi đây. Trịnh Nhất xoay người rời đi. Hướng Khinh ngữ cùng Tư Vũ Tư Vân nói lời từ biệt sau khi, liền đuổi theo Trịnh Nhất, cười nói, ta cảm thấy cái kia dây thừng rất đẹp, trở lại lại cho ta làm một cái có được hay không? Lại cho ngươi trả hai cái thủy sinh vật. Làm gì cần phải bắt người, ta muốn phổ thông dây từng là tốt rồi. Nhìn càng đi càng xa Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh ngữ, Tư Vũ Tư Vân vẫn không thể phục hồi tinh thần lại. Chúng ta, tự do. Ân, tự do. Nhưng là cảm giác thật kỳ quái. Ân, không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Trịnh Nhất mang theo hướng Khinh Ngữ đi tới Đại cạnh Biển, nơi này là ước định địa điểm, cũng là rời đi địa điểm. Ông lão kia đã nói hắn sẽ ở nơi này mở ra đường núi, đưa Trịnh Nhất bọn họ trở lại. Làm Trịnh Nhất tới được thời điểm, thất dạ cùng hướng Vấn Thiên đã ở đây. Ồ, Từ Vũ Tư Vân đây, các nàng làm gì không theo tới? Thất Dạ tò mò hỏi. Thả. Trịnh Nhất nói. Thả. Tại sao vậy? Ta cảm thấy có người chờ ở Khinh Ngữ bên người rất tốt nha, các nàng kỳ thực rất lợi hại. Thất Dạ không rõ. Còn nhớ lúc trước tiên tộc người đi ra ngoài cảnh tượng à? Trịnh Nhất nói, ngắm lại ngươi liền biết tại sao. Thất giả kinh ngạc nói, vận mệnh đường nét sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta đi ra ngoài có thể hay không cũng chịu đến vận mệnh đường nét ngăn cản, còn có một vấn đề lớn, Sáu Vạn làm sao bây giờ? Bọn họ khi còn sống nhưng là tiên tộc người. Trịnh Nhất hướng Khinh ngữ. Vấn đề thế này bọn họ xưa nay không nghĩ tới nha. Hướng Vân Tiên bất đắc dĩ nói, thực sự không được cũng thả đi. Sáu Vạn. Trịnh Nhất gật gù, tuy rằng rất đáng tiếc, thế nhưng vẫn là thả đi, đến thời điểm vận mệnh đường nét xuất hiện đối với bọn họ hoặc là Khinh ngữ đều không chỗ tốt. Sáu Vạn Sáu vạn lập tức giải thích, tiên sinh, lão đại, ta cảm thấy sự tình khả năng không bi quan như thế, chúng ta đã chết rồi, đã không phải tiên tộc người, lại nói trên lý thuyết đi ra ngoài liền không thuộc về nơi này, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chính là chính là, lão đại ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta nha. Lão đại, thực sự không được ngươi dẫn chúng ta giết ra ngoài đi, chúng ta không cản trở, chúng ta thể sống chết cống hiến cho lão đại. Thể sống chết cống hiến cho lão đại. Hướng Văn Thiên nhìn về phía Trịnh Nhất nói, bây giờ nên làm gì? Sáu vạn làm việc rất cực đoan, đến thời điểm không có Hướng Văn thiên, thiên áp chế. Ta sợ bọn họ hội lén lút đuổi tới, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn là tốt rồi đã không chế. Nếu không muốn cái chết chung biện pháp, thì như đem hướng vấn thiên lưu lại. Thất giả nghiêm trang nói. Hướng vấn thiên, sáu vạn, chính nhất hướng kinh ngữ. Biện pháp này không có chút nào đáng tin, có điều chỉnh nhất cũng biết thất giả là nói chơi. Lúc này sáu vạn lại nói, tiên sinh, để chúng ta thử xem đi. Các ngươi cách khá xa điểm, chúng ta trước tiên thông qua đường lối, coi như cho các ngươi dấm dấm lôi tham dò phòng, chỉ cần không phải áp sát quá gần khinh ngữ cô nương hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng đến. Tiên sinh liền cho chúng ta một cơ hội đi nếu như thất bại chúng ta không lời nào để nói sáu vạn cùng tư vũ tư vân không giống bọn họ cùng hướng vấn thiên còn có trịnh nhất bọn họ vẫn có cảm tình hơn nữa tác dụng lại rộng rãi lại miệng lớn trịnh nhất đều có chút không nỡ từ bỏ cuối cùng trịnh nhất gật đầu được thôi có điều nếu như có ngoài ý muốn vậy thì không oán chúng ta đến thời điểm các ngươi không ở lại cũng đến lưu lại sáu vạn hương phân nói tạ tiên sinh xin mời tiên sinh hỗ trợ làm mấy vạn cơ khí đi ra chính là chịu chết chúng ta cũng không thể toàn bộ cùng chết trịnh nhất gật u, sau đó vô số cơ khí từ hắn không gian mang theo người tuôn ra giáp sắc trùng chiếm số nhiều nhất. Nhìn thấy giáp sắc trùng Trịnh nhất liền nghĩ tới lâu không gặp thời gian. Ngay ở Trịnh nhất muốn liên lạc với ông lão mở ra đường nối thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái người. Chương 384, đoạn nguyệt diệt. Hai người kia xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp cho hướng Khinh ngữ Quỷ, "Chủ nhân, xin mời ngươi dẫn chúng ta đi thôi." Đến chính là Tư Vũ Tư Vân hai cái người. Mà hướng Khinh ngữ nhưng là một mặt ngậm bức nhìn các nàng, nói rằng, "Các ngươi không phải tự do sao? Làm gì còn muốn gọi chủ nhân ta, hơn nữa theo chúng ta kỳ thực rất nguy hiểm, động bất động đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." sống sót chẳng lẽ không được chứ? Tư Vân Tư Vũ, kỳ thực chúng ta rất yêu thích chủ nhân, lại nói chủ nhân không phải yêu thích cái này dây thường sao? Chúng ta có thể cho chủ nhân mang tới. Nói Tư Vũ các nàng liền đem mệnh hồn dây thường đưa cho Hướng Kinh Ngữ. Hướng Kinh Ngữ, Trịnh Nhất cũng là một mặt ngộ, mộ, này tính là gì? Ngàn dằm đến nhận chủ. Trịnh Nhất lạnh lùng nói, các ngươi tuy rằng sợ chết điểm, thế nhưng cũng không thế nào tựu chuẩn. Hơn nữa Hướng Kinh Ngữ còn không đến mức có thể hướng dẫn các ngươi đi, các ngươi có mục đích gì? Ta, chúng ta, thật sự không mục đích, chỉ là muốn toàn tâm toàn ý theo chủ nhân. Tư Vân nói, nhìn thấy Trịnh Nhất các nàng áp lực lớn đến lạ kỳ, đặc biệt là gặp phải các nàng chủ nhân có quan hệ sự thời điểm. Tổng thể tới nói nhị tâm vật này, đối mặt Trịnh Nhất thì là không tồn tại. Hướng Khinh nữ đạo, kỳ thực các ngươi đi ra ngoài gặp nguy hiểm tỷ lệ rất cao, vẫn là không nên mạo hiểm. Tư Vân nhớ trực tiếp dập đầu nói, cầu chủ nhân tác thành. Hướng Khinh nữ, theo ta nói vẫn là trực tiếp giết là được rồi, này không phải lãng phí thời gian mà. Trịnh Nhất nói, tiên sinh, chúng ta cũng có thể tượng 6 vạn như thế, đều là nô bộc dựa vào cái gì bọn họ có cơ hội thử nghiệm, chúng ta liền không có cơ hội ta không phục." Tư Vũ Kiên Định nói rằng. Ầm ầm. Sau đó Tư Vũ trực tiếp liền bị một sét đánh nát, tuy rằng rất nhanh liền trọng tân ngưng tụ thành nhân, thế nhưng cũng không dám nói nữa sống. Trịnh Nhất Lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nói, "Các ngươi tối nhớ kỹ, hiện tại các ngươi đã không phải hướng khinh ngự hầu gái, vì lẽ đó các ngươi không tư cách thử nghiệm, dám thử nghiệm liền trực tiếp ngầm thừa nhận cái dối, ta sẽ không lưu thủ." Tư Vấn Lập tức nói, "Nhưng là chúng ta còn thừa nhận chủ nhân là chủ nhân, vật này không phải nắm giữ sinh tử mới nói toán, lại nói chúng ta có thể tùy cơ đưa lên hạt nhân mệnh hồn." Trịnh Nhất nhìn hai người kia Hắn thật không biết hai người này là uống nhiều rồi, vẫn là rút gân, quả thực chính là có bệnh. Lại còn nhất định phải nhận hướng khinh ngữ làm chủ không thể, thủy sinh vật 8 phần 10 cũng là không đầu góc ngạn ý. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chết à? Đi ra ngoài, chết tỷ lệ ở 8 phần 10 trở lên. Hướng khinh ngữ mở miệng nói rằng, "Sợ?" Tư vân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hướng khinh ngữ nói, nhưng là, vẫn là muốn cùng tiểu cá trách rời đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, xin hãy cho chúng ta thử xem được không?" Cuối cùng hướng khinh ngữ thở dài nói, "Được rồi, các ngươi chờ chút chính mình chú ý an toàn." có cái gì không đúng liền rút đi đi. Ta chủ nhân, vẫn là tiểu cá trạch tốt nhất. Sau đó hướng Khinh Ngữ cầm thủy tinh cầu đồn đại cho Trịnh Nhất nói, "Chờ chút ngươi đem hai người bọn họ trực tiếp đánh ngất, ta luôn cảm giác một khi bị nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không có kết quả tốt." Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn hướng Khinh Ngữ, hắn mới vừa thật sự cho rằng hướng Khinh Ngữ đồng ý, quả nhiên, đều là lừa người. Trịnh Nhất lạnh nhạt nói, "Không thành vấn đề, giao ở trong tay ta." Hướng Khinh Ngữ nghi hoặc nhìn Trịnh Nhất, nàng luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Sau đó Trịnh Nhất liền bắt đầu liên hệ ông lão. Rất nhanh ông lão liền tiếng văn nói: Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta xem không bất kỳ biến hóa nào nha." Trịnh Nhất lập tức nói, người mang đi là tốt rồi, hắn vật ngoại thân không có tác dụng gì. "Đúng rồi, ta có chuyện ta muốn hỏi hỏi, nơi này người đi ra ngoài không có sao chứ? Có thể hay không gây nên cái gì phiền phức không tất yếu?" "Rất khó nói, dù sao lần trước động tính náo động đến rất lớn, thế nhưng nếu như là không quá quan trọng người, hơn nữa còn là không bị đồng hóa, nên rất lớn có thể sẽ không có chuyện." Trịnh Nhất gật gù, hiện tại hắn cũng không cố nhiều như vậy, thật vất vả có thể trở lại, không thể có thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này lưu lại. Sau đó Trịnh Nhất liền để ông lão mở ra đường nối. Tiếp theo Trịnh Nhất bọn họ liền nhìn thấy ở trên mặt biển xuất hiện hắc động thật lớn, này hố đen một chút không nhìn thấy đáy, luôn cảm giác rất nguy hiểm đáng sợ. "Bốn mắt ngươi cần phải xem cho rõ ràng, nhưng chớ đem chính mình cho hãm hại." Mắt cá chết nói rằng, "Là ngươi phải cho ta nhìn rõ ràng, hiện tại nói cho ta cái này đường nối có vấn đề hay không?" Trịnh Nhất nói, "Mặt ngoài nhìn qua không có vấn đề gì, có điều vẫn là cần người đi thử xem, ngươi nơi này không phải nhiều người sao? Tùy tiện kéo mấy cái ném vào là tốt rồi." Trịnh Nhất gật gù sau đó đối sáu vạn cùng tư vân các nàng nói đến các ngươi thí nghiệm thời gian muốn đi vào liền mau mau nếu như không vào được liền tự giác cút đi hết thề cút đi chính nhất vừa mới nói xong dưới sáu vạn liền thu dọn đội ngũ hướng về hố đen mà đi tư vân tư vũ cảng không kém gì bất luận người nào trực tiếp đi đầu xu phong nhìn tư vũ tư vân liều mạng hướng về hố đen mà đi hướng khinh ngữ là khó mà tin nổi nhìn chính nhất nói tốt đánh ngất đây nàng liền cảm thấy có vấn đề chính nhất lại hào phóng như vậy đáp ứng rồi quả nhiên nam không một độ tốt động một chút là lừa người lập tức hướng khinh ngữ đối trịnh nhất là tràn ngập lời oán hận chỉ là nàng hiện tại lại bắt đầu lo lắng những người này có thể không thế tiến vào hố đen dù sao tiên giới kết cục bại ở nơi đó đó là huyết như thế giao hấn không để tình sinh tử lựa chọn hàng vũ hoang dã thảo nguyên trên thảo nguyên không phật quang lan tràn chư phật hiện hiện nhưng mà bầu trời chư phật nhưng suy yếu cực kỳ phảng phất tùy cơ cũng có thể phá nát tiêu tan mà ở hoang dã trên thảo nguyên càng có vô số tu sĩ giết, nơi này từ lâu máu chảy thành sông thây chất đầy đồng bên trên tiên giới 33 tầng trời cũng đang không ngừng ở trên thảo nguyên biến nào mỗi một lần càng biến đều sẽ mang đến to lớn công kích. hoang dã bên trong thảo nguyên, thần thụ bên cạnh, hướng về hướng về trạch diệp máu me khắp người đứng dưới tán cây, nộ giác nộ nhã cùng những người khác tông môn thiên tiêu, toàn bộ đều ở một bên. sau đó hướng về trạch diệp yếu đốt nói, không xong rồi, hoang dã thảo nguyên kết giới cũng bị phá, chư phật cũng phải thất bại, đoạn nguyệt nơi đã không cứu. đông hàn người là điên rồi sao? toàn bộ đông lục địa đều bị tàn sát, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? một bên lăng phong tức giận nói, hiện ở đây cơ bản đều là tuổi trẻ thiên tiêu, hán trưởng bối ngoại trừ hướng vẫn thiên cha mẹ cơ bản không ai ở cũng là hứa bình còn ở một bên. Chỉ là trong mắt của nàng tràn ngập tuyệt vọng, lần này thật sự không ai có thể cứu bọn họ. Ngắn ngắn một tháng, liền thời gian một tháng, toàn bộ Đông Châu đều bị Đông Hàn thanh trừ, không có nguyên nhân không có bất kỳ từ hận, gặp mặt chính là chém, không chết không thôi. Truyền tông trận chuẩn bị thế nào rồi? Đối phương có trong truyền thuyết vạn tượng quy tắc cường giả, quá phổ thông truyền tông rất dễ dàng bị lấy ra. Nguyệt Tôn đột nhiên xuất hiện ở thần thụ bên cạnh nói rằng: "Hiện tại Nguyệt Tôn khí tức nhược đáng sợ, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. Yên tâm, dùng hết hoang dã thảo nguyên cuối cùng năng lượng" tuyệt đối có thể tránh thoát loại kia cường giả nhận biết hướng về trạch diệp quay về ngộ cho rằng bọn họ tiếp tục nói thời gian đã không hơn nhiều như vậy trực tiếp bắt đầu truyền thống, các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều có thể cố gắng sống sót liền cẩn thận sống sót báo thủ cái gì không cần yên tâm trên lúc này hứa bình đối từ thành nói tiểu hoàn liền giao cho ngươi nhớ tới dẫn nàng đi tìm cha nàng ta không muốn bao tiểu hoàn khóc dòng nói ta không nên rời đi nương thang nhọn đúc thiếu một người các ngươi liền nhiều phân an toàn hơn nữa ngươi cũng không thể lưu lại hứa bình nói lúc này nội cho rằng đứng ra nói hướng về thúc Ta cũng không thể đi, ta biết truyền tống trận nguyên lý, ta quá mạnh mẽ, sẽ chiếm cư quá nhiều năng lượng. Ta cũng không đi, nơi này là sư phụ lưu cho nhà của chúng ta, ta muốn lưu lại giữ nhà." Nộ Nhã cũng nói. "Xem ra ta cũng không thể đi, dù sao trẻ tuổi bên trong, ta là mạnh nhất, tuy rằng ta không phải rất trẻ trung." Huyền không cười nói nói, "Tất cả câm miệng, đều đi cho ta, hướng về Trạch Diệp quay về nộ cho rằng nói, Nộ Nhã cũng đã mang thai ngươi còn muốn làm gì? Hiện tại nói nhảm nữa liền cũng không kịp." Nói xong trận pháp liền trực tiếp bắt đầu phát động. "Ha ha, quả thực buồn cười." Ở ta mắt mũi dưới đấy còn dự định trốn. Lớn lao âm thanh xuyên qua kết giới trực tiếp truyền tới thần thụ bên cạnh tất cả mọi người trong hai. Chương 385, tuyệt vọng. Ta đi ngăn trở hắn, các ngươi tốt nhất nhanh lên. Nói xong Nguyệt Tôn trên thân liền bộc phát ra hào quang sáng chói, Quy tắc chi lực càng tràn ngập bốn phía, sau đó cả người hắn liền biến mất. Người ở chỗ này đều nhìn ra, Nguyệt Tôn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Thế nhưng là coi như dùng hết hết thảy, Nguyệt Tôn cũng không có nắm chắc có thể đỡ nổi người kia bao lâu, kia là siêu việt hắn đẳng cấp tồn tại, căn bản vô giải. Nhưng là thời gian chỉ cần đủ cũng liền đủ. Giờ khắc này hướng Trạch Diệp trên thân cũng xuất hiện ngọn lửa vô hình, đồng dạng đang thiêu đốt hết thảy, đồng dạng đang tranh thủ thời gian. Mặc dù hắn nắm giữ Hoang Dã Thảo Nguyên không lâu, nhưng là nơi này hết thảy hắn đều đã quen thuộc. Tại hướng Trạch Diệp dẫn đạo dưới, truyền tống đại trận khoảnh khắc hiện hiện, tất cả mọi người ở đây thân ảnh đều tại biến mơ hồ. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải tiếp nhận truyền tống. Hướng Trạch Diệp nhìn xem bên cạnh mình thê tử tiếp nối nói, "Không thể đem ngươi đưa ra ngoài, ta." Hướng Vân Tiên mẹ hắn Ôn Nhu cười nói, "Đây mới là ta muốn kết cục, còn sống không bằng tiếp ngươi cùng chết." Nhiều năm như vậy ủy khuất ngươi bất quá còn tốt, vân thiên cùng khinh ngữ cũng còn còn sống, nếu như sự kiện kia không có phát sinh, bọn hắn hẳn là sẽ qua rất tốt. nhớ tới hướng vân thiên đem trịnh nhất giết hình tượng, bọn hắn tâm đều vô cùng đâm nhói. trận pháp này rất đặc thù nha, đáng tiếc vẫn là bại lộ, tùy tiện hấp thu điểm ký ức liền biết các ngươi muốn dở cho quỷ, như vậy phá cho ta. thanh âm này áp đảo vừa mới cái thanh âm kia, theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô tận năng lượng như là như phong bạo tiết ra, một nháy mắt toàn bộ hoang dã thảo nguyên đều bị lực lượng này bao phủ, không phân địch ta, không phân mạnh yếu, chính là vô tình ép. xong Đây là đoạn Nguyệt Chi điệu tiếng lòng của tất cả mọi người. Đây là hoang dã trên thảo nguyên, tất cả mọi người tuyệt vọng hò hét. Đối mặt cái này tính áp đảo lực lượng, ai cũng không làm được cái gì. Liên liên những cái kia sắp truyền tống rời đi các tông thiên tiêu cũng bị vô tình bức ra truyền tống trận. Đến tận đây, tuyên cáo truyền tống thất bại. Theo lực lượng kia giáng lâm, hoang dã thảo nguyên kết giới thuận thế sụp đổ. Sau đó lực lượng truyền đến trên người mọi người. Một nháy mắt kêu thảm vô số, toàn bộ thảo nguyên như là nhân gian luyện ngục, tử thương vô số, thi cốt như núi. Đồng dạng thần thụ cũng khó thoát lực lượng này công kích mặc dù trên thần thụ có quang mang nở rộ, nhưng là một lát quang mang liền tiêu tán ở thế, ngay sau đó thần thụ đứt gãy sinh cơ tản tán. giờ khắc này thần thụ bên cạnh đại đa số người đô hộ lấy nội nhã, biết rõ sáu thiên tiêu, hướng ý cùng huyền vũ, đường viện đều trong nháy mắt ngăn tại nội nhã trước. hướng vấn thiên phụ mẫu càng liều mạng che chở những này người. Gặp quỷ, ta không sao giúp ngươi cản thứ độ gì. lãnh phong phun máu lạnh lùng nói. tu sĩ chúng ta nào có dạng này làm người, chúng ta có phải hay không tu giả tiên? huyền không rùa đã phá thành mảnh nhỏ, chính hắn cũng không tốt đến cầm đi, tùy thời đều có thể sẽ chết nơi này tu vi của hắn là cao nhất, cho nên ngoại trừ hướng vấn thiên phụ mẫu, hắn ngăn tại phía trên nhất. đối mặt cái này không cách nào tưởng tượng lực lượng, trải qua từng tầng từng tầng loại bỏ về sau, nội nhã thế mà lông tóc không tổn hao gì. ngươi, các ngươi làm gì dạng này? nộ nhã chảy nước mắt nhưng lại không biết muốn nói gì. Ngao lúc này một con long khâu đi vào nộ nhã bên người cọ sát, long một cũng bị trọng thương, mà lại cái khác long khâu đều tại vừa mới một kích kia tử vong, là bọn hắn bảo hộ ở trên cùng. hướng vấn thiên mẫu thân nói, mạng của các ngươi thế nhưng là rất đáng tiền. Có biện pháp sống sót tuyệt đối không nên đi chịu chết. Lúc này hướng Vân Thiên phụ mẫu cũng liền thừa cuối cùng một hơi, chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ chết đi. Thế nhưng là bọn hắn không đỡ nha, chí ít cũng làm cho bọn hắn nhìn thấy những người ở trước mắt có thể thoát đi a. Lúc này Mao Tiểu Hồng chui vào nộ nhã bên người, thân trọng nói, "Nộ nhã tỷ tỷ, cái này cho ngươi." Nhưng sau Mao Tiểu Hoàn liền lạnh sinh sinh đem trong mắt của mình giam lại, sau đó đem nó đưa cho nộ nhã. Nhìn xem viên này bóng ánh sáng long lanh trong mắt, nộ nhã đều có chút không thể tin được. "Tiểu Hoàn ngươi đang làm gì? Người sẽ chết." Nộ nhã vội la lên kỳ hi, hi, không có việc gì, ta còn có một viên, sẽ không chết. Mao tiểu hoàng nói, hứa bình nói, lắp cả ta, nó có thể bảo vệ ngươi cùng cái bụng hải tử, mặc dù số lần cung cấp hai lần, nhưng là khẳng định đẳng giá. nội giác trực tiếp quỳ gối các nàng trước mặt nói, này ân không thể báo đáp, nếu như có thể còn sống, nội giác, đừng nói nữa, đây là chính tiểu hoàng lựa chọn, nàng không màng hồi báo. từ bình nói, ta tới cấp cho ngộ nhã tỷ thay đổi, nói mao tiểu hoàng liền dựa vào đến ngộ nhã bên người, ngay tại mao tiểu hoàn muốn giúp ngộ nhã dung hợp linh đồng thời điểm. Viên kia linh đồng lại đột nhiên biến mất không thấy, linh đồng nèo. Như thế nghịch thiên độ vật, nơi này thế mà lại có, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh âm rơi xuống người này liền xuất hiện tại trên thần thụ không. Ở đây đều biết người này, chính là vừa mới nháy mắt kia hủy hoang dã thảo nguyên kết giới tồn tại, đối mặt hắn toàn bộ đoạn nguyệt chi địa đều không ai có thể chống lại, trừ phi chư phật xuất thủ. Nhưng là chư phật cũng đã bị khắc cường giả ngăn chặn, mà lại nguy cơ sờ tối. Đây là một cái tóc trắng thương thương lão nhân, trong mắt của hắn không có bất kỳ người nào, có chỉ làm bao tiểu hoàn cái này linh đồng nèo sau đó hắn vươn tay phải bắt lên Mao Tiểu Hoàn, không cho phép nhúc nít nàng. Hả? Trên thực tế lấy Lão Nhân động thủ liền mang ý nghĩa uy áp hiện ra, tại hắn uy áp dưới, đừng nói cái gì thiền kêu đệ tử, chính là đoạn Nguyệt Chi địa bên ngoài mạnh nhất Nguyệt Tôn cũng không thể động đậy. cho nên có người đột nhiên lên tiếng để cho Lão Nhân rất là kinh ngạc. Ta không cho phép ngươi động nàng. Lúc này Lão Nhân nhìn thấy Mao Tiểu Hoàn trước người thêm một người, một cái để người hắn quen. Từ Thành. Lão Nhân lạnh lùng nhìn xem Từ Thành nói, thân là người Từ gia, thế mà đứng tại bọn hắn bên này quả thực là vũ nhục ta tử ra huyết mạch, bọn hắn cùng các ngươi không giống, ta sẽ không để cho ngươi thương hại bọn hắn. Từ Thanh kiên định nói, ngu xuẩn, toàn bộ thế giới người đều phải chết, ngươi cứu ai? Từ gia muốn ngươi đã vô dụng, trói buộc đã giải khai, ngươi đã muốn chết, vậy liền chết chúng đi. Sau đó một bàn tay cực kỳ lớn tùy theo mà tới, tại bàn tay này phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được tử vong phủ xuống, Nộ giác ôm thật chặt lấy ngộ nhã, không cho nhã cùng lực lượng này có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng là ai cũng minh bạch, căn bản vô dụng, bọn hắn tất cả mọi người phải chết thướng vấn tiên phụ mẫu càng là cười thảm, hy vọng không thấy được lại thấy được tuyệt vọng, còn không bằng vừa mới trực tiếp chết đi coi như xong. Đừng, đừng, không, muốn. Theo tử thanh gầm thét, một đạo đen kịt vô cùng quang mang từ hắn cái chán bên trong bắn ra, đạo ánh sáng này bắn tại trong cao không tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, lỗ đen sâu không thấy đấy, nhìn thấy mà giật mình, mà ở lỗ đen xuất hiện trong nháy mắt liền truyền ra thanh âm hư vấn. Ha ha, nhìn thấy cửa ra, ta đã nói rồi, chúng ta có thể bình an vô sự tiến đến, liền có thể bình an vô sự ra ngoài nhà. Ha ha, lần này tốt rốt cục sẽ không bị đuổi đi. Chương 386, chúng ta thuộc về hoang dã thảo nguyên một phương. Lô đen truyền đến thanh âm làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình. Bất quá kinh ngạc không phải nói chuyện người mà làm mở động người. Ngoại trừ lão nhân kia không ai có thể lý giải đây là có chuyện gì, chính là từ thành đều một mặt một bức. Theo lô đen xuất hiện, nguyên bản công kích của lão nhân cũng trong im lặng tiêu tán. Sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ trong lô đen đi ra. Hai người kia vừa ra tới liền thấy tình huống chung quanh, chỉ là các nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại có một cái cười nói, lại có nhiều như vậy người chết, nơi này là đang làm gì? Run rẩy sao? Đây không phải là rất thú vị, chúng ta cũng tham gia đi. Chủ nhân mau tới. À đúng, con lươn nhỏ khẳng định không thích loại tình cảnh này. Sau đó các nàng nghiễm nhiên nói, ta chủ sắp giáng lâm, các ngươi sinh linh mặc kệ sinh tử hết thảy lùi tán. Hai người kia chính là Tư Vũ Tư Vân, vì không bị vứt bỏ, vì tác dụng lớn hơn sáu vạn, dứt khoát quyết nhiên làm lên tiên phong công việc. Lúc này lão nhân kia vẫn lạnh lùng mở miệng nói, hai vị đạo hữu, chúng ta từ gia làm việc không hy vọng bị quấy rầy. Mời hai vị né tránh đi. Lúc này Tư Vũ Tư Vân bị mị cười một tiếng, nhưng sau trực tiếp tới gần lão nhân, một nháy mắt có thể so với vạn tượng ba cảnh lực lượng hướng về lão nhân va chạm mà đi. Vẹn vẹn vừa đối mặt lão nhân liền trực tiếp bị trọng thương thối lui về phía xa, mà Tư Vũ Tư Vân cũng không nhiều truy kích, đây không phải các nàng nên làm. Sau đó Tư Vũ Tư Vân lại đem ánh mắt đặt ở nộ giác bọn hắn bên này. Chỉ cần một ánh mắt tới, nộ giác bọn hắn liền bị hù toàn thân xù lông, lúc này Huyền Vũ lập tức nói, hai vị tiền bối, chúng ta lúc này đi, lập tức biến mất. Hai vị mạnh vô biên cường giả thế mà chỉ làm ở đường. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào dù sao huyền vô bọn hắn là không dám tưởng tượng bất quá cũng chính vì vậy bọn hắn mới có thể miễn cưỡng sống lâu một hồi nghĩ biện pháp đem ngộ nhã cùng hướng thúc bọn hắn truyền thống đi nơi này ta cũng có bộ phận quyền hạn hiện tại cơ hội khó được không thể bỏ qua ngộ giác đỡ dậy hướng vấn thiên cha mẹ tập thể truyền âm nói hiện tại hoang dã thảo nguyên năng lượng thưa thớt, truyền thống nhân số rất có hạn tốt nhất đừng vượt qua 7 người cho nên ngộ giác chính ngươi tuyển 7 ca bất quá ta muốn lưu lại hứa Bình nói kỳ thật ta tương đối muốn biết kia hai cường giả chủ nhân đến tuột cùng là ai cho nên ta sẽ không đi Lãnh phong thản nhiên nói, Huyên vô nói, ta liền phải chết, liền không lãng phí vị trí. Đương viện nói, ta phế đi, ra ngoài cũng vô dụng. Tô Yên mở miệng nói, ta không muốn chết, nhưng là ta cũng không nguyện ý dùng cái chết của các ngươi đổi ta sinh. Nộ giác, ngươi đây không phải cho nộ nhã ngột ngạt ta? Đám người, ha ha, ha ha, chết nha, chúng ta liền muốn thật đã chết rồi, cảm giác thật biệt khuất, căn bản không có thời gian cho chúng ta trưởng thành. Từng cái cười có chút thê lương, bọn hắn là đương đại thiên tiêu, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tuyệt đối sẽ không yếu tại người tôn, nhất là giác có thể nói là đương đại mạnh nhất. Liên tại bọn hắn truyền âm thời điểm, trong lô đen lại xuất hiện hai cái thân ảnh, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, lần này xuất hiện không phải người bình thường, mà là hai người máy. Người máy vừa ra ngộ nhã liền kinh ngạc nói, "Cái này các ngươi có cảm giác hay không đến nhìn quan mắt? Có phải hay không rất giống hướng tiền bối Khôi Lỗi? Là rất giống, nhưng là thứ này có rất nhiều người, rất khó nói là ai." Ngộ Giác Đạo. Nhưng sau tất cả mọi người lại ảm nhiên dưới mặt đất đầu, hướng vấn tiên nhà, nếu quả như thật là hắn, sẽ có biện pháp sao? Hẳn là cũng không có cách nào đi. Liền xem như hắn tới cũng là đi tìm cái chết ta. Lúc này bọn hắn lại không hy vọng đây là hướng vấn thiên khôi lỗi. Sáu vạn mới vừa từ bên trong ra, tư vũ các nàng liền khinh bị nhìn bọn hắn một chút. Phản phất tại nói, yếu phát nổ, lâu như vậy mới ra ngoài. Hai vị cô nương, chúng ta cũng không phải là một chủ cần gì phải ganh đua so sánh đâu. Sáu vạn nói, có phải hay không một chủ cùng so không thể so với có quan hệ gì, dù sao tất cả mọi người là tôi tớ, không cùng các ngươi so, còn có ai có thể so. Nói rất hay có đạo lý, sáu vạn hoàn toàn không có cách nào phản bác sau đó sáu vạn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là mắt liếc phía dưới chiến trường. cái này xem xét kém chút đem nó trái tim đều dọa ra, không đúng hắn không trái tim, kém chút đều đem hắn tin dọa cho ra. nhưng sau sáu vạn nhìn xem tư vũ tư vân, sững sờ nói, đừng nói đây là hai người các ngươi làm. tư vũ hỏi có vấn đề gì không? nơi này là hoang dã thảo nguyên, sáu vạn nói ra là tiên sinh địa bàn, hoặc là nói một cái nhả. tư vũ tư vân hoảng sợ nói, trước đó nói xong, cái này cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, mà lại chúng ta liền ra tay một lần, không giết người hiện tại các nàng chỉ có thể cầu nguyện vừa mới vị kia không phải nhìn chẳng tử sáu vạn không phải là xuất thủ đối phó phía dưới những này người a rất nghiêm trọng sao sẽ chết người đấy. song các nàng nhớ kỹ vừa mới có vẻ như dọa một chút những này người lúc này sáu vạn đột nhiên mở miệng nói lực lượng thật là cường đại cần thận chút có không ít người tại ở gần ân tư vân gật đầu nói hết thể bảy người lại bốn cái vạn tượng cường giả một hai ba bốn cảnh mỗi cái một cái mà lại có thể là hướng chúng ta tới đối phương làm sao cường sáu vạn cũng không thèm để ý Dù sao mạnh hơn cũng đối với bọn họ khi còn sống cường cấp cao cường giả giao cho các ngươi chúng ta cần phải đi quét dọn chiến trường chuyện này nếu là không có xử lý tốt ta ta cảm giác đều muốn về hưu thật âm mộ các ngươi cái gì cũng không biết Từ vũ tư vân thật sự có nghiêm trọng như vậy sao ý nghĩ của bọn hắn còn không có giới vô số máy móc liền từ trong lỗ đen chen trúc mà ra sau đó năm vạn đồng nói nghe theo ta chủ ý chí nhúng tay chiến trường quét sạch cương địch chăm sóc người bị thương chúng ta thuộc về hoang dã thảo nguyên một phương vang trời triệt địa thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thảo nguyên tuyệt vọng đoạn nguyệt các đại tông môn đệ tử giấy lên một tia hy vọng rốt cục đến mọi viện không phải liền là hô khẩu hiệu nha chúng ta cũng đã biết nhưng sau tư vũ tư vân mở miệng nói nghe theo ta chủ ý chí nhúng tay chiến trường quét sạch chí cao địch chúng ta thuộc về hoang dã thảo nguyên một phương tư vũ tư vân thanh âm cũng không lớn nhưng là thanh âm của các nàng nhưng truyền bá gần phân nửa đoạn nguyệt chi địa nó vạn tượng cường giả uy áp càng không chút nào che giấu tràn ngập đại địa trong chớp nháy này nguyên bản hy vọng tinh quang triệt để thiêu đốt như là ngọn lửa hy vọng truyền khắp toàn bộ thảo nguyên giờ khắc này túc sát chi ý ngưng tụ Vô tận chiến ý hiện lên, ngọn lửa hy vọng cháy lừng hực, Bọn hắn còn có thể tái chiến, còn có thể lại giết. Đoạn Nguyệt Chi địa còn có hy vọng, bởi vì bọn hắn cũng có cường giả trí cao, loại khí tức kia sẽ không sai, kia là thuộc về trí cao người khí tức. Là Vấn Thiên, là Vấn Thiên 6 vạn đại quân, nhất định là bọn hắn. Hướng Y kích động không thể tự kiềm chế. Hai cái này nữ mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu quả như thật là Hướng Vấn Thiên cùng một bọn, như vậy Đoạn Nguyệt thật còn có hy vọng, Hoang Giả Thảo Nguyên còn có thể tiếp tục tồn tại. 6 vạn trở về, vậy có phải hay không Hướng Tiền Bối cũng bay về rồi? Cái kia sư phụ, sư phụ có phải hay không cũng sẽ bình an vô sự trở về." Nội Nhã lẩm bẩm nói. Bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận hướng vấn Thiên giết trịnh nhất sự tình. Chương 387: Trên chân thế giới tất cả chiến cuộc. Nguyên bản âm u đầy tử khí thậm chí đã nhận mệnh đoạn nguyệt tu sĩ, lại một lần nữa bạo phát ra trước nay chưa từng có chiến ý. Cái này khiến tới gần Tư Vân Tư Vũ bảy vị cường giả không ngừng nhíu mày, bọn hắn ở chỗ này kéo rất lâu, nếu như những người kia thực sự không thể nghiền ép đoạn nguyện tu sĩ, như vậy bọn hắn liền nên xuất thủ. Đồ sát Nha, mặc dù làm ít, nhưng là lại không phải không làm qua chỉ là loại sự tình này hữu thương thiên hòa, mặc kệ thân ở cái nào thế giới đều không thể thoát đi cái báo, trừ phi bọn hắn đủ mạnh không nhìn hết thảy, không phải không phải vạn bất đắc dĩ, những này người đều không nguyện ý dựng vào chính mình. bất quá khí thế nha, ngưng tụ cho dễ, tán đi cũng đơn giản, giết đối phương chủ cột tinh thần là được rồi. nhưng sau bảy người này không nói hai lời vọt thẳng Tư Vân Tư Vũ mà đi, bọn hắn tranh thủ nhất kích tất sát, dạng này chẳng khác nào cho đoạn nguyệt ngọn lửa hy vọng về sau lại sinh sinh bóc tát, đây quả thực sẽ cho người lâm vào tuyệt vọng vực sâu, đến lúc đó còn không phải thu hoạch đầu người. Lúc này Tư Vân Tư Vũ vẫn là rất hoảng. Làm sao bây giờ, ác ma cùng con lươn nhỏ còn tại hướng bên này toàn bộ, chúng ta có thể kiên trì lâu như vậy sao? Chỉ có thể liều mạng, tranh thủ vớt điểm khổ lao à, không chừng chủ nhân lòng mềm nhũn liền để thất dạ cô nương kéo chúng ta đi lên. Chúng ta có phải bị bệnh hay không, ngàn giảm xa xôi từ bỏ tự do chạy tới chịu chết. Bệnh, bệnh. Giờ khắc này bảy người kia biến mất tại nguyên chỗ. Tới, nghĩ miểu sát ta nhóm, đơn giản người si nói ngọng, ác ma đều không thể làm được sự tình bằng bọn hắn. Ha ha. Nói là nói như vậy nhưng là các nàng cũng không có dám có một chút giữ lại, các nàng trong nháy mắt dung hợp, sau đó trở thành thủy cầu các nàng lại tại trong chốc lát tự bạo hủy thiên diệt địa khí tức trực tiếp tại tư vân tư vũ các nàng vị trí buộc phát ra tại cái này tự bạo huy là dưới toàn bộ đoạn nguyệt chi địa đều có thể phát giác được cái này năng lượng kinh khủng hoang dã dưới thảo nguyên đám người tức thì bị chấn nhiếp chạm đều đứng cố vững, mà bảy người kia cũng là đầy bụi đất từ không gian bên trong xuất hiện, có hai cái trên thân đều không hoàn chỉnh tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ cái này nhất bạo rút lui hai cái trọng thương một cái vết thương nhẹ hai cái tổng thể tới nói thành quả vẫn là rất khả quan. một cảnh cũng chính là trước kia lão nhân kia nói như thế nào, tự bạo chết rồi. tại cái này tự bạo bên trong, mặc dù có bốn cảnh hỗ trợ, nhưng là cái này tự bạo quá đột nhiên để hắn cũng bị thương nhẹ, bọn hắn xác thực một chút cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ trực tiếp tự bạo. còn sống. bốn cảnh âm thanh lạnh lùng nói, còn sống, cái kia vừa mới thật là tự bạo rồi. hai người kia chân thân có chút đặc thù, chẳng phải cho dễ chết, bất quá cũng không chống được mấy cái tự bạo, vì không lãng phí thời gian, ta trực tiếp phong ấn các nàng. bốn cảnh nói ngay tại lúc bốn cảnh muốn động thủ thời điểm, lại một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên bầu trời khóa chặt hắn. tán, sau khi nói xong tất cả mọi người rời đi tới. nhưng sau to lớn cổ sáng trực tiếp giáng lâm ở đây, còn đến không kịp tối lui ba cái cụ hiện cường giả, trực tiếp tại cái này của sáng hạ hôi phi liên diệt. sau đó tiếng vang to lớn tại toàn bộ hàng vũ vang lên, nghe theo đại nhân triệu hoán, tuân theo đại nhân ý chí, trên chân thế giới tất cả chiến cuộc, thanh trừ hết thể người xâm nhập, chúng ta thuộc về hoàng giã thảo nguyên. giờ khắc này toàn bộ đoạn nguyệt chi địa sôi trào, lại tới, lại là trí cao cường giả ngọn lửa hy vọng bắt đầu bắn ra, lại là nữ nhân thanh âm, mà lại thế mà khẩu khí lớn như vậy, trên chân thế giới tất cả chiến cuộc, thanh trừ hết thể người xâm nhập, ha ha. Sau đó bốn cảnh nhìn trời cười lạnh nói, thế nào, đoạn Nguyệt Chi địa nam nhân đều chết sạch, hiện tại cũng cần dựa vào nữ nhân xuất chiến rồi. Lúc này Tư Vũ Tư Vân cũng phục nguyên tương lai, các nàng không khỏi mở miệng nói, cái này những này người là ai, Minh Hiếu, vừa mới một kích kia cũng quá đáng sợ a, thỏa thỏa bốn cảnh nha, không tốt cạnh tranh nha. Cô gái này lại thuộc tiên sinh thủ hạ. Cùng thất giả cô nương một cái cấp bậc, mà lại vừa mới công kích khẳng định không phải nàng. bất quá xuất thủ cũng coi như thất giả các nàng một cái cấp bậc, cho nên các ngươi không cần xoắn xuýt, càng không cần ganh đua so sánh. sáu vạn mở miệng giải thích, cái kia còn tốt, bất quá có nam cường giả sao? dạng này bị khinh bị các ngươi sẽ không khó chịu sao? đến cái thôi, giết chết bọn hắn. từ vũ nói, đã tới, nhìn xem đi. sáu vạn vừa dứt lời, cái kia bốn cảnh cường giả trước người liền xuất hiện không gian ba động, sau đó phía sau hắn đột nhiên liền truyền đến năng lượng cường đại ba động lần này đem hắn giật mình tiêu lên, phía sau công kích hắn thoạt đầu nhưng mà cái gì đều không có cảm giác được. ngay tại hắn dự định phòng ngự thời điểm, một thanh âm phía trên hắn vang lên, nhân loại ngu xuẩn, ta phía trên ngươi. nhưng sau tại bốn cảnh ngẩng đầu một ngay mắt, một đấm trực tiếp đụng phải cái cầm của hắn, một điểm nhỏ mánh khóe đều không phân rõ phương hướng, đơn giản rất dễ. một ngày không có dừng lại lại một lần truy kích bốn cảnh cường giả, nhưng mà không có mấy lần những cái tiêu ba cảnh hai cảnh lại tới. lúc này tiểu á na di xuất hiện đối mặt ba cảnh, tư vân tư vân phân biệt đối mặt một cảnh hai cảnh. các nàng hiện tại cũng là hư nhược gấp đối một cảnh còn tốt, đối đầu hai cảnh liền miễn cưỡng, bốn cặp bốn làm gì chắc đó, mặc dù không nhất định thắng, nhưng là thua cũng không trở thành. trong phi thuyền, còn tốt có hai cái ngoại viện, không phải chúng ta liền nguy hiểm, mà lại chiến dê người xác định hướng vấn thiên bọn hắn liền tại phụ cận. còn có một cái vấn đề nhỏ, vì cái gì chúng ta cũng muốn thuộc về hoang dã thảo nguyên, thuộc về ta nhật bất xuất đế quốc không tốt sao? tiểu không nói đạo, bởi vì hoang dã thảo nguyên lệ thuộc trực tiếp thuyền trưởng, lại nói ngươi nói ngươi là nhật bất xuất, ai biết là phương nào thế lực, đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà, ngươi tiếp nhận lên thuyền trưởng lửa giận chính nói tiếp sáu vạn các ngươi gặp không nhiều nhưng là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp hướng vấn thiên chính là thuyền trưởng cũng không thể tuyệt đối chỉ huy bọn hắn bọn hắn cơ bản cùng hướng vấn thiên như hình với bóng cho nên hướng vấn thiên tuyệt đối rời cái này không xa mà hướng vấn thiên khẳng định đi theo thuyền trưởng đồng lý thuyền trưởng liền tại phụ cận tiểu không khác suy luận nhanh liên hệ với người nói sáu vạn không có tiếp lấy tiểu không đúng tiểu hy nói coi trọng ngươi cảm giác lão bản vừa về đến liền phải nói dạng này ta liền triệt để yên tâm đều không cần lo lắng gần chết tiểu hy gật gật đầu sau đó nói Bất quá chúng ta dạng này tùy tiện động thủ sẽ không bị đại nhân giáng tội, mà lại chúng ta còn thoát ly quản lý khu vực." Tiểu Không An ủi nói, "Ta biết ngươi đỉnh lấy pháp tắc áp lực rất lớn, bất quá đây là bình thường đại diện không muốn để trong lòng, lại nói xử lý loại sự tình này là chức trách của chúng ta, không tài năng sẽ bị mắng, huống chi chúng ta nhiều người, cùng lắm thì cùng một chỗ phạt, không có gì đáng ngại." "Tiểu Hi." "Chiến B." Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không tiến thuyền hải tặc. Lúc này Tiểu Không Trịnh trầm nói, "Tốt, vị trí đã xác nhận hoàn thành, như vậy phân tán binh lực toàn phương diện tham gia chiến trường." lấy phòng ngự làm chủ trở đợi lao bản trở về. Thu được, chiến bê nói, hàng vũ đại địa, chung 1,393 trận cỡ lớn chiến lĩnh dịch, trong đó 1,122 trận vì người xâm nhập chiến lĩnh dịch, bắt đầu toàn phương diện tham gia Một lần nữa phát ra khẩu hiệu, nghe theo đại nhân triệu hoán, tuân theo đại nhân ý chí, trên chân thế giới tất cả chiến cuộc, thanh trừ hết thể người xâm nhập, chúng ta thuộc về, hoàng giã thảo nguyên. chương 388, ta hướng vấn thiên đương thời vô địch. Theo mệnh lệnh Hạ đạt Vô số truyền tống ba động xuất hiện trên bầu trời hàng vũ đại địa, sau đó vô số cỗ máy chiến tranh từ trên cao giáng lâm, nhúng tay hơn ngàn chiến trường. Mà hoang dã thảo nguyên càng là chiến trường chính, cái khác toàn bộ dùng phòng thủ làm chủ, chỉ có nơi này lấy phản công làm chủ. Tại chiến B cao cấp cỗ máy chiến tranh tham dự chiến trường về sau, Đoàn Nguyệt Tu sĩ si rốt cục đạt được giảm sóc bắt đầu triển khai giết ngược lại khi đến đường cùng. Đoàn Nguyệt một phương không có khả năng lại lui, phải chết chính là tự bạo. Bọn hắn hiện tại đã có được tự bạo tư cách, thuật đầu căn bản là không có cách tự bạo, toàn bộ đều là bị vô tình áp chế mà đoạn nguyện phản sát kích phát địch quân lửa giận cùng dũng khí tự bạo mà ngươi sẽ ta cũng biết sau đó toàn bộ chiến trường bị tự bạo âm thanh bao trùm song phương đồng dạng thương vong thẳng trọng chiến đấu như vậy tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tại phi xa bên trong tiểu bố tim đập nhanh nói tu tiên giả chiến đấu thật sự là đáng sợ từng cái chiến lược phá trận nếu là bọn hắn có thể giống chúng ta dễ dàng như vậy tiến vào vũ trụ đây còn không phải là nghiền ép các đại văn minh sắt thực đủ mạnh liên liên cấp ép chiến đều không có ưu thế tiểu hy nói khác ưu thế được không mau trốn à có người để mắt tới chúng ta Ta muốn mở ra siêu thời không truyền thống, các ngươi bắt ổn. Chiến B vừa nói xong lập tức động cơ toàn bộ triển khai, một nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Chiến B biến mất về sau một vị trung niên nam nhân xuất hiện tại trước kia Chiến B vị trí bên trên, hắn nhíu mày nói, "Nazi, không quá giống, mà lại những khôi lỗi này rõ ràng không giống thời đại này sản phẩm, vượt ngoại cao cấp văn minh đúng tay." "Không có lý do a, mạnh như vậy văn minh làm sao lại không có chúng ta người?" Sau đó trung niên nam nhân túi đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt chi địa, thầm nghĩ, hoang dã Thảo Nguyên, tiên tộc người địa chỉ ban đầu." thì ra là thế, xem ra giữ lại không được. trên phi thuyền, tiểu hi ngươi làm gì mà ra? nếu không phải vận khí ta tốt phát hiện, hiện tại cũng muốn thuyền hủy người vong. so chiến dê còn sớm chết, ta sẽ bị cười vô số năm. chiến bệ đạo, tiểu bố nói, ta phát hiện ngươi gần nhất lo dịp kho cũng có chút vấn đề, cảm giác trí năng không ổn định. sau đó tiểu bố nhìn trước tiểu hi, gánh thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì sao? cái nào không thoải mái? tiểu hi lắc đầu, kỳ thật ta vừa mới rất chú ý chung quanh thế nhưng là người kia xuất hiện ta căn bản không biết, mà lại. Mà lại ta hiện tại phát hiện pháp tắc đang không ngừng thoát ly ta. Có ý tứ gì? Đại nhân, khả năng thật muốn trở về." Tiểu Bố lập tức nói, "Chiến B thu hoạch hoang dã thảo nguyên hiện trường tin tức." "Chiến B, các ngươi thật sự coi ta chiến dây làm, ta chiến tranh hệ. Bất quá Chiến B vẫn là toàn lực thu hoạch tin tức." Lúc này hoang dã trên thảo nguyên trí cao cấp bậc chiến đấu đã dừng lại. Những này người đem lúc đầu cần mấy ngày mấy đêm chiến đấu, trực tiếp hấp súc mấy phút liền có thể giải quyết. Hiện tại một ngày vết thương trăm tiểu á cùng tư vũ tư vân cũng hư nhược gấp. Bất quá đối phương cũng không có tốt đi nơi nào nhất là kia một cảnh lão nhân cơ bản muốn không được bốn cảnh cường giả cắn răng nói quả nhiên đây chính là một cái dựa vào nữ nhân địa phương bốn cái cường giả liền một người nam đơn giản mất mặt đáng người đây là được nhiều kỳ thị nữ nhân a bốn cảnh nói tiếp các ngươi giết không chết bọn ta nhưng là chúng ta còn có trợ giúp mà lại đều là nam nhân các ngươi căn bản không có khả năng thắng chúng ta thật sao sâu ưu lại băng lãnh thanh âm trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoang dã thảo nguyên giờ khắc này rõ ràng nhiệt huyết bọn hắn phản phất bị vô tận băng lãnh bao trùm có ít người càng không tự chủ được ôm lấy hai vai Đây là tới từ sâu trong nội tâm băng lãnh, lạnh thấu xương lạnh đâm tâm. Thần thụ bên cạnh hướng y chảy nước mắt nói, là vấn thiên, là vấn thiên thanh âm cùng khí tức sẽ không sai. Đúng là vấn thiên đạo hữu, loại cảm giác này đơn giản để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyền vô nói, thế nhưng là thật không có chuyện gì sao? Những cái kia nhưng đều là cường giả trí cao, toàn bộ đoạn Nguyệt Chi địa đều không có dạng này cường giả. Một sách nói, lần này tất cả mọi người lại trầm mặc, những này người lo lắng, bốn cảnh người kia cũng không khỏi hoan sợ, này khí tức thế mà để hắn có chút e ngại. Bất quá cảnh giới trên lệch nhiều lắm, đối phương nhiều lắm là tính cái hóa hình cường giả. Hóa hình? Người xác định. Hướng Văn tiên thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Bốn cảnh cường giả hai mắt co rụt lại, hắn vừa mới căn bản không có lên tiếng, chẳng lẽ là độc tâm thuật? Độc tâm thuật? Ngưu xuẩn, ngây thơ. Bốn cảnh quát, kia rốt cuộc là cái gì? Khác giả thần giả quỷ, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền không khách khí. Sáu bạn. Lúc này Hướng Văn Thiên thân ảnh triệt để đi ra lỗ đen. Một người đứng thẳng có thể gánh vác trời đất cường đại khí tràng ép toàn bộ không gian đều phản phất sắp đổ sụp thật là đáng sợ khí tràng đây là ý nghĩ trong lòng mọi người chính là cái gọi là bốn cảnh đều không có đáng sợ như vậy khí tràng đây quả thật là vấn thiên lúc này mới bao lâu thật có thể mạnh đến tình trạng này hướng trạch diệp lúc này cũng tỉnh lại nhìn thấy hướng vấn thiên một viên hắn đơn giản đã mất đi năng lực suy tư con của hắn lại là cường giả trí cao sáu vạn đang nghe hướng vấn thiên sau khi mở miệng toàn bộ thả ra trong tay hết thảy rời đi máy móc hướng hướng vấn thiên tụ tập mà đi hướng vấn tiên đạp không mà đi mỗi một bước đều nắm chắc trên vạn 6 vạn dung hợp mỗi một bước khí tức trên thân đều tại kéo lên, mỗi một bước ăn khí chẳng đều tại mãnh liệt hơn bạo tạc. Thiên địa thương khung, hướng vấn tiên đi hướng bốn cảnh cường giả, hắc hát kiếm thình lình xuất hiện trong tay hắn, vạn pháp đều diệt, vô tận băng lãnh, đáng sợ kiếm y tràn ngập phim chính thiên địa, chém thế gian vật vật. giờ khắc này trước vấn tiên đã đi tới cái kia bốn cảnh cường giả trước, nhấc kiếm chỉ kém một chạm. lúc này bốn cảnh cường giả hư giới toàn bộ triển khai thế giới quy tắc bao trùm hết thảy, sức mạnh đáng sợ như là vô tận phong bạo muốn rào sát hết thảy, giết vạn giới sinh linh. hướng vấn tiên chém xuống một kiếm toàn bộ thân ảnh trực tiếp biến mất, mà vừa lúc này vô tận phong bạo triển khai, sức mạnh mang tính chất hủy diệt bắt đầu diệt sát hết thể trung quanh, không gian đều trực tiếp bị xoắn nát đổ sụp. hồi lâu sau, phong bạo tan hết hướng vấn thiên cũng một lần nữa xuất hiện. lúc này hướng vấn thiên đã đứng tại bốn cảnh cường giả sau lưng, lúc này hắn ý nguyên bảy biện chém xuống tư thế. giờ khắc này trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nhảy lên, toàn bộ chiến trường lặng yên im mắng. một chiêu phân thắng thua, mà thắng bại lập tức liền muốn công bố, ánh mắt mọi người toàn bộ rút ra tại hai người kia trên thân, mỗi người tư duy cũng không dám động một cái liền sợ xuất hiện không nguyện ý nhìn thấy hình tượng ngay lúc này hướng vấn thiên động không phải ngã xuống mà là thu kiếm đứng ở trước người nhưng sau hướng vấn thiên mở miệng ta hướng vấn thiên đương thời vô địch kia bốn cảnh cường giả ứng hướng vấn thiên thanh âm thân thể bắt đầu phá thành mảnh nhỏ sau đó như là bột phấn tiêu tán ở thế gian giống giờ khắc này chỉ cần thấy được màn này nghe được thanh âm này đoạn nguyện tu sĩ toàn bộ buộc phát ra vô tận tiếng giống đây là viết người thắng hành quốc đây là biểu đạt thân là đoạn nguyện chi tu sĩ tự hào chương 389 trang 389 390. Treo, tuyệt đối là bất hắc, Nhất Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hướng Vân Thiên, lúc này mới bao lâu không gặp nhau Tính ra thời điểm hướng Vân Thiên còn mới tiến cấp lĩnh vực, lúc này mới hơn nửa tháng không gặp liền trực tiếp non chết vạn tượng đỉnh phong rồi. Chính là bất hắc đều không có như thế quá phận đi, chính là Thiên đạo là nhà ngươi thân thích cũng không thể như vậy đi. Ở đây đừng nói Nhất Thiên bọn hắn những cường giả này không tin, chính là Tư Vũ Tư Vân đều hoàn toàn không thể tin được, đây chính là các nàng nhận biết hướng vân Thiên, khẳng định không phải một người a, khẳng định là song bảo thải ca đi không đúng khẳng định là dài giống nhau như lúc tổ tông đi thần thụ bên cạnh hướng trạch diệp không khỏi hỏi mình lão bà cái này thật là con của chúng ta lão bà hắn hẳn là khả năng đại khái là vậy vậy ta không phải báo thủ vô vọng sư phụ không phải chết vô ích à nộ nhã thương tâm nói nộ giác hướng trạch diệp vợ chồng đáng người ngay tại lúc cái này nghiêm túc đến làm cho người xoắn xuyệt thời điểm đột nhiên truyền ra thanh âm không hài hòa đến ngươi có thể nói cho ta ngươi có thể vô địch bao lâu à đó là cái giọng nữ dễ nghe Bất quá để cho người ta kinh ngạc là thanh âm này đến từ hướng Văn Thiên trên đầu một cái tiểu nữ hải. Đúng, tiểu nữ hải không có tâm bệnh. Như vậy ai có thể nói cho ta cô gái này chỗ nào xuất hiện? Còn sống không tốt sao? Cô bé này không biết nàng dưới chân người vừa đem một cái cường giả trí cao giết chết ta. Ngay tại tất cả mọi người xoắn xui, đánh mất thời điểm Hướng Văn Thiên mở miệng. Cái kia vô địch một hồi cũng là vô địch không phải? Ta nói chính là lúc ấy vô địch. Còn có ta thương lượng chuyện gì thôi? Nhiều người nhìn như vậy, cho chút mặt mũi được hay không? Nói thế nào ta cũng là vô địch tồn tại. Ngươi cứ như vậy giẫm lên đầu của ta cảm giác rất mất mặt. À, Thất Dạ nói tiếp, vậy ta liền đi một bên nhìn xem ngươi vô địch chi tư. Đúng, trị liệu thời điểm cách không hiệu quả không phải rất tốt. Nghe vậy Hướng vấn Tiên trực tiếp đè lại Thất Dạ chân vội la lên, "Đừng, đừng nha, giẫm lên, giẫm lên, ta cảm thấy rất tốt." Đáng người. Thân là đương thời vô địch tôn nghiêm đâu. Hứ, Thất Dạ không thèm để ý Hướng vấn Tiên trực tiếp lóe lên liền biến mất. Hướng vấn Tiên khẩn trương nói, "Đừng nha, sẽ chết, sẽ bảo thể mà chết." Hướng Vân Thiên một kiếm này, lực sát thương mạnh không biên giới. Nhưng là đối tự thân tổn thương cũng là khó mà lường được, từ hắn rút kiếm bắt đầu từ thời khắc đó, thân thể của hắn liền bắt đầu vỡ vụn biến mất, nếu như không phải Thất giả tại, hắn bước ra bước thứ 6 dung hợp tất cả 6 vạn thời điểm, liền đã đạo tiêu bỏ mình. Hắn hiện tại càng là nỏ mạnh hết à, Thất giả quy tắc một khi thiếu một địa, hắn đều có thể bạo thể mà chết. Mặc dù hướng Vân Thiên biết Thất giả chắc chắn sẽ không cố ý giết hắn, nhưng là bạo thể a, ai biết cuối cùng Thất giả có thể hay không kéo hắn trở về. Thất giả xuất hiện ở phía xa nhìn xem hướng hỏi nghịch ngậm cười nói, lựa gắt ngươi, cũng không nhìn một chút ta là ai. Làm sao lại có gián tiếp cùng trực tiếp phân chia? Hướng Vân Thiên, hắn đang nghĩ có nên hay không lại đến một kiếm. Ân, mục tiêu là thất giả. Rất nhanh thất giả liền đến đến thần thụ bên cạnh, những này rất nhiều người đều là mạng sống như treo trên sợi tóc, đã nàng đều ra không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, rất nhanh liền có vô tận sinh mệnh chi lực tràn ra, dung nhập những này trong thân thể. Tất cả mọi người thương thế đều đang khôi phục. Thất giả tiên bố, lúc này Ngộ Nhã đi vào thất giả trước mà nói, "Sư phụ, sư phụ hắn." Ai, không đợi Ngộ Nhã nói xong, thất dạ liền kinh ngạc nhìn xem Ngộ Nhã cái bụng nói nơi này có cái tiểu sinh mệnh tại hình thành, đây là cái gì? Lắp tiếp tục giả bộ, xuống mấy vạn năm người, ta không tin ngươi không biết cái gì là nghi ngờ. A à, à à, chúng thiên kiêu, bọn hắn lại một lần ngây ngẩn cả người, vừa mới bọn hắn liền thấy thất dạ chỉ là đưa tay cách không một quyền, nhưng sau hướng vấn thiên cả người không bị khống chế bay về phía sau, đồng thời đang bay quá trình bên trong không ngừng phun máu, không bao lâu liền triệt để biến thành một cái đỏ tươi huyết nhân. Thất dạ không để ý tới hướng vấn thiên tiếp tục tự đủ, xem ra cần phải biết rõ ràng, không phải đối cái không có chút nào phòng ngự tiểu sinh mệnh có thể là chí mạng cho nên thất dạ lời nói hoàn toàn là hai câu. câu đầu tiên nơi này có cái em bé, câu thứ hai chỉ em bé bên ngoài đồ vật. đó là cái cái gì? Tiên bối, nộ giác gánh thầm nghĩ, nộ nhã trong bụng hải tử có vấn đề gì không? thất dạ gật gật đầu, quả thật có chút vấn đề, bất quá ngươi không cần lo lắng, cũng không nhìn một chút ta là ai, chắc chắn sẽ không để tiểu hoa nhi này xảy ra chuyện. nộ giác nhẹ nhàng thở ra, người bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ vừa mới công kích nguy hiểm cho đến tiểu hài người rủa chết rồi. lúc này thất dạ đột nhiên nhìn thấy huyền vô sợ lấy hắn chết đi rua. Huyền vô rủa với hắn mà nói, tình cảm dày giống như chính mình. Trên lý luận hắn rủa là sẽ không như thế cho dễ chết, chỉ là vì hấp thu lớn nhất tổn thương cuối cùng mới đi tới điểm cuối cuộc đời. Đáng tiếc không thể kiên trì một chút nữa, chỉ cần lại kiên trì một hồi, sẽ không phải chết. Dù sao bọn hắn hiện tại tổn thương tất cả đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Huyền vô miễn cưỡng cười nói, để thất giả cô nương chế cười, chỉ là tại hạ xác thực cùng hắn tình cảm rất tốt, bất quá còn tốt không có uổng phí chết. Đúng vậy, không có rủa chết, chết hẳn là ngộ nhã trong bụng hải tử. Thất giả không nói gì trực tiếp giơ tay lên núi kia vỡ vụn rùa thản nhiên nói sinh mệnh khôi phục sau đó thất dạ trong tay liền bộc phát ra vô tận quy tắc đường cong những đường cong này không ngừng kết nối rùa đen đủ thân sau đó vỡ vụn rùa đen khôi phục hoàn chỉnh mà tính mạng của hắn cũng tại lại lần nữa ngưng tụ không bao lâu lại một lần nữa mở ra mê mang hai mắt giờ khắc này tất cả mọi người sợ ngây người khởi tử hoàn sinh loại này thuật thế mà thật tồn tại tại bọn hắn còn tại khiếp sợ thời điểm nhất thiên đột nhiên hô thất dạ có thể hay không đem hướng vấn tiên làm tới cái mạnh hơn Có thể một trường đem chúng ta đập nát cái chủng loại kia mà lại đã vô xuống tới thứ thất giả khinh thường nói cũng không nhìn một chút ta hiện tại là trạng thái gì cái gì amil a Cẩu cũng dám khi dễ tới cửa quả thực là không biết còn sống là kiện thật đẹp tốt sự tình nhưng sau thất giả quay người ngẩn đầu xem xét bầu trời mà thân thể của nàng theo nàng ngẩn đầu bắt đầu càng biến càng lớn đến cuối cùng biến thành người bình thường lớn nhỏ thành dân Giang yêu tiểu thiếu nữ trạng thái tiểu A kinh ngạc nói đây chính là thất giả hiện tại trạng thái sau khi lớn lên tiểu cô nương hình thức thất giả, bộ dáng không phải vậy nha Ta đây là ngoài ý muốn ngoại ý muốn nha, nàng cũng không biết vì cái gì liền biến lớn. Nhưng mà nhìn xem từng cái quỷ dị ánh mắt, thất dạ hoàn toàn không biết hẳn là làm sao mở miệng giải thích, mà lại kia cường đại đến có thể đem toàn bộ đoạn Nguyệt Chi Địa đập thành mảnh vỡ bàn tay đã tới, không phản kích liền đến đã không kịp. Sau đó thất dạ đưa tay Thiên Địa quy tắc phun trào, một cỗ siêu việt thưởng quy đồ vật hướng bầu trời mà đi. Thứ này không giống lực lượng lại thắng lực lượng, nhưng mà vừa mới dùng ra đi, thất dạ liền luống cuống, nàng phát hiện đây không phải pháp tắc, thứ này so pháp tắc cấp độ thấp, mà lại nàng khống chế cũng không nhiều hoàn toàn không đủ ngăn lại một trường kia. Xong, thất giả cảm thấy lần này chơi thoát, mà ở xa vũ trụ tiểu bố bọn hắn xảo diệu bắt được một màn này, tiểu bố đối tiểu hy nói, ngươi nói là thất giả thay thế ngươi đại diện vị trí, mà lại nàng còn có thể sử dụng pháp tắc lực lượng. đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thất giả dùng đến pháp tắc lực lượng không hoàn chỉnh, căn bản không thể ngăn cản một cái kia. sẽ chết, chính là thất giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. chương 390, lâm trèo lên thiên vị. đối mặt cái này cực hạn cảm giác cát bách, mấy vị vạn tượng cường giả đều biết ngăn không được, càng quan trọng hơn là không gian bị phong tỏa hoàn toàn chính là tuyệt sắc, mà lại lại là hai phe địch ta cùng một chỗ giết. Những này người quả thực là phát rồ, một cấp giết một cấp, một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Lúc này thất giả nhìn xem ngộ nhã bọn họ nói, cái kia cái gì? Các ngươi đi trước, vạn nhất chết ta trở lại cứu các ngươi. Cái này xảy ra chút ngoài ý muốn. A, cái kia ta liền đi trước. Nộ giác bọn hắn, nhất tiên tiểu á địch quân tiết tháo đâu, lương tâm đâu. Nhưng sau thất giả nói xong cũng bay thẳng hướng lô đen, hiện tại chỉ có đi vào mới là an toàn nhất. Đáng người. Thật nói đi là đi nha. Lúc này Nhất Tiên nhìn xem Tiểu Á nói, nếu không chúng ta cũng đi vào. Tiểu Á nhìn một chút người phía dưới nói, có thể hay không không tốt lắm. Nhất Tiên nói tiếp, nếu không kiên trì một chút, chờ bọn hắn chết không sai biệt lắm lại đi vào, dạng này bọn hắn cũng liền không biết chúng ta vứt bỏ chuyện của bọn hắn. Tiểu Á gật gật đầu, có đạo lý, chờ chút khí lực đừng có dùng hết. Đáng người. Lúc này Tư Vũ Tư Vân cũng đối xem một chút, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta cũng làm như vậy. Nhưng mà, ai nha, thất giả trực tiếp đâm vào lỗ đen bên trên, căn bản không qua được, chuyện gì xảy ra? Thả ta đi vào nhà. Đáng người. Nhất Tiên, tiểu á. Tư Vân Tư Vũ. Lúc này Thất Dạ trầm mặc, nàng nhớ lại, cái này kênh chỉ có Trịnh nhất mới có thể đi vào, đừng nói bọn hắn không đi vào, chính là đi vào vậy sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Sau đó Thất giả quay đầu trở về cười nói, cái kia, ta nghĩ nghĩ vẫn là quyết định lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp, không có việc gì, khẽ cắn môi khả năng liền đi qua. Đáng người. Kịch bản phát triển quá nhanh, tha thứ bọn hắn không thể hoàn toàn thích ứng tới. Nhưng sau Thất giả đi vào Tư Vũ Tư Vân bên cạnh bọn họ, đối cái này còn lại ba người nói các ngươi có muốn hay không chết không muốn chết muốn hay không hợp tác ngăn lại một trường này ta vừa mới lực lượng có thể ngăn lại đại bộ phận tổn thương chỉ cần chúng ta chúng ta mấy cái liên thủ vẫn là có khả năng sống tiếp một cảnh lão nhân chính nghĩa lâm nhân nói ta cự tuyệt các ngươi phải chết lúc này hai cảnh ba cảnh liếc nhau một cái đối thất giả nói nhiệm vụ không hoàn thành cũng phải chết cho nên còn không bằng chúng ta cùng chết các ngươi bị lừa lão đầu kia có linh đồng mặc dù không có dung hợp nhưng là vẫn có nhất định tỷ lệ phục sinh từ thành giống to một cảnh Sau đó đối mặt hai cảnh ba cảnh ánh mắt, một cảnh luôn cuống, đây là dược hoàn tiết tấu. Hiện tại hắn hận không thể rút từ thành ra. Hai cảnh nói, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Ba cảnh cũng nói, ta muốn, dám động thủ các ngươi đều phải chết. Một cảnh, hai cảnh. Nhưng sau một cảnh không hề nghĩ ngợi trực tiếp rút lui, chỉ cần chống nổi cái này một hồi liền tốt, có linh đồng tại, sống tiếp tỷ lệ phi thường cao. Nhưng mà một cảnh như thế nào ba cảnh có thể so sánh được, một nháy mắt một cảnh lão nhân trực tiếp bị trọng thương, nhưng sau bị kéo đến ba cảnh bên người. Linh đồng là ta dựa vào bản thân bản sự là được. Vì sao phải cho ngươi, linh đồng là của ta. Một cảnh quát. Ta muốn, cho nên linh đồng thuộc về ta." Ba cảnh thản nhiên nói. "Các ngươi đều sai, linh đồng thuộc về ta, bởi vì nơi này hết thảy tất cả đều là ta." Đột nhiên truyền đến thanh âm làm cho tất cả mọi người giật mình. Bởi vì cái này thanh âm tự mang để cho người ta khủng hoảng lực lượng, phảng phất hắn có thể tức đoạt hết thảy, trấn áp hết thảy. Nghe được thanh âm này, tất cả rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đây là kém chút liền chết tiết tấu, Tư Vân Tư Vũ cũng buông lỏng tinh thần, ác ma mặc dù kinh khủng, nhưng là chính là hắn rất khủng bố mới khiến cho người an tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm sai chuyện gì, trước mắt xem ra, các nàng không chỉ có khổ lao, hơn nữa còn có công lao. Nội nhã càng là hương phấn nhảy cỡ lên nói, là sư phụ, sư phụ không có việc gì, ta đã nói rồi, sư phụ làm sao lại chết. Ở đây chỉ cần cùng trịnh nhất quen người đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trịnh nhất nhìn cũng không có mạnh như vậy, nhưng là chính là để cho người ta không có như vậy hoảng. Cũng có thể là là cuối cùng ra sân nguyên nhân, dù sao hướng vẫn tiên bọn hắn thế nhưng là một cái so một cái cường. Lúc này trịnh nhất mang theo hướng khinh ngữ từ trong lỗ đen sóng vai đi ra giờ khác này toàn bộ thế giới tiêu cự đều hướng trịnh nhất bên này di động giống như toàn bộ thế giới đều tại lấy trịnh nhất làm trung tâm bắt đầu vận chuyển toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đều lòng có cảm giác hướng trịnh nhất phương hướng nhìn lại mặc dù không biết cách nhiều ít năm ánh sáng mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy nhưng là chính là không tự chủ được hướng cái hướng kia nhìn chăm chú thiên điệu bên trong càng có lôi đình như ẩn như hiện uy áp như mưa phùn nhẹ phẩy. còn như vậy hoàn cảnh bên trong cho nên người đều lòng có cảm giác lặp đi lặp lại muốn đốn ngộ tu vi càng sâu người cảm xúc càng lớn đây quả thực là trời ban đại đạo thanh âm Nhưng là tại hàng vũ đại địa, hoang dã thảo nguyên phía trên, không ai lâm vào loại này đốn ngộ bên trong, bởi vì bọn hắn thấy được chân chính nhân vật chính, kia là lóa mắt lại không có gì sánh kịp tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó, hắn chính là thế gian hết thảy. Mơ hồ lôi minh, uy áp gần hiện, chúng sinh chú mục, lâm trèo lên thiên vị. Tiểu Hy không thể tưởng tượng nổi tự lầm bẩm. Sau đó Tiểu Hy quỳ một chân trên đất, cũng nên đại nhân quay về thiên vị.